không chương ó k ả tám h trăm nhiên bốn chỉ mươi a n xong, thì bốn h gia gia. gia liệt giao trên mưu đồ thẩm tinh lam lời này vừa nói ra thẩm g i a một trận xôn xao đây cơ hồ là ở trong đó tuyên cáo thẩm ra đối hàn phong cúi đầu trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào thẩm tinh lam trên thân mỗi người đều ý thức được chuyện phát sinh kế tiếp sẽ cải biến thẩm ra tương lai đi hướng thái thượng trưởng lão ngài đây là ý gì chẳng lẽ ngươi muốn nghe tiểu tử này từ bỏ cùng chúng ta liệt ra thông ra lúc này liệt nhã trực tiếp nhảy ra ngoài sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi liệt thiếu khanh cứ như vậy chết ở trước mặt nàng cái này khiến nàng nhận lấy rất lớn sung kích nàng vốn cho rằng thẩm tra sẽ ra tay vì liệt thiếu khanh báo thù dù sao hai nhà đã là chuẩn thân ra thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới thẩm tinh lam vậy mà trực tiếp đồng ý sở hàn yêu cầu đây chẳng phải là đem liệt ra loại bỏ ra ngoài liệt nhã ta ý tứ đã nói rất rõ ràng chúng ta thẩm ra đem hủy bỏ cùng các ngươi liệt ra thông ra chậm chút ta sẽ phái người đưa ngươi về liệt ra thẩm tinh lam trầm giọng nói kỳ thật bực này cùng với để hắn tại hàn phong cùng liệt ra ở giữa tiến hành lựa chọn nếu như là tại hàn phong cùng liệt thiếu khanh chiến đấu trước đó hắn sẽ không chút do dự lựa chọn liệt gia dù sao liệt gia là tây v ự c đại gia tộc có được hy hữu công pháp rèn thể đồng thời thông ra về sau nguyện ý đem công pháp một bộ phận cùng hưởng cấp thẩm ra trái lại hàn phong cho dù thiên phú xuất chúng bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất lại là sẽ không đối thẩm ra có cái gì trợ g i ú p không có lý do lựa chọn hàn phong chính là nguyên nhân này thẩm tinh lam tại liệt thiếu khanh cùng hàn phong thời điểm chiến đấu giữ yên lặng yên lặng theo dõi kỷ biến thế nhưng là đây nhìn qua ghê gớm thẩm tinh lam vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hàn phong lại có thể lấy nghiền ép tư thế tại thân thể trên lực lượng chiến thắng liệt thiếu khanh thiếu niên này đơn giản không có khuyết điểm thương lai quang minh sán l ạ thẩm tinh lam nghĩ đến hàn phong lưu cho hắn một tấm lệnh bài trong lòng thiên bình dần dần nghiêng rốt cục tại cuối cùng quyết định đứng tại hàn phong bên này triệt để từ bỏ cùng liệt ra t h u n g ra tại hàn phong cùng liệt ra lựa chọn bên trong lựa chọn hàn phong thái thượng trưởng lão ngài dạng này tự tiện hối hôn thì không sợ gây nên chúng ta liệt ra phẫn nộ sao liệt nhã mặt lệnh lấy hỏi hiện tại đây cũng không phải là hôn ước vấn đề còn có vấn đề mặt mũi đây quả thực là đối liệt ra nhục nhã đúng vậy à thái thượng trưởng lão chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì một cái hàn phong đắc tội tây v ư ợ t liệt ra coi như thẩm băng nhi không thể tham dự thông ra còn có thanh nhi à t h ẩ m như ngọc theo sát lầy nói sắc mặt của hắn có vẻ hơi vội vàng Cùng liệt ra thông ra với hắn mà nói cực công chúng cũng có câu, bạch cổ chúng chính cái lúc chốt, cần được thông hắn nói trọng yếu, hắn ngấp ngẽ liệt ra công pháp rất lâu. Nếu như đem thông ra đối tượng đổi thành thẩm thanh nhi, nhận. nhã sung nàng minh nhìn thanh nhi, mà lại tại hiện tại cái này trong nàng ủng thân! gia liệt liệt lâu. liệt là Liệt liệt là lại với đối đổi tiếp thiếu tại tại rất thẩm ta thể một thẩm đạt thẩm ra ra ra ra ra ra Cha! pháp hộ. Phụ mà đem mà mấu kỳ yếu, đã bổ một đạo kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi vang lên đám người tìm theo tiếng nhìn lại chính là thẩm như ngọc cái thứ hai nữ nhi thẩm thanh nhi giờ n à y k h ắ c này thẩm thanh nhi sắc mặt trắng bệnh nàng sợ nhất sự t ì n h hay là phát sinh nếu là thẩm thanh nhi được cứu rời đi như vậy nàng sẽ thành trận này thông ra dự bị lấy cam đoan thẩm ra lợi ích ngâm miệng t h ẩ m như ngọc trợt quát một tiếng hung hăng trợn mắt nhìn thẩm thanh nhi một chút hắn hiện tại nóng lòng chữa trị cùng liệt gia thông ra không chỉ có muốn để thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam gật đầu còn muốn cho trấn an liệt nhã căn bản không tâm tình đi cân nhắc thẩm thanh nhi nhi nữ tình trưởng có thể gả vào liệt gia đó là ngươi phúc khí thầm như ngọc vứt xuống một câu liền không nhìn nữa thẩm thanh nhi lưu lại thẩm thanh nhi nhỏ yếu thân thể trong gió chập trờn tựa như thiếu nữ phiêu bạn không chừng tương lai t thầm ra đám người hít sâu một hơi lẫn nhau ở giữa liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc quả nhiên như hàn phong nói tới trong thẩm ra mỗi người đều là thẻ đánh bạc chỉ cần là vì thẩm ra lợi ích bất kỳ cái gì một người đều có thể bị hy sinh dù là người này là gia chủ nữ nhi thẩm băng nhi không thể gả liền đem thẩm thanh nhi kéo ra ngoài ai lại sẽ là kế tiếp người ta hay là hắn trong lúc nhất thời người thẩm ra tâm hoảng sợ đám người ánh mắt phức tạp nhao nhao nhìn về phía thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam chờ đợi quyết đoán của hắn ha ha ha ha ha. ngay tại lúc lúc này sở hàn phát ra một đạo buông thả tiếng cười hắn khinh miệt khinh bị ánh mắt nhìn thẳng t h ẳ m như ngọc thẩm ra gia chủ như thế hành vi chẳng lẽ không sợ thẩm ra đám người thất vọng đau khổ sao ta hiện tại coi như là minh bạch vì cái gì liệp long thẩm ra danh khí lớn như vậy lại vẹn vẹn t r ô n g coi đây ở chết một góc thẩm gia trang người lãnh đạo sai những người khác lại có thể làm sao bây giờ coi như các ngươi thẩm gia cùng liệt gia t h u n g ra đợi một thời gian chỉ sợ thẩm gia thì biến thành liệt gia phụ thuộc sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm một số năm sau sử thượng liền lại không thẩm ra sở h á n lắc đầu nói thanh âm của hắn không lớn càng không cái gì ngự khí ba động tựa như là tại thuật lại một kiện chuyện rất bình thường nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người khiến thẩm ra đám người lánh hãn chạy r ò n g hàn phong ngươi nói m ọ gì t h ẩ m như ngọc nộ từ trong lòng lên nếu không phải hắn không phải sở hàn đối thủ đã sớm một khi bóp chết cái này để hắn hận thấu x ư ơ n g thiếu niên xuân a thật sự là xuân a đều đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra liệt ra ra sao d i ắ p tâm sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu ánh mắt bén nhọn đảo qua thẩm ra đám người cuối cùng một lần nữa rơi vào thẩm như ngọc trên thân đương đương tây vực liệt gia nhận làm nhục như vậy thì ngay cả tôn giả ở đây vẫn lạc vẫn còn muốn cùng các ngươi thẩm ra thông ra thậm chí không ngại thay người chính là muốn thông ra chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao sở hàn khoe miệng nết lên một cái miệng mai độ cong không chỉ có như thế liệt gia còn muốn cho các ngươi thẩm ra cung cấp c ô n g pháp mà lại thông ra là cầm tôn giả để ép các ngươi thật coi là đây là đối thẩm ra coi trọng sao hay là các ngươi cảm thấy liệt ra tâm địa thiện lương đều không phải là Thì、thật đây là ngự dưới chi đạo ân uy tình thi sở hàn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng làm cho thẩm g i a đám người kinh hãi liên tục thì ngay cả thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam hai đầu lông mày đều lộ ra vẻ suy tư còn chưa hiểu sao sở hàn nhìn xem thẩm g i a đám người nghi ngờ bộ dáng trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiêu d u n g tiếp tục nói ra thôi nể mặt băng nhi ta liền nói thẳng đi liệt ra từ vừa mới bắt đầu liền không có đem các ngươi thẩm g i a xem như thông g i a đối tượng căn bản không có bình đẳng ý tứ mà là lấy kết hôn phương thức thu nạp thế lực đem các ngươi thẩm ra biến thành liệt ra một bộ phận hoặc là nói là bắc vực liệt ra phân bộ s ở hàn lời này vừa nói ra thẩm ra mọi người sắc mặt hết thể đại biến liệt nhã tiểu thư ta nói không sai chứ ngươi làm tiền tiêu rất nhiều chuyện tâm như gương sáng liệt thiếu khanh tuyệt đối không phải tới đón thân mà là thường chú tọa chấn thẩm ra đi cứ thế mãi tại trong đoạn thời gian về sau sợ là vị này thẩm ra chủ nói lời liền vô dụng đi sở hàn giọng nói nhẹ nhàng lạnh nhạt thế nhưng là dừng ở thẩm ra trong thai của mọi người lại là giống như sấm sét giữa trời quang kinh lôi nổ v a n g hôn loạn tâm tư thật lâu khó mà lắng lại chương 845, trăm b i h ẩ m ra cúi đầu hô hô một lát tiên lặng qua đi thẩm ra đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm nếu không phải sở hàn đem bên trong quan hệ chỉ ra bọn hắn cũng còn mơ mơ màng màng không biết bộ mặt thật chỉ duyên thân ở trong núi này thẩm tinh lam cười khổ một tiếng lắc đầu tự dễ ước hắn còn tưởng rằng mình làm lựa chọn sáng suốt nhưng không có nghĩ đến liệt gia cũng không phải là kẻ vớ vẩn mà là hổ lang chi tâm quả nhiên là thân ở trong đó thấy không rõ ràng a thẩm tinh lam âm thầm thở dài hắn hướng về liệt nhã nhìn lại chỉ gặp liệt nhã nghiến chặt hàm răng bờ môi sắc mặt trắng bệnh nói không ra lời liền biết hết thể đều bị hàn phong nói chúng hàn phong tiểu hữu không hổ là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tầm mắt phi phạm để cho chúng ta xấu hổ a thật sự là giang sơn đời hữu tài người xuất tất cáo ả tỏa s n năm, tương thiên ngươi. tinh như trên bọn hắn, g mấy trăm Thẩm Lam cảm thẩm kem thấy vậy tay chút tại t ra đưa lai là của của hạ chỉ các cứ n lòng g hối tử i thôi, thoái chi ế hết c cả có Cáo không nháy hứng, trong ẩn mắt mất t đã có thoái ẩn chi ý. Cáo tử. liệt nhã lạnh lùng vứt xuống một câu lập tức quay người rời đi nơi này đã không có chuyện của nàng ở lâu chưa hẳn đối nàng có lợi hay là kịp thời thoát thân mà ra đem nơi này tình báo hồi báo cho liệt ra thái thượng trưởng lão ngươi đừng nghe tiểu tử này nói b ậ y chúng ta nếu là cùng liệt ra thông ra như vậy liệt ra chính là chúng ta thân ra làm sao lại hại chúng ta ai thậm như ngọc vội vàng giải thích hắn nói xong liền chăm chú nhìn thẩm tinh lam muốn từ cái sau trên mặt nhìn thấy một tia hy vọng nhưng không có chú ý tới thẩm ra đám người là như thế nào nhìn hắn như ngọc việc này ta tâm ý đã quyết hủy bỏ thông ra đồng thời không còn thông ra chuyện này ta có trách nhiệm ngươi cũng tương tự có trách nhiệm ta hy vọng ngươi trong tương lai thời gian bên trong đánh bóng hai mắt không tại bị dục vọng cùng lợi ích choáng váng đầu vóc thẩm tinh lam thở dài hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm như ngọc một chút trong mắt tràn đầy thất vọng từ nay về sau ngươi không còn là thẩm gia gia chủ ta hy vọng ngươi lấy thẩm gia người góc độ một lần nữa xem kỹ thẩm gia vì thẩm gia c ô n g hiến ngươi lực lượng về phần gia chủ mới ta sẽ ở sau ba ngày gia chủ trên đại hội công bố thẩm tinh lam trầm giọng tuyên bố nhất thời làm thẩm gia đám người hít sâu một hơi thẩm gia gia chủ thẩm như ngọc cứ như vậy bị bãi miễn một thoáng thời gian tia n g ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân thiếu niên này quá mạnh không chỉ có để thẩm g i a khuất phục thuận hắn y tứ càng là ngay cả thẩm g i a gia chủ đều bị bãi miễn một người bằng vào sức một mình đem thẩm g i a quay cái long trời lở đất lợi hại thật sự là quá lợi hại không thẩm như ngọc điên cuồng lắc đầu trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng loạn quát t h ẩ m lên ngươi không thể bãi miễn vị trí gia chủ của ta ngươi không thể ngươi không thể thẩm như ngọc ngươi nhiều năm như vậy vì thẩm gia vất vả ngươi quá mệt mỏi là thời điểm nghỉ một chút thẩm tinh lam chậm rãi mở miệng lập tức một cố bàng bạc lực lượng phun lên thẩm như ngọc thân thể nhất thời làm thẩm như ngọc hôn mê đi hô hô thẩm gia đám người hít một hơi thật sâu bọn hắn biết thái thượng trưởng lao thẩm tinh thần thực lực mạnh mẽ nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm tinh lam như vậy bá đạo phụ thân thẩm thanh nhi bay n h à o ra nước mắt thiềm rượu khóc đến lê hoa đai vũ phá lệ làm người thương yêu, yêu. nàng bổ nhào vào thẩm như ngọc trước người coi như thẩm như ngọc tại s a u cùng thời điểm muốn đem nàng gà đi nhưng là nàng không có chút nào hoán hận thẩm như ngọc nhiều năm như vậy thẩm như ngọc đối nàng bảo vệ nàng so bất cứ người nào đều rõ ràng thanh nhi yên tâm đi phụ thân ngươi không có việc gì chỉ là đã hôn mê thẩm tinh lam nhàn nhạt mở miệng nói ra thái thượng trưởng lão cám ơn ngươi thẩm thanh nhi cảm kích nhìn thoáng qua thẩm tinh lam câu này tạ ơn hàm nghĩa quá nặng đi có đối phụ thân thủ hạ lưu tình có đôi nàng thông ra vận mệnh cứu vớt ngươi nên cảm tạ người không phải ta thẩm tinh lam hướng về sở hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành hô thẩm thanh nhi cực kỳ thông minh nơi nào sẽ không rõ thẩm tinh lam ý tứ nàng hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phút ra bình phục một chút tâm tình của mình về sau đứng dậy hướng về sở hàn đi qua nàng có chút cúi đầu ánh mắt phức tạp không dám nhìn sở hàn hàn phong cám ơn ngươi ừ n thật xin lỗi thẩm thanh nhi đầu tiên là cảm tạ sau khi nói xong lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng sở hàn chân thành hướng sở hàn xin lỗi ngươi nên người nói xin lỗi không phải ta sở hàn dùng t h ầ m tinh lam giọng điệu nói nói chuyện thời điểm hướng về bên cạnh thẩm băng nhi nhìn lại cô thẩm thanh nhi nuốt nước miếng một cái nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chật vật như vậy qua thế nhưng là đây hết thảy nhưng đều là nàng thiếu hẳn là muốn đi làm băng nhi tỉ tỉ thật xin lỗi thẩm thanh nhi cực kỳ chân thành nói nói xong còn đối thẩm băng nhi túi người c h à o thật sâu tà tha thứ ngươi thẩm băng nhi nhoẻn miệng cười khuynh thành chi dung khiến ánh nắng đều trong nháy mắt thất sắc thẩm ra đám người kinh ngạc nhìn qua nụ cười này mận ân c ử u một màn nhưng trong lòng có một loại không nói ra được tư vị đây tỉ m ộ i hai người chỉ sợ rốt cuộc không thể quay về trước kia tuổi tác ừng thẩm tinh làm ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại thẩm băng nhi trên ngón tay trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc thân ảnh giống như thuần di như thiểm điện xuất hiện tại thẩm băng nhi trước người băng nhi trên tay ngươi thế nhưng là hắc long giới thẩm tinh lam nghi ngờ trầm giọng hỏi hai con ngươi chăm chú nhìn thẩm băng nhi muốn từ thẩm băng nhi trên mặt nhìn ra manh mối gì đúng thế thẩm băng nhi hào phóng gật đầu thừa nhận không có chút nào giấu giếm、Soạn. thẩm băng nhi lần nữa khiến thẩm ra xôn xao chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá nhiều rồi đây đã để bọn hắn đã mất đi năng lực tiếp nhận hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn hắc long giới ngươi không phải giao cho những người khác chẳng lẽ thẩm tinh lam nói đến đây lập tức trong đầu đột nhiên thông suốt quay đầu nhìn về phía sở hàn trong nháy mắt cái gì đều hiểu nguyên lai hai người bọn họ thật gặp qua ngay tại năm đó thẩm băng nhi rời nhà ra đi thời điểm thẩm băng nhi đem hắc long giới giao cho hàn phong thẩm tinh lam lập tức tất cả đều minh bạch ít nhất là hắn cảm thấy mình tất cả đều minh bạch hắn một mực nghi hoặc hàn phong làm sao lại nhận biết thẩm băng nhi hiện tại tất cả đều g i ả n thông hàn phong tiểu hữu đây mai hắc long giới là năm đó hắc long vương lưu lại không biết đồ vật bên trong ngươi có hay không động đậy thẩm tinh lam ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hỏi dò động đậy sở hàn gật đầu thừa nhận nhất thời làm thẩm tinh lam sắc mặt nổi lên vẻ khẩn trương không đợi thẩm tinh lam tiếp tục đặt câu hỏi sở hàn liền tiếp theo nói ra ngươi nếu là không nhắc lên việc này ta kém chút thì quên chiếc nhẫn này bên trong hồn dẫn thiên thư là hắc long vương bảy cái bẫy có thể để hắc long vương tàn hồn đoạt xá trọng sinh lại là dạng này thẩm tinh lam chừng to mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn không có hoài nghi sở hàn hắn cho rằng sở hàn không có lý do lừa hắn mà lại sở hàn đều nói ra hồn dẫn thiên thư căn bản cũng không giống như là đang nói láo còn tốt năm đó ta cường ngạnh yêu cầu phong cấm thứ này nếu không nếu là thật sự bị ai mở ra không chỉ có, không có kế h ô n g có k thừa hắc long vương công pháp ngược lại sẽ bị hắc long vương đoạt xá trọng sinh ở n ặ c tại trong thẩm ra hậu quả khó mà lường được a thẩm tinh lam lòng vẫn còn s ợ hay nói thái thượng trưởng lão năm đó hắc long vương chết tại thẩm gia hắn di thể còn tại hoặc là nói hắn còn có cái gì đồ vật lưu lại sao sở hàn hỏi ngươi hỏi cái này chút làm gì thẩm tinh lam nghi hoặc nhìn sở hàn theo ta nói biết hắc long vương bụng dạ cực sâu hắn không chỉ chừa tiếp theo bản hồn dẫn thiên thư ta cho là hắn khả năng tại di thể hoặc là di vật bên trên lưu lại một ít đoạt xá trọng sinh thời cơ sở hàn thẳng thắn thọ khôn còn ba hang huống chi đường đường hắc long vương t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu hắc long vương thi thể hả thẩm tinh lam sắc mặt trì trệ nhìn chung quanh một chút gặp thẩm ra tầm mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên người của bọn hắn hạ giọng nói ra chuyện này chúng ta sau đó nói chuyện tốt sở hàn gật gật đầu hắn hiểu được chuyện như vậy thẩm ra không muốn lộ ra bất quá thẩm tinh lam biểu hiện nói cho hắn biết thẩm ra còn có hắc long vương vật lưu lại sở hàn đã diệt hai lần hắc long vương tàn hồn hắn không ngại diệt lần thứ ba thậm chí nhiều hơn lần có thể nói hắn là thần vũ đại lục ít có không sợ hắc long vương tàn hồn người chỉ cần biến mất hắc long vương tàn hồn vậy lưu hạ đồ vật có lẽ hay là cái bà bối ám hắc ma long khải chính là ví dụ tốt nhất sở hàn trong tay hai thanh thần khí tất cả đều hủy đi nếu không phải hắn còn có ám hắc ma long khải ở trên người quả quyết không có cách nào như vậy không có sợ hãi thẩm tinh lam đối sở hàn mỉm cười chợt đằng không mà lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống thẩm ra đám người đối thẩm ra đám người bàn giao vài câu liền hướng bên trong nóng tuyên cáo có thể ai đi đường đấy t h ẩ m ra tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này hàn phong mỗi người đều ở trong lòng tái diễn cái tên này cho dù ai cũng không nghĩ tới cái này không đến hai mươi tuổi thiếu niên liên phá bốn vị tôn giả cấp bậc cường giả cuối cùng để bọn hắn đường đường liệp long thẩm ra túi đầu hủy bỏ thông ra đây chính là mang ý nghĩa t h ẩ m ra tại hàn phong cùng liệt ra lựa chọn bên trong lựa chọn hàn phong mà không phải cường hoành liệt ra như vậy nói ra sẽ không ai tin tưởng cả nếu không phải tận mắt nhìn thấy thẩm ra tất cả mọi người là sẽ không tin tưởng trong lúc nhất thời trong lòng mọi người rung động nếu là lại cho hàn phong mười năm thậm chí hai mươi năm đại hắn hoàn toàn trưởng thành đây lớn như vậy thần vũ đại lục chỉ sợ yếu mặc hắn tung hoành đi đám người thổn thức cảm thán bọn hắn còn muốn lưu tại nơi này xem náo nhiệt thế nhưng là thái thượng trưởng lão đã lên tiếng bọn hắn đành phải lưu luyến không rời tán đi thẩm thanh nhi đỡ lấy thẩm như ngọc trước khi đi nhìn chằm chằm sở hàn một chút trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung chật cũng không quay đầu lại đi đem thẩm ra đám người phân phát về sau thẩm tinh thần đối thẩm ra các trưởng lao nói ra các ngươi cũng trở về đi thôi ta cùng hàn phong tiểu hữu còn có một số lời muốn nói rõ bao quát mặt khác cái khác thái thượng trưởng lao ở bên trong tất cả trưởng lao tất cả đều đối thẩm tinh thần không mình hành lễ chật rời khỏi nơi này chỉ là mấy hơi thở thời gian nguyên bản ồn ào náo động trung ương l â u các hiện tại chỉ còn lại thẩm tinh thần sở hàn cùng thẩm băng nhi ba người thẩm tinh thần một lần nữa q u e n người nhìn về phía sở hàn hít một hơi thật sâu tuyết lĩnh hàn gia có này thế hệ trẻ tuổi tương lai trăm năm không lo thế nhưng là thẩm gia lại đã mất đi cùng dạng này thiên tài tương giao cơ hội khó được không biết tương lai thẩm gia lại biến thành bộ dáng gì thẩm tinh thần nghĩ đến sở hàn cho hắn lệnh bài trong lòng có chút q o a n tâm chút thế nhưng là hắn vẫn như cũ sẽ nghĩ đương mùa bài sử dụng về sau thẩm gia lại nên như thế nào tiến lên ai thẩm tinh thần thở dài lắc lắc đầu Đem tạp nghiệm trong lòng ném tạp trong trừ, lòng hướng về sở hàn đi tiếp ớ mở miệng thẩm thẩm một trở Sở Sở nói tiểu giờ ngươi rồi nhiên. ngươi nhiên lại, tại tiện i hàn phong vấn hàn con ngươi đột nhiên co lại, ấn chứng trong lòng hắn phòng đoán, thẩm ra còn lòng vương tồn Thuận nhìn hàn gì có. có đó. ra, ra. rụt ta vừa của ra ta sao. hữu, Thật hắt cho chút là đáp co đột Quả bây về đề, để tục hỏi hắn mặc dù là câu nghi vấn nhưng là ngự khi nhưng lại có một c ố không thể nghi ngờ kiên định kỳ thật cái này cũng không tính là gì đồ vật hàn phong tiểu hữu ngươi nếu thật muốn nhìn liền đi theo ta đi thẩm tinh thần cười khổ một tiếng trong lúc nói chuyện đằng không mà lên cả người tung bay đến không trung đi sở hàn vung tay lên một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực đem thẩm băng nhi bao vây lại hai người cùng một chỗ lăng không mà lên đi theo thẩm tinh thần h ư u h ư u h ư u ba đạo lưu quang trong nháy mắt xuyên qua thẩm gia trang đi tới thẩm gia trang phụ cận chân núi khải thẩm tinh thần một chỉ điểm ra chân núi mặt đất lập tức nổi lên từng đợt ba động giống như từng đạo gợn sóng hướng chung quanh quyết tán ông ông ông nương theo lấy một cơn chấn động chân núi lộ ra một cái động lớn bên trong rộng mở trong sáng có động thiên khác vào đi thẩm tinh thần dẫn đầu đi vào sở hàn không có, có chút một đám hay là mang theo thẩm băng nhi đi vào theo rốt cuộc là thứ gì hạ thần bí như vậy thẩm băng nhi nhịn không được mở miệng hỏi nàng cực kỳ thông minh cảm thấy sở hàn khi tiến vào thời điểm trong nháy mắt cẩn thận m ạ o g mội tiến vào dạng này lạ l ắ m khu vực quả thật có chút không ổn hắc long vương thi thể thẩm tinh thần trầm giọng nói hắn vừa ra thì ngay cả sở hàn đều là biến sắc cái gì sở hàn chăm chú nhìn thẩm tinh thần trong mắt ẩn ẩn hiện lên một sợi hào quang màu vàng sậm hàn phong tiểu hữu ta liền biết ngươi sẽ kinh ngạc tin tức như vậy nếu là c h u y ế n đi đừng nói ngươi kinh ngạc sợ là ngay cả người của thẩm ra đều sẽ kinh ngạc thẩm tinh thần cười khổ một tiếng một bên tiến lên một bên nói ra chúng ta liệp long thẩm ra thế hệ lấy liệp long mà sống một con rồng trên thân tất cả đều là bà bối long lân thịt rồng gân rồng long cốt long huyết thậm chí còn có tim rồng bất kỳ cái gì một cái đều có thể bán đi giá cao chúng ta không có lý do bảo tồn hắc long vương thi thể vậy tại sao hắc long vương thi thể còn tồn tại lấy hạ thẩm băng nhi nghi ngờ hỏi nàng trợn phát hiện nhiều năm như vậy toàn bộ đại lục đều biết l i ệ p long thẩm gia giết chết hắc long vương nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới hắc long vương huyết n ụ c mua bán tin tức kỳ thật nguyên nhân thật đơn giản đây hắc long vương không phải đơn giản lòng tộc ma thú mà là thần vũ đại lục tuyệt vô cận hữu ma thú cấp bảy loại kia cường hành vi thế ta trung thân khó mà quên hôm đó một trận chiến thiên hôn địa ám hắc long vương kèm chút bằng vào sức một mình lật tung toàn bộ thẩm gia nếu không phải tâm hắn có tử trí một lòng yếu diệt chúng ta thẩm ra tùy thời đều có thể rời đi không có bất kỳ người nào có thể lưu hán t h ầ m tinh thần lúc nói chuyện thổn thức không thôi ma t h ú cấp bảy lợi hại như vậy t h ầ m băng nhi kinh hô một tiếng nàng còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này sở hàn mặc dù không nói một lời nhưng lại cực kỳ nghiêm túc nghe mỗi một chữ hắn biết một chút tin tức liên quan tới hắc long vương có thể xác định t h ầ m tinh thần không có nói sai hắc long vương có thể nói là đời ta gặp qua tồn tại cường đại nhất cũng là thẩm gia duy nhất l i ệ p bất động lòng đông đảo tôn giả liệp long cấm thuật tế xuất bất quá chỉ có thể lấy được suy yếu hiệu quả thật sự là quá mạnh nếu như không phải hắn một lòng t ự chiến đây đại lục ở bên trên không người nào có thể làm gì được hắn thẩm tinh thần lại một lần nữa nhấn mạnh hắc long vương gần như vô địch cường đại có thể thấy được lúc ấy để lại cho hắn ấn tượng cực sâu ngay lúc này thẩm tinh thần mang theo sở hàn cùng thẩm băng nhi ngoặt một chỗ ngặt cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt khiến hai người ngừng chân một đầu thân dài vài trăm mét hắc long bàn trên mặt đất trên thân sắc bén long lân l o n g lánh thâm thúy q u a n mang hắc long vương sở hàn kinh hô một tiếng h ắ n cùng hắc long vương rất có nguồn gốc nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắc long vương bản thể lập tức tim đập nhanh hơn từng đầu kế hoạch trong đầu dần dần hình thành chương 847, n m ư lịch lân bí ẩn hảo thân thể cao lớn t h ầ m băng nhi kinh hô một tiếng nàng mặc dù xuất thân liệp long thẩm ra nhưng xưa nay không có liệp qua long khổng lộ như vậy long tộc bản thể nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh trình độ rung động đi đây chính là hắc long vương bản thể thẩm tinh lam hít một hơi thật sâu nhiều năm như vậy hắn nhìn qua không biết bao nhiêu lần hắc long vương thi thể nhưng là mỗi lần nhìn thấy nhiều sẽ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi vì cái gì không có xử lý hắc long vương thi thể đâu đột nhiên sở hàn mở miệng hỏi trong lòng của hắn rất kỳ quái hắc long vương thân là thất giai long tộc trên thân mỗi một chỗ đều mười phần quý giá không có lý do để ở chỗ này tùy ý thời gian tàn phá a cái này thẩm tinh lam cười khổ một tiếng trên mặt biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc cuối cùng thật sâu thở phào một cái lắc đầu thở dài chúng ta làm sao không muốn đem hắc long vương thi thể xử lý a có thể hỏi đề chính là chúng ta căn bản xử lý không xong hắc long vương là thất giai long tộc cái này cấp bậc tồn tại không nên xuất hiện tại thần vũ đại lục toàn thân của nó huyết nhục tinh khí sung mãn sức sống tràn đầy coi như lại để lên mấy trăm năm cũng sẽ không làm s ẹ p khô héo nó quanh thân long l ầ n càng là có thể so với thần khí cứng rắn vô cùng chúng ta thẩm ra không có bất kỳ biện pháp nào phá vỡ hắn long lân thẩm tinh lam mười p h ầ n bất đắc dĩ hắn nhìn xem kia chiếm cứ thi thể không hổ là thất giai long tộc h long vương vẫn lạc mấy chục năm về sau thân thể y nguyên có được có thể so với thần khí phòng ngự hoàn toàn không phá nổi dù là một tơ một hảo không phá nổi phòng ngự s ở hàn trận mắt h ố t mồm ngắn ngủi sau khi kinh ngạc lập tức bình thường trở lại thì ngay cả hắn hiện tại thân thể đều đã có thể so với thần khí chớ nói chi là thất giai long tộc hắc long vương mà lại hắc long vương bản thân liền là huyền thiên giới hắc long huyết mạch chi lực xa không phải thần vũ đại lục long tộc có thể so sánh đúng vậy a hoàn toàn không phá nổi phòng ngự chúng ta ngay cả ma h u y ễ n băng tinh đều đã vận dụng nhưng ma h u y ễ n băng tinh dù sao cũng là phòng ngự thần khí mặc dù có lực công kích nhưng là không có loại kia sắc bén đến một điểm đột phá lực vô luận như thế nào đều không thể vỡ vụn hắc long vương long lân thẩm tinh lam thật sâu thở dài như vậy nói ra thì ngay cả bọn hắn đều cảm thấy mất mặt thẹn với liệp long thẩm ra danh hảo ta có thể kiểm tra một chút hắc long vương thi thể sao sở hàn sắc mặt ngưng trọng hỏi hắn nhìn chằm chằm hắc long vương thi thể trong đầu hiện ra một loại đặc biệt truyền thừa ký ức có thể ngươi cứ việc nhìn thẩm tinh lam lần này lộ ra h à o phóng rất nhiều đó là bởi vì hắn tin tưởng vỡ vụn hai thanh thần khí hàn phong đồng dạng không cách nào dùng c h u y ể n hắc long vương thi thể thì không quan trọng kiểm tra đa tạ sở hàn cảm tạ một tiếng thân ảnh l o a lên đi vào hắc long vương bên cạnh t dạng n à y một màn khiến thẩm băng nhi hít sâu một hơi không khỏi nắm lại nằm đấm vì sở hàn khẩn trương lên coi như hắc long vương đã vẫn lạc nhiều năm khổng lồ như vậy thân thể đều để nàng k í n h nhi viên chi không dám tới gần sở hàn đi vào hắc long vương đuôi dòng chỗ đưa tay sở về phía hắc long vương long lân lập tức xúc tu một trận lạnh bướt cảm nhận cực kỳ c ứ n g rán quả nhiên là thần khí cấp bậc long lân sở hàn gật gật đầu đây long lân cường độ so ra mà vượt ám hắc ma long khải nghĩ đến cường hoành như vậy thân thể lại phối hợp ám hắc ma long khải tại đây thần vũ đại lục thật có thể quét ngang vô địch dùng dạng này long lân hẳn là có thể tạo ra một bộ ám hắc ma long khải sở hàn khoe miệng nết lên một tia đắc ý độ c o n g hắn không đang nhìn hắc long vương những bộ vị khác trực tiếp hướng về hắc long vương n ị c h lân nhìn lại long có n ị c h lân chạm vào thì nộ nộ giết luôn n ị c h lân là long tộc dưới cổ mặt một khối lân thiến hình dáng trăng u y ế t bao trùm lấy long tộc trái tim động mạch chủ có thể nói là yếu hại vị trí sở hàn sở dĩ muốn nhìn hắc long vương n ị c h l ầ n là bởi vì hắc long vương n ị c h l ầ n nằm tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong hắc long vương đầu rồng to lớn buông xuống vừa vặn chặn n ị c h l ầ n vị trí sở hàn lấy tay mà xuất chống đỡ tại đầu rồng vị trí c h ậ t đ ố n g nhiên phát lực trực tiếp đem long đầu nâng lên hô hô sở hàn t r ừ n g to mắt hít một hơi thật sâu trong mắt chậm rãi đều là kinh hãi hắn thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình đây là có chuyện gì sở hàn sắc mặt đại biến cả người đều chấn động hàn phong tiểu hữu có vấn đề gì không thẩm tinh lam gặp sở hàn trạng thái không đúng mở miệng dò hỏi không có vấn đề sở hàn trầm giọng nói ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhìn hắc long vương cổ một khối nguyệt nha hình n ị c h lân cực kỳ hoàn chỉnh không có tổn hại chút nào tại ánh sáng nhạt chiếu dọi hiện ra thâm thúy q u a n mang đây là hắc long vương n ị c h lân vậy ta trên tay lại là cái gì sở hàn lông mày níu chặt lâm vào châm tư hắn đột nhiên cảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy hắc long vương trên người có quá nhiều nghi vấn từng kiện liên quan tới hắc long vương sự tình từ trong đầu của hắn hiện lên lịch lân mảnh vỡ hồn dẫn thiên thư hắc long vương long quật sợ hàn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ hắn không biết hắc long vương đến tột u cùng lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài hiện tại thì ngay cả khối này lịch lân đều có vấn đề hàn phong tiểu hữu ngươi đang nhìn hắc long vương lịch lân đi kỳ thật ta vừa nhìn thấy hắc long vương thời điểm cùng ngươi có ý tưởng giống nhau hiện tại đại lục ở bên trên truyền hắc long vương l ị c h lân mảnh vỡ sự t ì n h thu thập chín khối hắc long vương l ị c h lân mảnh vỡ liền có thể hợp thành hắc long vương l ị c h lân từ đó mở ra hắc long vương long quật đạt được hắc long vương bảo tàng thẩm tinh lam mỉm cười c h ậ t bổ sung một câu thế nhưng là tin tức này là giả chỉ giáo cho sở hàn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thẩm tinh lam hắn càng ngày càng nhìn không thấu trong đó sự t ì n h hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ là hắc long vương sau khi ngã xuống truyền đi hắc long vương sau khi ngã xuống thi thể một mực tại bên trong hang núi này mà lại hắn nghịch lân đừng nói là mảnh vỡ chúng ta nghĩ hết biện pháp gì đều không đánh tan được vậy bên ngoài lưu truyền tin tức không phải liền là giả sao thẩm tinh lam tư duy là phương pháp bài trừ thật ngay tại hắc long vương trên thân như vậy phía ngoài tất nhiên là giả có đạo lý sở hàn gật gật đầu đây không phải qua loa hắn là thật cảm thấy có đạo lý nếu quả như thật nghịch lân tại hắc long vương trên thân vậy hắn chữ vật giới chỉ bên trong khối đó chính là giả sao thế nhưng là giả như thế nào mở ra hắc long vương long quật lại như thế nào có được hắc long vương khí tức khối này nịch lân m ả n h vỡ là ai lan rộng ra ngoài trong này đến tột cùng còn có cái gì ẩn tình s ở hàn trong lòng toát ra cái này đến cái khác d ấ u chấm hỏi trong lòng hắn hình thành từng cái không cách nào giải thích bí ẩn để trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò thái thượng trưởng lão hắc long vương thi thể ở chỗ này sự tình ngàn vạn không truyền đi nếu như hắc long vương còn có cái khác gác chủ bài có lẽ có thể đoạt xá trọng sinh nếu để cho hắc long vương biết chỉ sợ hắn sẽ đến đoạt lại thân thể của mình sở hàn trầm giọng tự nói chợt quay đầu nhìn về phía thẩm tinh thần ngưng trọng nói hắc long vương thật khả năng trở về sao thẩm tinh lam trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ đến kia vô địch phong thái một cô ý sợ hai xông lên đầu ừ thật sự có khả năng sở hàn trong mắt tinh mang lấp lóe hắn biết không bao lâu long phá thiên tin tức liền sẽ truyền đến thẩm gia trang hắn làm là tại cấp một khắc này làm nền t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám bác vực chấn động thật thẩm tinh lam lông mày nhữ lại tin tức như vậy để hắn thật không dám tin tưởng nếu như nói ai nhất không hy vọng hắc long vương phục sinh thẩm ra nhất định hàng trước nhất chỉ có cùng hắc long vương chiến đấu qua người mới chính thức trải nghiệm qua loại kia cường hoành mang đến tuyệt vọng từ nơi này hắc long vương trên thi thể ngược lại là nhìn không ra cái gì bất quá hắn đã từng lưu lại c h í ít hai quyển có thể đoạt xá trọng sinh hồn dẫn thiên thư sau này sự tình đều vẫn là ẩn số a sở hàn cảm k h á i nói hắn vẫn cảm thấy đối với hắc long vương tới nói hai quyển hồn dẫn thiên thư bố trí quá ít ai không nói chuyện này hàn phong tiểu hữu ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không thẩm tinh lam nhìn chăm chú lên sở hàn hỏi ta muốn dẫn lấy băng nhi rời đi thẩm ra sau đó đi một chuyến tây vực đi sở hàn vừa cười vừa nói tây vực ngươi đi tây vực làm gì chẳng lẽ vì liệt ra thẩm tinh lam trái tim đột nhiên chấn động hắn càng thêm nhìn không thấu ý nghĩ của thiếu niên này liệt gia còn không có tư cách để cho ta vì bọn hắn đi một chuyến ta đi tây vực có khác sự tình bất quá đã ra liệt ra chuyện như vậy ta tự nhiên muốn tiện đường đi chiếu cố liệt gia cao thủ sở h ắ n hơi nết khoẻ môi lên lên một cái tà mị độ cong trên mặt tràn đầy tràn đầy tự tin không hổ là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất nói chuyện khí thế chính là không giống băng nhi đi theo người ta an tâm thẩm tinh lam cảm thán nói gặp q u a hắc long vương thi thể về sau ta cũng không có tiếp tục lưu lại đi lý do chúng ta đi trước một bước hữu duyên gặp lại sở hàn trực tiếp đưa ra c h à o từ biệt hắn mục đích tới nơi này tất cả đều đạt đến hiện tại lại không thể ngay trước mặt thẩm tinh lam rời đi hắc long vương thi thể như vậy lưu lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đi đường cẩn thận thẩm tinh lam đối sở hàn cùng thẩm băng nhi nhẹ gật đầu s i ê u s i ê u sở hàn vung tay lên một cỗ bảng bạc không gian chi lực đem thẩm băng nhi bao khỏa trong đó chật hai người hóa thành hai đạo lưu quang xét qua chân trời biến mất không thấy gì nữa hàn phong tiểu hữu ta rất chờ mong ngươi tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào thẩm tinh lam nhìn qua sở hàn hai người rời đi phương hướng yên lặng lẩm bẩm lập tức một lần nữa che lại sơn động kết giới đem hắc long vương thi thể ẩn nấp đi hôm sau thẩm g i a trang phát sinh sự tình y nguyên giống như là một trận phong bạo hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ngoài cứ việc thẩm tinh lam cố ý dặn dò qua thẩm ra người ai cũng không đem phát sinh sự tình truyền đi thế nhưng là lúc ấy ở đây mấy trăm người luôn luôn không cách nào giữ vững dạng này rung động tin tức trong lúc nhất thời b á c vực chấn động danh sưng b á c vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hàn phong yên lặng trong đoạn thời gian về sau lần nữa hiện thân lấy mạnh vô địch tư thế liên sát tứ tuấn giả cuối cùng làm cho liệp long thẩm gia hủy bỏ cùng tây vực liệt gia thông gia đem liệp long thẩm gia tiểu công chúa thẩm băng nhi mang đi tin tức như vậy giống như sấm dậy đất bằng chấn động đến các đại thực lực tất cả đều khẩn trương lên vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên tuyết linh hàn gia tuyết lính hàn gia u i các ngươi nghe nói không cái kia thần bí hàn phong thiếu gia lại xuất hiện liên sắt bốn vị tôn giả ai thật hay giả hả hàn phong thiếu gia còn chưa đủ hai mươi tuổi đi đương nhiên là thật a hàn phong thiếu gia là ai a đây chính là bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất chúng ta tuyết lính hàn gia thiếu chủ chính là chưa hề chưa thấy qua hàn phong thiếu gia không biết lớn lên thành hình dáng ra sao đương nhiên là anh tuân xuất khí a bắc v ư ợ thế t lực lớn bên trong không biết có bao nhiêu thiên tri tiêu nữ vì đó tin phục hay mấy cái trẻ tuổi thị nữ tại hương hoa ở giữa thảo luận trên mặt phát ra hoa si biểu lộ thầm nghĩ tượng lấy cái này chưa từng gặp mặt thiếu chủ bộ dáng mấy người các ngươi không kiếm s ô n g trốn ở chỗ này nói thầm cái gì ai lúc này một cái hơi lớn tuổi thị nữ phát biểu đạo nàng là bên này trưởng sự t ì n h thị nữ tại thị nữ bên trong có nhất định tư lịch cùng quyền lợi giao tỷ người đến hàn gia thời gian lâu dài người gặp qua hàn phong thiếu gia không có hạ mấy cái này thị nữ chẳng những không có sợ hãi ngược lại chạy tới dò hỏi cái gì hàn phong thiếu gia mấy người các ngươi không nghe nhầm đồn b ậ y chúng ta hàn gia căn bản không có hàn phong thiếu gia cái này được xưng là giao tỷ trưởng sự tình thị nữ biến sắc nàng rất rõ ràng đây hàn phong là người khác mạo danh chỉ là như vậy lời đã không thể nói làm sao lại thế hàn phong thiếu ra thế nhưng là chúng ta hàn ra thiếu chủ a bọn thị nữ nháy mắt không tin nói chúng ta hàn ra thiếu chủ là hàn quân trần trước kia là hiện tại là tương lai hay là các ngươi đừng sai lầm còn có liên quan tới hàn phong chủ đề về sau ai cũng không thể lại nói giao tỉ sắc mặt lạnh lẽo bỏ rơi một câu xoay người rời đi hả mấy cái thị nữ ngây ngốc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra giờ này khắc này hàn ra bên trong không chỉ có mấy cái này thị nữ đang thảo luận hàn phong truyền thuyết cơ hồ là mỗi người đều đang nói liên tục chém giết bốn vị tôn giả a dạng này hành động vĩ đại đủ để rung động thần vũ đại lục gia chủ thư phòng đông đông đông liên tiếp tiếng đập cửa vang lên lập tức hàn quân trần đi vào đ ố i trước b à n sách nam tử trung niên có chút không người phụ thân ngài tìm ta trần nhi ngươi nghe nói hàn phong sự tình đi nam tử trung niên trầm giọng nói nghe nói hắn liên tục chém giết bốn vị tôn giả thực lực mạnh ta theo không k ị p hàng quân trần lấm vừa nói đạo hắn ngược lại là không có tự coi nhẹ mình ý tứ mà là rất có tự mình hiểu lấy rõ ràng thực lực của mình thiếu niên này còn chưa đủ hai mươi tuổi a liền có thể chém giết lao ra chủ loại kia tồn tại ngay cả phụ thân ngươi ta cũng không là đối thủ đáng sợ đơn giản đáng sợ a nam tử trung niên thở dài nói hoàn toàn chính xác lợi hại hàng quân trần hít một hơi thật sâu âm thầm nắm chặt n ắ m đấm kiếm tông sự tỉnh hậu hắn ngay tại khổ tu muốn đuổi theo hàn phong bước chân nhưng là bây giờ lại phát hiện khoảng cách của hai người càng ngày càng xa đây mới thật sự là thiên tài a nam tử trung niên cười khổ một tiếng lúc trước hàn phong đoạt được kiếm tông thí luyện hạng nhất thời điểm hắn còn không có như vậy để ý nhưng là bây giờ hắn không thể không để ý không sai phóng nhãn bắt vực chỉ có hắn một người xứng với danh thiên tài hàn quân trần gật gật đầu tại hắn gặp qua hàn phong về sau lấy trước kia vài ngày mới xưng hô Tất cả đều lộ ra ảm đạm vô quang. Trân tỉnh, cả chúng ảm đều đạm quang. yếu lộ lần ra ta vô nhi, này sự phụ â nâng n phương diện nhìn. Nam tử trung niên nâng lên một ngón tay. Điểm thứ nhất, hắn lại một lần nữa lấy hàn phong danh nghĩa xuất hiện. Như vậy, tương lai có lẽ sẽ còn lấy hàn phong danh nghĩa hiện. xuống, Dạng này thiên tài, không nhiều hai thứ thể chém h tay. lai cái Điểm lại Tại tuổi giết giả. tài, đi. có có p một một lắm tử xuất xuất trở tốt lấy lẽ lấy vậy sẽ thân ý của ngươi là chúng ta có thể tra được hàn phong chân thực thân phận hàn quân trần nhãn tình sáng lên hắn nằm mộng cũng nhớ biết hàn phong đến tột cùng là ai vô cùng có khả năng dù sao dạng này thu nhỏ phạm vi về sau hẳn không có mấy người đi nam tử trung niên mỉm cười hắn còn lưu lại điểm không có đem lại nói đầy kỳ thật trong lòng của hắn dạng này người căn bản không có cái thứ hai điểm thứ hai hàn phong liên tục chém giết bốn vị tôn giả bốn vị này tôn giả phân biệt thuộc về tam phương thế lực bọn hắn tìm không thấy hàn phong tự nhiên là sẽ tìm tới hàn gia đoạn này thời gian cần phải làm tốt hết thẻ chuẩn bị t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín sở hàn thu đồ không chỉ là hàn gia toàn bộ bắc vực đều ở vào trong rung động mỗi cái thế lực lớn cũng đang thảo luận hàn phong danh tự niên kỷ không đủ hai mươi tuổi liền có thể chém giết tôn giả dạng này rung động tin tức khiến chung thế lực trong lòng ngũ vị tạp trần cực kỳ phức tạp bắc vực thiên nam thành thiên nam thành chỗ bắc vực nam bộ khoảng cách trung vực cực điểm đã thuộc về bắc vực biên giới khu vực thành thị quy mô rất lớn kinh tế cực kỳ phát đạt thần vũ đại lục bên trên ngoại trừ trung vực bên ngoài đông tây nam bắc bốn vực bên trong càng la tới gần trung vực thành thị liền càng là phát đạt giờ này khắc này thiên nam thành cổ kính đường phố bên trong một nam một nữ hai đạo tuổi trẻ thân ảnh đi qua thiếu niên xuất khí thoải mái thiếu nữ cổ linh tinh quái sờ hàn cái này bánh mật hảo hảo ăn a thiếu nữ trên tay nắm lấy một khối bánh mật không ngừng hướng miệng bên trong nhét khỏe miệng còn lưu lại nhiều năm bánh n g o ạ phấn trong mắt tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc băng nhi người muốn ăn cái gì ăn hết mình thiếu niên vừa cười vừa nói cổ tay khẽ động lại là một khối thỏi bạc giật mình xuất hiện không ngừng hướng lên ném đi hấp dẫn lấy chung quanh tiểu thương ánh mắt ừ mừng thiếu nữ liên tục gật đầu tinh xào đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ phá lệ làm người thương yêu yêu thiếu niên này thiếu nữ chính là từ thẩm gia trang tới sở hàn cùng thẩm băng nhi lúc này sở hàn vẫn như cũ khôi phục nguyên bản hình dạng không tiếp tục tiếp tục sử dụng hàn phong thân phận liên quan tới hàn phong nghe đồn đã truyền khắp bắc vực nếu là lại dùng hàn phong thân phận mục tiêu là tại hàn lớn thẩm băng nhi những năm này bị thẩm g i a giam lỏng mặc dù ăn ngon dễ uống cung cấp nhưng là căn bản không có cơ hội tiếp xúc thế giới bên ngoài nhìn trời nam thành đồ ăn tràn ngập tò mò cùng yêu thích sở hàn hai người sau đó đem thiên nam thành cả con đường mỹ thực đều ăn lượn đạt được thỏa mãn thẩm băng nhi dần dần nổi lên bối rối băng nhi ta trước đưa n g ư ờ i đi khách sạn sở hàn mang theo thẩm băng nhi hướng về khách sạn đi đến giống thiên nam thành dạng này thành lớn vãng lai dòng người rất nhiều Khách sở hàn cười nhạt một tiếng hắn lựa chọn chóc lát nam thành có rất nhiều nguyên nhân trong đó một nguyên nhân chính là thiên nam thành có luyện khí sư công hội mà hắn muốn học tập luyện khí đã không phải là chuyện một ngày hai ngày ta đi chung với ngươi t h ầ m băng nhi lập tức nói nàng hiện tại một lần nữa tìm được lúc trước cùng sở hàn tại giang tuyết thành cảm giác một lát đều không muốn cùng sở hàn tách ra ta là đi học tập luyện khí ngươi đi theo lại không cái gì dùng ta còn phải phân thần chiếu chú ý ngươi h u ố n hồ ngươi còn có việc khác cần hoàn thành ai sở hàn vuốt vuốt t h ầ m băng nhi đầu cưng chiều nói sự tinh khác sự tinh gì thầm băng nhi lung lay đầu t r ợ n mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm sở hàn tư thế kia tựa hồ muốn nói nếu là không xuất ra một cái hài lòng đáp án nàng chắc là sẽ không bỏ qua tu luyện a ngươi bây giờ tu vi mới linh động cảnh ngay cả địa huyền cảnh đều không có đến đi theo bên cạnh ta phải đối mặt địch nhân cái nào không phải thần huyền cảnh cấp bậc coi như ngươi không thể làm giúp đỡ cũng không thể cản trở đi sở hàn nổ t r ớ c mắt hán lời này vừa nói ra thầm băng nhi lập tức h i u xịu xuống tới nàng sợ nhất sở hàn nói tu luyện sự tình cũng không phải là thẩm băng nhi thiên phú không được mà là nàng quá lười nếu như không phải những năm này nàng lúc tu luyện thường lười biếng chí ít địa huyền cảnh tu vi vẫn có thể cam đoan tốt ta thẩm băng nhi túi thấp đầu có vẻ hơi thất vọng như vậy đi băng nhi ngươi có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta sở hàn trong đầu đột nhiên đột nhiên thông suốt nghĩ đến lao đầu tử đã qua đời kinh lôi các người thừa kế chỉ có hắn một cái nếu như về sau hắn đ ă n g lâm huyền thiên l ê n giới như vậy kinh lôi c ấ p thì thật không người nối nghiệp làm đồ đệ của ngươi sao có chỗ tốt gì hả thầm băng nhi nhãn trâu xoay động trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười sán l ạ có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm sở hàn chỗ tốt tự nhiên là có nếu là ngươi làm đồ đệ của ta ta sẽ cho ngươi tái tạo kinh mạch truyền cho ngươi công pháp nhường ngươi kế thừa thế lực của ta sở hàn vừa cười vừa nói hắn càng ngày càng cảm thấy cái chủ ý này không sai Thầm tín thường thửa Thầm nhi có chút những mày, trong lòng thầm mắng một tiếng ngốc tử, tâm thế nhi hắn phi phù hợp kinh Chỉ những nhi những những không phải là nàng muốn nghe không pháp Ngạch, mày, mắng muốn mới băng băng người cẩn, này lòng ngốc này nàng đến đoạn án, nàng mới không quan tâm công lôi là là lực các. có có kế sao? quan ai. đều gì vậy ngươi không nguyện ý coi như xong sở h á n ra vẻ kinh ngạc khẽ thở dài một cái nói ai nói ta không nguyện ý ta đáp ứng làm ngươi đồ đệ bất quá ta có một điều kiện ngươi chỉ có thể thu ta như thế một cái đồ đệ thẩm băng nhi hai tay chống n ạ n h bày ra một cái điêu ngoa b ư ớ c đồng tư thế n g a khí của nàng cũng không có n ô n từ bên trong cường ngạnh như vậy bảo lưu lấy một chút chỗ trống phần lớn là thăm dò ý vị không có vấn đề vậy cứ thế quyết định ta đợi này thì thu ngươi một cái đồ đệ sở hàn gật gật đầu không chút do dự đáp ứng thẩm băng nhi yêu cầu kỳ thật đôi này sở hàn tới nói cũng không tính yêu cầu gì kinh lôi các đời, đời đơn truyền chưa từng có một sư thu hai đồ quy củ đến hắn nơi này tự nhiên cũng không ngoại lệ cho dù sở hàn nắm giữ rất nhiều tông môn công pháp đủ để thu khác biệt đồ đệ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhưng là kiếp t r ư ớ c l a o đầu tử để lại cho hắn quá sâu sắc ấn tượng để hắn không nguyện ý thu nhiều đồ một sư một đồ hết thệ vừa vặn ha ha ha vậy chúng ta một lời đã định sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu t h m băng nhi vui vẻ cười một tiếng bên đường đối sở hàn quỳ lệ dập đầu một màn này lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt sở hàn cũng không có ngăn cản mà là rất nghiêm túc nhìn thẩm băng nhi đi lễ bái sư đây là lễ tiết không thể hủy bỏ làm thẩm băng nhi đập xong cái cuối cùng đầu lúc sở hàn bàn tay đột nhiên dâng lên một cỗ to lớn không g i a n chi lực nâng thẩm băng nhi hai đầu gối trực tiếp đem thẩm băng nhi d ơ lên hoa sở hàn ugh không sư phụ ngươi còn có ngón này ngươi muốn dạy ta hết t h ể đều muốn giao ta thẩm băng nhi đôi mắt sáng lên nàng đột nhiên cảm giác được bái sư sở hàn hay là rất tốt băng nhi ngươi vẫn là gọi ta sở hàn đi n g ư ơ i ta ở giữa cũng vừa là thầy vừa là bạn không cần nhiều như vậy q u ý củ sở hàn k h o á t k h o á t tay nói đây cũng là hắn cùng lao đầu tử ở giữa ở c h u n g chi đạo sư đồ ở giữa lễ tiết yếu tuân thủ ngày thường ở c h u n g muốn tự do vô câu vô thúc mới là vương đạo không phải sở hàn cũng không thể gọi thẳng sư phụ vì lao gia tử ha ha ha ha ha. ngay tại lúc lúc này một đạo cười đến phóng đ ẳ n g tiếng vang lên nhất thời làm sở hàn nhúng mày hướng về tiếng cười phương hướng nhìn lại cười to chính là một cái thân mặc áo giáp dâu quai nón đại hán đại hán sau lưng còn đứng lấy bảy tám cái đồng dạng mặc áo giáp người các ngươi đây là mới tới gánh hát đi ngay cả bên đường bái sư k i ể u đoạn đều lấy ra tới tới tới cấp ra lại biểu diễn điểm khác dâu quai nón đại hán trong lúc nói chuyện ném ra ngoài một viên tiền đồng nhét vào thẩm băng nhi dưới chân giống như đổi tên ăn mày chương tám trăm năm mươi chu m ụ Ha ha ha ha ha dâu quai nón đại hán vừa nói phía sau hắn mặc áo giáp bọn thị vệ liền ầm vàng cười to mỗi người thai trong tiếng cười đều lộ ra trào phúng tới tới tới diễn một cái nhanh đừng lề mề đúng rồi là được vừa rồi không diễn rất tốt sao những n à y nam tử ồn ào nói lập tức đem c h ú n g quanh tất cả ánh mắt hấp dẫn đến nơi này mỗi người đều hướng bên này nhìn qua trên mặt hiện ra xem kịch tiếu dung n g ư ờ i đây là ý gì thầm băng nhi b i ế n sắc nàng ra đời không sâu không có sâu như vậy lòng dạ băng lanh n g ự a khí biểu hiện ra nội tâm của nàng chỗ sâu p h ấ n nộ nàng vừa mới bái sư sở hàn chính là đáng ra chúc mừng thời điểm tốt như vậy tâm tình cứ như vậy bị đánh vỡ cái này khiến nàng sao có thể không tức giận nghe không hiểu nói hạ để các ngươi lại cho ra biểu diễn điểm một cái nếu là ngại tiền thiếu ra lại thưởng ngươi một viên tiền đồng dâu quay nón đại hán tức giận nói cả người lộ ra cực không kiên nhẫn ngón tay búng một cái lại một khối tiền đồng quăng ra ngoài đinh đương một tiếng rơi vào thẩm băng nhi dưới chân ha ha ha ha ha. theo đây một viên đồng bạn dâu quay nón đại hán sau lưng đám người lần nữa cười to lên dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem không có sợ hãi hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm làm như vậy uy làm phúc sự tình người thẩm băng nhi một trận tức giận thân thể mềm mại nhịn không được run r u dậy nàng có thể cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người nàng mọi người chung quanh tại đối nàng chỉ trỏ một trận trước nay chưa từng có nhục nhã cảm giác sông lên đầu nhanh đừng chậm trễ thời gian ra còn có chuyện khác hay dâu quay nón đại hán thúc r ụ c nói sắc mặt của hắn dần dần trở nên non trầm tựa hồ đối với sở hàn cùng thẩm băng nhi chậm chạp không động cảm thấy bất mãn đinh ngay tại lúc lúc này một đạo trĩu nặng thanh nhầm vang lên chỉ gặp sở hàn ném ra ngoài một khối t h ỏ i bạc vừa vặn rơi tại dâu quay nón đại hán dưới chân các ngươi hiện tại biểu diễn một cái tiết mục biểu diễn x o n g cầm tiền xéo đi sở hàn lạnh lùng nói Đấy ngôi h thức bái sư với hắn h i bái với nói rất trọng yếu, mặc sư mà yếu, dù k n chính thức như vậy, nhưng g có thức vậy, l ạ là lao lấy này nguồn truyền Hắn như gốc đầu chỉ tử tử thừa. thế đời mẹ ộ t tào! cái cứ cái cắp cấp lại Ngươi đồ đệ, đến. buồn như này luôn Ngoa vậy bị cái này lại cấp mô cấp m nó cấp ra náo ai có thỏi bạc cho ngươi n h ư bức không tốt tin hay không ra hiện tại thì hút chết ngươi dâu q u ai nón đại h ắ n sắc mặt tối đen thì ngay cả phía sau hắn những cái kia thân mang áo giáp thị vệ nụ cười trên mặt cũng đều đi theo thú liễm vậy xem những người đi đường trên mặt lộ ra có nhiều thâm ý t i ể u dung mỗi người con mắt lóe sáng đến phát sáng lại xuất hiện một cái thiên nam thành lại tới một cái không có mắt tiểu tử này vậy mà cùng chu mục va chạm đi lên x o n g tiểu tử này xong đời tương đạo nghị luận thanh âm vang lên mặc dù những âm thanh này tận lực đ ẹ thấp nhưng lại rõ ràng bị sở hàn thu vào trong thai chu mục sở hàn biết cái này dâu q u ai nón đại hán danh tự từ chung quanh người qua đường ngự khí đến xem tựa hồ tại thiên nam thành có thâm hậu bối cảnh nhưng vậy thì thế nào ai sở hàn ngay cả toàn bộ thiên nam thành đều không để trong mắt nhặt lên bạc biểu diễn tiết mục ngươi còn có lăn cơ hội sở hàn mặt không biểu tình nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói đều là khinh miệt có nồng đậm nhục nhã chi ý nếu không phải cái này dâu q u a y nón đại hán làm nhục thẩm băng nhi hắn trực tiếp một quyển thì hoành sát ngươi mẹ nó chán sống rồi đi chu mục bên người một người giận mắng một tiếng chật một cái bước xa vọt bắn về phía trước đưa tay liền hướng sở hàn trên mặt rút đi đây là muốn phiến sở hàn c á i tát t mọi người chung quanh hít sâu một hơi nhao nhao ngừng thở không dám lên tiếng an tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy sở hàn đối mặt người này bàn tay không tránh không né không n ú p đ í c h giống như là không nhìn thấy ha ha ha ha. tiểu tử này sợ là sợ choáng váng lâm h ằ n g quá vọng động rồi thú vị như vậy tiểu tử muốn bao nhiêu chơi một hồi mới tốt à? nói đúng à? bởi như vậy thì không có ý nghĩa à? hy vọng lâm h ằ n g xuất thủ có chừng mực đừng cứ như vậy giết chết ha ha ha chu mục sau lưng mấy người trên mặt mang nụ cười chế nhạo mỗi người đều khinh miệt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tựa hồ đây chính là một khối thịt trên tớt hoàn toàn mặc người chém giết ngay tại lâm hàng bàn tay sắp đụng phải sở hàn gương mặt thời điểm sở hàn chung quanh không gian lập tức vì đó chấn động trong nháy mắt ngưng kết trở thành một đạo bình t r ư ớ n g so sắt thép còn cứng rắn hơn vê anh lâm hàng bàn tay đập vào không gian bích t r ư ớ n g bên trên lập tức hù dọa một tiếng vang thật lớn cánh tay bị chấn động đến đau nhức cả người bay ngược mã xuất ngã xuống đất sao chuyện gì xảy ra lâm h ằ n g nằm trên mặt đất trong mắt nổi lên một vòng hoảng sợ hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện quỷ dị như vậy đâu ta cuối cùng nói một lần nhặt lên bạc biểu diễn tiết mục các ngươi còn có l ầ n cơ hội sở hàn băng lanh thanh âm yếu ớt vang lên nhất thời làm chung quanh sắc mặt của mọi người cũng thay đổi bọn hắn lúc này mới ý thức được thiếu niên này cũng không phải là bình thường hạng người、ngươi、dám để cho ra biểu diễn tiết mục chu mục khuôn mặt dữ tợn hắn cũng ý thức được hôm nay đụng vào thiết bản thế nhưng là trong lòng của hắn kiêu ngạo không cho phép hắn cúi đầu huống hồ trong lòng của hắn đối phương chưa hẳn dám động thủ với hắn dù sao phía sau hắn có thiên nam thành chu gia cấp ra lên cùng tiến lên ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có bao nhiêu có thể đánh chu mục khoát tay háo phía sau hắn mặc áo giáp bọn thị vệ lập tức ứng thanh gật đầu cùng một chỗ hướng về sở hàn xung lại hiu hiu hiu mỗi người trên thân đều nổi lên linh lực ba động trong nháy mắt hù dọa khí thế khiến mọi người chung quanh tâm thần kịch chấn những hộ vệ này mỗi người tu vi đều trên mặt đất huyền cảnh phía trên thật không hổ là thiên nam thành chu gia gia tộc thế lực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng một bây kiến hôi sở hàn khinh thường cười lạnh một tiếng hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn những thị vệ này ánh mắt rơi vào chu mục trên thân lạnh lùng nói ra ngươi đem xéo đi cơ hội lãng phí hết sở hàn lời này vừa nói ra giống như là có ma lực rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người Siêu trong chốc lát sở hàn thân ảnh loại lên cả người đều trở nên bắt đầu mơ hồ chật giống như phân thân thuật trên không trung s ẹ t qua đạo đạo tàn ảnh những này tàn ảnh lướt qua những cái kia áo giáp thị vệ lấy một loại làm cho người đáp ứng không xuể tốc độ rơi vào chu mục trước người trong nháy mắt cánh tay dơ cao bóp lấy chu mục cổ trực tiếp đem chu mục dơ lên bành bành bành làm sở hàn đem chu mục dơ lên về sau trong không khí vang lên từng đạo khí bạo thanh âm liên tiếp tàn ảnh một lần nữa trở lại trong thân thể hắn cách cách cách cùng nhau tiến lên áo giáp bọn thị vệ nhao nhao ngã nhào trên đất mỗi người thất khiếu chảy máu bất tỉnh nhân sự không biết là chết hay là sống t đám người lần nữa hít sâu một hơi một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến để bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng khi bọn hắn ý thức được chuyện này nghiêm trọng lúc hết thể đều hết thể đều kết thúc chu mục tại ngươi trước khi chết t ạ i yếu ngươi hướng băng nhi xin lỗi sở hàn t h a nhâm lạnh lùng truyền khắp đường phố chất cổ tay k h ẽ động trùng điệp đem chu mục đập trên mặt đất Cách. Cách. Cách. Cách. Cách. Cách. ngay tại chu mục rơi xuống đất trong n g a y mắt bàng bạc không gian chi lực ngăn chặn đầu gối của hắn nâng bụng của hắn t r ợ t án lấy đầu của hắn liên tục dập đầu nệ địa không chu mục sắc mặt dữ tợn hắn hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình kia kinh khủng không gian chi lực sắp đem hắn cổ bẻ gãy đầu của hắn vô cùng nặng lực lượng va chạm mặt đất để hắn kém chút mất đi trên trán càng là da chóc thịt bong máu thịt bé bẹ b é vị tiểu huynh đệ này chu mục là người của chu gia không bằng nể tình ta vòng qua hắn đi đột nhiên một thanh âm vang lên chỉ gặp một cái thư sinh bộ dáng nam tử t ử trong đám người đi ra áo trắng ngược quán có chút tiêu sái chương 851, t h i ê n nam thành thiếu niên thiên tài ngươi là ai cũng xứng đề cập với ta mặt m ũ i sở hàn lông mày cau lại cực kỳ bá đạo nói hôm nay vốn là hắn rất vui vẻ thời gian vì kinh lôi các tìm tới một cái cực kỳ tốt truyền nhân hết lần này tới lần khác bị đây chu mục làm hỏng hiện tại hắn trừng phạt chu mục cấp băng nhi xuất khí vậy mà toát ra như thế cái mặt trắng thư sinh luôn mồm xem ở trên mặt của hắn thứ đ ồ gì ngươi là ai a thì đề cập với ta mặt m ũ i không hiểu đấu s ở hàn vốn là đang giận trên đầu một điểm sắc mặt tốt đều không cho cái này mặt trắng thư sinh cái này s ở hàn những lời này lần nữa mọi người kinh ngạc vô cùng chơi ạ ta không nhìn lầm đi thiếu niên này ngay cả triệu tư hàm đều c ứ n g rắn sự tình càng ngày càng có ý tứ trong lúc nhất thời trên mặt của mọi người lộ ra có nhiều thâm ý tiếu dung mỗi người đều chờ mong sự t ì n h đến tiếp sau phát triển ngươi không biết ta là ai mặt trắng thư sinh triệu tư hàm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hãn tại thiên nam thành cực kỳ nổi danh chính là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng trước ba anh kiệt dù là không phải thiên nam thành bản địa người đều không đến mức không nhận ra hắn tới cách cách, cách. triệu tư hàm lúc nói chuyện chu mục y nguyên bị không gian chi lực khống chế không ngừng dập đầu trên mặt đất thanh thạch bản đều đập ra đạo đạo khe hở chớ nói chi là k i ê n máu thịt be bét cái chán chu mục đều nhanh đau hôn mê ta quản ngươi là ai chớ ở trước mặt ta trứng mắt nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giao hấn sở hàn dùng cảnh cáo ngữ khí nói người này có mau bệnh đi sở hàn trong lòng thầm mắng một câu đây mặt trắng thư sinh không biết từ nơi nào xuất hiện đi lên thì xen vào việc của người khác mở miệng thì cho hắn cái mặt mũi thứ gì à t i ể u huynh đệ ngươi nói như vậy không phải rất thỏa đáng đi triệu tư hàm sắc mặt lạnh lẽo dù hắn tính tình cho dù tốt bị sở hàn liền phun vài câu trong lòng ít nhiều có chút phẫn nộ vừa mới hắn ngay tại sát đường d ạ n phố nghe đến bên này có động tĩnh lập tức chạy đến khi hắn nhìn thấy sở hàn đang giáo huấn chu mục thời điểm đầu góc nóng lên liền lập tức đi lên khuyên can trong này có hai điểm nhân tố vừa đến chu mục là bạn tốt của hắn hắn không thể lấy mắt nhìn mặc kệ đây không phải tính cách của hắn thứ hai chu mục là người của chu gia chu gia tại thiên nam thành thế lực khổng lồ hắn muốn khuyên nhủ sở hàn không cho mình gây chuyện ai biết vậy mà đụng phải như thế một cái không nghe khuyên bảo tiểu bạch kiểm xem ngươi niên kỷ không có lớn hơn ta mấy tuổi đi mở miệng một tiếng tiểu huynh đệ ngươi đem chính ngươi làm ra như vậy chẳng lẽ không xấu hổ sao còn có mặc kệ là ta giáo huấn chu mục hay là ta nói chuyện thỏa không thỏa đáng có quan hệ gì tới ngươi làm ngươi thí sự sở hàn trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn đều bị cái này mặt trắng thư sinh cấp hao mòn hết muốn trách cũng chỉ có thể quay chính bọn hắn va chạm sở hàn trong lòng thần thánh không thể xâm phạm nghi thức bái sư đã huynh đệ ngươi khư khư cố chấp vậy ta đành phải l ĩ n h giáo cao chiêu của ngươi triệu tư hàm hít một hơi thật sâu hắn đặc biệt chán ghét người khác gọi hắn tiểu bạch kiểm hắn có thể trở thành thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi trước ba tồn tại dựa vào là thực lực mà không phải mặt triệu tư hàm đừng làm loạn ngay tại triệu tư hàm vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm một cái bạch sắc váy h á o thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại bên người của hắn tố thủ nâng lên ngăn cản triệu tư hàm đường khương nhiên ngươi tại sao lại ở chỗ này triệu tư hàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc phẫn nộ gương mặt lập tức bình phục lại đi một lần nữa biến thành khiêm khiêm công tử bộ dáng trong mắt đ ố i khương nhiên nồng đậm yêu thương cho dù ai đều có thể nhìn ra được nơi này chuyện không liên quan tới ngươi không nên tùy tiện xuất thủ khương n h i ê n sắc mặt nghiêm túc nói nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm vào chu mục trong lòng kinh hãi vạ phần nàng rất rõ ràng chu mục là sẽ không chủ động như thế dập đầu như vậy tất nhiên có cái gì lực lượng đang điều khiển chu mục làm như thế không có phát giác được linh lực chỉ có thể cảm thấy mơ hồ không gian ba động rất nhẹ rất yếu chẳng lẽ là không gian chi lực không có khả năng khương n h i ê n trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm như vậy về sau lập tức từ mình thì phủ quyết đi m u ố như đem k ô n gian chi lực không chế thành loại trình độ này, sợ là thần huyền cảnh g chi loại lực chế c là độ sợ ờ n không không không gian biến phương g giả chi cải đều được. Đây đã không chỉ là để làm là lực chỉ vậy ị còn có cơ hội không có bất kỳ cái không chẳng khăn, không Như khó hội thể. đối kỳ gì bất tuyệt quá ra, đây v thiếu niên này tất nhiên có bọn hắn tạm thời không thể nào hiểu được lực lượng tại không có biết rõ ràng c ố này lực lượng trước đó không thể tùy tiện ra tay làm sao chuyện không liên quan đến ta chu mục là huynh đệ của ta ta cũng không thể nhìn ta huynh đệ thụ khuất nhục như vậy triệu tư hàm giải thích người đây huynh đệ ngày bình thường khi dễ nhiều ít người làm sao không thấy ngươi b ằ n g những người kia khương nhiên chân mày cau lại nàng ngăn lại triệu tư hàm không phải đối triệu tư hàm có h ả o cảm mà là không muốn để cho triệu tư hàm cũng t r ộ n vào chu mục rất rõ ràng là đụng vào thiết bản khương nhiên về sau chu mục lại khi dễ người ta nhất định sẽ quản nhưng là lần này ta không thể ngồi xem không để ý tới mắt thấy chu mục thụ phần này n ụ c nhã triệu tư hàm nhìn về phía không ngừng dập đầu chu mục trong lòng nhất định lúc trước bước ra một bước triệu tư hàm ngươi không phải là đối thủ của hắn khương nhiên lắc đầu nói khương nhiên ta biết ngươi không thích ta nhưng ngươi cũng không thể nhìn như vậy không dạy nổi ta đi ta dù sao cũng là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi trước ba c ư ờ n g giả làm sao có thể không phải là đối thủ của thiếu niên này triệu tư hàm cười khổ một tiếng hắn chỉ cảm thấy khương nhiên đem hắn thấy quá nhẹ đừng nói là ngươi thì ngay cả ta cùng vũ văn minh đều không phải là đối thủ của hắn khương n h i ê n lắc đầu nói nàng không có khuyết đại sự thật nàng có rất mãnh liệt cảm giác nếu là hắn đối mặt sở hàn không có bất kỳ cái gì phần thắng khương n h i ê n ngươi nói đùa đâu đi coi như tiểu tử này có thể thắng chu mục đi coi như tiểu tử này có thể thắng ta cũng không có khả năng chiến thắng ngươi cùng vũ văn minh đi triệu tư hàm lắc đầu nói khương n h i ê n nói hắn không phải là đối thủ thời điểm hắn cũng không tin bây giờ nói vũ văn minh cũng không là đối thủ hắn càng thêm không tin vũ văn minh là ai kia là thế nhưng là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài vũ văn thế ra tương lai người cầm lái năm đó tham gia qua hàn phong kia giới mạnh nhất kiếm tông thí luyện đồng thời đứng tại thứ bảy tòa trên kiếm đài thu hoạch được hạng bảy siêu cấp thiên tài phóng nhãn toàn bộ bắc vực có thể chiến thắng vũ văn minh thế hệ trẻ tuổi tuyệt không vượt qua mười người triệu tư hàm cũng không cho rằng sở hàn tại mười người này liệt kê nếu ngươi không tin liền làm ta không nói khương nghiên trong mắt lóe lên một vòng thất vọng lấy triệu tư hàm dạng này tầm mắt sợ là thành tựu i cao không đến đi nơi nào nếu là hắn có thể thắng ta ta tự nhiên cũng liền tin trước đó ta còn thực sự không tin triệu tư hàm trầm giọng nói hắn thể muốn chiến thắng sở hàn chứng minh cấp khương nhiên nhìn từ đầu đến cuối hắn đều cho rằng là khương nhiên xem thường hắn Siêu. một thoáng thời gian triệu tư hàm lách mình mã x u ấ t liên tục lách mình hậu xuất hiện tại sở hàn trước người vị huynh đệ kia ta lại khuyên ngươi một lần thả chu mục hết t h ể còn kỵ triệu tư hàm hai tay nâng lên Bày bàn ba bước. bất bây bằng là tay huyền huyền vậy ra trên trọng, trễ rồi, địa của kia, một mở một mục một động cộng thức từ tu tổng thiên hết thể cái lực, lực cánh cửu cách cánh cách chỉ cô cùng chu cùng hắn cùng một chỗ nổi linh linh lại, vi Ngươi lời gái giờ ngươi liền đi. nhìn khoảng nghe hưu, hắn đầu, đạo đạo đạo đến đã đã quá quỷ lên nên võ sở hàn cười lạnh một tiếng chật bàn tay vung lên bàng bạc không gian chi lực cầm vang mà xuất chương tám trăm năm mươi hai trấn nhiếp toàn trường uy hổ quyền triệu tư hàm trợt quát một tiếng Cả người hướng về sở hàn về v sở ọ t bắn xuất, quyền kinh cuốn cuộn, gây nên liệp phong trận trợn. ma xuất, T. gây liệp vây xem đám người chừng to mắt đều là hít sâu một hơi trong lòng t h ầ m than nguyên lai triệu tư hàm lợi hại như vậy thiên nam thành người đều biết triệu tư hàm là xếp hạng trước ba thanh niên tài tuấn bất quá triệu tư hàm là m người điệu thấp khiêm tốn cùng thiên nam thành các đại gia tộc thế lực cũng có giao hảo bằng thực lực hãn hữu cựu gia những người đi đường này chưa từng thấy triệu tư hàm xuất thủ tưởng như hai người trong lòng mọi người toát ra dạng này một cái từ ngữ ngay t h ư ờ n g triệu tư hàm giống như khiêm khiêm công tử làm người hiền lành rất có lực tương tác tựa như là một cái tay c h ó i gà không chặt văn nhược thư sinh thế nhưng là hiện tại gia quyền triệu tư hàm cả người cương manh bá đạo quyền pháp uy hồ sinh phong nơi nào còn có nửa điểm thư sinh khí phách h i ệ n nhiên giống như là một con manh thú hô hô hô trong hư không nhắc lên vô số đạo kinh phong đám người thậm chí có thể nhìn thấy từng sợi dải lụa màu trắng triệu tư hàm đây một cái uy h ổ quyền để mỗi người đều đổi mới đối với hắn ấn tượng ông ngay tại lúc đám người kinh ngạc thời điểm gia quyền triệu tư hàm thân thể đột nhiên chấn động chỉ gặp triệu tư hàm sắc mặt kịch biến trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ không triệu tư hàm vừa muốn kinh hô một tiếng không gian chi lực thế nhưng là hắn vừa mới lên tiếng thân thể liền lại không thụ không chế giang d ắ c một tiếng té quỵ dưới đất ẩm ngay sau đó triệu tư hàm cảm giác được một cỗ khó mà kháng cự lực lượng từ lưng hắn bên trên đè ép mà đến lập tức c h á n của hắn trùng điệp túi tại thanh thạch bản trên mặt đất trong nháy mắt v à chạm bên trên trong mắt của hắn bay lên vô số con chim nhỏ một thoáng thời gian toàn t r ư ờ n g tĩnh mịch mỗi người đều sắc mặt đờ đẫn chừng to mắt hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì trước một sát na bọn hắn còn tại kinh ngạc triệu tư hàm uy manh bá đạo làm sao sau một khắc thì họa phong đột biến trực tiếp quỳ xuống dập đầu đây chuyển biến quá nhanh đơn giản khó có thể tin toàn t r ư ờ n g vây xem trong mọi người chỉ có lúc trước khuyên can triệu tư hàm khương nghiên không có kinh ngạc đây đều tại dự liệu của nàng bên trong chỉ bất quá khương nghiên trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng nàng đoán được kết quả nhưng lại không có đoán được quá trình thật mạnh không gian chi lực vận dụng khương nghiên hít sâu một hơi nàng đã đụng chạm đến thiên huyền cảnh cánh cửa có thể đơn giản cảm nộ g đến không gian chi lực nhưng lại không thể tự nhiên vận dụng còn không cách nào làm được lăng là không hư độ bất quá nàng rất tin tưởng mình tầm mắt đây chính là không gian chi lực trước mặt thiếu niên này là thiên huyền cảnh cường giả c á c h cạch hai đạo dập đầu nện âm thanh động đất đồng thời vang lên triệu tư hàm cùng chu mục đã ở vào cùng một cái tần suất bên trên hai người đồng thời dập đầu đồng thời n g n g đầu tất cả đều hướng về thẩm băng nhi phương hướng nếu là không có thấy q u a trình người nhìn thấy một màn này sợ là sẽ phải nghĩ lầm thẩm băng nhi đến cỡ nào quý tộc thân phận triệu tư hàm một bên dập đầu một bên kinh hãi toàn thân bị thấy lạnh cả người bao phủ đây là không gian chi lực triệu tư hàm trong lòng kinh hãi vạn phần lúc này hắn dần dần tin tưởng thương yên liền xem như vũ văn minh đều không cho hắn mang đến mạnh như vậy áp lực thiếu niên này còn chưa đủ hai mươi tuổi đi tuổi như vậy chính là thiên huyền cảnh cường giả này thiên p h không kém chút nào vũ văn minh chẳng lẽ cũng là bắc vực thiên tài triệu tư hàm ngay tại âm thầm suy nghĩ cái chán lại đập ầm ầm trên mặt đất đau đớn kịch liệt kém chút để hắn n g ấ t đi đầu trọng kích tắc hắn mạch suy nghĩ t đám người lần nữa hít sâu một hơi bọn hắn kinh hãi nhìn trước mắt một màn này hoàn toàn vượt quá bọn hắn nhận biết ngắn ngủi thời gian bên trong chu ra áo giáp thị vệ tất cả đều sống chết không rõ chu mục cùng triệu tư hàm té q u ỷ dưới đất không ngừng dập đầu đám người căn bản không có nghĩ đến sự tình lại biến thành cái dạng này lợi hại lợi hại ta liền biết sư phụ của ta lợi hại nhất lúc này thẩm băng nhi vô tay bảo hay k h ắ p khuôn mặt là đắc ý cùng vui vẻ vừa mới hết t h ể phát sinh quá nhanh nàng hay là người trong cuộc vẫn còn phẫn nộ bên trong cho tới bây giờ mới phản ứng được một chút băng nhi những người này là sát hay là lưu toàn nghe ngươi sở hàn sắc mặt tâm trầm n ữ khí rất là tùy ý trực tiếp đem hai người kia vận mệnh giao cho thẩm băng nhi Bạch! một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt rơi vào thẩm băng nhi trên thân trong nháy mắt khiến thẩm băng nhi trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm chỉ là lần này không có khinh thường không có khinh miệt mỗi một đạo ánh mắt đều là kiến kỵ mỗi người sắc mặt đều là hãi nhiên ừ m thầm băng nhi lộ ra suy nghĩ hình mỗi một cái động tác đều dính dấp lòng của mọi người dây cung mọi người nín hơi mà đối đãi vô cùng khẩn trương được rồi bất quá là một viên tiền đồng sự t ì n h mặc dù người này rất ghê tởm bất quá bây giờ đạt được vốn có trừng phạt thầm băng nhi nhoẻn miệng cười che tại trong lòng vẻ lo lắng đều tán đi nàng trời sinh tính thiện lương không khai chút xíu nhục nhã muốn liền một xíu bởi đại vì sở á t nhất thời giới. người mọi Hô hô, h dài một hàn ơ i nỗi còn tốt, còn tốt. hai người kia hiểm phải lòng lắng buông xuống, còn còn cũng không có nguy hiểm tính mạng, không phải vấn n lo tốt tốt, có đề y c ò k h ô n gật biết bộ đến Tốt, sẽ sở làm lớn chuyện răng hăng gì. g gật, gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng tiện tay vung lên bàng bạc không g i a n chi lực đem chu mục cùng triệu tư hàm kéo đến cùng một chỗ trật tiêu tán không thấy tận đến giờ phút này đám người mới thấy rõ ràng chu mục cùng triệu tư hàm thảm trạng hai người cái chán một mảnh máu thịt bé bét đen nhánh máu tươi không ngừng lại dưới trên mặt còn hôn tạp trên mặt đất bùn đất đơn giản vô cùng thê thảm triệu tư hàm hơi còn tốt một chút dù sao hắn là hậu gia nhập dập đầu số lần tương đối chu mục ít hơn một chút chu mục cái chán đều biến thành một khối mặt phẳng trung điệp dập đầu để xương sọ của hắn đều phát sinh tổn hại sợ là phải dưỡng thương rất dài trong đoạn thời gian thật rất a trong lòng mọi người cảm thán bọn hắn ngày thường chỉ gặp qua chu mục khi dễ người chưa từng thấy chu mục bị khi phụ lần này chu mục coi như là triệt để cắm nể mặt băng nhi việc này như vậy bỏ qua nếu như các ngươi lại đến chọc chúng ta cũng đừng trách ta sẽ không lại nói hạ thủ lưu tình sở hàn l ệ n h giọng cảnh cáo nói thanh em bên trong đều là uy hiếp ý vị băng nhi chúng ta đi thôi c h ậ t sở hàn không nhìn nữa hai người kia quay đầu đối thẩm băng nhi nói trải qua vừa rồi cho hạ giận về sau hai người bọn hắn tâm tình của người ta đều tốt lên rất nhiều còn có chính sự muốn làm ai sở hàn thu thẩm băng nhi làm đồ đệ về sau tự nhiên muốn tận tâm tận lực hắn chuẩn bị cấp thẩm băng nhi tái tạo kinh mạch đem thái cổ kinh lôi quyết chuyển cho thẩm băng nhi s i ê u ngay tại lúc sở hàn cùng thẩm băng nhi sắp rời đi thời điểm một đạo thiếu niên thân ảnh bay qua hư không lăng không đứng ngạo nghễ tại đường phố phía trên thiên huyền cảnh cường giả một thoáng thời gian vô số đạo cúng bái ánh mắt rơi vào thiếu niên trên thân vị huynh đệ kia người đối với chúng ta thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi xuất thủ bây giờ nghĩ chạy có phải hay không hơi trễ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba không gì hơn cái này chạy sở hàn khoẹ miệng nhết lên một cái tà mị độ cong lập tức d ừ n g bước lại xoay người lại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiếu niên thân ảnh chỉ lại như vậy nhàn nhạt cười chẳng hề nói một câu trong nháy mắt trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm mùi thuốc súng cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong đó áp lực đến rồi đến rồi rốt cuộc đã đến trong mắt mọi người sáng lên trong lòng bọn họ mong đợi đặc sắc quyết đấu liền muốn thực hiện vũ văn minh thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài hai người kia sẽ va chạm xuất dạng gì hỏa hoa đâu trong lòng mọi người dần dần mong đợi bởi vì cái gọi là đứng ngoài quan sát không sợ phiền p h ứ c đại sự tình phát triển đến bây giờ nơi này để bọn hắn cảm thấy đặc sắc vũ văn minh chu mục nhìn thấy vũ văn minh hiện thân xương đỏ con mắt đột nhiên sáng lên thanh âm k h à n giọng nói ra g i ú p ta g i ế trong tên xuất t sinh này lúc ò n người xuống nghe thanh bên trong ý, Bọn hắn đều có thể lý giải, Nếu là đổi thành bọn hắn Nhận như thế lớn quất đủ, ai cũng làm bất động thoải mái. Trong g giải mọi chầm mục âm làm mái ai đổi Ai thoải được Cho có chu sắc có thể thể thế đều đều dù đủ quất bất ý lý là l nhất thời tất cả ánh mắt đều hội tụ đến vũ văn minh trên thân đây chính là thứ thiệt thiên huyền cảnh cường giả kia là trên trời tồn tại tại mọi người xem ra thiên huyền cảnh chính là truyền kỳ chính là thần thoại kia là siêu việt phảm tục tồn tại chỉ có thần đồng dạng thần huyền cảnh xuất hiện nếu không vô địch thiên hạ chu mục tư hàm ta tới chậm vũ văn minh trầm giọng nói mặc dù bọn hắn ngày bình thường gặp nhau không nhiều nhưng là bọn hắn cùng thuộc thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi tương hố cực kỳ quen biết nếu là chu mục cùng triệu tư hàm chiến đấu hắn vũ văn minh là quả quyết sẽ không đ h ú n g tay chuyện này giao cho ta đi nếu là ta không xuất thủ sợ là sẽ phải để ngoại nhân cảm thấy chúng ta thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi dễ khi dễ vũ văn minh trong mắt tinh mang lấp lóe từ khi cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện lấy được thứ tự về sau đại danh của hắn truyền khắp bắc vực cả người càng là khí thế cực độ tự tin cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện khác biệt d i vãng hội tụ cơ hồ toàn bộ bắc vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất là có hàn phong loại kia kinh tài tuyệt diễm người xuất hiện càng là bằng thêm mấy phần sắc thái thần thoại có thể tại như thế thịnh sự bên trong lấy được thứ tự để vũ văn minh tâm thái phát sinh cải biến cực lớn những này nói nhảm vẫn là chờ ngươi thắng rồi nói sau miễn cho một hồi giống như bọn hắn xuống đài không được ngay tại vũ văn minh khí thế dâng cao yếu đại biểu tinh tinh mặt trăng tiêu diệt sở hàn thời điểm sở hàn khinh miệt thanh âm vang lên giống như một chậu nước lạnh từ đầu r ộ i đến chân làm càn vũ văn minh gầm thét một tiếng trong nháy mắt hùng hậu linh lực từ trên thân bay lên vô số đạo bạch khí từ trên người hắn xuất hiện dần dần hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay cô động thành một đạo bạch hồng hô hô đây chính là thiên huyền cảnh cường giả sao vũ văn minh niên kỷ bất quá hai mươi tuổi thật sự là quá lợi hại nếu là lại cho vũ văn minh mấy chục năm thời gian thần vũ đại lục thượng tướng lại nhiều một vị thần huyền cảnh cường giả đám người kinh hãi không thôi hai con ngươi chăm chú nhìn vũ văn minh cảm khái vũ văn minh tốc độ phát triển tại vũ văn minh tham gia kiếm tông thí luyện trước đó hắn hay là cái địa huyền cảnh vũ giả tuy là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng là phóng nhãn bắc vực hay là kém chút ý tứ bắt vực thế hệ trẻ tuổi so vũ văn minh lợi hại người cũng không ít chỉ bất quá tại kiếm tông thí luyện thời điểm bị sở hàn hết thể đánh nổ vũ văn minh lấy được thứ tự về sau lòng tự tin tăng vọt giống như đả thông kinh mạch tu vi võ đạo một ngày thiên lý vậy mà sông phá địa huyền cảnh q u a n khẩu bước vào đến thiên huyền cảnh bên trong h u kinh khủng bạch hồng giống như dây lụa hướng về sở hàn quốc tới trong nháy mắt hù dọa trận trận không gian chấn động khí thế mạnh mẽ làm cho người kinh hãi ngươi là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sở hàn đối mặt bạch hồng không tránh không né ngược lại mở miệng hỏi hắn nghe được mọi người chung quanh nghị luận nụ cười trên mặt trở nên ý vị thâm trường sở hàn căn bản không biết vũ văn minh là hắn đồng giới người hắn căn bản không để ý qua đi mặt kiếm đài ai sẽ đứng xuống đi không sai vũ văn minh nét mặt biểu lộ một tia đắc ý hắn đồng dạng không nhận ra sở hàn hôm đó sở hàn cướp đoạt kiếm tông thí luyện h ạ n nhất dùng chính là hàn phong thân phận b ạ c hai người đối thoại thời khắc bạch hồng rút được sở hàn trước người c ư ờ ngay hoành linh khí hư ảnh giống như thực chất, nhìn như phiêu giống lượng lực lại cực kỳ cực dở, đạo. bá Và n n h g a sau đó bạch hồng tại trước mắt bao người đánh vào sở hàn ngực lập tức hù dọa một đạo chấn động thanh â m bạch hồng va chạm chỗ bụi mù t o i lên đám người ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên mặt đất đánh ra một cái hố to t đám người nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn đều nhìn thấy sở hàn bị đánh trúng hiện tại đá vụn tung bay không biết sống hay chết h u h h u h h u vũ văn minh đầu ngón tay còn c u ố n linh lực từng tia từng sợi bạch sắc sợi tơ xoay tròn quấn quanh giống như trong hư không lượn lờ vân vụ cho người ta một loại tựa như ảo ngộng cảm giác nếu như ngươi dạng này liền chết vậy liền làm ta quá là thất vọng vũ văn minh c h ấ p hai tay sau lưng chầm chầm nói cả người lộ ra một loại cường giả phong phạm quanh thân từng tia từng sợi linh lực v ầ n quanh hiện ra cường hoành luy thế thật mạnh vũ văn minh thật mạnh không hổ là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chu mục cùng triệu tư hàm đều không phải là thiếu niên kia đối thủ vũ văn minh mới vừa ra tay thì giải quyết thật lợi hại a thiên huyền cảnh phía dưới đều là run dế câu nói này một chút cũng không sai thiếu niên kia xong đời trong lúc nhất thời mọi người chung quanh nghị luận â m ý, tất cả đều đang thảo luận vũ văn minh cường hành hoàn toàn nghe không được thảo luận sở hàn thanh âm trong đám người khương nhiên cười nhạt một tiếng không có đơn giản như vậy khương nhiên ánh mắt rơi vào thẩm băng nhi trên thân mới đầu nàng cùng đám người một chút đều là kinh hãi một chút thế nhưng là làm nàng nhìn thấy thẩm băng nhi hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào biểu lộ lập tức tất cả đều minh bạch đây là có ỷ lại không sợ gì ta liền biết thiếu niên này không kém gì vũ văn minh k hương nhiên g chăm chú nhìn kia t ó é lên đá vụn đùi mù càng thêm hiếu kỳ thiếu niên này có thể cho nàng mang đến niềm vui bất ngờ ra sao tốt quá tốt rồi không hổ là vũ văn minh chu mục nắm chặt nằm đấm trong lòng vô cùng kích động hắn gắt gao nhìn chằm chằm bụi mù chỗ trong mắt tràn đầy phẫn hận đây quá đơn giản đi so với chu mục triệu tư hàm sắc mặt nghiêm túc hắn vừa mới đánh giá ra sở hàn là thiên huyền cảnh cừng giả sao có thể dạng này thì kết thúc thời gian dần qua bụi mù tản mát hiện lộ ra thân ảnh của một thiếu niên thiếu niên áo trắng phiêu nhiên tĩnh tĩnh mà đứng ở vào trong hoàn cảnh như vậy trên thân một hạt bụi đều không có chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người kinh hãi bọn hắn tận mắt thấy sở hàn thân thể bị đánh trúng a không gian c h i lực ngươi là thiên huyền cảnh cường giả vũ văn minh kinh hô một tiếng thì ngay cả hắn đều cho là mình đánh trúng vào thế nhưng là khi hắn nhìn thấy sở hàn hiện thân về sau cảm giác được sở hàn trên người không gian c h i lực hết thể đều hiểu đây là làm sao làm được vũ văn minh trong lòng nghĩ hoặc không gian bức tường ngăn cản có thể có mạnh như vậy phòng ngự sao thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sở hàn tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới lấy tay hướng lên một chảo, lập lực lại. chất tất tất tay này. một trào, tức một cố gần như thực trong tác Trưng gian chi lực đem vũ văn minh bao khỏa hướng như không chi Minh Minh hạn chế、lại. Không gì hơn cái này. 854, mạnh vô địch. gần Văn Văn động gì đem đem Soạn. cố cả cả cái vô đó, đều Vũ Vũ 854, sở hàn lời này vừa nói ra lập tức gây nên đám người xôn xao khẩu khí này không khỏi quá phách lối đi thậm chí ngay cả vũ văn minh đều không để trong mắt tiểu tử này xong đời trong lòng mọi người âm thầm thở dài vũ văn minh cùng chu mục cùng triệu tư hàm khác biệt hắn nhưng là thiên huyền cảnh cường giả kia là đứng trên thiên tồn tại dung không được bất kỳ mạo phạm thật sự là không biết trời cao đất rộng a chu mục xưng đỏ trong đôi mắt hiện lên một tia khoa ý trong lòng cực kỳ thoải mái coi như bản lãnh của thiếu niên này mạnh hơn cũng tuyệt đối không phải thiên huyền cảnh cường giả vũ văn minh đối thủ vừa rồi ngươi là như thế nào nhục nhã ta hiện tại chính là ngươi trả giá thật lớn thời điểm phần này khuất nhục nhất định phải dùng máu tươi đến rửa sạch chu mục vẹn vẹn nắm chặt nằm đấm hắn cho tới bây giờ không có bị như thế nhục nhã qua trong lòng sớm đã giận không kèm được vũ văn minh thật có thể tháng sao triệu tư hàm yên lặng nhìn chu mục một chút trong lòng thầm nghĩ hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng sở hàn thả ra không gian chi lực có thể sử dụng không gian chi lực kia tất nhiên là thiên huyền cảnh cường giả đã hai người cùng là thiên huyền cảnh cường giả như vậy hiệu chết vào tay a i thật đúng là nói không chính xác hô hô hô một trận gió nhẹ thổi qua đám người lúc này mới chợt h i ể u phát hiện sở hàn cùng vũ văn minh hai người đều không có bất kỳ động tác gì vẫn như cũ duy trì vừa rồi dáng vẻ chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người nghĩ hoặc mới đầu ngược lại là không có cảm thấy cái gì thế nhưng là theo thời gian rời đổi hai người rằng có thời gian hơi dài đi hai người bọn hắn đang làm gì đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu trong dự đoán vũ văn minh đánh tơi bởi sở hàn hình tượng cũng chưa từng xuất hiện hai người phảng phất giống như thời gian đình chỉ đứng lặng tại riêng phần mình khu vực chu ù n g một c ỗ là bọn hắn khí cơ tại tương hô dẫn dắt, lúc liền này bọn bị hắn tương dẫn cũng không thể động, một khi động, khí hô thể khi cơ tại dắt, một ai sẽ q ả n người. chế Chu tại mục con mắt đ ố n g nhiên sáng lên lập tức làm già phán đoán của mình không sai nhất định là như vậy chu mục cùng tiếu một tiếng chất xiết quả đấm hướng về sở hàn đi qua cử động của hắn lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người chu mục ngươi làm cái gì vậy triệu tư hàm trong lòng giật mình hắn lập tức hướng về phía trước xoài bước một bước ngăn ở chu mục trước người triệu tư hàm tiểu tử này đem hai người chúng ta hại thành dạng này ta còn có thể làm gì tự nhiên là trả thù hắn hiện tại không thể động đúng là chúng ta xuất thủ tốt đẹp thời cơ chu mục trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn lời này vừa nói ra mọi người nhất thời hít sâu một hơi trong lòng thầm kêu một tiếng hèn hạ nhưng lại không ai dám thật nói ra chu mục cử động lần này không ổn triệu tư hàm mở ra hai tay ngăn đón chu mục mặc dù hắn cùng sở hàn coi như là quan hệ thù địch mà lại sở hàn vừa mới để cái kia dập đầu thế nhưng là trong lòng của hắn hay là rất người chính trực không cách nào cho phép mình làm ra dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình triệu tư hàm hắn nhường ngươi ta dập đầu thời điểm có hay không cảm thấy cử động lần này không ổn chu mục quát lạnh một tiếng trong nháy mắt hù dọa khí thế khiến triệu tư hàm hơi s ư n g sờ ngay tại triệu tư hàm kinh ngạc ngây người trong nháy mắt chu mục vượt qua triệu tư hàm hướng về sở hàn vọt bắn đi tiểu tử chịu chết đi chu mục băng lanh thanh â m vang vọng chân trời côn bạo nắm đấm đối sở hàn ẩm vang mà xuất trong nháy mắt hù dọa khí thế n h ấ t lên bàng bạc kính phong khiến vây xem mọi người sắc mặt kịch biến song đám người ngầm thở dài ai có thể nghĩ tới như thế một cái thiên phú tuyệt luân thiếu niên không có vẫn lạc tại vũ văn minh trên tay ngược lại yếu gãy tại chu mục trong tay thật sự là tạo hóa t r e o người a một thoáng thời gian tất cả ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân thì ngay cả khương n i ê n sắc mặt đều trở nên khẩn trương lên dưới cái nhìn của nàng sở hàn đúng là cùng vũ văn minh rằng co chỉ có đây một mực không lên tiếng chính chủ vũ văn minh trong mắt lóe lên một vòng lo lắng hắn nghĩ la lên lại không cách nào lên tiếng thật là đáng sợ người này thật là đáng sợ vũ văn minh trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng giống như sóng cả mánh liệt giang hải gợn sóng không thôi hắn sợ hãi nhìn chằm chằm sở hàn thiếu niên này cho hắn l ự c uy hiếp thậm chí viễn siêu năm đó hàn phong một chiêu chỉ một chiêu chỉ có chính vũ văn minh biết kia phất tay thiên địa tù lùng chính là đây thiên cùng thần không thể vượt qua hừng câu thiếu niên này coi như không phải thần huyền cảnh cường giả chí ít cũng là thiên huyền cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả quá mạnh thật sự là quá mạnh vũ văn minh ngay cả cuối cùng một tia đấu trí cũng không có hắn hoàn toàn bị sở hàn cường hoành c h ấ n nhấp rồi vừa rồi hắn một mực không hiểu rõ rõ ràng sở hàn đem hắn hạn chế lại vì sao không nhúc nhích bây giờ thấy chu mục cử động vũ văn minh coi như là tất cả đều minh bạch Ai? Vũ v ă ngay minh thật sâu thở dài, tâm dài, hắn n thật thở hưu sâu ă n cản, đạn, nhìn lực biểu đạt, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem Chu Mục đắc lại biểu bất thể mắt trí xem v ừ lòng rơi vào cảm、ấy. Bệnh! Ngay lúc này chu mục nắm đấm sắc p oanh kích đến sở hàn trên đầu đã thấy sở hàn đột nhiên động chỉ gặp sở hàn rất tùy ý giơ bàn tay lên đột nhiên đánh ra lập tức vô số vân vụ chi khí giống như thiên hà đảo ngược vô tận ngân hà ngược dòng cựu tiên h bàng bạc hoảng sợ khí thế trực tiếp đem chu mục bao phủ làm sao có thể chu mục kinh hô một tiếng trên mặt nét mặt hưng phấn bỗng nhiên tiêu tán thay vào đó là thật sâu hoảng sợ thân thể của hắn không bị khống chế theo hùng hậu vân vụ chi khí bay lên không lên bay ngược trùng thiên đây là có chuyện gì hiện trường đám người tất cả đều trợn tròn mắt không phải nói thiếu niên này khí cơ bị vũ văn minh dẫn dắt sao vậy hắn làm sao còn dám xuất thủ hắn xuất thủ về sau vì sao vũ văn minh vẫn như cũ bất động từng cái bí ẩn để một màn này tràn ngập sắc thái thần bí trong nháy mắt khiến toàn trường t ĩ n h mịch t i ê n tĩnh tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ không biết làm sao ta liền biết sẽ là dạng này hậu quả khương nghiên cười khổ một tiếng nàng thừa nhận bạch bạch vì sở hàn lo lắng một chút bất quá chu mục thảm kịch là từ hắn xuất thủ một khắc này thì chú định duy nhất không để cho nàng giải chính là vũ văn minh đến cùng đang làm gì đây không chỉ là khương nghiên một người nghi hoặc đây là tất cả mọi người nghi hoặc trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn vũ văn minh thiên địa tù lung bên trong vũ văn minh trên mặt biểu lộ cực kỳ đ á n g chát hắn làm sao không muốn ra tay hỗ trợ thế nhưng là hắn làm không được à hắn không phải là sở hàn đối thủ lại không cách nào đột phá đây thiên địa lồng giam chỉ có thể như thế c h ơ mắt nhìn chu mục ta cho ngươi nhiều lần cơ hội đi lúc này sở hàn băng lanh thanh n â m v ă n g lên lần thứ nhất n h ờ ngươi biểu diễn tiết mục lấy tiền xéo đi lần thứ hai ngươi dập đầu tạ tội về sau xem ở băng nhi trên mặt mũi ta vòng qua ngươi quá tam ba bận sở hàn thanh n â m ngừng lại ngoại trừ cái kia vân trung học viện một đường đuổi giết hắn nữ học sinh hắn cho tới bây giờ không có bông tha cùng là một người ba lần chu mục từ ban đầu ngươi chính là gây chuyện cái kia đáng tiếc ngươi gây nhầm người sở hàn trong giọng nói hiện ra một cỗ xâm nhiên sắc ý ngón tay linh quang lóe lên đối chu mục tung bay thân thể điểm ra ngoài đây hết thảy đều là ngươi tự tìm vô luận bối cảnh của ngươi như thế nào thân phận như thế nào bọn hắn mặc kệ ngươi thì thôi nếu người nào vì ngươi ra mặt trong a liền giết. hết thẻ t ư n Văn Minh hàn Vũ túi đầu. đ Sở、hàn、bá ạ t h a h em v a n vọng vào chân trời, rõ ràng truyền vào trong thai của thai trời, rõ m ỗ i người, n h ấ t thời làm hiện trường hiện người mọi làm s ắ c mặt trong đại biến, i lòng n k h hại không thôi. Hết thẻ thả, thật không phải giết. ai Dạng này bung thả, thật đúng là không phải ai đều c ó nói thể khỏi ra mắt i ệ n Trong g Hiu. chất một m kiếm khí võ thiên bạch sắc kiếm khí giống như một sợi tơ liên trong nháy mắt xuyên thủng chu mục thân thể phúc chu mục trực tiếp phun ra một ngột máu tươi hai con ngươi trợn tròn lên trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng kinh ngạc lập tức cả người dừng lại trong nháy mắt này đến chết đều không có nhắm mắt lại chết không nhắm mắt đám người hít một hơi thật sâu thầm nghĩ trong lòng đây chu mục là đến cỡ nào không cam tâm à. ẩm chu mục thân thể trùng điệp đập xuống trên mặt đất kịch liệt va chạm khiến đường phố huyết quang bắn ra một bãi yên hồng máu tươi chậm rãi chạy x u ô i mà xuất dần dần hội tụ thành một dòng suối nhỏ không triệu tư hàm gào thét một tiếng hai mắt nỗ lên tơ máu dày đặc cả người cực kỳ kinh hãi tâm tình loạn ngay cả chính hắn đều cả không rõ vì cái gì triệu tư hàm lắc đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ trong đầu hắn q u e n quẩn cùng chu mục quen biết trung đụng từng bức họa chu mục ngươi tại sao có thể cứ như vậy chết triệu tư hàm nhìn xem ngã vào trong vũng máu chu mục đáy mắt chỗ sâu nổi lên nồng đậm thương cảm chợt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vũ văn minh vũ văn minh ngươi vì sao không xuất thủ triệu tư hàm t r ợ t quát một tiếng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa vấn đề này chính là tất cả mọi người tại quan tâm nội dung một thoáng thời gian ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú tại vũ văn minh trên thân có mắt người thần bên trong mang theo trách cứ có mắt người thần bên trong mang theo nghi hoặc ngươi cho rằng ta không muốn sao vũ văn minh trong lòng gào thét thế nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn bị bàng bạc không gian chi lực c h ó i buộc lại cái gì làm nhiều không thành ngươi triệu tư hàm quay đầu nhìn hàm hàm sở h à n trong mắt băng hàn một mảnh lúc này trong lòng của hắn lại là h ã i nhiên lại là phẫn nộ hắn m u ố n cho là mình nhìn thấu một chút hư vinh thanh danh thế nhưng là kia quỳ xuống đất dập đầu thời khác trong lòng hắn trở thành cả đời sỉ nhục những n à y sỉ nhục thu t h í thụ hiện tại chu mục cứ như vậy chết thảm ở trước mặt của hắn triệu tư hàm giận không kềm được lửa giận trong lòng bên trong t h i ê u nhìn về phía sở hàn ánh mắt dường như muốn đem sở hàn giết chết trăm ngàn lần n g ư ờ i trước làm rõ ràng tình trạng đang nói chuyện đi sở hàn nhàn lắc đầu Cái này mặt trắng mặt thư sợ i hàn ĩ a nói đến khó nghe chút chính khó chút l g Ngay u xuẩn. đầu tìm phiền từ tìm là cười h chú tha hắn hai mụ, ngươi, ngươi muốn mụ, buông nếu cũng lần, n giết g đổi ta ta là là đã ơ ngươi i như nào, chẳng n g ư sẽ lẽ thế có muốn muốn còn hắn hàn giết cười ta, ta rửa sao. sạch cổ chờ sẽ Sở hàn cười lạnh một tiếng hắn vừa ra đám người xa vào đến trong trầm tư không sai những chuyện này tất cả đều là chu mục bước lên thiếu niên này bất quá là ứng đối mà thôi nào có chịu khi dễ không cho hoàn thủ đạo lý một thoáng thời gian đám người bỗng nhiên phát giác nguyên lai sở hàn mới là người bị hại là bị động chống cự một phương ta triệu tư hàm một trận nghẹn lời hắn làm sao không biết toàn bộ sự tình đều là chu mục đang tìm cớ trong lòng đem người bạn này thầm mắng qua vô số lần thế nhưng là đây cũng không thể che giấu chu mục chết tại sở hàn trên tay sự thật vô luận nguyên nhân gì chu mục đều đã chết rồi hung thủ chính là trước mặt thiếu niên Cái này khiến triệu tư hàm căn bản là không có cách thoải mái, làm không được công bằng chuyện、này. Cút có mái, khiến triệu thoải đối đại đi. Nơi người này bản không không bằng này. này không hàm là làm tư sở ự tình. trách ta tốt Nếu động đụng lên đến, đừng trách ta đưa các người huynh người cùng lên đường, vừa vặn miễn đơn. chủ hai cho chú là lại các mục đưa đệ vừa cô s hàn lạnh lùng nói hắn đối cái này không phân tốt xấu người hiền lành không có hảo cảm gì rõ ràng đạo lý gì đều hiểu lại như cụ nghĩa chính ngôn từ song tiêu sở hàn sau khi nói xong liền không nhìn nữa triệu tư hàm một chút mà là đối trên bầu trời vũ văn minh vây tay giờ đến phía ngươi xuống đây đi siêu sở hàn g tiếng nói vừa dứt vũ văn minh liền hướng về bên này phi tới cái này hắn còn có thể động a vừa rồi một mực bất động ta đều tưởng rằng người g i ả ai vũ văn minh không phải cùng chu mục quan hệ rất tốt sao làm sao lúc này làm như không thấy t ư ơ n g đạo khinh miệt khinh bị thanh âm vang lên bọn hắn lúc trước đối vũ văn minh ôm lấy cao bao n h i ê u trở mong hiện tại thì đối vũ văn minh mắng có bao nhiêu hưng ác đường đường thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bên ngoài thành trước mặt thiếu niên làm rùa đen rút đầu chuyện như vậy nếu là truyền ngôn ra ngoài toàn bộ thiên nam thành đều m u ố n đi theo mất mặt ẩm vũ văn minh thân thể đập ầm ầm tại sở hàn trước người lập tức t ó é lên vi lượng bụi mù chỉ bất quá bụi mù này cũng không thể che đậy ánh mắt t trong chốc lát đám người hít sâu một hơi bọn hắn xuyên thấu qua kia rất nhỏ bụi mù thấy được một bộ bọn hắn cả đời đều khó mà quên được hình tượng chỉ gặp vũ văn minh hai đầu gối quỳ xuống đất l ư n g eo dương cung cao ngạo đầu lâu thật sâu b u ô n g xuống trên mặt đất bày ra cùng vừa rồi chu mục cùng triệu tư hàm đồng dạng tư thế cái này sao có thể vũ văn minh làm sao lại cấp những người khác quỳ xuống đám người kinh hãi liên tục liên tưởng đến chu mục cùng triệu tư hàm vừa rồi bộ dáng lập tức suy đoán nhao nhao thậm chí có người cảm thấy sở hàn sẽ tây vực cổ trùng chi thuật cái này cái này triệu tư hàm chỉ vào vũ văn minh hai con ngươi trừng trừng trong mắt đều là hãi nhiên hai chân không bị khống chế run rẩy lui lại sơ ý một chút ngồi sập xuống đất nhưng vẫn là từng chút từng chút về sau bò thật là đáng sợ không ngất huyền cảnh cường giả vũ văn minh đều đẻ quỳ xuống thiếu niên này đến tột cùng có cỡ nào thực lực khủng bố a nghĩ tới đây triệu tư hàm không còn dám có bất kỳ đối xử hàn không tôn trọng võ đạo thế giới cường giả vi tôn mạnh được yêu thua chính là cái đạo lý này vũ văn minh sở dĩ bị đám người kính ngưỡng tuyệt không vẹn vẹn bởi vì tiềm lực thiên phú xuất chúng những này đều thái mờ mịt chân chính hết thảy đều là nguồn gốc từ tại thực lực vũ văn minh là thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả cho người ta h uy áp vô hạn để cho người ta kính sợ hiện tại sở hàn trực tiếp đem vũ văn minh ép xuống để vũ văn minh đ â y thiên huyền cảnh thiếu niên thiên tài bên đường cho hắn quỳ xuống dập đầu lại không có so đây càng để cho người ta sợ h ã i sự tình mọi người tại đây trong lòng cực kỳ rõ ràng chuyện này không gian nửa canh giờ tuyệt đối sẽ chuyển khắp thiên nam thành tên của thiếu niên này tướng lệnh thiên nam thành rung động a đám người liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tay đắng chiến đấu đến bây giờ bọn hắn cũng còn không biết thiếu niên này tên cứ gọi là gì vũ văn minh ta áp chế ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu ngươi nhưng chịu phục sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên để đám người liên tục cười khổ giết người diệt tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rõ ràng đã đem đối phương khi dễ còn muốn cho phục chết, cũng muốn phương khí. Ho ho. người hít một hơi thật sâu. không khí yên tĩnh giống như chết. Ai cũng không dám ở thời điểm này lên tiếng. Đám một dám điểm thuyết sâu, đối khí. Hô hô! hít hơi thật khí thời ai ở vũ văn minh trong mắt lóe lên một vòng d ẫ y r u a h á n tâm là không nguyện ý chịu phục ta phục tâm phục khẩu phục vũ văn minh thật sâu thở dài trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống hãn tử khi kiếm tông thí luyện lấy được thứ tự về sau thuận buồn xuôi gió thuận dòng chưa từng từng chịu đựng bất kỳ đánh giá thấp cùng khó khăn chắc trở bây giờ tốt chứ t r ự chương tám trăm năm mươi sáu m a n h liệt rung động cái này hiện trường đám người trợn mắt hốc mồm sắc mặt kinh hãi vô cùng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra vũ văn minh làm sao lại phục rồi đúng vậy a hắn phục cái gì a hắn đều không có xuất thủ a có ý tứ gì hả vì cái gì không có giao thủ thì nhận thua vũ văn minh không phải chúng ta thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao làm sao dạng này thì nhận thua a chẳng ả m giác cũng này k lẽ triệu tư hàm nhìn thấy vũ văn minh không người tiền chiết khấu tư thế cùng lúc trước hắn cùng chu mục không khác nhau chút nào trong đầu lập tức đột nhiên thông suốt nghĩ đến một loại khả năng không phải đâu người này được nhiều mạnh a không ngớt huyền cảnh cường giả đều chấn áp triệu tư hàm lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu tận lực để cho mình lộ ra chấn định một chút trường hợp như vậy là hắn trưởng thành đến hiện tại chưa bao giờ trải qua vậy ngươi biết nên làm như thế nào đi lúc này sở hàn thanh âm yếu ớt vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người bất quá tất cả mọi người biết những lời này là nói cho vũ văn minh nghe biết biết biết vũ văn minh luôn miệng nói hắn nói chuyện thời điểm tư thế không có chút nào biến hóa thanh âm lại là câm như h ê n nói ra ta vũ văn minh thể với trời từ nay về sau không còn dám đối địch với ngài ngài đi tới chỗ nào ta lập tức né tránh tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện trước mặt ngài t vũ văn minh lời này vừa nói ra đám người hít sâu một hơi yếu không khoa trương như vậy nhận thua liền đã đủ đáng xấu hổ làm sao hiện tại cũng tránh lui thành dạng này nay chỗ nào còn có nửa điểm thiếu niên thiên tài kiêu ngạo cùng tự tin đối với đám người coi thường cùng không hiểu vũ văn minh không để ý chút nào hắn phi thường rõ ràng chính mình nói chính là cái gì cũng so bất luận kẻ nào đều hiểu hắn tình cảnh hiện tại cùng đối mặt chính là kinh khủng bực nào tồn tại trước mặt thiếu niên này từ niên kỷ bên trên nhìn không đủ hai mươi tuổi so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi thực lực lại đạt tới như thế nghịch thiên cấp bậc thậm chí ngay cả thiên địa tù l u n g cũng có thể sử dụng tại cái này trẻ tuổi trong đồng lứa có lẽ chỉ có kia tài năng ngút trời hàn phong c ó thể tới địch nổi loại t ô n tại này tuyệt đối là không thể trêu vào cũng không thể gây trải qua cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện về sau vũ văn minh mặc dù trở nên rất kiêu ngạo nhưng là hắn càng rõ ràng hơn một cái đạo lý cường giả vô địch cái kia kiếm tông thí luyện xếp hạng thứ nhất hàn phong hoàn toàn thể hiện ra nghiền ép cùng thế hệ thực lực thời niên thiếu liền như thế ngày sau càng là không cách nào đ ổ i theo đ ờ i này đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vũ văn minh rất rõ ràng trước mặt thiếu niên này chính là cái này thiên tài so với hắn còn trẻ so với hắn còn có thiên phú so với hắn thực lực còn mạnh hơn loại tồn tại này tuyệt đối không thể trêu trọng đợi một thời gian thực hiện k i a thiên phú kinh người toàn bộ thần vũ đại lục đều là tin phục ngươi ngược lại là thức thời sở hàn nhịn không được cười nhạt một tiếng ngay cả không tiếp tục để hắn nhìn thấy chuyện như vậy đều cân nhắc đến vẫn rất chu toàn mà ngươi gọi vũ văn minh ngươi hẳn là vũ văn thế ra sao sở hàn ngay sau đó nói vũ văn cái họ này tại thần vũ đại lục cũng không phổ biến còn lại là tại bắc vực địa giới bên trên vũ văn thế gia là bắc vực đại gia tộc thực lực cùng tuyết lĩnh hàn gia không kém nhiều nếu là đặt ở mấy năm trước sở hàn sẽ kiêng kỵ một chút thế nhưng là đặt ở hiện tại sở hàn hoàn toàn không sợ rõ vũ văn minh ứng thanh đáp trong lòng của hắn có chút nghi hoặc không biết sở hàn hỏi cái này để làm gì chuyện hôm nay chắc chắn t r u y ề n r a quản tốt các ngươi vũ văn thế gia người đừng đến t r e o c h ọ c ta nếu như các ngươi vũ văn thế g i a có ai tay ngưng ỡ ấ y đừng trách ta để các ngươi vũ văn thế g i a diệt môn sở hàn g ngữ khi s â m n h â n nói hai con mắt của hắn hiện ra vẻ lạnh lùng không có máu tanh sắc khí không có cuồng bạo phết lối loại cảm giác này không giống như là một cái giết người thành ma đao phủ càng giống là một cái cao cao tại thượng quan sát chúng sinh thần linh giết người cần sắc ý sâu kiến thì không cần bóp chết liền có thể cảm giác như vậy rõ ràng hiện lên ở trong lòng của mỗi người tựa như kia cường hành vô song vũ văn thế gia tại thiếu niên này trước mặt giống như một bầy kiến hôi lộc cộc đám người nuốt ngủm nước bọn trong lòng sợ hãi chấn kinh liên lụy tới vũ văn thế gia dạng này mênh mông đại gia tộc lại còn có thể nói ra diệt môn hai chữ đây cũng không phải là phách lối cồn vọng loại này từ ngữ có thể hình dung ta vũ văn minh cười khổ một tiếng tiếp theo nói ra ta sẽ căn dặn vũ văn thế gia tuyệt đối không dám đối địch với ngài cái này trên mặt mọi người vẻ kinh hãi càng thêm nồng đậm vấn đề này phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ngay cả vũ văn thế g i a đều liên lụy ra còn đường hoàng nói ra diệt môn hai chữ vũ văn minh vậy mà không chỉ có không có sinh khí còn khuất phục như thế sợ đám người ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m vũ văn minh bọn hắn cảm giác mình không biết vũ văn minh đây là cái kia thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cái kia vô cùng kiêu ngạo thiên tài thiếu niên sao đã như vậy ngươi có thể lăn nhớ kỹ lời của chính ngươi vũ ề sau sẽ Sở ta tay gian lửa nếu đầu, vung đừng để đem nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi sẽ hối hận.、Sở、hàn lạnh lùng gật đầu, lập tức bàn tay vung lên, bàng bạc không gian chi lực vang mà lên, gật thấy tức trực tiếp hối chi lập bạc cầm v mà văn minh đánh bay xa mấy chục mét. chục Vũ v ă ngược Minh n bay mã x u ấ t trên không trung tung bay nhất đoạn về sau trùng điệp quẳng xuống đất không dám đứng lên hắn là có năng lực không k e xuống nhưng là hắn sợ chọc giận tới sở hàn r ứ t khoát quẳng thì quẳng đi sư phụ thật là lợi hại t h m băng nhi khuynh thành cười một tiếng dùng sức vỗ tay t h a n h t h y tiếng vô tay tại đây yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ to rõ có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể tại dạng này bầu không khí dưới hân hoan nhảy cấm đi băng nhi ta không phải nói người ta cũng vừa là thầy vừa là bạn không cần cứ gọi ta sư phụ gọi thẳng sở hàn là được sở hàn trong nháy mắt lách mình mã xuất giống như thuấn di xuất hiện tại thẩm băng nhi bên cạnh thân nhẹ nhàng vuốt vuốt thẩm băng nhi đầu thanh âm cương triều tốt thẩm băng nhi nhu thuận gật đầu lập tức nháy mắt hỏi kìa、yeah, sở hàn chúng ta bây giờ đi nơi nào hả đi một chỗ an tĩnh một chút chuyền cho ngươi độc môn t u y ệ t học sở hàn vừa cười vừa nói nói xong liền cất bước hướng về phía trước thẩm băng nhi theo sát phía sau hai người trên đường đi đón ánh mắt của mọi người những nơi đi qua đám người lui tán mười m t h ừ a lại một đầu c h ố n g c h ả y đại lộ ai cũng không dám ngăn cản sở hàn bước chân tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn cùng thẩm băng nhi đi xa biến mất trong tầm mắt、Soạn. làm sở hàn cùng thẩm băng nhi triệt để rời đi về sau trong đám người buộc phát ra kịch liệt tiếng ồn ào trong nháy mắt khiến đây yên tĩnh bầu không khí trở nên sôi trào lên chương tám trăm năm mươi bảy ta chính là kinh lôi các các chủ sở hàn hắn nói hắn gọi sở hàn ta có vẻ giống như nghe qua cái tên này ta biết hắn là giang tuyết thành thiên tài thiếu niên lại là một thanh niên tài tuấn không biết sở hàn cùng hàn phong s o ra ai mạnh hơn ta cảm thấy hay là hàn phong lợi hại hơn đi. hàn phong trước đây không lâu thế nhưng là oanh sắt bốn vị tôn giả cấp bậc cường giả sở hàn trước mắt còn không có bản lãnh này đi ta cảm thấy cũng thế đám người nghị luận ở m ỹ sở hàn cái tên này thì lại như vậy tại thiên nam thành lạng yên truyền ra vũ văn minh ngươi không sao chứ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì lúc này triệu tư hàm thanh em vang lên chỉ gặp triệu tư hàm đi đến vũ văn minh trước người thân thủ đem vũ văn minh kéo lên ai một lời khó nói hết ta vũ văn minh thở dài lòng vẫn còn sợ hay nói cái này sở hàn đến cùng lai lịch gì ta làm sao chưa từng nghe nói người này còn trẻ như vậy còn có loại thực lực này không thể nào là hạng người vô danh a triệu tư hàm nghi ngờ hỏi hắn không có nghe được mọi người chung quanh nghị luận những cái kia thanh âm h u y ề n áo tất cả đều bị hắn tự động loại bỏ sở hàn cái tên này hảo quen thai để cho ta ngẫm lại ta ở đâu đã nghe qua vũ văn minh trong mày trong mắt nổi lên vẻ suy tư sau một lát đôi mắt đột nhiên sáng lên ta nhớ ra rồi vũ văn minh kinh hô một tiếng trong mắt đều là hãi nhiên sở hàn là kiếm tông thiếu tông chủ vũ văn minh sau khi nói xong lập tức cảm giác toàn thân lông tơ đứng đấy mà lên hắn còn nhớ rõ kiếm tông thí luyện kết thúc về sau kiếm tông tuyên bố sở hàn đã chết tin tức chuyện gì xảy ra sở hàn không phải đã chết rồi sao tại sao lại xuất hiện chẳng lẽ khởi tử hoàn sinh hay là lúc trước kiếm tông đang nói láo vũ văn minh mặt mũi tràn đầy không hiểu chỉ cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc tựa như năm đó kiếm tông thí luyện thời điểm sở hàn vô cớ vắng mặt sở hàn lại là kiếm tông thiếu tông chủ triệu tư hàm chừng to mắt kinh hai trong lòng một điểm không thể so với vũ văn minh thiếu kiếm tông thế nhưng là b ắ t v ư ợ t đại tông môn không chỉ là bởi vì thực lực còn có nhiều năm tổ chức kiếm tông thí luyện mà ngưng tụ nhân mạch quan hệ ta hiện tại còn không thể xác định cái này sở hàn có phải hay không chính là đã chết kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn Chí ít có tám thành khả năng đi, đồng dạng thực lực còn có chuyện thành khả mạnh mẽ, thiên phú hơn người, còn nặng tên, thật có chuyện hợp như ít tám tên, trùng mẽ, năng đồng dạng người, nặng đi, vũ ậ y sao? v văn minh lắc đầu ánh mắt cực kỳ phức tạp thiên nam thành vạn hào khách sạn sở hàn cùng thẩm băng nhi cùng chỗ một gian trong phòng khách hai người nhìn nhau mà đúng sở hàn ngược lại là không có cái gì hắn tại sửa sang lấy chữ vật giới chỉ bên trong gì đó ngược lại là thẩm băng nhi mặt đỏ tới mang thai trong lòng hiệu con x ô n g loạn cực kỳ khẩn trương sau một lát ừng Đều tại. sở hàn gật gật đầu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung lúc trước hắn tái tạo kinh mạch thời điểm vì phòng ngừa có cái gì sai lầm cố ý cầm nhiều phần liều lượng lại là không nghĩ tới dùng tại nơi này đã giảm bớt đi lần nữa tìm kiếm dược liệu phiền não băng nhi ta trước kể cho ngươi giảng tông môn đi. sở hàn nhìn về phía thẩm băng nhi hít một hơi thật sâu hắn chuyển thế trùng sinh đến nay còn chưa từng lấy kinh lôi các h chuyển nhân thân phận tự cho mình l à qua nhất thời có chút khẩn trương ừ m n g thầm băng nhi gật gật đầu nàng nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hiếu kỳ cùng chờ mong sớm tại nàng tại giang tuyết thành nhận biết sở hàn thời điểm liền biết sở hàn là cái người có bí mật băng nhi ngươi có nghe nói qua kinh lôi các sở hàn c ư ờ i hỏi thì ngay cả chính hắn cũng không biết mình khẩn trương cái gì kình ngay cả vạn hóa đạo cùng tịch d i ệ t đạo đều không có để hắn khẩn trương như vậy qua kinh lôi các ngươi nói là trung vực bốn các một trong kinh lôi các t h ầ m băng nhi tuyệt mỹ con ngươi đột nhiên co rụt lại trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm nhưng lại không dám xác định không sai trung vực có bốn các bốn trong các có một các tên là kinh lôi các kinh lôi các bên trong công pháp tu luyện đều lấy lôi điện tương quan tấn mánh như điện mạnh như kinh lôi cứng mánh bá đạo sở hàn lúc nói chuyện trong mắt nổi lên nồng đậm hoài niệm chẳng lẽ ngươi là kinh lôi các người t h ầ m băng nhi to gan suy đoán nói không sai sở hàn gật gật đầu chơi ạ kinh lôi các người giàu quá sâu đi thầm băng nhi nhịn không được lên tiếng kinh hô trên mặt nàng tràn đầy vẻ khó tin cứ việc làm chuẩn bị tâm lý nhưng khi sở hàn thừa nhận thời điểm nàng hay là kinh ngạc không thôi kinh lôi các nhưng so sánh liệp long thẩm ra cường hoành rất rất nhiều tại kinh lôi các bên trong có một bộ cực kỳ công pháp đặc thù tên là thái cổ kinh lôi quyết tu luyện về sau có thể đem thể nội linh lực chuyển hóa làm hạo nhiên thiên lôi chi lực khiến thực lực tăng gấp b ộ i chiến lực ngập trời sở hàn lời này vừa nói ra thầm băng nhi càng thêm kinh hãi trên đời lại có như thế công pháp thầm băng nhi trong đầu tưởng tượng thấy sở hàn nói tới công pháp trong mắt lóe lên một vòng hâm mộ và hướng tới nàng bái sư sở hàn thời điểm cũng không nghĩ nhiều như vậy hiện tại giật mình c ả m thấy đây là một cái lựa chọn sáng suốt nhất chỉ bất quá đây thái cổ kinh lôi quyết là kinh lôi các lịch đại các chủ mới có thể tu luyện công pháp từ kinh lôi các lịch đại các chủ hồn dẫn thiên độ đời đời đơn truyền ngoại nhân không cách nào tu luyện sở hàn đột nhiên lời nói xoay chuyển hai con ngươi giảo hoạt nhìn xem thẩm băng nhi biểu lộ thì ra là thế ta đã nói rồi dạng này công pháp làm sao có thể tùy tiện tu luyện bất quá không quan hệ ta không có như vậy tham lam ngươi giáo ta cái gì ta thì học cái gì quả nhiên thẩm băng nhi hơi s ư ớ n g sở hơi có vẻ thất vọng ha ha ha ha. ngay lúc này sở hàn nhịn không được cười lớn một tiếng chật giơ bàn tay lên lòng bàn tay thiên lôi lấp lóe kinh lôi rượu mắt băng nhi vừa rồi quên nói cho ngươi Ta c hà í n h l kinh lôi các các chủ. Sở hàn nói nghiêm hàn chủ. các các Sở thầm ú c ắ n khi biết lao đ u sau khi ngã xuống, tử khi liền nga i n h băng ạ c của hắn không còn là thiếu các chủ, h thân phận hắn không thiếu t là là mà l ê nhi tới các c ủ hắn cần đoạt ạ l kinh lôi các, hô o lao à thành n nguyện vọng. băng nhi kinh tử Thầm Hả? h đầu một tiếng như cái con thỏ nhỏ trực tiếp nhảy dựng lên kinh ngạc trên mặt dần dần nổi lên vẻ vui thích sở hàn ngươi nói là ngươi muốn đem thái cổ kinh lôi quyết c h u y ể n cho ta thầm băng nhi có chút t h a m dò thận trọng hỏi đương nhiên ngươi là ta đệ tử duy nhất ta không truyền cho ngươi chẳng lẽ đem cái này thiên giai cấp thấp công pháp mang vào phần mộ sao sở hàn rất hài lòng băng nhi cho thấy kinh ngạc cái này khiến hắn nghĩ tới năm đó hắn bái sư thời điểm lão đầu tử thế nhưng là hung hăng đem hắn đùa dỡn một phen a a t h m băng nhi tâm tình cực kỳ kích động toàn thân mỗi cái tế bào đều tại hân hoan nhẹ cỡng làm liệp long thẩm ra tiểu công chúa nàng rất rõ ràng kinh lôi các hàm nghĩa rõ ràng hơn thiên giai cấp thấp công pháp c h â n quý ha ha, ha. Ngươi trước c sở hàn chuẩn tâm bị luyện đan thời điểm mới nhớ tới hắn hàn g thiết đan lô vỡ vụn mặc dù còn có một số cái khác đan lô nhưng dù sao cũng phải chế tạo lần nữa một cái thuật tay chương 858, chuẩn bị Bệnh. sở hàn cổ tay khẽ động một đỉnh cực kỳ phổ thông luyện đan sư công hội đan lô xuất hiện trước người lập tức một chỉ điểm ra một đoá lôi viêm điện hoa tại đan lô phía dưới thiêu đốt ông đan lô đột nhiên rung động một chút cực nóng hỏa diễm khiến nhiệt độ trong phòng đều trở nên khô nóng hô hô thờ băng nhi hít một hơi thật sâu nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn vẹn vẹn từ sở hàn đây nhất chỉ điện mang liền thật sâu ý thức được sở hàn luyện đan thuật trở nên càng thêm tinh thâm băng nhi ngươi có muốn hay không học luyện đan sở hàn đột nhiên mở miệng nói ra trên mặt hắn mang theo tiểu dung vừa nói chuyện một bên vung ạ nỉm thiên dược tài bay vào đan lô bên trong một màn này là nhẹ như vậy tô lại n h ạ t viết luyện chế một viên tam vân đan dược đối với sở hàn tới nói đã không có bất kỳ độ khó ta có thể học sao ta giống như không có cái gì thiên phú thầm băng nhi có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới sở hàn sẽ nói như vậy bất quá trong nội tâm nàng lại ôm lấy chờ mong không thể không phải nói nếu là có thể trở thành một luyện đan sư đây là bất luận kẻ nào đều khó mà kháng cự dụ hoặc đương nhiên có thể chờ ngươi tu luyện thái cổ kinh lôi quyết về sau ngươi quanh thân linh lực liền sẽ hóa thành thiên lôi c h i lực đến lúc đó ngươi thì có được mạnh nhất khống hỏa năng lực chỉ cần ngươi cố gắng luyện đan không ngừng tiến bộ tổng nha một ngày ngươi sẽ trở thành đứng l g ạ o nghệ thần vũ đại lục siêu cấp luyện đan sư sở hàn gật đầu nói thái cổ kinh lôi quyết quá cường hành một khi tu luyện có thể cải biến rất nhiều chuyện tốt ta yếu học ta cũng phải trở thành luyện đan sư thầm băng nhi cao hứng bừng bừng nói nàng muốn học tập sở hàn sẽ hết thảy muốn trình độ lớn nhất hiểu rõ sở hàn không có vấn đề chỉ cần ngươi chịu học ta hết thảy dạy ngươi sở hàn vừa cười vừa nói hắn từ đ ấ y lòng cảm thấy vui vẻ kỳ thật tại hắn hỏi ra câu nói này thời điểm trong lòng vẫn là có chút thấp t h ỏ g hắn không muốn kinh lôi các cường hoành công pháp và luyện đan thuật truyền đến hắn đời này liền trở thành có một không hai hào hào hào sở hàn lúc nói chuyện tay phải năm ngón tay hướng lên trời từng cây dược liệu đẳng không mà lên trên không trung biến hóa ra khác biệt tư thế nhao nhao vùi đầu vào đan lô bên trong ttt sở hàn ngón tay hoa mắt điểm ra từng đầu điện xả răng khắp nơi tại trên lò luyện đan giống như một tấm lưới cực nóng lôi viêm không ngừng biến hóa nhiệt độ khiến đan lô thuốc đông y dịch nhiệt độ chập trùng biến hóa Cực, kỳ phức tạp. Xì xì thử. cực nóng lôi viêm bị bỏng lấy đan lô khiến đan lô bên trong dược dịch cấp tốc rèn luyện thành dọn dọn rực dịch nhỏ xuống tại đan lô dưới đáy nhiệt độ kịch liệt kéo lên tản ra trận trận nhiệt khí cô cô cô cũng không lâu lắm đan lô bên trong dược dịch bắt đầu sôi trào nổi lên từng sợi mùi thuốc vung đầy mà ra muốn thành đan thầm băng nhi con ngươi co rụt lại thầm nghĩ trong lòng đây cũng quá nhanh đi sở hàn toàn bộ quá trình đều tại nói chuyện với nàng vậy mà tại nhất tâm nhị dụng trạng thái dưới cô động d ư ợ c dịch ông ông từng đạo n h i ệ t khí tại đan lô bên trong bước lên va chạm đan lô bên trong dược dịch bắt đầu cao tốc xoay tròn không ngừng tản mát ra cực nóng năng lượng dần dần co vào cùng một chỗ suy suy suy nóng hổi bạch khí từ đan lô đóng khe hở bên trong xuất hiện ngay lúc này sở hàn trong mắt tinh mang l ó e lên đột nhiên mở ra đan lô cái nắp một đạo xoay tròn lưu quang vọt bắn m à xuất h i u đạo lưu quang này vừa vặn bị sở hàn trước đó chuẩn bị xong khay ngọc tiếp được khay ngọc phía trên đan dược cao tốc xoay tròn tản ra quần c u ậ n nhiệt khí theo nhiệt khí tán đi chậm rãi ngừng lại ba đạo cực kỳ rõ ràng đan văn xuất hiện tại đan dược phía trên tam vân đan dược giữa nguyên đan đan thành thành công thầm băng nhi thở phào một cái nàng giữa bất chi bất giác nắm chặt nằm đấm trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mịn sợ sở hàn sẽ luyện chế thất bại đây chính là tam vân đan dược a sở hàn không nghĩ tới ngươi bây giờ đã là tam tinh luyện đan sư thẩm băng nhi kinh ngạc nói vừa mới qua đi mấy năm à, cũng đã là tam tinh luyện đan là mà lại sở hàn còn còn trẻ như vậy đây tương lai lại biến thành bộ rắn gì thì ngay cả thẩm băng nhi cũng không dám tưởng tượng tam tinh luyện đan sư sở hàn ý vị thâm trường cười cười cũng không nói thêm gì mà là đem đây mai dưỡng hồn đan ném cho thẩm băng nhi dặn dò đây mai tam vân đan dược tên là dưỡng hồn đan Đối ngay ư ơ i tái tạo kinh tạo ạ m sau có một chút trợ rút. Ngươi cầm trước, một hồi trợ ngươi nhường n như như đó sở hàn g cổ tay khẽ động không gian giới chỉ bỗng nhiên sắt loay sáng một cái cự đại thùng gỗ xuất hiện ở trước mắt cái này thùng gỗ là phối trí dược dịch chuyên dụng sở hàn hướng về thẩm băng nhi giải thích đến chật lòng bàn tay linh khí vân quanh đem tồn chữ tại chữ vật giới chỉ bên trong thanh thủy rót vào trong thùng gỗ hiện tại ta yếu luyện chế dược dịch sở hàn ánh mắt đảo qua thẩm băng nhi một lần nữa rơi vào trên lò luyện đan năm ngón tay liên tục c h ấ p động trên mặt đất trồng chất dược liệu giống như là có linh tính nhảy nhót ba ba bá từng cây dược liệu trên không trung xẹt qua hoa lệ đường vòng cung tại thẩm băng nhi nhìn chăm chú phía dưới vùi đầu vào đan lô bên trong xì xì thử lôi viêm điện hoa tại dược liệu ở giữa xuyên thẳng qua không chừng cực nóng nhiệt độ đem dược liệu dần dần rèn luyện hình thành dược dịch lộc cộc lộc cộc dược dịch tại trong lò đan dần, dần dần sôi trào bước lên vòng lớn vòng lớn bọc khí trận trận thấm lòng người phách mùi thuốc bay lên hình thành từng tia từng sợi xương mù trạng tràn ngập trong phòng mùi thuốc thuần khiết nồng đậm khiến không khí lộ ra tươi mát rất nhiều thu sợ hàn nhàn nhạt mở miệng chặt cổ tay vừa nhấc bàng bạc không gian chi lực cầm vang mà xuất khống chế đan lô đằng không mà lên đem đan lô bên trong dược dịch đổ vào đến trước đó chuẩn bị xong trong thùng gỗ ccc thử cực nóng dược dịch cùng thanh lanh thanh thủy đụng vào nhau lập tức buộc hơi x u ấ t đại lượng hơi nước khiến trong phòng xương mù tràn ngập cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác không chân thận theo dược dịch nhiệt độ giảm xuống trong thùng gỗ chất lỏng hiện ra xanh biết chi sắc văng nhi dược dịch phối chi tốt hiện tại ta muốn cho ngươi tái tạo kinh mạch sở hàn trở tay đem đan lô thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong chậm rãi mở miệng nói ra sắc mặt của hắn hơi có vẻ ngưng trọng vì người khác tái tạo kinh mạch là một kiện rất khó nắm giữ sự tình loại này tu luyện không phải nhân loại công pháp hành vi từ trước cực kỳ nguy hiểm sở hàn cho mình tái tạo kinh mạch đều không có khẩn trương như vậy qua bởi vì hắn thân thể có thể tự lành mà thẩm băng nhi thì lại khác có chút sai lầm liền có thể trí mạng được rồi ta chuẩn bị xong thẩm băng nhi gương mặt xinh đẹp phía trên toát ra một vòng mừng rỡ cùng chờ mong hoàn toàn không có đối tái tạo kinh mạch chuyện này lo âu và sợ hãi chỉ cần có sở hàn tại tựa hồ hết t h ể đều không cần nàng đi suy nghĩ nhiều hiện tại rút đi toàn thân quần áo tiến vào trong thùng gỗ khoanh chân ngồi tính toạ ý thủ đan điển sở hàn vội ho một tiếng mở miệng bàn giao đạo tiếng nói của hắn vừa dứt thẩm băng nhi gương mặt biến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên lửa nóng nóng bỏng chương tám trăm năm mươi chín tái tạo kinh mạch À. thầm băng nhi bản năng kinh hô một tiếng c h ậ t có chút túi đầu xuống đem đầu t r ô n thật sâu ở trước ngực một đôi mắt đẹp lưu qua nguyện t r u y ề n sắp chảy ra nước vì vì cái gì yếu cởi quần áo hả thầm băng nhi thanh n â m bởi vì khẩn trương trở nên run rẩy lên nhất thời làm không khí này đều trở nên vi d i ệ u rất nhiều cái này sở hàn lông mày đột nhiên nhảy một cái thầm băng nhi thẹn thùng tư thế để hắn có chút không biết làm sao hắn hít một hơi thật sâu giải thích nói thái cổ kinh lôi quyết là một loại cần tái tạo một đầu kinh mạch không phải nhân loại công pháp đánh vỡ kinh mạch thời điểm cần dược dịch rót vào phụ trợ khôi phục tái tạo kinh mạch thời điểm toàn thân nhiệt khí bốc hơi nhất định phải không có bất kỳ cái gì tổ cái nếu không khí huyết trầm tích thể nội đối thân thể bách hại mà không một lợi nguyên lai、like、là dạng này thầm băng nhi chỉ cảm thấy gương mặt giống như giống như l ử a thiêu cả người đều phiêu hồ hồ sở hàn giải thích một đồng lớn từ lỗ thai trái đi vào liền lại tại lỗ thai phải xuất hiện tại trong đầu đi một vòng cái gì đều không nghe lọt h a i nàng chỉ là biết sở hàn giải thích một đống nhất định phải cởi quần áo lý do những lý do này không phải trọng điểm cởi quần áo mới là trọng điểm khu khu cái kia một hồi dược dịch lạnh dược hiệu thì t h ấ p xuống sở hàn l u n g túng tằng h ắ n một cái hắn nguyên bản còn không có suy nghĩ lung tung cái gì thế nhưng là thẩm băng nhi kia thẹn thùng tư thế ngược lại để hắn khẩn trương lên hô hô sở hàn lắc lắc đầu hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục một chút chậm gắng người bình hốn loạn tâm tình, một tâm xoay sở a đưa lưng về phía thùng gỗ. Băng nhi, ta xoay qua sau, ta lại quay n lưng thùng Băng nhi, không nhìn, ngươi tiến g gỗ. chỗ khác, chỗ khác chờ dược dịch Phốc phốc, lại về vào về tới. s hàn để thẩm băng nhi nhịn không được cười ra tiếng trong lòng thẩm kêu một tiếng ngốc tử ngươi bây giờ xoay qua chỗ khác không n h ì n một hồi không phải là quay lại đến lúc đó còn không phải đều thấy được bất quá câu nói này ngược lại để nàng vung lòng rất nhiều thẩm băng nhi trên gương mặt tường đỏ giảm bớt rất nhiều mỉm môi, nhẹ nhàng ngâng lên tố thủ, ngón thủ, tố xa xa xa t ừ n g đạo rất nhỏ tiếng sột soạt â m thanh tiến vào sở hàn trong t hai để sở hàn tim đập tần suất tăng tốc liền hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p rất nhiều nghĩ gì thế ta sở hàn hai nhắm thật chặt tận khả năng bình tâm tính khí mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái chán xuất hiện hắn vốn không có suy nghĩ nhiều nhưng không khí này tô đậm để hắn không có cách nào bảo trì tâm tính bình tĩnh phù phù nhẹ nhàng tiếng nước vang lên thầm băng nhi nhảy vào trong thùng gỗ nàng đưa lưng về phía sở hàn khoanh chân ngồi tại thùng gỗ dưới đáy một đầu tóc xanh tùy ý dối tung tại sau lưng tung bay ở dược dịch trên mặt nước dược dịch cấp độ vừa vặn không có qua lồng ngực của nàng ở trên mặt nước lộ ra giường chi ngọc cóng ánh trắng non bay bằng thêm một c ô không dám sở hàn ngươi có thể quay lại thầm băng nhi nhảy nói nói ra câu nói này tựa như đã dùng hết toàn thân của nàng khí lực nàng thậm chí không dám quay đầu nhìn ngậm miệng nhắm mắt lại Ô. sở hàn xoay người lại nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt lại lần nữa hít sâu một hơi tận khả năng mình bình tĩnh trở lại băng nhi ta muốn đem linh lực rót vào trong cơ thể của ngươi dựa theo thái cổ kinh lôi quyết kinh mạch lộ tuyến vận hành ngươi phải nhớ kỹ đây vận hành lộ tuyến trong lúc đó ta sẽ đánh thông ngươi kinh mạch bế tắc có thể sẽ có một chút điểm đau đớn ngươi phải nhẫn l ạ i một chút sở hàn nói chuyện thời điểm hai mắt nhắm lại khi hắn không nhìn thấy trước mặt đây mê người t ì n h xảo về sau tâm t ì n h rất nhiều Không thể nghĩ lung tung. sở hàn trong lòng không ngừng nhắc nhở mình hiện tại là cho thẩm băng nhi tái tạo kinh mạch thời khắc mấu chốt không phải nhân loại công pháp rất có nguy hiểm hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được tại dạng này thời khắc mấu chốt nhất định không thể bị r ụ c vọng tả hữu sở hàn n â n g lên hai tay hai tay đồng đều đưa ngón trỏ ra đầu ngón tay quanh quẩn lấy sáng chói lôi viêm điện quang phân biệt tại thẩm băng nhi tả hữu trên bờ vai điểm xuống Bạch! Bạch! hai cỗ linh lực phân biệt từ khác nhau phương vị tại thẩm băng nhi trong kinh mạch lan tràn trải qua kinh mạch đều là thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến theo linh lực ở trong kinh mạch du tẩu thẩm băng nhi trên thân toát ra trận trận khói trắng thân thể trở nên khô nóng ách thẩm băng nhi môi đỏ khẽ nhúc đ í c h phát ra một tiếng nỉ non nóng hổi nhiệt lưu tại trong cơ thể của nàng lưu chuyển để nàng toàn thân từ trong ra ngoài phát ra nhiệt lượng giống như một cái lò lửa nhỏ thậm chí đều không cảm thấy dược dịch nóng lên theo lôi viêm c h i lực tại thẩm băng nhi s á c h thể nội di chuyển thẩm băng nhi sắc mặt dần dần trở nên răng co trải qua một chút chủ yếu kinh mạch thời điểm còn tốt một chút khi đi tới một chút vắng vẻ kinh mạch k i a sưng xé rách đau đớn để thân thể mềm mại của nàng không ngừng run r u dày tí tách tí tách tí tách thẩm băng nhi c h â n bóng trên c h á n hiện đầy mồ hôi mịn theo gương mặt chạy xuôi đến trên cằm cuối cùng nhỏ xuống tại trong nước thuốc thời gian từng giây từng phút trôi qua t h ầ m băng nhi dần dần thích đứng loại này mở rộng kinh mạch cảm giác đau đớn nàng dần dần phát hiện loại đau này cảm giác về sau nương theo mà đến là một loại thông suốt cảm giác nàng nguyên bản kinh mạch bế tắc trở nên giống như giang hà rộng lớn hai đoàn lôi viêm chi lực hội tụ chu thiên về sau dừng lại tại một đầu kinh mạch hai đầu đầu này kinh mạch chính là thái cổ kinh lôi quyết không cách nào đột phá lạch trời thân thể con người tự nhiên cách trở băng nhi ta muốn cho ngươi tái tạo kinh mạch ngươi lập tức ăn vào giữa nguyên đan bình tâm tĩnh khí ý thủ đan điển vô luận quá trình này đến cỡ nào thống khổ đều muốn chống đỡ sở hàn trầm giọng bản giao đạo kỳ thật hắn có thể đem thẩm băng nhi tê liệt hay là đánh n g ấ t x ỉ u để nàng khỏi bị kinh mạch này sẽ rách đau n h ấ t nhưng nếu như là như thế tái tạo thời điểm hắn liền không dễ dàng nắm giữ dù sao hắn là cho thẩm băng nhi tái tạo kinh mạch không phải cho chính hắn không có cách nào thu hoạch được chân thật nhất cảm thụ sở hàn cứ tới đi ta chịu đựng được thẩm băng nhi đem viên kia giữa nguyên đan để vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa từng sợi năng lượng tinh thuần tụ hợp vào trong kinh mạch để nàng cảm giác đau giảm bớt rất nhiều sở hàn mở to mắt nhìn xem thẩm băng nhi dương chi ngọc cóng ánh ra thịt chắn đ o á n trong lòng cực kỳ tỉnh táo không có bất kỳ cái gì tàn niệm hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất sở hàn cấp tốc tiến vào trạng thái sang trói đôi mắt ngưng trọng vô cùng hắn hóa thủ vì trường khắc ở thẩm băng nhi trên lưng vỡ vụn sở hàn nặng nề phun ra hai chữ hắn rên rỉ vừa dứt thẩm băng nhi kinh mạch hai đoàn nhu hòa lôi viêm chi lực đột nhiên bạo loạn trong nháy mắt liền dễ như b ỡ n đem đầu này kinh mạch triệt để phân thoái thẩm băng nhi thân thể mềm mại run lên bần bật một ngụm máu tươi cồn u phún mà xuất máu tươi rơi vào đến trong thùng gỗ khiến xanh biếc dược dịch nổi lên một vòng yên hồng chống đỡ sở hàn trợn quát một tiếng đạo thanh n m n à y phảng phất tại thẩm băng nhi trong linh hồn nổ v a n g khiến thẩm băng nhi tinh thần vì đó r u n g một cái cơ hồ là một nháy mắt vỡ vụn kinh mạch hai đầu lôi viêm chi lực liền giống như một sợi tơ tuyến đem vỡ vụn kinh mạch lôi kéo dựa theo mới tinh bộ dáng một lần nữa tổ hợp để thẩm băng nhi kinh mạch trong cơ thể lộ tuyến hoàn mỹ phối hợp thái cổ kinh lôi quyết chương tám trăm sáu mươi danh chấn thiên nam sở hàn ngưng thần tinh khí đem toàn bộ tâm lực đều vùi đầu vào thẩm băng nhi kinh mạch phía trên hắn tái tạo qua kinh mạch rất rõ ràng thẩm băng nhi hiện tại chỗ tiếp cận đau đớn hắn không muốn trì hoãn dù là một giây đồng hồ sở hàn có thể cảm nhận được thẩm băng nhi thân thể mềm mại bên trên run dày cùng chân bóng trên sống lưng trượt xuống mồ hôi cái này khiến sở hàn có chút ghé mắt thẩm băng nhi xa xa so với hắn tưởng tượng còn bền hơn mạnh sở hàn chìm vào thẩm băng nhi cảnh tới lôi viêm chi lực một mực dính dấp đầu này kinh mạch theo dược dịch bên trong khôi phục năng lượng rót vào thẩm băng nhi thể nội chậm rãi chữa trị kinh mạch của nàng theo thời gian rời đổi thẩm băng nhi thân thể dần dần trở nên khô nóng thì ngay cả trong thùng gỗ dược dịch nhiệt độ đều đi theo liên tục tăng lên hoàn thành sở hàn thật sâu thở phào một cái khi hắn đem thẩm băng nhi kinh mạch chữa trị về sau cả người đầu đầy mồ hôi tiêu hao cực lớn tâm lực rốt cục xong thẩm băng nhi kiểu nhan đau thương cười một tiếng tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân dẫn theo khẩu khí này trễ trong nháy mắt buông l ò n g xuống thật sâu mọi mệt tràn vào trong tim nằm ngửa tại trong thùng gỗ đã ngủ mê man khúc khúc k h ú trong chốc lát sở hàn trừng to mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm thùng gỗ kém chút bị nước miếng của mình c ấ p bị sặc giờ này khắc này trong thùng gỗ dược dịch tại tái tạo kinh mạch thời điểm bị thẩm băng nhi hút vào thể nội hiện tại giống như thanh thủy thông thấu vô cùng giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thân thể mềm mại cứ như vậy trực tiếp hiện ra tại sở hàn trước người hô hô sở hàn hít một hơi thật sâu chất đ ỗ n g nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình trong nháy mắt đau đớn làm hắn tâm thần trở nên thanh minh lên sở hàn bàn tay vung lên bàng bạc không gian chi lực trực tiếp nâng lên thẩm băng nhi đem nó khiêng ra thùng gỗ phiêu phủ ở thùng g ỗ ngay phía trên xa xa xa ngay sau đó sở hàn khống chế thẩm băng nhi quần áo từng cái từng cái xuyên tại thẩm băng nhi trên thân chợt đem thẩm băng nhi rủ xuống tại trên giường băng nhi ngươi vừa mới hoàn thành tái tạo kinh mạch hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt những chuyện khác ngươi không cần lo lắng sở hàn ngồi tại giường bên cạnh từ tôn nói đầu ngón tay của hắn s ẹ t qua thẩm băng nhi hơi có vẻ trắng bệnh tuyệt mỹ gương mặt thanh âm giống như là có ma lực trực tiếp tại thẩm băng nhi trong đầu vang lên dù là thẩm băng nhi ở vào trong lúc ngủ mơ y nguyên có cảm giác sở hàn rất rõ ràng tái tạo kinh mạch đối thân thể tạo thành thương tích sẽ để cho thân thể tiếp tục suy yếu trong đoạn thời gian lấy thẩm băng nhi trước mắt thể chất ít nhất phải nằm cái mười ngày nửa tháng kinh mạch bên trên thương thế không thể coi thường nhất định phải hoàn toàn dưỡng tốt mới có thể lại tu luyện từ đầu sở hàn không chỉ có là luyện đan sư hay là y sư đối ở trong đó môn đạo rất là tinh thông ngay tại sở hàn cấp thẩm băng nhi tái tạo kinh mạch thời điểm một đầu bạo tạc tính chất tin tức tại thiên nam thành truyền ra một vị tên là sở hàn thiếu niên bên đường oanh sát chu gia đại thiếu gia chu ngục đồng thời đả thương triệu tư hàm đồng thời làm cho thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vũ văn minh túi đầu thần phục trong lúc nhất thời cái tin tức này giống như cá giết sang s ô n g truyền khắp toàn bộ thiên nam thành mỗi cái quán rượu đều đang đàm luận người người đều đang nói tới sở hàn cái tên này trong từ lâu hai trung niên nam tử vừa ăn củ lạc một bên uống chút rượu lẫn nhau trò chuyện thật vui lao vương ngươi có nghe nói hay không một cái tên gọi là sở hàn thiếu niên đem vũ văn minh đánh bại ừm ta vừa mới nghe ai nói người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng lợi hại nghe nói cái này sở hàn so vũ văn minh n i ê n cứu kỷ càng nhỏ hơn thực lực mạnh hơn thiên phú càng tốt hơn đơn giản chính là cái quái vật ta nói đúng a ta vẫn cảm thấy vũ văn minh rất mạnh bất quá bây giờ ngẫm lại vũ văn minh tại năm đó kiếm tông thí luyện bên trên còn không phải năm vị trí đầu so vũ văn minh lợi hại hơn người trẻ tuổi còn có rất nhiều a đó là dĩ nhiên người biết hàn phong đi năm đó kiếm tông thí luyện đệ nhất nhân bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất lúc này mới qua bao lâu a một người d à n h s á t bốn vị tuân giả đại náo liệp long thẩm ra đơn giản không thể địch nổi ai ta nguyên lai tưởng rằng tại đây thiên nam thành bên trong đã coi như là tiếp xúc đến bắc vực nhất cao cấp đường không nghĩ tới hay là hết ngồi đại giếng chỉ là kia sở hàn đánh chết chu mục không biết chu gia sẽ làm ra dạng gì phản ứng có thể có phản ứng gì còn không phải giống như trước kia ngươi ngày đầu tiên biết người chu ra sao cũng không biết sự tình sẽ phát triển đến mức nào lao vương nếu như cái kia sở hàn có hàn phong thực lực chu gia thì tao hương đây không phải nói nhảm sao chu gia ngay cả tôn giả đều không có làm sao có thể là hàn phong đối thủ bất quá muốn sánh vai hàn phong sao mà khó khăn một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên một tay hẳn là vô số nhà tộc ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ không chỉ hai người bọn họ đang thảo luận toàn bộ quán rượu cũng đang thảo luận ngay tại lúc lúc này một thanh âm phá vỡ đây khí thế ngất trời không khí chu gia chu gia xuất thủ không biết là ai dắt cuống họng hô một câu nhất thời làm nghe tiếng tất cả mọi người vì đó s ư ớ n g sở chật trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung đến cùng là chu gia chịu không nổi nửa điểm ý khuất lao vương bất đắc dĩ lắc đầu chu gia tại thiên nam thành phách lối không phải chuyện một ngày hai ngày đám người không có chút nào kinh ngạc chu gia lần này phái r a chính là thần huyền cảnh trường lão chu han ân lại là một thanh em vang lên lần này sắc mặt của mọi người có chút phát sinh biến hóa con mắt chừng lớn thần huyền cảnh cường giả chu ra vậy mà phái r a thần huyền cảnh cường giả đây là muốn lấy lôi đình một kích lắng lại lần này phong ba trình độ lớn nhất vãn hồi chu gia uy nghiêm a có trò hay để nhìn đám người tương hô đối mặt đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương h à g nghĩa tại đây thiên nam thành bên trong một trận phong ba sắp đến thiên nam thành trung ương vũ văn thế gia giờ n à y khắc này vũ văn thế gia nghị sự đường bên trong ngồi đầy người từng tia ánh mắt tất cả đều rơi vào một thiếu niên trên thân thiếu niên này chính là vũ văn minh tiểu minh đến cùng là chuyện gì xảy ra ta muốn nghe ngươi chính miệng giải thích một phen chủ tọa phía trên một vị giữ lại sợi dâu nam tử trung niên mở miệng hỏi người này là vũ văn thế gia gia chủ vũ văn hảo hồi bẩm gia chủ đại nhân vũ văn minh lập tức đứng dậy q u ỳ một gối xuống trên mặt đất vũ văn hảo mặc dù là phụ thân của hắn nhưng là tại chính thức trường hợp bên trong thì là vũ văn thế gia gia chủ vũ văn thế g i a bên trong quy củ sông nghiêm vị trí gia chủ lớn hơn phụ thân c h i vị kỳ thật sự tình cũng không phải là giống nghe đồn như thế cũng không phải mọi người thấy như thế lúc ấy không phải ta không xuất thủ mà là ta không thể ra tay cái kia tên là sở hàn thiếu niên thực lực thông huyền ta tại thế hệ trẻ tuổi người bên trong chỉ có trên người hàn p h o n g cảm giác qua dạng này áp lực hít thở không thông vũ văn minh mở miệng giải thích ồ nói như vậy là ngươi sợ phòng thủ mà không chiến vũ văn h ả o có chút meo mắt lại trong giọng nói nổi lên nguy hiểm ý vị không ta không có sợ lúc ấy ta bị thiên địa tù lung cầm cố lại vũ văn minh lắc đầu nói lời này vừa nói ra lập tức nhắc lên một cấu nghị luận phong bạo khiến vũ văn thế gia nghị sự đường náo nhiệt lên chương tám trăm sáu mươi mốt vũ văn thế gia dự định thiên địa tù lung vũ văn thế gia mấy vị trưởng lão lông mày níu chặt liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng không tin tiều minh ngươi xác định càng là thiên địa tù lung tiều minh ngươi có biết hay không thiên địa tù lung là thần huyền cảnh thứ nhị trọng bậc thang mới có đ ố i không gian chi lực đặc thù v ậ n dụng tiều minh căn cứ chúng ta đạt được tình báo cái kia sở hàn chỉ là một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên ngay cả thần huyền cảnh đều không có đắt tới làm sao lại sử dụng thiên địa tù lung vũ văn thế ra mấy vị trưởng lão lần lượt phát ra tiếng bọn hắn chăm chú nhìn vũ văn minh m u ố n từ vũ văn minh trên mặt nhìn ra một chút manh mối thật thật đúng là thiên địa tù lung vũ văn minh ngữ khí dừng lại khí thế lập tức yếu đi rất nhiều những ngày ngày bình thường hòa ái dễ gần các t r ư ở n g lão giống như từng cái ác ma nhìn chằm chằm hắn k h u c khúc vũ văn thế gia gia chủ vũ văn h ả o háng dọn g một cái ra hiệu đám người trước an tĩnh một chút chậm chậm rãi mở miệng t i ể u minh ngươi niên kỷ còn nhỏ tu vi chỉ có thiên huyền cảnh không thể nhận ra thiên địa tù lung rất bình thường như vậy đi ngươi nói cho ta một chút tình huống lúc đó đi vũ văn h ả o ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vũ văn minh kỳ thật bọn hắn cũng không phải nhất định phải truy vấn ngọn nguồn làm cái minh bạch chỉ là chuyện này liên lụy đến vũ văn thế gia thanh danh làm sao cũng được giải một chút cơ bản nhất tình huống a vũ văn minh cười lạnh một tiếng ánh mắt của hắn đảo qua những n à y đối với hắn t r ậ n mắt nhìn vũ văn thế ra đám người trong lòng dừng lại bi thương đây chính là đại gia tộc bất đắc dĩ sao ngươi đắc thế thời điểm mọi người cười theo ngươi thất thế thời điểm lặng lẽ trách móc nặng nề cho dù là phụ tử ở giữa đều không có bất kỳ cái gì nhân tình vị có thể nói hoàn toàn tràn ngập cực hạn hiện thực hết thể đều cầm thực lực nói chuyện lúc ấy ta lăng không hư độ đang chuẩn bị đối xử hàn xuất thủ liền cảm giác được một cỗ huyền ảo ba động đem ta phủ kín tại mặt khác không gian bên trong không thể động không thể nói chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thẻ phát sinh vũ văn minh trầm giọng nói giảng thuật lúc ấy cảm thụ của hắn cái này vũ văn thế ra đám người nhìn chung quanh tưng ơ hố mà xem mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng loại cảm giác này chính là thiên địa tù lung a làm sao có thể a một cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên hơn nữa còn không có đạt tới thần huyền cảnh làm sao lại sử dụng thiên địa tù lung ai nói tiếp vũ văn h ả o sắc mặt tâm trầm hiện tại hắn có chút đắn đo khó định nếu là dựa theo vũ văn minh thuật lại có khả năng nhất đúng là thiên địa tù lung về sau hết thể hết thể đều kết thúc sở hàn khống chế cố này lực lượng đem ta chuyển rời đến trước người hắn dùng đây huyền ảo lực lượng áp bách thân thể của ta để cho ta quỳ xuống d ậ p đầu toàn bộ quá trình ta không phải là không có dãy giụa đáng tiếc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng vũ văn minh tiếp tục trầm giọng nói hắn tại thuật lại thời điểm nghĩ lại tới cảnh tượng lúc đó y nguyên lòng còn sợ hãi loại này hoàn toàn không cách nào trưởng k h ô n g thân thể của mình cảm giác hắn đ ờ i này đều không muốn lại thể hội tại cái kia thời khác hắn biết rõ tính mạng của hắn thì bị sở hàn siết trong tay mặc cho sở hàn chúa tể cái gì di chuyển đây tuyệt đối không phải thiên địa tù lung thiên địa tù lung làm sao có thể di chuyển tương đạo phủ nhận thanh âm vang lên bọn hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn c h ầ m c h ầ m vũ văn minh cái loại cảm giác này tựa như là vũ văn minh đang nói láo các ngươi đang hoài nghi ta vũ văn minh n g ư n g mày trong lòng cảm giác được một c ố khuất đủ. tiểu minh chuyện này chỉ có ngươi kinh lịch ngươi vừa rồi nói đều chỉ là cảm giác những lời này ngươi sẽ không phải là biên ra sao che giấu ngươi hèn yếu lý do sao nói nhiều tất nói hơ a ngươi vừa mới nói đến vậy bên cạnh có thể phía sau di chuyển thật là một cái nét bút hỏng a phóng nhãn toàn bộ bắc vực vũ văn thế ra được xưng ơ tụng nhất lưu gia tộc mặt mũi toàn nhường ngươi cấp ném vào vũ văn thế ra mấy vị trưởng lão lắc đầu cười lạnh mỗi người trong mắt đều mang kinh nghiệt ha ha ha ta nên nói đều nói rồi về phần các ngươi làm sao quyết định tùy các ngươi đi vũ văn minh thất vọng lắc đầu hắn mới đầu cũng không tin thiên địa tù lùng có thể di chuyển thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt dung không được hắn không tin về phần vũ văn thế ra người hắn ở trong lòng thầm mắng một câu hết ngồi đáy giếng khu khu chư vị trước kiến tĩnh nghe ta một lời lúc này vũ văn hào lần nữa háng dọng một cái khiến đây ồn ào nghị sự đường trở nên an tính lại kỳ thật ngồi ở chỗ này ta không chỉ là vũ văn thế gia gia chủ càng là vũ văn minh phụ thân nhưng vô luận là làm gia chủ hay là phụ thân ta đều nguyện ý tin tưởng tiểu minh không có nói sai vũ văn hào dẫn đầu biểu lộ lập trường của mình cái này khiến vũ văn minh ngây ra một lúc trong mắt lóe lên một vòng không giảng hòa kinh ngạc phụ thân vũ văn minh làm sao cũng không nghĩ tới vũ văn hào sẽ vì hắn nói chuyện mà là hay là tại cái này tất cả mọi người không tin hắn thời điểm trong lòng không khỏi nằm qua một vòng ấm áp chúng ta tạm thời nhận định tiểu minh nói là sự thật như vậy có thể làm cho tiểu minh có cảm giác như vậy vô ở ngoài hai loại khả năng vũ văn hào dối ra hai ngón tay ở trước mặt mọi người lung lay một chút loại thứ nhất sở hàn trên thân có cái gì b ả o bối hoặc là nắm giữ cái gì đặc thù bí thuật loại thứ hai sở hàn sau lưng có một vị cường giả tuyệt đỉnh vị này tuyệt đỉnh cao thủ sử dụng thiên địa tù lùng đem tiểu minh c ô n g chế về phần như thế nào di chuyển còn không biết được vũ văn hào lời này vừa nói ra đám người liên tục gật đầu đồng ý lời giải thích này căn bản không có người cho rằng sở hàn là mình có thực lực này vũ văn minh lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu trong mắt một lần nữa nổi lên vẻ thất vọng h ắ n nguyên lai tưởng rằng phụ thân tin tưởng hắn bây giờ lại phát hiện phụ thân căn bản là không có tin đã các ngươi đều cảm thấy sở hàn không có bản sự này vậy các ngươi chính là thử một chút tốt vũ văn minh đôi mắt dần dần trở nên băng lãnh đảo qua vũ văn thế g i a đám người đột nhiên mở miệng nói ra đúng rồi tại sở hàn g trước khi rời đi yêu cầu ta căn dặn vũ văn thế g i a vũ văn minh đem lại nói một nửa tận lực treo lên vũ văn thế g i a đám người lòng hiếu kỳ chuyện hôm nay chắc chắn t r u y ề n r a quản tốt các ngươi vũ văn thế g i a người đừng đến t r e o c h ọ c ta nếu như các ngươi vũ văn thế g i a có ai tay n g ư ỡ n g ấ y đừng trách ta để các ngươi vũ văn thế ra diệt môn vũ văn minh bắt t r ư ớ c sở hàn s â m nhiên ngữ khí hắn vừa nói xong vũ văn hảo liền vô bàn đứng dậy làm càn vũ văn hảo chỉ vào vũ văn minh hắn không nghĩ tới con của mình sẽ nói ra dạng này đại nghịch bất đạo gia chủ đại nhân ngài hiểu lầm ta làm sao dám nói ra lời như vậy ai ta mới vừa nói đây chính là sở hàn trước mặt mọi người nói ra nguyên thoại vũ văn minh khỏe miệng d ơ lên một vòng rảo hoạt độ cong đã hai bên hắn đều không thể làm gì bên kia t ỏ a sơn quan h ổ đấu mượn đao giết người đi sơ hàn vũ văn hào đột nhiên nắm chặt nằm đấm cường hoành lực lượng khiến khớp xương ở giữa phát ra đạo đạo tiếng vang kẻ này rất là phách lối nếu là chúng ta bỏ mặc chẳng phải là sẽ cho người trò cười chúng ta vũ văn thế gia không có lá gan nếu là không hung hăng giáo huấn tiểu tử này dừng lại nan giải mối hận trong lòng ta càng sẽ có tổn hại chúng ta vũ văn thế gia thanh danh chương 862. phá cửa không sai kẻ này bất trừ phải dùng máu tơi ư đến rửa sạch đoạn này nhục nhã vũ văn thế ra đám người liên tục ứng thanh trong mắt bọn họ sở hàn bất quá là cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên liền xem như có thiên phú vậy cũng chỉ là thiên phú mà không phải thực lực gia chủ đại nhân sở hàn tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế thế lực sau lưng không thể coi thường à, ta nghe nói hắn đã từng là kiếm tông thiếu tông chủ nếu là hạ sát thủ kiếm tông bên kia có phải hay không không tốt lắm bàn giao à. lúc này một vị trưởng lão mở miệng nói ra kiếm tông thiếu tông chủ không phải đã sớm chết sao kiếm tông sao có thể cùng chúng ta vũ văn thế ra so đo một người chết h a i vũ văn hảo khoe miệng nết lên một cái ý vị thâm trường đường cong lời nói bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết gia chủ đại thánh nhân minh vị trưởng lão kia lập tức l u ố t ngông ngựa nói lập tức trong lòng lo lắng hoàn toàn không có kiếm tông thiếu tông chủ tử vong sự tình là kiếm tông tự mình chuyển tới đây trực tiếp phong kín kiếm tông cầm sở hàn làm văn chương nổi lên con đường vũ văn phóng sở hàn sự tình liền từ ngươi đến xử lý đi nhất định phải làm gọn gàng không thể có tổn hại vũ văn thế gia thanh danh vũ văn hào trực tiếp đối cái này trưởng lão bàn giao nói rõ vũ văn phóng gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh không có bất kỳ cái gì lo lắng hoàn toàn không có đem sở hàn để ở trong mắt ngay tại thiên nam thành gió nổi mây phun thời điểm sở hàn ngồi tại khách sạn trên giường trên ngón tay lôi viêm lấp lóe xét qua từng cây ngân châm đâm vào thẩm băng nhi huyệt vị bên trong cấp thẩm băng nhi điều trị lấy thân thể đ ỗ n g nhiên ở giữa sở hàn lỗ thai hơi động một chút nghe được một chút tiếng vang vạn hào khách sạn tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới một cái thân mặc áo giáp nam tử trung niên nện bước chầm ổn bước chân đi vào khách sạn ai u đây không phải chu hàn ân chu ca sao làm sao hôm nay có nhàn tình nhã trí đến chúng ta đây khách sạn nhỏ đến rồi thật là làm cho chúng ta vạn hào khách sạn đồng tất sinh huy a chủ quán nhìn thấy tiến đến người lập tức đứng dậy tiến lên lấy lòng định b ỡ nói ai là người ca với ai lôi kéo làm quen ai chu hãn ân l á n h xem chủ quán một chút trận lệnh như băng nói ra ngươi hẳn phải biết ta là tới làm cái gì để sở hàn xuống đây đi t chu hãn ân lời này vừa nói ra đám người hít sâu một hơi hắn thật đúng là trực tiếp à, một điểm lời khách sáo đều không có chu hãn ân cũng không biết trong lòng mọi người nghĩ như thế nào nếu là hắn biết nhất định sẽ càng thêm k i n h thường hắn đường đường t h ầ n huyền cảnh c ư ờ n g giả không cần cùng một cái mở khách sạn khách sáo ta hiện tại liền đi gọi sở hàn chủ quán hơi sững sờ chật cười làm lành nói sau khi nói xong lập tức hướng trên bậc thang chạy tới sợ bởi vì hắn chậm mã đắc tội vị này thần huyền cảnh cừng giả đông đông đông vội vang tiếng đập cửa tại sở hàn trên cửa vang lên sở hàn sở hàn người m a u ra đây chu hán ơ n tới tìm ngươi chủ quán lo lắng kêu lên dưới lầu vị kia đại lao hắn nhưng không thể trêu vào a vô luận thực lực hay là bối cảnh Tại thiên n a một thành đều là nghịch thiên tồn tại. nghịch là đều đ nhiên, m ộ thoáng đạo băng n l á thanh trận t văng lên, ầm à n không gian đều chấn động bộ một chút, chủ đều u q thân thể lập tức n lập q u ă ra ngoài, vừa vặn rơi vừa lang ngoài, vặn hành bên vào thời r trước mắt bao người rơi trong. ê bên n người xuống tại mắt tại một bên trong. Một t bao lầu o á n g t h gian trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh ngược lại là rất có t ỷ khí mà chu hãn ân gương mặt hơi đ ộ n g một chút cái trong mắt tràn ngập khó mà che giấu s á c ý tiếng nổ quát sợ hàn cút xuống cho ta chu h à n ân thanh âm tại thang lầu ở giữa quanh quẩn sau đó không có bất kỳ người nào đáp lại trong đoạn thời gian về sau y nguyên vẫn là chu h à n ân lúng túng đứng tại chỗ cái này trên mặt mọi người lộ ra vẻ cười khổ xem ra đây sở hàn cũng không phải đèn đã cạn dầu a ngay cả chu h à n ân mặt múi cũng không cho giờ này khác này sở hàn ngay tại cấp thẩm băng nhi thi trâm đến một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt không thể có bất kỳ sai lầm chu ra sở hàn có chút hít mắt trung điệp cắn hai chữ này lựa lên gian khí không nhiên hàng thân xâm một cùng. Ông, sở hàng trên thân nổi vô cố sở ba bởi vì thẩm băng nhi vừa mới tái tạo kinh mạch bộ này trận pháp hoặc là không thi không phải nhất định phải làm được cuối cùng không thể bỏ dở nửa chừng đợi ta thi châm kết thúc bất để các ngươi chu ra trả giá đắt sở hàn trong lòng yên lặng thề trước có chu mục phía trước sau có chu hàn ân ở phía sau tuần này ra người tới thời gian đặc biệt xảo đều là tại sở hàn thời khắc quan trọng nhất xuất hiện đây đã xúc động sở hàn d a n h giới cuối cùng vạn hào khách sạn lầu một bầu không khí trở nên càng thêm quỷ dị cho dù ai cũng có thể cảm giác được chu hàn ân phẫn nộ trong lòng sở hàn chu hàn ân đôi mắt lạnh lẽo lòng tràn đầy sắc ý tại mọi người nhìn chăm chú mở rộng bước chân tự mình đi lên lầu ngươi cho rằng trốn ở trong khách sạn liền không sao sao chu hãn ân bàn chân đạp ở trên bậc thang phát ra trầm ổ n tiếng vang mỗi một bước đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ hắn là thần huyền cảnh cừng giả đối phó một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên đây tâm tính tựa như là hùng ưng vỗ thọ mang theo tiêu khiển ý vị đám người nhìn c h ầ m c h ầ m chu hãn ân bóng lưng trong lòng thầm kêu một tiếng tiếng m i bọn hắn có thể theo tới vạn hào khách sạn lầu một lại không thể đuổi theo lầu hai lầu hai chính là trực tiếp va chạm chiến trường nhất định thiếu nhìn thấy một chút đặc sắc ầm ầm chu hãn ân mới vừa lên đi không lâu liền vang lên một đạo vỡ vụn thanh âm đám người từ thanh âm bên trên đoán được đây là môn tưởng tiếng vỡ vụn chính như đám người suy đoán như vậy chu hãn ân một cước đá nát sở hàn khách sạn này cửa gỗ trong nháy mắt mảnh gỗ vụn bốn phía bay loạn người chính là sở hàn chu hãn ân phá cửa mà vào một chút liền thấy được ngồi tại trên giường thi châm sở hàn sắc mặt trở nên dữ tợn sở hàn thì là sắc mặt không có chút nào biến hóa y nguyên đối thẩm băng nhi thi trâm chu hãn ân náo r a động tĩnh thậm chí đều không thể để hắn nhìn lên một cái trực tiếp đem chu hãn ân không thèm đếm x ỉ a đến tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi giả bộ như thế lạnh nhạt có làm được cái gì chu hãn ân lanh cười một tiếng từng bước một hướng về sở hàn tới gần khi hắn đi đến giường khía cạnh thời điểm ánh mắt rơi vào nằm ngang thẩm băng nhi phía trên lập tức nhãn tình sáng lên kinh động như gặp thiên nhân thẩm băng nhi sắc mặt còn có chút trắng bệnh không có ngày xưa như vậy cổ linh tinh quái khí sắc lại bằng thêm một vòng làm cho người thương tiếc cảm giác để chu h ạ n ân không rời mắt nổi con n g ư ờ i nguyên lai、like、là mỹ nhân ở bên cạnh nhấc không nổi chân ha ha ha không quan hệ ngươi yên tâm ngươi chết về sau ta sẽ thay ngươi hảo hảo thương yêu nàng chu h ạ n ân trong mắt lóe lên một vòng hèn m ọ n c h i sắc hai tay trước người vừa đi vừa về xoa xoa bộ kia chư ca bộ dáng nước bọt đều nhanh yếu chảy ra chẳng lẽ chu ra đều là xúc sinh sao ngay tại lúc lúc này sở hàn chậm rãi mở miệng ngón tay hắn tay ra, điểm c u ố i cùng c một h â đâm m thẩm vào b ă n g nhi kinh n mạch, h ấ t thời l à m t h m b ă n nhi kinh g m ạ c sáu n mươi ba oanh sát chu h á n ân x u ấ t sinh chu h á n ân đôi mắt trì trệ chật treo lên một cố vẻ phẫn nộ từ khi hắn trở thành thần huyền cảnh cường giả về sau cho tới bây giờ không người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện ngươi đây là tại nói ta sao chu h á n ân sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến hắn lấy tay mà xuất đầu ngón tay quanh quẩn lấy cường hoành linh lực m u ố n trực tiếp đem sở hàn xé thành mảnh nhỏ ngươi đây ngoại trừ ngươi còn có cái khác người chu ra sao sở hàn khinh bỉ hỏi ngược một câu hắn đang nói chuyện thời điểm vẫn không có quay đầu nhìn chu hàn ân mà là bàn tay tại thẩm băng nhi phía trên thân thể vòng động một vòng đem thẩm băng nhi trên người lôi viêm ngân châm tất cả đều hấp thụ ra hô hô thẩm băng nhi trên lồng ngực dưới chập trùng một chút trợt khí tức khôi phục bình ổn sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều nếu như nói đây trước đó thầm băng nhi thoạt nhìn như là hôn mê như vậy hiện tại tựa như là đang say ngủ ngay tại sở hàn thu t r o n g thời điểm chu h á n ân móng vuốt xâm nhập mà tới v ù v ù c h à o phong lạnh tấu xương khí thế bằng bạc chu h á n ân khỏe miệng g ơ lên một vòng âm lãnh đ ộ con g thẳng đến sở hàn hậu tâm chỗ hắn dự định nhất kích tất sát chu h á n ân đối với mình đặc biệt có lòng tin hắn nhưng là thần huyền cảnh cừng giả nhất là đối phó như thế một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên càng c là ả một thấy nhẹ thêm vui sướng. Giải quyết xong tiểu tử ta. trong sát trưởng nhẹ nhòn nhân chính Chú Hán kích này quyền sướng. xong Ân lòng mỹ ma vui về sau, Giải là của đ n hắn nhìn g h ấ y thoáng ẩ m băng b nhi liền kinh động như gặp thiên nhân, gặp chưa đời về sau a cuộc giờ trong trong lòng mong mọi không xinh thời mọi thấy tử, nhất thể tự t như h vậy qua nữ đẹp o lúc t ra được. ô m ộ thời t o á n g t h gian chu h á n ân sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa móng nuốt của hắn dừng ở sở hàn sau lưng không xa giữa không trung cũng không còn có thể hướng về phía trước bất luận cái gì một điểm khoảng cách trong nháy mắt va chạm để hắn cảm giác tựa như đâm vào trên miếng sát đầu ngón tay chấn động để bàn tay của hắn ẩn ẩn làm đau chuyện gì xảy ra chu hãn ân tâm thần cực chấn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ có một đạo vô hình không gian bức tường ngăn cản đạo này không gian bức tường ngăn cản không chỉ có dị thường kiên cố mà lại không dễ dàng phát giác hắn chưa từng thấy loại này không gian chi lực hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết chết ngay lúc này sở hàn thân ảnh đột nhiên khẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại chu hàn ân trước người ám kim sắt chồng con ngươi tràn ngập xâm nhập linh hồn băng lãnh nhất thời làm chu h ạ n ân tê cả ra đầu như rơi vào hầm băng ánh mắt này chu h ạ n ân trái tim hung hăng nắm chặt một chút hắn thậm chí còn không có cùng sở hàn giao thủ liền cảm giác được một loại từ hướng nội bên ngoài phát ra sợ hãi hiu trong chốc lát vạn đạo lôi viêm điện quang từ sở hàn trên thân bay lên cả người tựa như một tôn thiêu đốt lôi thần kinh khủng đến cực điểm điện xà mang theo cực nóng nhiệt độ hướng về chu h ạ n ân đánh tới giống như giang hải bên trong nhấc lên cuồng phong sóng lớn đem chu hàn ân thôn phệ trong đó đây là cái gì lực lượng chu hàn ân trong lòng kinh hoàng đối mặt đây vạn trượng sóng to đập vào mặt lôi viêm điện xà tại nội tâm của hắn chỗ sâu hù dọa vô biên rung động cùng ngạt thở sợ hãi những cái kia g i a o thoa tại hết thể điện quang h ỏ a diễm tựa như trong bầu trời đêm vừa đi vừa về khiêu động gu linh hướng hắn phát ra cuồng loạn sinh mệnh tử vong chiêu mộ trong nháy mắt này chu hàn ân trong lòng thăng không dậy nổi bất kỳ chống cự gì trí lực chỉ có vô biên rung động phức sau một khắc chu hàn ân thân thể chấn động mạnh một cái đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi chật cả người bay ngược mã x u ấ t trực tiếp vọt tới khách sạn vách tường giờ n à y khắc này vạn hào khách sạn bên ngoài đã tụ tập đông đảo đám người những người này tất cả đều đang đợi trong khách sạn động tĩnh bọn hắn đều là từ các phương nghe hỏi chạy đến vây xem chuyện tốt người tất cả đều đạt được tình báo chu g i a thần huyền cảnh cường giả chu hàn ân cùng sở hàn tại vạn hào khách sạn lầu hai quyết đấu cơ h ộ i trên mặt của mỗi người đều mang vẻ hưng phấn chỉ có vạn hào khách sạn chủ quán trên mặt đắng chát vô cùng hai vị này cường giả chiến đấu không được đem hắn khách sạn phá hủy a mà lại vô luận phương nào chiến tử tại vạn hào trong khách sạn đối vạn hào khách sạn thanh danh đều là cực lớn ảnh hưởng vạn hào khách sạn chủ quán cực kỳ bất đắc dĩ nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp loại này cấp bậc cường giả chiến đấu căn bản không phải hắn có thể ngăn trở có thể làm cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện các ngươi cảm thấy sở hàn cùng chu hàn ân ai sẽ thắng hả đây còn phải hỏi kia chu hàn ân thế nhưng là thần huyền cảnh cường giả đương nhiên là chu hàn ân thắng ta thế nào cảm giác sở hàn không dễ dàng như vậy thua đừng quên hắn nhưng là chiến thắng vũ văn minh chúng ta thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a coi như vũ văn minh mạnh hơn hắn cũng chỉ là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mà không phải thiên nam thành đệ nhất nhân sở hàn có lẽ tiềm lực không sai có thể lặn lực t r ù n g quy không phải thực lực chu h à n ân thế nhưng là thật sự thần huyền cảnh cường giả ai nói cũng đúng tại thần huyền cảnh cường giả uy thế phía dưới liền xem như thiên huyền cảnh cường giả cũng là sâu kiến không hề có lực hoàn thủ tương đạo nghị luận thanh â m liên tiếp vây xem tất cả mọi người tại tương đối sở hàn cùng chu h à n ân tuyệt đại đa số người đều cho rằng sở hàn không phải chu h à n ân đối thủ dù sao chu h à n ân là thần huyền cảnh cường giả đây chính là thần linh tồn tại đám người nghị luận thời điểm cũng không có chú ý tới tại vạn hào khách sạn đối diện trên nóc nhà lạng yên ở giữa nhiều một thân ảnh đây là một vị tuổi gần năm mươi nam tử trung niên trên mặt sợi dâu hơi có vẻ t u ế n g u y ệ t tăng thương lộ ra cảm giác trầm ổ n hắn đứng tại trên nóc nhà tựa như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau không có người chú ý tới hắn tồn tại chu hán ân trước một bước tới rồi sao nam tử trung niên thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên trước mặt vạn hào khách sạn sắc mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì nếu có người chú ý tới hắn nhất định sẽ lên tiếng kinh hô người này xa xa so chu hàn ân còn nổi danh hơn thiên nam thành vũ văn thế gia trưởng lão vũ văn phóng thần huyền cảnh thứ nhị trọng nấc thang tồn tại khoảng cách tôn giả vẹn vẹn cách xa một bước nếu là những người này biết sở hàn không chỉ có đưa tới chu hàn ân ngay cả vũ văn phóng cũng tới nhất định sẽ làm cho c h à n g diện trở nên càng thêm sôi trào nóng nảy chu hàn ân leo lên vạn hào khách sạn lầu hai không lâu để vây xem đám người suốt đời khó quên rung động một màn đ ố n g nhiên xuất hiện ẩm trong một t r ớ c mắt vạn hào khách sạn đá vụn tung bay một cái thân ảnh khôi ngô đập phá vách tường tại mọi người nhìn chăm chú trùng điệp ngã xuống đất đá vụn hung hăng rơi đập một chỗ t i ê n hồng máu tươi chạy x u ô i m à xuất cái này đây không phải chu hạn đ ơ n sao đương đương thân huyền cảnh cương giả làm sao lại t r ậ t vật như vậy trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch mỗi người đều trận tròn mắt chỉ cảm thấy đầu vóc đều không trục xoay một câu đều không hợp ý nhau hoàn toàn ở vào trong kinh hãi vạn hào khách sạn vách tường vỡ vụn chỗ một thiếu niên thân ảnh lăng không hư độ phiêu nhiên mà ra lạnh nhạt quan sát chu hàn ân giống như ngươi xuất sinh giữ lại sẽ chỉ lãng phí linh khí sở hàn vừa mới nói xong trong tay lôi viêm hiểm rượu ở giữa không trung hóa thành một thanh lợi kiếm trực tiếp hướng về chu hàn ân đâm tới phốc phốc một đạo xuyên thủng thanh â m vang lên lợi kiếm tại mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới hung hăng đâm xuyên chu hàn ân trái tim nghiền nát chu hàn ân sau cùng sinh cơ t đám người nhịn không được hít sâu một hơi dạng này một màn tới quá mức rung động để bọn hắn ứng phó không khỏi hoàn toàn chưa kịp phản ứng đương đương thân huyền cảnh c ư ờ n giả g cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cực kỳ cảm giác không chân thật giống như giống như nằm mơ lúc nào cũng có thể giật mình tỉnh lại ngay tại lúc lúc này sở hàn ngầm đầu ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng phía trước trong mắt tinh mang bạo khởi khí thế bàn g bạc ta cho các ngươi một cái rời đi cơ hội sở hàn đ ố n g nhiên không hiểu mở miệng để mỗi người đều sửng sốt một chút bây giờ rời đi còn kịp chương tám trăm sáu mươi bốn lôi viêm luyện n g ủ đây là ý gì đám người nhìn khắp bốn phía cũng không nhìn thấy cái gì chỗ dị thường trong lòng âm thầm kinh nghi chẳng lẽ còn có khắc cường giả tại nhưng mà sở hàn sau khi nói xong không có bất kỳ cái gì trả lời cái này lại để đám người b u ồ n bực chẳng lẽ sở hàn đang lừa bọn hắn ở chỗ này cố lộng huyền hư trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn nhìn xem sở hàn lăng không hư độ dáng người cảm khái thiên huyền cảnh không có gì sánh kịp cường giả mị lực cũng không hiện thân lại không rời đi đều như thế thích trốn tránh làm rùa đen rút đầu sao sở hàn băng lanh thanh âm vang vọng chân trời cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong thanh âm phẫn nộ bọn hắn kinh ngạc nhìn qua sở hàn thầm nghĩ trong lòng quả nhiên thiên tài đều là kiệt ngạo bất tuần có người có t i n h khí kỳ thật lần này thật đúng là không thể trách sở hàn sở hàn cũng không phải tới thiên nam thành gây chuyện hắn chỉ là đi ngang qua nơi này muốn học tập luyện k h í thuật thế nhưng là không như mong muốn hết lần này tới lần khác có phiền phức chủ động tìm tới trên đầu của hắn tại một ngày này bên trong sở hàn kinh lịch nhân sinh bên trong hai cái đặc biệt chuyện quan trọng một cái là thu đ ổ thẩm băng nhi một cái khác là cấp thẩm băng nhi tái tạo kinh mạch điều này đại biểu lấy hắn đem l á o đầu tử công pháp truyền thừa xuống dưới không có cô phụ cái gì đã trôi qua anh linh đây chính là dạng này thời gian những người này giống như là con ruồi đồng dạng tại trên đầu của hắn bay tới bay lui dòng nó nhất cử nhất động của hắn n h u loạn hắn an bình vạn hào khách sạn đối diện phòng ở bên trên vũ văn phóng lạnh nhạt mà đứng toàn thân cao thấp tỏ khắp lấy mông lung không gian chi lực cả người nhìn qua tựa như cùng phương thiên địa này hợp hai là một tựa như là hoàn toàn không tồn tại tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng phát hiện ta vũ văn phóng cực kỳ tự tin đây không chỉ là trên thực lực còn có sở hàn mới vừa nói câu kia các ngươi hắn tới thời điểm cảm thụ qua nơi này khí tức chứ hắn ra không còn cái k h á c thần huyền cảnh cường giả nếu như sở hàn phát hiện ta như thế căn bản không cần phải nói các ngươi mà chỉ cần nói ngươi là được đây vừa vặn nói rõ tiểu tử này căn bản không phát hiện chút gì chỉ là đang lừa ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu tử này đủ cảnh giác vậy mà hoài nghi chu gia phái gia chu hạ n â n về sau còn có chuẩn bị ở sau thật sự là thái để ý mình vũ văn phóng khoe miệng g ơ lên một vòng cười lạnh hắn đứng tại chỗ không nhúc đ í c h ta hết lần này tới lần khác không hiện thân nhìn ngươi một hồi kết thúc như thế nào vũ văn phóng trong đôi mắt nổi lên một vòng vẻ d à o hoạn hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm sở hàn giống như là đang nhìn trò cười các ngươi những n à y rùa đen rút đầu đem ta vào thai này ra thai kia sao ta cuối cùng nói một lần rời đi hoặc là chết sở hàn xâm nhiên thanh â m vang lên trong giọng nói có mãnh liệt cảnh cáo ý vị t đám người hít sâu một hơi bọn hắn nhìn xem sở hàn ở nơi đó đối không khí uy hiếp nhưng không có bất cứ người nào đứng ra trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định chỉ là lần này hiệu quả cùng vừa rồi giống nhau như lúc không có bất kỳ người nào đáp lại tựa như là sở hàn một người ở đây kịch một vai đã như vậy ta muốn đại khai sát giới sở hàn trong lúc nói chuyện toàn thân lôi viêm tung h à n h từng đạo kinh khủng lôi viêm điện xà quanh quẩn tại thân thể chung quanh cực nóng khí tức để nhiệt độ chung quanh liên tục tăng lên Nhất thời làm vũ â thân Đây Đây y này, xem đám mồ muốn Đám cảm muốn đạo đạo mồ hôi. Đây là muốn đến đều được giác sát sát người trên nổi lên người nên rồn lên. bọn hắn đều cảm giác được sở hàn trên người thời hôi. Tại thật. trở thủ. hô hấp khắc hạ là là dập sở ý. v văn phóng nhẹ nghi một tiếng trong trước mắt này hắn cảm giác được một cỗ lăng lệ sát khí đem hắn khóa chặt t r u n g quanh khu vực trong phạm vi nhất định không chỗ có thể trốn Trung hợp. vũ văn phóng có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn sát khí chia bảy cỗ trong đó một cỗ tại hắn bên này Mặt ngay sau đó sở hàn g trên người lôi viêm điện xạ ở giữa không trùng xẹt qua huyền ảo đường vân Tựa như từng sáng sáng như mạn thiên kinh khủng lôi viêm trong nháy mắt chia bảy đạo tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện mỗi một đạo lôi điện đều vô cùng t ự c nóng tựa như muốn đem những nơi đi qua hết t h ể c ũ n g hóa thành hư vô bảy đạo lôi điện phân biệt đối ứng sát khí bao phủ bảy cái khu vực hô hô hô đám người hít một hơi thật sâu trong mắt nổi lên vẻ sợ hãi nhìn qua đứng lơ lửng trên không sở hàn biến xác lại biến đây là nhân loại lực lượng sao đám người cảm giác đây trở nên khô giáo trong không khí tỏ khắp tĩnh mịch khí tức tựa như lôi bạo tiến đến trước c ă n bình sở hàn một người chống lên lôi kiếp sắp tới hạo đã nguy áp thậm chí một chút tu vi tương đối thấp người đã khống chế không nổi hai chân run rẩy ngã ngồi trên mặt đất không được vũ văn phóng kinh hô một tiếng đến lúc này hắn căn bản không để ý tới sở hàn là phát hiện hắn hay là chơi lửa gạt đây kinh khủng lôi điện sắp vanh kích tới phía trên này ẩn chứa để hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm không thể còn như vậy ẩn giấu đi vũ văn phóng biết mình giấu không được đạo này lôi điện oanh minh mà x u ấ t thời điểm hắn nhất định phải xuất thủ chống cự đang cuộn trào lôi điện thiên uy trước mặt nơi này không có chỗ ẩn thân nghĩ không ra tiểu t ử này vậy mà có được lôi điện thuộc tính linh lực vũ văn phóng tự nhiên không biết sở hàn nắm giữ là giữa thiên địa là tinh thuần nhất thiên lôi c h i lực còn tưởng rằng là lôi điện thuộc tính bất quá liền xem như lôi điện thuộc tính cũng đáng được hắn coi trọng ầm ầm trong một t r ớ c mắt tiếng sấm cuồn cuộn điện xa bốn phía bảy đạo thiểm điện sẽ rách hư không vắt ngang cùng thiên tế giống như đem bầu trời chia cắt ra cấp tất cả mọi người mang đến rất có sung kích thị giác rung động b ả h b ả h b ả h b ả h b h bạch, bạch, ả h theo lôi điện vắt ngang chân trời bảy đạo thân ảnh lấp loe mà hiện mỗi đạo thân ảnh trên thân đều hiện ra cường hoành lực lượng sắc mặt nghiêm túc chống cự lấy bảng bạc lôi điện nguyên lai、like、thật sự có người chơi ạ bảy người này nơi này vậy mà ẩn nặc lấy bảy vị thần huyền cảnh cường giả đây đều có thể bị sở hàn phát hiện đơn giản quá lợi hại đi trong đám người nổi lên kinh hô thanh âm bọn hắn n g ử a đầu nhìn lên bầu trời mỗi người cũng có thể cảm giác được bảy người này trên thân thực lực khủng bố không có bất kỳ cái gì một cái tại chu hàn ân phía dưới bảy đại thần huyền cảnh cường giả tề xuất đây là cỡ nào rung động tràng diện a đám người nhìn lên bầu trời chỉ cảm thấy thiên địa sụp đổ nhật nguyệt treo ngược giống như tận thế toàn bộ linh khí của thiên địa đều bị bảy người này dẫn dắt nhảy n h ó t tại mênh mông lôi điện ở giữa hình thành sán lạn bức tranh lôi viêm luyện ngục sở hàn con ngươi màu vàng s ẫ m bên trong lôi viêm dày đặc sắc mặt hắn trang trọng mà lạnh nhạt vô hỉ vô bi giống như chùa miếu bên trong cổ phận p h n g ánh sáng long lanh trên bàn tay lôi viêm dày đặc l o n g lánh hào quang óng ánh chậm rãi nâng lên hoành c n kết sở hàn bàn tay nâng lên trong nháy mắt bảy đạo lôi điện bỗng nhiên phân hóa xuất vô tận hủy diệt lôi quang Đem chương i thiên không hóa thành lôi điện hải ế n không thành hóa d giống gian ngục, như nhân gian luyện ngục, phá hủy b ấ tám luận c i sinh cơ, hù dọa sóng biển gì sóng g n hù cơ, dọa ậ trăm sáu mươi lăm hết thể đánh nổ đây là có chuyện gì vũ văn phóng hét lớn một tiếng cả người hắn ở vào lôi viêm trong hải dương quanh thân đều là kinh khủng lôi viêm điện quang căn bản không dám có bất kỳ phân thần vâng vâng vâng vâng vâng vâng vâng v â n tục q u a n h q u n g n mỗi một quyền đánh xuống một đạo lôi viêm điện x à cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi nơi này mỗi một đầu điện xả à uy lực đều có thể so với hắn khi độ kiếp lôi điện độ kiếp với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì đây là số lượng là vấn đề a chiếu chiếu bật bật lôi viêm điện x à một chút nhìn không thấy bờ hoàn toàn không có số lượng có thể hình dung coi như hắn có thể một quyền đánh xuống một đạo điện x à thế nhưng là đó căn bản không có cuối cùng nhất định phải phá vây ra ngoài vũ văn phóng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết hắn biết rõ nếu là tại nơi này ở lâu trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra tuyệt vọng suy nghĩ cuối cùng bị đây kinh khủng lôi điện thôn p h ệ vê anh vê anh vê anh đồng dạng đập xuống lôi viêm điện xà thanh â m khu vực khác văng lên vũ văn phóng từ thân ảnh vị trí đến liền có thể đánh giá ra chính là sở hàn lúc trước sát khí chỗ hiện lên vị trí thật là lợi hại thiếu niên ta đánh giá thấp hắn đến lúc này vũ văn phóng không thể coi thường sở hàn thực lực thậm chí nói là kinh ngạc sở hàn thực lực hắn tự hỏi ẩn nặc vô cùng tốt sẽ không dễ dàng bị người phát hiện mà lại hắn không có phát giác được bất kỳ khí tức thế nhưng là hiện tại tính cả hắn hết thể có bảy người bị buộc hiện t h ầ n hắn không biết còn lại sáu người giữa lẫn nhau có phải hay không có chỗ phát giác bất quá có thể đem bọn hắn bảy người tất cả đều bước đi ra phần này sức quan sát thật sự là quá mạnh không chỉ có vũ văn phóng một người kinh ngạc còn lại sáu người đều là kinh hại không thôi bọn hắn đến từ thiên nam thành các đại gia tộc thế lực đến đây xem xét sở hàn nội tình làm sở hàn mở miệng để bọn hắn rời đi thời điểm ai cũng không có làm chuyện đến tận sau lúc đó bọn hắn hối hận tỏ khắp ở chung quanh kinh khủng lôi viêm điện xà mênh mông vô biên lôi đ ỉ n h hải dương nơi này hết thể chính như sở hàn nói tới s u ố t như thế đây là một mảnh lôi viêm luyện ngục sở hàn n g ư ờ i nghe ta giải thích trong đó một người nam tử vớt ve một đạo lôi viêm điện xà về sau vừa mới thở dốc một hơi gọi hàng lên tiếng liền không đợi nói tiếp lại là một mảnh lôi viêm điện xả theo sắt bên kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại nam tử trên mặt nhỏ giọt xuống dù cho là thần huyền cảnh cừng giả tại đây có thể so với lôi kiếp hạo đảng thiên uy trước mặt đều lộ ra lực bất tòng tâm các ngươi ai cũng không cần giải thích ta đã cho các ngươi cơ hội là chính các ngươi không biết chân quý cơ hội như vậy không có lần thứ hai sở hàn băng lanh thanh âm tựa như một chậu nước lạnh từ bảy người trên đầu r ộ i đến chân ngọn nguồn để bọn hắn tâm lạnh thiên nam thành các đại gia tộc các ngươi nghe cho ta sở hàn hít sâu một hơi kinh khủng tiếng gầm lộ ra nhàn nhạt không gian ba động khuyết tán đến toàn bộ thiên nam thành trên không tại thiên không bên trong quanh quẩn kéo dài không thôi hôm nay mấy người này coi như là đối với các ngươi cảnh cáo ta sẽ không hỏi thăm thân phận càng sẽ không tiếp tục truy cứu ta có thể coi như không có cái gì phát sinh các ngươi tốt tự lo thân sở hàn thanh nhãm vô cùng uy nghiêm quyết nhiên ngự khí tựa như đế vương tại ban bố hắn ý chỉ nếu như các ngươi muốn chơi ta liền bồi các ngươi chơi bất quá các ngươi muốn trước ước lượng phân lượng của mình một chút có phải hay không có thể có khả năng sở hàn băng lanh thanh em vang vọng chân trời chật khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới nắm lên hữu quyển kinh khủng lôi điện quang mang quanh quẩn tại trên nắm tay siêu sở hàn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất cả người tiến vào kinh khủng lôi viêm luyện ngục bên trong bàng bạc một quyển đánh phía trong đó một thân ảnh một cái nương theo lấy sở hàn băng lanh thanh âm một thân ảnh giống như lưu tinh trượt xuống chân trời t r u n g điệp đập vào trên mặt đất đem mặt đất ném ra một cái hố to cực nóng hỏa diễm phần thiêu tại cái tia thân ảnh phía trên đem nó thân thể đặc thù đều thiêu hủy đốt cháy khét thành một bộ thây khô để cho người ta không nhận ra thân phận của h ắ n T. Mọi người thấy một hít một Mọi màn người hơi. này, là đều sâu nguyên lai、like、đây chính là sở hàn nói tới cảnh cáo không có thân phận liền không biết là gia tộc nào xuất thủ chính như sở hàn nói như vậy nếu là cảm thấy không chơi nổi đều có thể xem như không có cái gì phát sinh hai cái sở hàn băng lanh thanh âm vang lên lần nữa cựu tiêu lôi đỉnh quyền trực tiếp xuyên qua cái thứ hai thân ảnh thân thể kinh khủng lôi viêm chi lực phá hủy cái sau toàn bộ thân thể cơ năng trực tiếp đem n ó đánh vào trên mặt đất bị bỏng trở thành thứ hai cỗ thầy khô cái này sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng đặc sắc kia trong hư không lấp lóe thân ảnh giống như giống như ma quỷ thu gặt lấy từng đầu tính mệnh đây cũng không phải là phổ thông tính mệnh đây là t h ầ n huyền cảnh cường giả tính mệnh đám người đầu g ó c hôn loạn thành một đoàn bột ngão thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải cục diện như vậy là bọn hắn trước đây chưa từng gặp t h ầ n huyền cảnh cường giả lần lượt v ỡ n lạc vì trận này mênh mông chiến đấu b ị kín thảm liệt sắc thái thần thoại cho tới nay t h ầ n huyền cảnh cường giả đều là vô địch tồn tại trừ phi liều chết liều mạng nếu không rất khó chết đi thế nhưng là đám người nhìn qua kia huyện nhược hải dương cuồng bạo lôi đ ỉ n h tia từng đạo cường hoành thân ảnh bị vô số điện xả vây ở lôi viêm luyện ngục bên trong ai cũng không cách nào pha vây bàng bạc lôi điện hình thành giam cầm không gian tựa như là tấm bình phong thiên nhiên dù cho là thần huyền cảnh cường giả đều không thể vượt qua lấy hạo đảng thiên uy thật mạnh trong lòng mọi người sợ hãi thán phục khủng bố như vậy thiên uy vậy mà lại nắm giữ tại nhân loại trong tay cái này để người ta cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi tam cái ngay tại lúc đám người lúc than thở lại một thân ảnh rơi xuống mà xuống theo trên thân thiêu đốt cực nóng hỏa diễm tiêu lạc lại một bộ thầy khô xuất hiện lộc cộc đám người nuốt một chút nước bọn trong lòng toát ra một cái để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi ý nghĩ chẳng lẽ sở hàn muốn đem bảy người này tất cả đều ganh s á t ở đây sao bốn cái năm cái lũ cái lần lượt từng thân ảnh giống như như lưu tinh liên tục rơi xuống mỗi một đạo thân ảnh đều hiện ra cực nóng hỏa diễm cuối cùng hóa thành thầy khô rơi xuống tại thanh thạch bản lộ diện bên trên trên bầu trời bảy vị thần huyền cảnh cương giả đã vẫn lạc lục vị cuối cùng còn dư lại một cái kia chính là thực lực mạnh mẽ nhất vũ văn phóng vũ văn phóng sắc mặt nghiêm túc vô cùng nơi này phát sinh sự tình đều bị hắn thu hết vào mắt chỉ là hắn một mực khổ vì chống cự lôi viêm điện x à căn bản là không có cách bước ra s i ê u trong một c h ư ớ c mắt thiếu niên thân ảnh đối diện mà hiện quanh quẩn lấy kinh khủng lôi viêm chi lực nắm đấm hướng về hắn oanh minh m à xuất sở hàn ngươi không thể g i t a ngươi nếu là sắt ta vũ văn thế g i a sẽ không bỏ qua ngươi vũ văn phóng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn dùng hết lực khí toàn thân vuốt ve trúng quanh lôi điện nghẹn đủ khí nói ra hoàn chỉnh một câu hắn hy vọng sở hàn có thể kiêng kỵ vũ văn thế g i a tên tuổi để hắn có thể đảo thoát t h ă n g thiên hắn ngay cả đến tiếp sau hứa hẹn đều nghĩ kỹ chỉ cần sở hàn chịu buông tha hắn hắn thì cam đoan vũ văn thế g i a sẽ không lại đối sở hàn xuất thủ n g ư ờ i vi quy sở hàn oanh minh mà xuất cựu tiêu lôi đình quyền trên không trung hóa quyền vi trảo một khi bóp lấy vũ văn phóng cổ mạng thiên lôi viêm trong nháy mắt thu nạp tiến vào sở hàn thân thể hư không bên trong chỉ còn lại hai người này ánh vào đến đám người trong tầm mắt bất quá ta vẫn còn muốn hỏi rõ ràng ngươi là vũ văn thế g i a người sở hàn có chút hít mắt trong đôi mắt lánh mang lấp lóe hắn đem che đậy ánh mắt thu liễm chính là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng vũ văn phóng mặt để tránh người này mạo danh vũ văn thế g i a giá hoạn vũ văn phóng hắn là vũ văn phóng a ông trời ơi lại là vũ văn phóng trong đám người kinh hô thanh n â m vang lên trên mặt của mỗi người đều hiện ra vẻ khó tin từng cái nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên phức tạp ngay cả vũ văn phóng đều đưa tại thiếu niên này trên thân đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt thiên tài a chương tám trăm sáu mươi sáu ta không tin ngươi dám giết ta một thoáng thời gian đám người mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên từng cái nhìn chằm chằm vũ văn phóng trái tim đều đi theo run rẩy nguyên lai、like、là vị này đại lao đến rồi đám người hít một hơi thật sâu âm thầm may mắn vũ văn phóng lộ ra ngay thân phận không phải lại là một bộ nhìn không ra thân phận cháy đen thời khô vũ văn phóng thiên nam thành bên trong người người nào không biết vũ văn phóng đường đường vũ văn thế ra trường lão dậm chân một cái thiên nam thành đều sẽ rung động tam rung động đại lão chính là các đại gia tộc gia chủ đều phải cấp vũ văn phóng mặt mũi nhưng là bây giờ vũ văn phóng lại bị sở hàn bóp lấy cổ lập tức mà lên quá khoa trương đi trong mắt mọi người đều là khó có thể tin t h ầ n sắc vũ văn phóng thế nhưng là thần huyền cảnh thứ nhị trọng nớp thang cừng giả khoảng cách trở thành t ô n giả chỉ có cách xa một bước ai cũng không nghĩ tới sở hàn cái tuổi này không đủ hai mươi tuổi thiếu niên có thể liên tục quan h sát bảy cái thần huyền cảnh cừng giả trong đó còn có vũ văn phóng loại tồn tại này đây quả thực quá nghịch tiên trong lúc nhất thời trong đám người rối loạn tương bừng mỗi người sắc mặt đều vô cùng ngứng trọng ánh mắt cực kỳ phức tạp tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu bọn hắn biết sở hàn rất lợi hại nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại vậy xem trong mọi người có chút tuổi quá trẻ thiếu niên mặt mũi tràn đầy không thể tin được chỉ cảm thấy mình hơn hai mươi năm gần đây tất cả kiêu ngạo cùng tự tin tất cả đều tại thời khắc này bị toàn diện phân thoái thiên tài những thiếu niên này đáng c h ắ t lắc đầu bọn hắn lập tức cảm thấy mình không xứng với danh tự này đây mới là thiên tài bọn hắn vốn cho là mình lấy được thành tựu rất không tầm thường hiện tại phát hiện tại tại sở hàn trước mặt tới. căn nhắc bản không đáng giá nhắc tới. Sở hàn. giá Sở vũ văn phóng trong mắt băng hàn một mảnh trong lòng của hắn tức là hãi nhiên lại là phẫn nộ lấy hắn giờ này ngày này tu vi cùng địa vị bị sở hàn trước mặt mọi người bóp cổ cầm lên đến cái này đem là hắn cả đời sỉ nhục vũ văn thế ra lại bởi vì ngươi mà trả giá đắt vừa mới ta nói rất rõ ràng thân phận của các ngươi ta không truy cứu nhưng nếu là các ngươi muốn chơi ta sở hàn phụng đổi tới cùng sở hàn lời này vừa nói ra đám người hít sâu một hơi lời nói bên trong ý tứ không cần nói cũng biết đây là muốn đối vũ văn thế gia xuất thủ trong lòng của mỗi người đều dâng lên một loại cảm giác không chân thật vũ văn thế gia là bắc vực ư số lượng không nhiều đại gia tộc đây chính là quái vật khổng lồ s ở hàn một cái niên kỷ không đủ hai mươi tuổi thiếu niên thật sự có có thể lực lay động vũ văn thế g i a sao phúc ha ha ha ha ha vũ văn phóng lập tức cười to lên cả người không có sợ hãi trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng không có chút nào nhận uy hiếp bộ dáng s ở hàn ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh thì ngươi vừa rồi thi triển ra bí thuật thì ngay cả ta đều chịu không ít thua thiệt nhưng là ngươi nói muốn đối phó vũ văn thế gia vậy nhưng thật sự là ăn người nói ngộng vũ văn thế gia thực lực căn bản không phải ngươi dạng này thiếu niên có thể tưởng tượng ngươi bây giờ giết nhiều như vậy các đại gia tộc người đã là gây thù hắn đông đảo ta khuyên ngươi b u ô n g ra tay của ngươi vũ văn thế gia thật đúng là không phải ngươi có thể chọc nổi vũ văn phóng lệnh giọng nói hắn ỉ vào chính là vũ văn thế gia phàm là có chút thưởng thức người ai dám lấy sức một mình cùng vũ văn thế gia chống lại ngươi đây mới là thật sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết thẹn sở hàn nhàn nhạt lắc đầu của hắn tầm mắt đã sơm không tại vũ văn thế gia cấp độ này thậm chí thì ngay cả ẩn thế sở ra hắn đều không có quá mức để ở trong lòng sở hàn ta không tin ngươi dám giết ta vũ văn phóng sắc mặt bình tĩnh hắn tin tưởng vũ văn thế gia khối này biện chữ vàng giờ này k h ắ c này trong thân thể của hắn tràn ngập lôi viêm điện x à toàn thân tê dại không còn chút sức nào bằng không thì cũng sẽ không bị quản chế tại người trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn cũng không cho rằng sở hàn dám giết chết vũ văn phóng dù sao vũ văn phóng đứng sau l ư n g vũ văn thế gia một khi giết chết vũ văn thế gia người liền sẽ nhận vũ văn thế gia không để lại dư lực truy sát đây cùng lúc trước để vũ văn thế gia thanh danh chịu nhục là hoàn toàn hai chuyện khác nhau đã không tin vậy liền đi chết đi sở hàn đôi mắt lạnh lẽo hắn làm sao nhìn không ra vũ văn phóng trong mắt khinh miệt cùng không kiêng nể gì cả hắn cường thế đánh giết lục vị thần huyền cảnh cừng giả chính là muốn lập uy khiến cái này gia tộc người kiêng kỵ hắn không dám tùy tiện xuất thủ từ đó thu hoạch được một lát an bình thế nhưng là cái này vũ văn phóng xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn nếu là không giết thì lúc trước làm hết thảy đều không còn sót lại chút gì thậm chí biến thành nâng thành đều địch cục diện đó căn bản không phải hắn mớn t h ầ m băng nhi kinh mạch vẫn còn khôi phục giai đoạn thời kỳ này không nên dung chuyển sở hàn vừa mới nói xong móng luốt đ ỗ n g nhiên phát lực mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt xuyên qua vũ văn phóng cổ trực tiếp bóp nát vũ văn phóng xương cốt giang giác thanh âm thanh thúy vang vọng đường phố rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người sở hàn chỉ lực cỡ nào cường hãn có thể so với thần khí thân thể lực lượng trực tiếp khiến vũ văn phóng đầu thân tách rời nhanh như chớp vũ văn phóng đầu như cái bóng da lăn trên mặt đất động cuối cùng dừng ở khoảng cách sở hàn cách đó không xa cái cổ đứt gãy miệng không ngừng chạy x u ấ t đỏ mắt máu tươi chừng lớn đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin t h ầ n s á c mãi cho đến tử vong một khắc này vũ văn phóng cũng không dám tin tưởng sở hàn dám giết hắn dám cùng lớn như vậy vũ văn thế ra là địch hô hô hô gió nhẹ thổi qua đường phố mang đến từng k i a từng k i a ý lạnh giờ này khắc này toàn trường tĩnh mịch đám người câm như hến không có bất kỳ người nào dám lên tiếng bảy cái thần huyền cảnh cương giả tất cả đều chết ở đây trong đó còn có một cái trọng lượng cấp vũ văn phóng đường đường vũ văn thế g i a t r ư ở n g lão dạng này một màn thật sâu kích thích đám người thần kinh tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới sở hàn nhảy lên một cái một lần nữa trở lại vạn hào trong khách sạn hiu làm sở hàn biến mất về sau một đạo lưu quang lấp lóe m à x u ấ t rơi vào đến chủ quán trên thân đám người định nhãn nhìn lại đây là một cái c ầ m nang bên trong chứa chữ nặng bạc không cần sở hàn nói thêm cái gì chủ quán liền hiểu sở hàn ý tứ đây là tại đền bù tổn hại khách sạn giờ này khắc này thiên nam thành bên ngoài một vị bạch di tung bay thiếu niên một mình tiến lên tuấn lang trên dung nhan mang theo một vòng lạnh lùng hàn phong ta nghe người của thẩm gia nói ngươi mang theo thẩm băng nhi rời đi ta một đường theo sát mà đến có khả năng nhất chính là đây thiên nam thành thiếu niên ánh mắt vô cùng phức tạp hàn chính là danh phủ kỳ thực hàn gia thiếu chủ hàn quân trần hàn quân trần rất muốn biết hàn phong chân thực thân phận hắn làm bắc vực bên trong gần với hàn phong thiếu niên thiên tài trong lòng đã sớm đem hàn phong coi là truy tốt mục tiêu cũng không lâu lắm hàn quân trần đi tới thiên nam thành cửa thành lầu nhưng mà để hắn cảm thấy kỳ quái là những thị vệ này hoàn toàn không có chú ý tới hắn đi vào cửa thành từng cái hết sức chăm chú thảo luận sự tình gì thật hay giả sở hàn đem vũ văn p h o n g giết đi đương nhiên là thật thật là quá tàn nhẫn đi vũ văn p h o n g thế nhưng là vũ văn thế gia trưởng l ã o a đây sở hàn mới bao nhiêu lớn a sở hàn coi là thế hệ trẻ tuổi bên trong điệu thấp thiên tài từ hiện tại cho thấy thực lực đến xem thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng sở hàn giao thủ chỉ có kia mạnh nhất hàn phong hàn quân trần nghe đến đó lập tức dừng bước quay đầu nhìn về phía mấy người thị vệ kia mấy vị lão ca ta mới tới thiên nam thành còn không biết xảy ra chuyện gì có thể nói cho ta một chút sao hàn quân trần lộ ra một vòng người vật vô hại tiêu dung Đáy mắt chương ỗ sâu h tám trăm sáu mươi bảy hàn quân trần thiên nam thành bên trong hàn quân trần thành thơi thành thơi cất bước hướng về vạn hào khách sạn phương hướng đi đến so với hắn lúc trước tốc độ hiện tại có thể nói là chậm như ốc s e n đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu sở hàn a ta còn thực sự là không nghĩ tới nguyên lai ngươi chính là hàn phong hàn quân trần khỏe miệng d ơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường hắn đang nghe n h i ệ t tâm chuyện tốt thủ vệ thị vệ giảng thuật sở hàn sự tích về sau cơ hồ có thể xác định sở hàn cùng hàn phong là cùng một người ta đối trận này gặp mặt thật sự là càng ngày càng mong đợi cũng không lâu lắm hàn quân trần liền xuất hiện tại vạn hào cửa khách sạn khoảng cách sở hàn cường thế b a n h sát bảy vị thần huyền cảnh cường giả sự tình đã qua một hồi thế nhưng là nơi này vẫn như cũ đứng đẩy vây xem người đi đường những nảy vây xem người qua đường bên trong có mấy đạo ánh mắt rơi vào hàn quân trần trên thân khương yên thiếu niên này là ai vậy ngươi biết sao ta thấy thế nào không giống như là chúng ta thiên nam thành người a triệu tư hàm nghi ngờ hỏi thiên nam thành ra chuyện như vậy về sau thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi tất cả đều hội tụ tới muốn nhìn một chút bọn hắn người đồng lứa đến tột cùng có thể thiên tài đến mức nào triệu tư hàm vừa nói mấy người thiếu niên hướng về hàn quân trần nhìn lại đ ỗ n g nhiên nhãn tình sáng lên chỉ cảm thấy thiếu niên này khí vũ hiên ngang khí chất phi phàm trên người có bọn hắn người đồng lứa không có phong độ ai khương nghiên thuận triệu tư hàm ánh mắt nhìn đầu tiên là nhữ mày suy tư một lát t r ợ n s á c mặt đại biến đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi Hán hắn vậy mà đến rồi hả hắn là ai còn lại thiếu niên trong lòng nghĩ hoặc người nào có thể để cho khương nghiên kinh ngạc như vậy đều là hướng về hàn quân trần nhìn lại bất quá cũng không có nhìn ra cái gì không ổn khương nghiên nâng lên tay nhỏ trung điệp vô vô vũ văn minh bả vai ra hiệu vũ văn minh hướng bên này nhìn sang giờ này khác này vũ văn minh lộ ra có chút không yên lòng trong lòng của hắn chưa tất cả đều là vũ văn thế gia cùng sở hàn ở giữa sự tình sự tình não đến tình trạng này là hắn căn bản không có nghĩ tới hắn muốn vũ văn thế g i a giáo huấn một lần sở hàn đồng thời cũng nghĩ để sở hàn cấp vũ văn thế g i a một điểm đau khổ nhưng xa xa không nghĩ tới sẽ phát sinh thành như vậy không chết không thôi cục diện hà chuyện gì vũ văn minh ngây ra một lúc chợt nhìn về phía khương n i ê n gặp khương n i ê n kinh ngạc nhìn qua một bên khác ánh mắt thuận rời đi quá khứ g i ắ t vũ văn minh ánh mắt dừng lại sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa Trong mắt tràn thể tin cùng không thể tưởng tượng cùng không nổi. Hắn là là. đầy đều khó có vũ văn minh chậm mở miệng, rãi trầm o n giọng nói có chấn kinh chi sắc, lập tức hấp dẫn chung quanh người g chi tuổi có sắc, tức lực chú hấp lập trẻ i n giọng nói làm hôm đó kiếm tông thí luyện đoạt được thứ tự người tự nhiên biết bắc v ư ợ thế t hệ trẻ tuổi cường già chân chính hàn quân trần tại hàn phong không có hiện thế trước kia hàn quân trần vẫn luôn là bắc vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại thẳng đến hàn phong đột nhiên xuất hiện mới dần dần che giấu hàn quân trần quan mang bất quá không ai sẽ để ý những này hàn phong cùng hàn quân trần đều là tuyết lĩnh hàn ra người cái này khiến thế lực khác ghen ghét cũng còn không kịp đâu lúc này hàn quân trần ánh mắt hướng về thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi cuối cùng rơi vào vũ văn minh trên thân ngươi là vũ văn thế ra cái kia hàn quân trần cười nhạt một tiếng trong mắt của hắn nổi lên một vòng vẻ suy tư nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái danh tự chỉ là biết vũ văn minh là vũ văn thế ra người đã gặp mặt vài lần vũ văn minh vũ văn minh tự giới thiệu mình trong giọng nói của hắn không có chút nào bất mãn loại này cấp bậc cường giả không nhớ được hắn hắn không có chút nào kỳ quái vũ văn minh rất rõ ràng đ ặ t tới hàn quân trần dạng này cấp bậc tiếp xúc đều là các đại gia tộc cao tầng ai cũng biết chỉ cần hàn quân trần không v ỡ lạc tương lai nhất định phải chống lên toàn bộ tuyết lĩnh hàn gia g nguyên lai ngươi chính là vũ văn minh hàn quân trần bừng tỉnh đại ngộ hóa ra thiếu niên này chính là thị vệ trong miệng bị sở hàn dọa đến kẻ ra quần vị kia là người thị vệ kia đều nói vũ văn minh là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất có thể tại kiếm tông thí luyện bên trên lấy được thành tích đây cũng không kỳ quái hàn g quân trần căn bản không có đem vũ văn minh để ở trong mắt cũng không có hướng bên kia nghĩ bây giờ nghĩ lại chính là người này vũ văn minh ngươi là vũ văn thế g i a người vũ văn thế g i a lại cùng sở hàn quan hệ khẩn trương ngươi làm sao còn đứng ở nơi này hả hàn quân trần thuận m i ệ n hỏi kỳ thật hắn căn bản không quan tâm vũ văn minh sự tình chỉ là đang nghĩ dạng di thời cơ tiến vào vạn hào khách sạn tương đối phù hợp ai s ở hàn nếu là có năng lực diệt chúng ta vũ văn thế gia ta liền xem như chạy cũng chạy không thoát còn không bằng thoải mái một điểm xem hắn thực lực đến cùng mạnh đến cái tình chẳng gì vũ văn minh thở dài nói có thể có như thế giác ngộ quân trần bội phục hàn g quân trần hướng phía vũ văn minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nhìn về phía vũ văn minh ánh mắt cũng hơi biến đổi thầm nghĩ tiểu tử này vậy mà khám phá sinh tử kiếp nạn này nếu là vượt qua sợ l à yếu đột phá hàn quân trần làm sao ngươi tới thiên nam thành rồi vũ văn minh mở miệng hỏi ra hắn tò mò nhất một câu hắn vừa ra khỏi miệng khương nghiên ánh mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào hàn quân trần trên thân mỗi người đều rất hiếu kỳ tuyết lính hàn ra cùng thiên nam thành ở giữa khoảng cách cũng không gần a ta là tới thăm viếng một vị bạn cũ hàn quân trần khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường chợt không tiếp tục để ý mấy người này hướng về vạn hào khách sạn phương hướng đi đến giờ này khắc vạn hào cửa của khách sạn còn chất đống bảy người kia thi thể chỉ bất quá trong đó sáu c ố là thơi khô còn lại chính là đầu thân tách rời vũ văn phóng quả nhiên đều có lôi điện nguyên tố tại hàn quân trần càng thêm vững tin trong lòng phỏng đoán hắn ngửa đầu nhìn xem khách sạn phá vỡ vách tường hít một hơi thật sâu bạn cũ hàn quân trần cầu kiến sở hàn có chuyện quan trọng thương lượng hàn quân trần lập tức quát lớn tiếng gầm quần quận xuyên vào đến trong khách sạn đồng thời truyền vào đến chung quanh người vây quanh trong thai ai hàn quân trần không nghe lầm chứ hàn quân trần vậy mà cùng sở hàn có giao tình một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt tập trung tại hàn quân trần trên thân mọi người thấy cái này khí độ phi phạm thiếu niên không khỏi âm thầm gật đầu trong lòng tán thưởng không hổ là hàn gia tinh anh trực tiếp lên đây đi chỉ một lát sau về sau sở hàn lạnh nhạt thanh â m vang lên s i ê u hàn quân trần lăng không phiếu khởi bay thẳng đến khách sạn vách tường phá vỡ chỗ biến mất tại mọi người trong tầm mắt chương tám trăm sáu mươi tám sở hàn chính là hàn phong hàn quân trần tiến vào trong khách sạn về sau đập vào mắt liền nhìn thấy một cái phong tư trác tuyệt thiếu niên thiếu niên này ngồi tại giường bên cạnh ngay tại nhìn chăm chú lên trên giường thiếu nữ các hạ chính là sở hàn đi hàn quân trần hít sâu một hơi sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên từ sở hàn cùng hàn phong phong cách hành sự đến xem xuất thủ tàn nhẫn sát phạt quả quyết không dễ ứng đối ngươi cũng không biết ta vì sao tự xưng ta bạn cũ sở hàn không có trả lời hàn quân trần thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn hàn quân trần mà là trực tiếp mở miệng hỏi ngự a khí lăng lệ cho người ta một loại bá đạo cảm giác tuyệt đối là hắn đến lúc này hàn quân trần cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định đây sở hàn phương thức nói chuyện cùng hàn phong đơn giản giống nhau như lúc ta xác thực không biết ngươi cũng chưa từng thấy qua ngươi bất quá ta nhận biết hàn phong cho nên được sừng tụng một câu bạn cũ đi hàn quân trần ý vị thâm trường nói hắn không có trực tiếp xé toang sở hàn thân phận ngụy trang cũng k hàn ô n như g biết thế sẽ l k h ô g giận sở hàn. Ồ. Sở hàn ngừng sẽ Sở Sở làm Hàn. Hàn Hàn tức nhìn phía Ồ! đầu về quân trần trong mắt theo ẩn ẩn mang theo ý cười tiếp theo nhạt ó i ngươi biết ra, à là Hàn n Phong, Phong b n cùng cũ, a quan ta Sở hàn có quan hệ gì? Sở sẽ Hàn hệ Hàn, thật không nghĩ Hàn nhạt là ngươi.、Hàn、quân Trần có cười gì? tới một tiếng căn bản không để ý sở hàn không thừa nhận dù sao trong lòng của hắn nhận định sở hàn chính là hàn phong ngươi xác định như vậy ngươi không có l ầ m sở hàn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hàn quân trần mặc dù hắn không có tận lực giấu giếm hàn phong cùng sở hàn liên hệ nhưng là nhanh như vậy thì bị hàn quân trần nhìn ra một chút dấu vết để lại vẫn là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc phi thường xác định hàn quân trần trọng trọng gật đầu trong lòng của hắn có một loại không hiểu cảm giác loại cảm giác này nói cho hắn biết sở hàn sẽ không ra tay với hắn nói một chút ngơi ư lý do chứ ta cũng không tin tưởng cái gì trực giác sở hàn có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm hàn quân trần trong lòng của hắn rất hiếu kỳ hàn phong vẹn vẹn lộ ra hai lần mặt làm sao lại dễ dàng như vậy liên hệ đến trên người hắn lý do sao kỳ thật có rất nhiều hàn quân trần trên mặt lộ ra nụ cười tự tin dọc theo con đường này hắn phân tích quá nhiều căn cứ mỗi một đầu căn cứ đều chỉ hướng hàn phong chính là sở hàn cứ nói đừng n g ạ i sở hàn mở ra tay làm ra một cái dấu tay xin mời điểm thứ nhất căn cứ chúng ta hàn ra khảo sát hàn phong xuất hiện trước nhất thời gian chính là ta gặp phải thời điểm mà lúc kia sở hàn ngươi vừa lúc cũng tại kiếm tông còn trở thành kiếm tông thiếu tông chủ lại là vô cớ mất tích toàn bộ hành trình không cùng hàn phong cùng lúc xuất hiện qua hàn quân trần dối ra một ngón tay chậm rãi phân tích nói đó căn bản nói rõ không là cái gì ta hoàn toàn có thể nói đây chỉ là cái trùng hợp hoặc là ta cũng có thể nói ta cùng ngươi hàn quân trần còn không có cùng lúc xuất hiện qua chẳng lẽ ta chính là hàn quân trần sao sở hàn vừa cười vừa nói lợi hại hàn quân trần trong lòng âm thầm tán thưởng một câu sở hàn tốc độ phản ứng quả nhiên rất nhanh nếu là đổi những người khác vẹn vẹn điểm này liền sẽ để bọn hắn hốt hoảng thậm chí buộc lộ ra một chút vết tích mà sở hàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sắc mặt biến hóa có thể vậy cái này đầu thứ nhất thì tạm thời xem như bằng chứng từ mặt trái nói rõ bác bỏ ngươi không phải hàn phong hàn quân trần cười khổ nói không đúng ngươi đây logic không thành lập ngươi đầu thứ nhất căn bản không thể chứng minh bất kỳ vật gì ngươi hay là nói một chút những điểm khác đi sở hàn khoát tay háo trực tiếp phủ định hàn quân trần đã như vậy vậy ta liền nói điểm thứ hai điểm thứ hai hàn phong không phải ta hàn gia người hôm đó thừa nhận hàn phong là hàn gia thiếu chủ đúng là bất đắc dĩ đây liền có thể xác định hàn phong chỉ là dùng tên giả hàn phong có thể lấy được kiếm tông thí luyện h ạ n nhất thực lực độc bộ bắc vực thế hệ trẻ tuổi đây là tất cả mọi người công nhận sự tình như vậy hạng người gì khả năng dùng tên giả trở thành hàn phong chỉ có thực lực cực kỳ xuất chúng thiếu niên thiên tài hàn quân trần nâng lên ngón tay thứ hai trong mắt đều là vẻ tự tin theo ta được biết ngươi sở hàn tại giang tuyết thành nhấc lên một trận phong bạo liên diệt mấy vị thần huyền cảnh cường giả đây đủ để chứng minh thực lực của ngươi hàn phong tại liệp long thẩm ra một trận chiến liên sắt bốn vị tôn giả lần nữa rung động bắc vực tiếp xuống liền lại là ngươi sở hàn tại thiên nam thành một tay diệt bảy vị thần huyền cảnh cường giả thử hỏi dạng này cấp bậc thiếu niên thiên tài bắc vực còn có thể tìm tới người thứ hai sao sở hàn ngươi chính là hàn phong hàn quân trần nói chắc như đinh đóng cục nói lời ấy sai rồi sở hàn lắc đầu trong mắt tinh mang loay lên ta xác thực có được đánh giết thần huyền cảnh cường giả thực lực nhưng là đánh giết tôn giả lời nói này hơi cường điệu quá đi hàn quân trần ngươi là người của hàn gia hàn gia chủ mẫu đã giúp ta sự tình ngươi ít nhiều biết một chút đi lúc kia ta thế nhưng là bị tôn giả đẻ lên đánh a thế nhưng là hàn phong lại có thể liên tục đánh giết bốn vị tôn giả ngươi thật cho rằng đây là cùng là một người sao sở hàn lập tức bắt được hàn quân trần lo dịp lôi t h ủ n g chỗ mặc dù dựa theo hàn quân trần phân tích sự thật kết quả cũng không có sai nhưng là ở trong đó không nghiêm cẩn chỗ lập tức bị sở hàn lấy ra làm văn chương sở hàn đây cũng là ngươi chỗ đáng sợ hoặc là ngươi tại lúc ấy che giấu thực lực hoặc là chính là ngươi tại đoạn này thời gian thực lực đột nhiên tăng mạnh tóm lại thiên tư của ngươi để quân trần khâm phục hàn quân trần nói nghiêm túc nếu như không có những lý do khác vậy chỉ có thể nói đây đều là ngươi phỏng đoán sở hàn khoát tay lắc đầu hàn kỳ thật rất chờ mong hàn quân trần nhìn thấu thân phận của hắn thế nhưng là vẹn vẹn những này còn chưa đủ hắn thừa nhận điểm thứ ba ngươi cùng chúng ta hàn ra rất có nguồn gốc đây có lẽ chính là ngươi dùng tên giả hàn phong nguyên nhân không thể không nói tại kiếm tông thí luyện về sau ngươi thành công cấp hàn ra tạo thành một chút phiền thoái hàn quân trần ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn cái này từng đầu phân tích để hắn xác định sở hàn chính là hàn phong thế nhưng là những này tại sở hàn trước mặt nói ra nhưng lại lộ ra tái nhuận bất lực không có mười phần chứng cứ hay là suy đoán sở hàn tiếp tục lắc đầu liên thủ đều chẳng muốn bày điểm thứ tư hàn phong tại thẩm g i a liều chết cứu g i a thẩm băng nhi hàn phong là dùng tên giả làm sao có thể nhận biết thẩm băng nhi nhất định là hàn phong bản tôn nhận biết thẩm băng nhi ta điều tra ngươi sở hàn tư liệu thẩm băng nhi tại giang tuyết thành thời điểm quan hệ với ngươi mật thiết mà lại nếu như ta không có đoán sai thiếu nữ này chính là thẩm băng nhi đi hàn quân trần ánh mắt hướng về thẩm băng nhi đ ả o qua đi kỳ thật trong lòng của hắn không quá xác định thiếu nữ này có phải hay không thẩm băng nhi bất quá nếu quả như thật là vậy liền có thể đã chứng minh rốt cục nói một đầu ra dáng phân tích không để cho ta quá khuyết điểm nhìn sở hàn không tiếp tục lắc đầu mà là cười nhạt một tiếng trong đ ư i cười tựa hồ có rất nhiều hàn phong rồi hàn quân trần sắc mặt đột nhiên biến đổi bất thình lình biến hóa để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hàn vốn cho rằng sở hàn sẽ còn tiếp tục mạnh miệng xuống dưới đã ngươi đã đ o á n được ta lại ngụy trang xuống dưới còn có cái gì ý tứ ngươi lần này tới đến ngược lại là vừa vặn có một số việc ta c ầ n trợ giúp của ngươi sở hàn trong lúc nói chuyện chậm rãi đứng người lên trên mặt xương cốt phát ra đạo đạo tiếng vang tại hàn quân trần nhìn chăm chú biến thành một cái bộ dáng khác chương 869, vũ văn thế ra tình cảnh hô hô hàn quân trần hít một hơi thật sâu h ắ n tận mắt thấy sở hàn khuôn mặt biến hóa cơ hồ là một nháy mắt bộ mặt cốt cách cơ bắp l ệ c h vị trí trực tiếp biến thành hàn phong bộ dáng sở hàn thật chính là hàn phong đến giờ k h ắ c này hàn quân trần trong lòng không còn chút nghi hoặc gì c h ờ một chút hàn quân trần đột nhiên kịp phản ứng hầu nghi nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường chậm rãi mở miệng hỏi ngươi nói có chuyện cần ta trợ giúp đúng a ngươi thiên lý xa xôi đi vào bên này nếu là không hảo hảo lợi dụng một chút chẳng phải là có lỗi với ngươi a sở hàn vừa cười vừa nói hắn mảy may đều không có che giấu nội tâm ý nghĩ đây là để hàn quân trần nhất bất đắc dĩ biết rõ đối phương đang lợi dụng chính mình lại vẫn cứ không có cách nào cùng thế hệ bên trong có lẽ chỉ có người này có thể đối như vậy đối với hắn đi chuyện gì hàn quân trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ hắn cảm giác sở hàn có lẽ chính là mạng hắn bên trong khắc tinh từ quen biết một khắc kia trở đi liền bị sở hàn áp chế gắt gao hoàn toàn rơi vào hạ phong ta chóc lát nam thành là có một ít việc cần hoàn thành cũng không nghĩ tới những này không có mắt gia tộc thế lực sẽ chọc cho ta hiện tại khẳng định có không ít người đối với nơi này nhìn chằm chằm thẩm băng nhi thương thế chưa lành một khi ta rời đi thế tất sẽ để cho thẩm băng nhi đặt địa phương nguy hiểm sở hàn ánh mắt lạc trên người thẩm băng nhi thời điểm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng n u h ò a không chỉ bởi vì thẩm băng nhi là bằng hữu của hắn hay là hắn bằng hữu duy nhất ngươi muốn cho ta chiếu cố thẩm băng nhi hàn quân trần sắc mặt cứng đờ lông mày hung hăng nhảy một cái hắn đường đường hàn gia thiếu chủ lại muốn đi chăm sóc người khác đây nói còn nghe được cả chiếu cố cũng là không cần nhờ ngươi đây mật bình lý trưởng lớn hàn gia thiếu chủ chiếu cố băng nhi ta cũng không yên tâm ngươi chỉ cần ngồi tại căn phòng này là đủ sở hàn khoát tay háo hắn mới sẽ không yên tâm đem thẩm băng nhi giao cho hàn quân trần chiếu cố h ư ớ n g hồ thẩm băng nhi kinh mạch đã không có vấn đề chỉ cần tĩnh dưỡng một chút thời gian liền sẽ tốt ngồi tại trong gian phòng này ngươi là muốn ta giúp ngươi đối phó vũ văn thế gia hàn quân trần trao mày trong lòng tràn đầy không hiểu tựa hồ từ khi biết sở hàn một khắc này bắt đầu hắn thì không có hiểu rõ qua sở hàn tâm tư vũ văn thế gia ngắn thời gian bên trong sẽ không ra tay với ta bọn hắn sẽ yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ đợi thiên nam thành bên trong không ngồi yên những gia chủ kia sở hàn lắc đầu rất chắc chắn nói vũ văn thế gia là thiên nam thành mạnh nhất gia tộc đi ngươi trực tiếp lấy phương thức như vậy đánh chết vũ văn phóng Bọn hàn ắ n l m sao sẽ có thể h k ô g ngươi? gì gia ra trước tay tộc xuất thủ với Lại hỏi cái gì muốn chờ đợi muốn Hàn chờ khác đâu?、Hàng、quân trần càng thêm không hiểu hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng cảm khái đây chính là bắc vực thậm chí cả thần vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất ta vô luận thiên phú hay là trí tuệ tất cả đều viễn siêu cùng thế hệ để cho người ta ngay cả truy đuổi động lực đều không có hàn quân trần nếu như ngươi là hàn gia gia chủ mà các ngươi hàn gia thần huyền cảnh t r ư ở n g lão bị ta một cái hàn lặng quân trần i k gia gia hai con h h t u y ngươi tinh mang bắn ra một sợi tinh mang trong mắt chiến ý bành trướng hàn quân trần ngươi sắc bén có thửa g dấu kín không đủ ta rất thưởng thức ngươi tính tình thật so rất nhiều gia chủ lão hồ ly yếu ngay thẳng rất nhiều bất quá hiện tại thế lực lớn gia chủ cái nào không phải nhân tinh bọn hắn bị kinh lịch mài mòn góc cạnh mọi thứ đều từ gia tộc đại kế xuất phát suy nghĩ điểm cùng phổ thông thành viên gia tộc là khác biệt sở hàn g thở dài hắn không thích gia chủ loại tính cách này nhưng lại không thể không thừa nhận muốn chống đỡ lấy danh chấn đại lục gia tộc nhất định phải có cái có thể chủ trì đại cục gia chủ ý của ngươi là nói vũ văn thế gia gia chủ vũ văn hảo sẽ cố kỵ ngươi hàn quân trần có chút thăm dò hắn hơi có chút minh bạch sở hàn ý tứ đây là không quá xác định cảm thấy đây đều là sở hàn một người phân tích tựa như là đang đánh cược không chỉ có là cố kỵ ta sẽ còn cố kỵ rất nhiều chuyện tỉ như cố kỵ thanh danh cố kỵ bên trong gia tộc ý kiến cố kỵ gia tộc khác cách nhìn cố kỵ đằng sau ta tiềm ẩn thế lực bởi vậy ta có thể khẳng định vũ văn gia chủ nhất định sẽ quan sát sở hàn ngắn gọn phân tích nói chờ một chút người đánh giết vũ văn phóng sự tình rõ ràng hao tổn vũ văn thế gia thanh danh nếu là bọn họ cố kỵ thanh danh không phải hẳn là lập tức ra tay với ngươi vạn hồi mất đi uy nghiêm lại vì cái gì yếu quan sát đâu hàn quân trần bị sở hàn nói không hiểu ra sao sở hàn chỗ phân tích tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết lẽ thường nếu như ta chỉ là một người bình thường như vậy ngươi nói không sai lập tức sát ta t h ị chúng là tốt nhất vãn hồi chi pháp sở hàn nói đến đây có chút dừng lại một chút c h ậ t lời nói xoay chuyển thế nhưng là ngươi đừng quên ta cấp vũ văn thế ra thậm chí cả toàn bộ thiên nam thành chỗ bày biện ra chính là cái gì có thể so với hàn phong thiếu niên thiên tài ngày xưa kiếm tông thiếu tông chủ lấy sức một mình đánh giết bảy vị thần huyền cảnh cường giả không chỉ thực lực bản thân cường hành tiềm lực xuất chúng phía sau càng có khả năng đứng đấy một cái thực lực mạnh mẽ thế lực sở hàn để hàn quân trần dần dần lâm vào trong trầm tư mà lại ta cảm thấy lấy vũ văn thế ra kiến thức bọn hắn sẽ đoán được một chút đi sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vòng đường cong hàn tận lực dẫn bạo lôi viêm luyện ngục lấy c u ầ n bạo lôi điện kết thúc chiến đấu chính là muốn cho những gia tộc này biểu hiện ra một chút đồ vật như vậy ngươi ngẫm lại xem vũ văn thế gia đối phó ta hẳn là phái gia người nào đâu nếu như chỉ là phổ thông thần huyền cảnh cường giả đó chẳng khác nào là đi tìm cái chết đem mặt thiếp tới để cho ta đánh đây không phải càng không mặt mũi sở hàn lời này vừa nói ra hàn quân trần liên tục gật đầu bảy cái thần huyền cảnh cường giả đều bại căn bản không có khả năng lại phái gia thần huyền cảnh cừng giả kia nếu là phái gia tôn giả đó thắng liền có thể cứu danh dự sao sở hàn mở miệng lần nữa một lần nữa đem hàn quân trần từ trong khi trầm tư kéo lại tôn giả chiến thắng không đủ hai mươi tuổi thiếu niên đây thật đáng giá khoe khoang sao nói không chừng sẽ còn rơi vào một cái ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi chọc g i ậ n tới sau l ư n g ta khả năng tồn tại thế lực đây là thắng tình huống nếu là thua đâu đây chẳng phải là triệt để mặt mũi mất hết sở hàn liên tục phân tích nói nhất thời làm đến hàn quân trần cái chán che kín lãnh hãn h á n giật mình ý t ư đến nguyên lai vũ văn thế ra vậy mà ở vào như vậy không trên không dưới trong c ả n h địa phái người không phải không phái cũng không phải phái người thực lực không đủ không được thực lực quá mạnh cũng không được chuyện này xa xa không có đơn giản như vậy hàn quân trần liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ hơi lạnh t ấ u xương thiếu niên này tư duy kín đáo quá mức dọa người Trường 870 c hàn ấ n động không gì sánh nổi gì h quân trần hiện à n Quân Trần, h tại ngươi minh bạch đi không phải vũ văn thế gia không muốn đối phó ta mà là vũ văn thế gia không biết nên như thế nào đối phó ta cùng mạo mội làm việc không bằng yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ đợi thiên nam thành gia tộc khác không giữ được bình tĩnh ra tay với ta nhìn xem hiệu quả sở hàn mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng trong đầu đem mỗi một đầu khả năng đều phân tích cực kỳ thấu triệt kể từ đó vũ văn thế gia tiến nhưng các cái khác gia tộc cao thủ cường giả chiến không được ta liền có thể dẫm lên những cao thủ kia tới giết ta đến lúc đó liền sẽ không có người nói là lấy mạnh h i ế t yếu lui nhưng từ bỏ vũ văn phóng kịp thời dừng tổn hại cùng ta sống chung hòa bình sở hàn nói đến đây nhìn thẳng hàn quân trần hai con ngươi trong mắt tinh mang tăng v ọ n đây chính là đại gia tộc gia chủ xử sự, sự phong cách thì ngay cả các ngươi hàn gia gia chủ cũng không thể ngoại lệ không phải ngươi cho rằng ta có thể nên ngang sử dụng hàn phong danh tự ta có thể giết chết bảy vị thần huyền cảnh cường giả về sau bầy n h i ê n một lần nữa vào ở vạn hào khách sạn sở hàn đối hàn quân trần tạo thành cực lớn lực trúng kích hắn đổi vị suy nghĩ nếu như giờ này ngày này đánh giết bảy vị thần huyền cảnh cường giả người là hắn đừng nói là tiếp tục ở tại vạn hào khách sạn thì không ngớt nam thành hắn đều không muốn chờ đợi dù sao nơi này không phải hắn sân nhà t r u n g quanh thời khắc cất ở đây nguy hiểm sở hàn mời quân một lời nói hơn hẳn đọc sách mười năm ta còn tưởng rằng ngươi ủy vào thực lực không có sợ hãi lại không nghĩ rằng ngươi thông minh hơn người trí kế vô song hàn quân trần từ đ ấ y lòng cảm thán nói hắn không hiểu cảm giác được một cái gió lạnh nguyên bản hắn coi là bằng vào cố gắng khổ luyện có thể dần dần kéo vào cùng sở hàn khoảng cách thế nhưng là tại cùng sở hàn tiếp xúc về sau phát hiện khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa h i ệ n nhiên là một đạo khó mà vượt qua hừng câu hàn quân trần ngươi không nên quên bản chất nhất gì đó đó chính là thực lực ngươi không có cho rằng sai ta chính là không có sợ hãi làm ngươi có được thực lực mạnh mẽ b ấ t kỳ cái gì đối gì t h ủ đều sẽ kiên kị n giáo ư ơ bằng không bọn không hắn chỉ cần giống ngươi nói, chỉ phải ra cao thủ cấp tốc chấn áp ta là được rồi, t hàn cường giả vi tôn, có tôn, thể hắn l cho các đại g người giáo, ư ờ i kiên kị, là bởi coi kị, khó nhẹ hàn là lực. mà vì cho thấy để cho người ta khó mà coi nhẹ thực thấy Thu ta để quân trần ngữ khí trở nên khiêm tốn đây là hắn trước đây chưa bao giờ qua thái độ hắn lần trước cùng sở hàn tiếp xúc hay là sở hàn dùng tên giả hàn phong thời điểm khi đó hắn kinh hãi chỉ là sở hàn thực lực hiện tại thì là kinh hãi tại sở hàn trí tuệ về phần còn lại gia chủ người ta không có bộc u lộ ra thân phận của bọn hắn chỉ có gia tộc bọn họ nội bộ người biết không có mặt mũi bên trên tổn thất tiếp tục đối phó ta hay là như vậy coi như thôi đều xem chính bọn hắn quyết định chí ít ngắn thời gian bên trong sẽ không có người xuất thủ tới đối phó ta sở hàn cười nhạt một tiếng hắn lại nói s o n g s o n g hàn quân trần đối với hắn dựng đứng lên ngón tay cái lợi hại lợi hại thật là làm cho ta nhìn mà than thở bên ngoài những cái kia vây xem người đi đường còn chờ đợi đến tiếp sau trò hay đó ngươi lại sớm đã đem ở trong đó lợi hại đều khám phá hàn quân trần tán thường nói hắn hiện tại đối sở hàn là hoàn toàn p h ụ đây mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nên có dáng vẻ quá cưng hãn hàn quân trần kỳ thật ta nên cảm tạ ngươi ngươi đang thử thăm dò thân phận ta thời điểm tận lực nói bạn cũ hai chữ đây thế tất sẽ để cho thiên nam thành các đại gia tộc trong lòng k i ê n kỵ suy đoán ta cùng ngươi cái này hàn gia thiếu gia có quan hệ gì sở hàn vô vô hàn quân trần bả vai đối với hắn gật gật đầu biểu đạt ra hắn hài lòng tựa hồ ta mỗi lần gặp được ngươi đều sẽ bị ngươi lợi dụng hàn quân trần trên mặt đều là cười khổ hắn lúc này mới ý thức được hắn buồng nghịch một điểm nhỏ thông minh ngược lại trợ giúp cho sở hàn ha ha ha ha, vậy ngươi phải nhiều hơn gặp phải ta à sở hàn cười lớn một tiếng trợ s á c mặt trở nên trịnh trọng nghiêm túc lên lạnh giọng nói ra ta muốn rời khỏi trong đoạn thời gian nơi này cần ngươi đến tòa trấn ta vừa mới nói những cái kia dù sao chỉ là phân tích nếu là thật sự có không có mắt giết tới hết thể giết chết cho ta a uy sở hàn ngươi phải hiểu rõ ta cũng không phải thủ hạ của ngươi hàn quân trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mình tại sao lại bị an bài thiên lý xa xôi đi vào đây thiên nam thành một lát cũng còn không có chơi đó liền muốn giấu ở khách sạn này bên trong thấy rõ ràng ta hiện tại mặt ta là hàn phòng là hàn gia thiếu chủ ngươi đương nhiên là thủ hạ của ta ta nhưng làm nói xấu nói trước nếu là băng nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n các ngươi toàn bộ hàn gia đều phải t r ô n cùng sở hàn tiếng nói dần dần chuyển sang lạnh lẽo lạnh đến để hàn quân trần cũng không dám nói dỡn ta hiểu được ngươi yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt nàng hàn quân trần sắc mặt trở nên ngưng trọng lên mặc dù trong lòng của hắn bất đắc dĩ nhưng là đối với sở hàn khâm phục lại là chiến thắng đ â y hết thảy nội tâm của hắn chỗ sâu hay là muốn lần nữa cùng sở hàn sóng vai chiến đấu một lần bằng không hắn cũng sẽ không tới tìm sở hàn đi thẳng về hàn ra báo cáo là được rồi ta tin tưởng n g ươi sở hàn gật gật đầu hắn đối hàn quân trần nhân phẩm hay là rất tín nhiệm bất quá hắn cũng không phải là một cái đánh bạc người sớm tại hắn đem hắc long giới còn cho thẩm băng nhi thời điểm ngay tại phía trên bám vào một sợi long hồn ấn ký gặp được nguy hiểm có thể tự động phát động một lần hám thiên long uy đây là lúc ấy chuẩn bị cho thẩm băng nhi một lá bài tẩy sở hàn ngươi phải dùng hàn phong thân phận ra ngoài hàn quân trần trao mày hắn vẫn là không có xem hiểu sở hàn ý tứ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nếu như ngươi như thế nên ngang ra ngoài chẳng phải nói cho thế nhân sở hàn chính là hàn phong sao nhưng nếu như ngươi là lấy sở hàn thân phận ra ngoài như vậy các đại gia tộc người thế tất ý thức được đây là bắt lấy thẩm băng nhi trọng yếu thời cơ a hàn quân trần thực sự không hiểu sở hàn rốt cuộc muốn làm sao ra ngoài ai u ta ngược lại thật ra không nghĩ tới a ngươi nhanh như vậy liền sẽ phân tích ta nói không sai ta cũng không có thể sử dụng hàn phong thân phận ra ngoài cũng không thể dùng sở hàn thân phận ra ngoài thậm chí không thể để cho những người khác biết ta rời đi nơi này sở hàn gật gật đầu nói đây càng thêm để hàn quân trần không hiểu đã dạng này vậy ngươi sao hàn quân trần vừa muốn hỏi vậy sao ngươi ra ngoài nói còn không có nói ra miệng sắc mặt liền biến rồi lại biến h ã i nhiên vô cùng chỉ gặp sở hàn bắp thịt trên mặt cốt cách cấp tốc phát sinh cải biến từ hàn phong bộ g á n g biến thành hàn quân trần bộ g á n g nếu là có người nhìn thấy bây giờ trong khách sạn cảnh tượng nhất định sẽ n g o á t mồm kinh ngạc hai cái hàn quân trần tương hô đối mặt một cái thong dong lạnh nhạt khoe miệng mỉm cười một cái trợn mắt hốc mồm mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc đây đây đây cái này hàn quân trần chỉ vào sở hàn ngay cả lời đều nói không rõ ràng kinh hãi trong lòng hoàn toàn thay thế lúc trước đối sở hàn trí tuệ kinh ngạc ta cũng không lấy hàn phong thân phận ra ngoài cũng không lấy sở hàn thân phận ra ngoài ta lấy tuyết lính hàn ra hàn quân trần thân phận ra ngoài hàn quân trần không phải vừa mới tiến đến bái phòng sở hàn sao hiện tại ra ngoài hợp tình hợp lý không ai sẽ hoài nghi sở hàn còn lưu tại vạn hào trong khách sạn sở hàn khỏe miệng ngậm lấy một vòng tà mị tiêu dung con ngươi màu vàng sậm bên trong c h á n phong trí tuệ q u a n mang đây chính là ngươi nói ta đến đúng lúc hàn quân trần liền hô hấp đều trở nên trở nên không trôi chạy hàn m u ố n cho là mình giải khai sở hàn bí mật lại phát hiện hắn chỉ là mở ra một cánh cửa cánh cửa này đằng sau có vô số bí mật đang đợi hắn lập tức để hắn càng thêm không hiểu rõ sở hàn đúng vậy à chuyện này chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ đổi thành người khác ta vẫn chưa yên tâm a i ngươi trận này liền theo ta đi sau đó chúng ta cùng một chỗ về tuyết lĩnh hàn g ra sở hàn ý vị thâm trường nhìn hàn quân trần một chút cuối cùng lời nói để hàn quân trần tâm lại không cách nào bình tĩnh một ngày này rốt cuộc đã tới hàn quân trần nhìn xem sở hàn tới bóng lưng hắn biết rõ hàn ra cùng sở hàn ở giữa ân đ oán chỉ là không biết sự tình sẽ phát triển thành bộ rắn gì g chương 871, luyện khí sư công hội vạn hào khách sạn bên ngoài vô số đạo ánh mắt rơi vào vạn hào khách sạn tổn hại trên vách tường mỗi người đều chờ mong các đại gia tộc người tới để sự tình trở nên càng thêm đặc sắc nhưng vẫn không có đợi đến bất cứ động tĩnh gì s i ê u ngay tại lúc lúc này một đạo áo trắng phiêu nhiên thân ảnh lăng không bước ra từ dung mạo nhìn lại chính là đi vào không lâu hàn quân trần ha ha ha sở hàn lao đại ngươi cứ việc yên tâm ta một hồi liền trở lại cái này hàn quân trần để lại một câu nói chật liền đạp thiên mà xuất biến mất tại mọi người trong tầm mắt t một thoáng thời gian đám người hít sâu một hơi mỗi người trong mắt đều hiện lên một vòng hãi nhiên sở hàn lao đại là có ý tứ gì chẳng lẽ lại sở hàn là hàn quân trần lao đại hàn quân trần thế nhưng là tại kiếm tông thí luyện bên trên lấy được hạng ba siêu cấp thiên tài phía trên hắn chỉ có tên thứ hai hàn lạc tuyết cùng mạnh nhất hàn phong làm sao lại nhận sở hàn làm l ã o đại đây có phải hay không là mang ý nghĩa nếu như thiên nam thành gia tộc đối sở hàn xuất thủ còn muốn cố kỵ một chút hàn ra sắc m ặ ta từng đạo nghị luận thanh nhâm vang lên mỗi người đều đang nghi ngờ lấy sở hàn cùng hàn quân trần quan hệ trong đó trong nháy mắt hiện ra các loại chủ đề vạn hào trong khách sạn hàn quân trần mặt đen lại chăm chú nắm chặt n ắ m đấm tuấn lãng gương mặt kìm nén đến đỏ bừng sở hàn ai nhận ngươi làm lao đại rồi ngươi hèn hạ vô s ỉ thối không muốn mặt hàn quân trần hận hận mắng hai câu chật thở dài không còn nói t h ầ m vạn nhất bị người khác nghe được đây coi như để lộ ai hàn quân trần thật sâu thở dài thời gian này không có cách nào qua lần trước sở hàn lấy hàn phong chi danh kém chút đem hắn thiếu chủ vị trí cấp trên không có hiện tại lại trực tiếp dùng thân phận của h ắ n nhận sở hàn làm l ã o đại đây đều cái gì cùng cái gì a vạn hào khách sạn bên ngoài cơ hồ mỗi người cũng đang thảo luận sở hàn cùng hàn quân trần quan hệ cái tin tức này càng là lấy tốc độ khủng khiếp truyền bá đến thiên nam thành mỗi một góc truyền vào các đại gia tộc trong thai kỳ quái ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm khương nhiên chân mày cao lại đáy mắt chỗ sâu hiện ra dị sắc thế nào triệu tư hàm chú ý tới khương nhiên dị dạng mở miệng dò hỏi ngươi có chú ý đến hay không hàng quân trần tiến vào khách sạn về sau cùng từ khách sạn sau khi đi ra an mặc không phải cùng một bộ quần áo khương nghiên nhỏ giọng nói nàng một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn triệu tư hàm muốn từ đối phương trên nét mặt tìm kiếm đạt được một chút tán đồng không có đều là bạch dĩ phù ca triệu tư hàm không chút nghĩ ngợi lắc đầu hắn nơi nào có tâm tư lưu ý những chi tiết này địa phương hàng quân trần thân phận thì đầy đủ để hắn kinh hãi vô cùng không đúng khẳng định không phải cùng một bộ hàn quân trần đi vào trước đó cùng sau khi đi ra cũng chỉ mặc áo trắng nhưng là không phải cùng một loại áo trắng khương n h i ê n mười phần kiên định nói khương n h i ê n đây là ảo giác của ngươi đi hàn quân trần còn không đến mức vào bên trong đổi một bộ quần áo trở ra h ú n g chi coi như hắn đổi một bộ quần áo cũng không có gì lớn ngươi đừng quá nhạy cảm triệu tư hàm xem thường cười cười trật liền không tiếp tục để ý khương n h i ê n mà là gia nhập vào sở hàn cùng hàn quân trần quan hệ phỏng đoán bên trong ta còn là cảm thấy nơi này có vấn đề khương nghiên quật cường mân mê miệng nhỏ hướng về hàn quân trần rời đi phương hướng nhìn thoáng qua nghe đám người đàm luận giữa hai người liên hệ lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị chật mở rộng bước chân rời đi vạn hào khách sạn thiên nam thành thành nam một tòa nguy nga kiến trúc đứng lặng tại người đến người đi trên quảng trường trang trí phong cách khí thế mười phần từ các ngõ ngách đều có thể nhìn thấy truy đồ án từ kiến trúc chính diện nhìn lại một cái cự đại tấm biển ánh vào trong tầm mắt của mọi người phía trên thình lình viết năm chữ to luyện khí sư công hội luyện k h í sư công hội tại thần vũ đại lục bên trong là một cái đặc thù thế lực cùng luyện đan sư công hội cùng y sư công hội địa vị tương đương bất quá luyện k h í sư địa vị lại là phổ biến không có luyện đan sư cao nguyên nhân rất đơn giản luyện k h í sư thấp mở cao đi thuộc về kim tự tháp hình hệ thống chỉ có đứng tại đỉnh cao nhất luyện k h í sư mới có thể công thành danh thoại được người kính ngưỡng l i ê n lấy luyện đan sư nêu ví dụ tử nếu như là một nhị tinh luyện đan sư liền đủ để luyện chế một viên hai văn đ ă n dược rất nhiều gia tộc vũ giả đối với hai văn đan dược hay là có nhu cầu luyện k h í sư thì không phải vậy cho dù là cao tinh luyện k h í sư chỉ cần luyện chế ra tới là bình thường gì đó ẩn chứa trong đó pháp tấn đều không đủ lấy trèo chống vũ giả đối lực lượng truy cầu chớ nói chi là những cái kia chỉ có thể khảm vào một chút cấp thấp pháp tấn thấp tinh luyện k h í sư chỉ có có thể luyện chế ra thần khí luyện k h í sư mới có thể có đến địa vị siêu nhiên phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục có thể luyện chế ra thần khí luyện ký sư không cao hơn hai chữ số bọn hắn được xưng là thần khí sư thân phận cực kỳ tôn quý t h ủ lấy vô số tôn giả truy phủng luyện khí sư chỉnh thể hoàn cảnh cùng luyện đan sư cùng ý sư t r ê n lệch cực lớn ngoại trừ cấp cao nhất thần khí sư luyện khí sư địa vị chỉnh thể không bằng luyện đan sư cùng ý sư cho nên luyện khí sư công hội số lượng kém xa tít tắp luyện đan sư công hội cùng ý sư công hội chỉ có vài tòa thanh danh h i ệ n hách thành lớn mới có luyện khí sư công hội giờ này khác này thiên nam thành luyện khí sư công hội cổng đứng đấy một thiếu niên chính là hóa thành hàn quân trần bộ d á n g sở hàn con đường luyện khí ta rốt cục có thể hảo h ả o tiếp xúc một chút sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong hàn tại long hoàng chuyển thừa trong trí nhớ đạt được đại lượng long tộc phát ấ n bất quá muốn luyện chế long khí nhất định phải t r ư ớ c sẽ luyện khí đây cùng luyện chế long đằng đan là một cái đạo lý long tộc luyện đan cùng luyện khí đều là căn cứ vào nhân loại luyện đan cùng luyện khí phía trên nhất thông b ạ c h thông hơi biến đổi là đủ nghĩ tới đây sở hàn cất bước tiến vào luyện khí sư công hội thiếu ra ngài tốt có gì có thể trợ giúp ngươi sao sở hàn vừa mới đi vào liền có một vị tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên tiếp tân cẩn thận đối với hắn nhoẹn miệng cười thanh âm nhu nhu để cho người ta nghe rất thư thái mặc dù sở hàn đỉnh lấy hàn quân trần mặt nhưng là thiên an thành bên trong nhận biết hàn quân trần cũng không nhiều chỉ có thế hệ trẻ tuổi bên trong mấy người cùng các đại gia tộc cao tầng gặp qua những này phổ thông nhân viên tiếp tân cùng trong đại sảnh người đi đường hay là không nhận ra hàn quân trần Ta muốn học tập luyện khí Sở h à nhân k a i kiến môn s nói, hán ra thời gian không lãng phương. luyện Nhân thời giá, thể phí Học khí. ra ria địa tùy tập cực kỳ quý dâu ý lãng phí ở địa phương. Học tập luyện khí. Nhân viên tiếp tân cẩn thận đôi mắt đẹp đ ố n g nhiên phóng đại trong mắt một vòng vẻ kinh ngạc chớp tắt m à qua chợt khôi phục nhanh chóng bình thường ngài là muốn làm luyện khí sư học đồ sao nhân viên tiếp tân cẩn thận cố nén trong lòng kinh ngạc nàng chóc lát nam thành luyện khí sư công hội làm nhân viên tiếp tân hai năm đây là lần đầu tiên nghe được có người muốn học tập luyện khí luyện khí một đường không người kế tục đây không phải bí mật gì căn bản không có người trẻ tuổi nguyện ý đem thời gian lãng phí ở luyện khí bên trên ngoại giới truyền ngôn thậm chí đã đem luyện khí yêu ma hóa luyện khí một con đường chết như vậy đã sớm tại thần vũ đại lục chuyên gia trên thế giới này đã thật lâu không tiếp tục xuất hiện mới thần khí sư chương tám trăm bảy mươi hai luyện khí một con đường chết ta không nghe lầm chứ luyện khí sư học đồ tiểu tử này vậy mà muốn trở thành luyện khí sư học đồ ta nhìn người thiếu niên này mô hình cầu dạng còn tưởng rằng là nhà ai thiếu gia lại không nghĩ rằng muốn trở thành luyện khí sư học đồ đầu năm nay còn có người học luyện khí a đúng vậy a ngươi nhìn khương thần luyện khí sư học tập luyện khí nhiều năm như vậy ngay cả tu vi võ đạo đều hoang phế có thể đổi tới là cái gì đây mệt mỏi thành chó không có nửa điểm địa vị cùng luyện đan sư không cách nào so sánh được a đúng vậy a đúng a tiểu tử ngươi bây giờ đi ra ngoài xoay trái đi luyện đan sư công hội làm luyện đan sư học đồ so cái này có tiền đồ nhiều ha ha ha ha ha luyện khí một con đường chết luyện khí sư trong đại sảnh từng đạo nghĩa mai thanh âm vang lên những âm thanh này chủ nhân phần lớn là đến luyện khí sư công hội mua sắm thành phẩm pháp khí bất quá bọn hắn trong lòng lại căn bản xem thường luyện khí sư thì ngay cả nghe được những này n ô n luận luyện khí sư đều túi đầu xuống không ra một lời không chỉ có trong lòng bất lực cãi lại càng là không thể cãi lại bởi vì bọn hắn biết những người này lời mặc dù rất khó nghe nhưng đều là thật thiếu ra n g a i có phải hay không suy nghĩ một chút nhân viên tiếp tân cẩn thận cười khổ một tiếng nàng không xác định nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn những lời này không phải nàng lần đầu tiên nghe nói nhưng là lần thứ nhất tại có người nói yếu học luyện khí thời điểm nghe được đám người nói như vậy cái này khiến mặt của nàng cũng hơi nóng bỏng ta không học luyện đan ta yếu học luyện khí sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn câu nói này mặt ngoài ý tứ thoạt nhìn là từ bỏ học tập luyện đan mà đi học tập luyện khí trên thực tế là hắn căn bản không cần học tập luyện đan tiểu tử sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận tuổi trẻ a thật sự là tuổi trẻ a năm đó khương thần chính là cái này bộ dáng đáng tiếc đi sở hàn lời này vừa nói ra lập tức một trận hát suy thanh âm vang lên kỳ thật đây cũng không quái những người này luyện khí sư hiện trạng xác thực như thế hoặc là trở thành thần khí sư một khí phong thần thu ngàn vạn người kính ngưỡng hoặc là chẳng khác người thường trở thành bình thường nhất chúng sinh một tướng công thành vạn c ố t khô câu nói này tuyệt không là quá một vị thần khí sư phong quang phía sau có vô số luyện khí sư đang vì giấc mộng trong lòng kiên trì phân đấu thiếu ra ngài là coi là thật sao nhân viên tiếp tân cẩn thận cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có nàng cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua lập lại lần nữa xác nhận một lần ừ n ta xác định thì luyện khí sư học đồ đi sở hàn gật gật đầu hắn vốn không muốn làm luyện khí sư học đồ mà là trực tiếp đi xem một chút thư tịch bất quá đã nói dẫn tới nơi này mà lại hắn vẫn rất hiếu kỳ phổ thông luyện khí sư là thế nào luyện khí thể nghiệm một chút học đồ sinh hoạt vẫn là có thể bình thường đến giảng học đồ chính là càng tại luyện khí sư bên cạnh xung làm một người trợ thủ công việc bất quá bọn hắn có thể khoảng cách gần quan sát luyện khí sư luyện khí đi tích lũy mình luyện khí kinh nghiệm cùng luyện đan sư học đồ không sai biệt lắm một cái đạo lý kia ngài đi theo ta nhân viên tiếp tân cẩn thận không để lại dấu vết hướng bốn phía nhìn xem tựa hồ là muốn tranh né chung quanh những ngày ánh mắt nóng hưng hực ngay cả đăng ký tính danh loại hình đều tỉnh lược rơi mất tranh thủ thời gian mang sở hàn tiến vào đại sành hậu đường hôm nay trực ban tam tinh luyện khí sư là trương căn đại sư ngươi là hai ta năm qua tiếp đãi cái thứ nhất học đồ ta thì không cho ngươi giới thiệu nhị tinh luyện khí sư nhân viên tiếp tân cẩn thận đối sở hàn nổ trước mắt t r ợ t khuôn mặt đỏ lên vội vàng hiện lên ánh mắt sau đó lại nhận không ở vụ trộm lườm sở hàn vài lần trong lòng hiệu con x u n g loạn ám đạo thiếu niên này thật là khí chất tướng mạo đ ề u tốt nếu là hắn thật có thể trở thành học đ ồ trong tương lai nhất đoạn thời gian có thể gặp thường gặp hắn thật tốt nhân viên tiếp tân cẩn thận rào rạt từ bản thân tiểu tâm tư nàng tại tiếp đ a i thời điểm bị mọi người nói có chút bối rối hiện tại khoảng cách gần đến xem vô luận cái nào góc độ đều cảm thấy hàn quân trần gương mặt này cực kỳ nén lòng mà nhìn như vậy đa tạ ngươi sở h ắ n rất lễ phép gật gật đầu hắn người này ân đoán rõ ràng cái này nhân viên tiếp tân từ đầu đến cuối không có đối với hắn bạch nhãn đối đãi để trong lòng của hắn rất dễ chịu không cần cảm ơn không cần cảm ơn nhân viên tiếp tân cẩn thận lắc đầu liên tục trái tim bịch bịch nhảy loạn đơn giản so đứng tại sân khấu thời điểm còn muốn khẩn trương cũng không lâu lắm hai người liền tới đến trương căn đại sư luyện khí thất ai nha nhìn ta trí nhớ này ta còn không có đăng ký tin tức của ngươi ai nhân viên tiếp tân cẩn thận vừa muốn gõ cửa nâng lên mạnh tay trọng đập vào trên đầu của mình trên mặt lộ ra thẳng thán tiếu dung hàn quân trần hai mươi tuổi sở hàn cười nhạt một tiếng trực tiếp đem hàn quân trần danh tự cùng tuổi tác báo ra cái này khiến nhân viên tiếp tân cẩn thận b á bá bá tại trên ngòi bút tranh thủ thời gian ghi xuống thuận tiện ở trong lòng mặc niệm mấy lần cái tên này tốt nhân viên tiếp tân cẩn thận viết xong về sau đối sở hàn ngòn mặc cười lập tức trực tiếp đưa tay gõ vang trường căn đại sư luyện khí thất môn đông đông đông t r ư ờ n g căn đại sư ta là cẩn thận ta có thể đi vào sao nhân viên tiếp tân cẩn thận thanh âm vang lên Cái ngay à hàn y khiến kinh chút điểm n sở có ạ đại tại c cái căn khác có c người này trường căn đại sư tại luyện khí thất bên trong, những người khác có thể tùy thất thể sư gõ khí ý ử kêu gọi sao. đ â không phải cùng quan loại với bế quan tràng cảnh sao? Vào đi. Ngay tại lúc lúc này luyện khí thất bên trong truyền đến một đạo thanh âm chầm thấp trong giọng nói không có bất kỳ cái gì bất mãn tựa hồ sớm đã thành thói quen chuyện như vậy hoàn toàn không cảm thấy nơi nào có vấn đề có lẽ đây chính là luyện khí sư địa vị không có cao như vậy thể hiện đi sở hàn trong lòng yên lặng suy nghĩ đây nếu là tam tinh luyện đan sư nếu là có người gõ cửa quái dày sợ là yếu tiếp cận lôi đ ỉ n h c h i nộ kéo kẹt nhân viên tiếp tân cẩn thận mang trên mặt tiếu d u n g đẩy cửa ra dẫn sở hàn đi đến vừa mới tiến đến liền cảm giác được một cô đập vào mặt nhiệt lượng những này nhiệt lượng đối với sở hàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bất quá nhân viên tiếp tân cẩn thận chân bóng trên c h á n lại dày đặc lên óng ánh mồ hôi sở hàn đánh ra căn này luyện khí thất từ lần đầu tiên nhìn lại thì không có rộng rãi như vậy sáu bảy hỏa lô tản ra cực nóng nhiệt độ trong đó một cái hỏa lô trước đó đứng đấy một người mặc áo mỏng nam tử trung niên trong tay chính cầm một khi truy đánh khí phôi tại bên người của hắn có cái thanh niên tại lôi kéo ống bế cẩn thận ngươi có chuyện gì không nam tử trung niên nghiêng đầu hỏi hắn nói chuyện thời điểm đều không có ngừng tay đầu nhiệm vụ lần nữa trùng điệp đánh một chút khí phôi chỉ là một màn này để sở hàn hơi nhũ lên lông mày đây là luyện khí sao sở hàn trong lòng nghĩ hoặc đây khí phôi hoàn toàn không có hẳn là có nhiệt độ thậm chí cái này trường căn đại sư đánh đều không có phát ra khí l ự c gì t r ư ơ n g căn đại sư công hội tới mới tới một cái học đồ ta cấp đưa đến ngài nơi này tới nhân viên tiếp tân cẩn thận ngọt nào nói thanh âm của nàng thiên nhiên liền có một loại làm cho không người nào có thể phàn nàn ma lực làm cho đối phương không đành lòng trách tội biết xem ở cẩn thận trên mặt của ngươi liền để hắn lưu tại đây đi chương căn đại sư không thèm để ý chút nào gật gật đầu Một điểm chương tám trăm n b a y thể tới mươi học n g ba trương căn đại sư được rồi trương căn đại sư ta sẽ không quáy r à y ngươi nhân viên tiếp tân cẩn thận cười gật gật đầu thân thể co rụt lại lui trở về ngoài cửa sau đó ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân nhu nhu nói ra ngươi yếu cùng trương căn đại sư hảo hảo h ọ c cúc có chuyện gì tùy thời tới tìm ta đa t ạ sở hàn cười nhạt một tiếng đi vào luyện khí thất、Cảnh. sở hàn vừa mới đi vào nhân viên tiếp tân cẩn thận liền đem môn đóng lại luyện khí thất bên trong chỉ còn lại ba người này sở hàn đứng tại luyện khí thất bên trong bốn phía đảo mắt dò xét một phen nhiệt độ của nơi này so ngoại giới cao hơn rất nhiều bất quá đây đối với dùng qua xích huyết chu quả sở hàn tới nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng lộc cộc lộc cộc cô một khung dung lô bên trong t h i ê u đốt lên không rõ chất lỏng ngay tại bước lên cực nóng b ạ à khí tại dung lô phía dưới có nhiều loại khuôn đúc uy mới tới còn đứng lấy làm gì tới hỗ trợ a trương căn đại sư bên cạnh thanh niên tức giận nói sở hàn vốn không có để ý người thanh niên này mở rộng bước chân hướng về t r ư ơ n g căn đại sư đi đến cũng không phải là người thanh niên này kêu đến mà là sở hàn mình vốn là nghĩ đến nhìn xem đinh đương đinh đương đinh đương trương căn đại sư vẫn như cũ vùi đầu đấm vào trên tay khí phôi từ bộ dáng nhìn lại giống như là một cây trùy thủ có chút cấp chi lực căn cơ tinh hẳn hài Thứ phù phiếm. tử bất nữ dùng. xảo, là đây chính là tam tinh luyện khí sư sở hàn lông mày có chút một đám trong lòng đối luyện khí sư càng hiểu hơn một chút thiên nam thành làm bắc vực thành lớn cái này t r ư ờ n g căn đều có thể xưng là đại sư kia liền càng đừng đề cập cái k h á c thành nhỏ tiểu tử ngươi rất có cá tính a ngươi có biết hay không thân phận của ngươi a ngươi là tới làm học đồ không phải lãnh đạo đến tuần sát tranh thủ thời gian kéo ống b ê đến thanh niên nhạy cảm bắt được sở hàn c a o mày kia một chút còn tưởng rằng là sở hàn đối với hắn bất mãn sắc mặt lập tức đại biến ngự a khi đều trở nên bất thiện các ngươi tam tinh luyện khí sư cũng phải cần kéo ống b ê sao sở hàn vẫn như cũ không nhìn người thanh niên kia mà là hướng về trường căn đại sư hỏi loại này kéo ống bê phương thức để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nếu như là nhất tinh luyện khí sư sở hàn tuyệt sẽ không nói như vậy kéo ống bê mục đích là lấy phong thôi hỏa tăng lên nhiệt độ thế nhưng là loại phương thức này quá mức cũ kỹ không có hiệu suất đơn giản có thể so với năm đó hắn dùng cây quạt thôi hỏa luyện đan không phải đâu t r ư ơ n g căn đại sư mí mắt vừa nhấc đáy mắt hiện lên một vòng vẻ trắng ghét tiểu tử này làm s a o k hàn g bình tĩnh nói hắn đơn giản quan sát một chút luyện khí thất những vật này liền cảm giác cùng luyện đan loại suy luyện khí cần dung luyện tinh thiết theo khí phôi làm lạnh đánh vào phát ấn cuối cùng trở thành một kiện pháp khí luyện đan cần chiết xuất dược dịch đem dược dịch dung hợp về sau hình thành đan văn cuối cùng cô động thành đan không kém nhiều phốc phốc chỉ bất quá tại sở hàn sau khi nói xong trương căn đại sư c ư ờ i khẩy trong tiếng cười rất có vẻ trâm trọng tiểu tử ngươi là đến cùng ta trương căn làm học đồ không phải đi cấp luyện đan sư công hội làm học đồ nếu như ngươi sùng bái luyện đan sư như vậy hiện tại đi còn kịp nhưng nếu như ngươi yếu lưu lại như vậy ngươi thì ngoan ngoãn nghe lời trương căn đại sư lạnh mặt nói một bên thanh niên cũng là cười nhạo ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái l ă n g đầu thanh đinh đương trương căn đại sư sau khi nói xong t r u n g điệp đánh một chút thanh trùy thủ kia nhất thời làm đây xích hồng trùy thủ lần nữa cải biến hình dạng dần dần hướng tới tiêu chuẩn rốt cục phải hoàn thành trương căn đại sư khỏe miệng nít lên có chút nhẹ nhàng thở ra trên mặt tức giận hơi cắt giảm một chút trong lòng cũng đang khuyên giới mình làm gì cùng một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên so đo dạng này chính là luyện khí sao trương căn đại sư không hướng cây trùy thủ này bên trong khảm vào p h á p ấn sao ngay tại lúc lúc này sở hàn thanh âm vang lên lần nữa nhất thời làm trương căn đại sư cùng người thanh niên kia lông mày chăm chú nhăn lại p h á p ấn trương căn đại sư cười lạnh một tiếng nghiêng đầu liếc qua sở hàn khinh thường nói ra tiểu tử ngươi biết cái gì p h á p ấn chỉ là một cây trùy thủ đều khảm vào p h á p ấn ngươi làm p h á p ấn là nước sôi đ ể ngội a Bất bên ta nhìn tiểu tử tâm tâm ta ta quá, quan luyện an nhìn ngươi như ngươi cạnh năm nói không chừng khí, học làm vậy ở đồ, sở hàn cười lạnh thành tiếng hắn hiện tại ý thức được một việc đánh bại luyện khí sư công hội không phải luyện đan sư công hội cũng không phải y sư công hội mà là luyện khí sư công hội chính mình thiên lý con đê bị hủy bởi tổ kiến luyện khí sư ở giữa tập tục như thế làm sao có thể trường thịnh bất suy làm sao n g ạ i thời gian dài hạn nếu như ngươi không muốn cùng ta học ngươi đại khái có thể cùng người khác học a bất quá ta t r ư ơ n g căn thế nhưng là thiên nam thành tam tinh luyện khí sư ta không học đồ ngươi cảm thấy ai dám yêu a t r ư ơ n g căn lộ ra tà tà tiêu dung trong giọng nói rất có uy hiếp ý vị ý thức của hắn rất rõ ràng hoặc là đi theo hắn học hoặc là cũng đừng tại luyện khí vòng tròn lan lộn ta đây ngược lại là không nghĩ tới nguyên lai tam tinh luyện khí sư thì có năng lượng lớn như vậy sở hàn trâm trọng nói hàn tới này một chuyến luyện khí sư công hội luyện khí không có học được cái gì ngược lại là tăng kiến thức không ít xem ra sau này có cơ hội mau mau đến xem y sư công hội bộ r ă n gì g h ừ không có nhãn giới tiểu tử tam tinh luyện khí sư cũng là người có thể bình phán thanh niên lạnh lùng nói trong mắt đều là vẻ khinh miệt nếu như vẹn vẹn dạng này tiêu chuẩn liền có thể là tam tinh luyện khí sư vậy ta còn thật không có cái gì không thể bình phán sở hàn nhàn nhạt lắc đầu chương này căn chế tạo truy thủ đơn giản chính là cực kỳ phổ thông chế tạo hoàn toàn không có tam tinh cấp khác kỹ thuật hàm lượng khẩu suất của ngôn t r ư ơ n g căn đại sư lông mày đứng đấy mà lên quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn lạnh như băng nói ra tiểu tử ấn ngươi ý tứ ngươi xem thường ta cái này tam tinh luyện khí sư t ố t có thể à cây thủy thủ này vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy ta đánh như thế nào tạo ngươi nếu là có bản sự ngươi chế tạo một khi để cho ta mở mắt một chút đại sư hắn có thể có bản lãnh gì bất quá là cái m a u đầu tiểu tử tranh đua miệng lưỡi thôi hiện tại một chút người trẻ tuổi đều như vậy đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào kỳ thật chẳng phải là cái gì thanh niên cười khẩy nói hắn nói câu nói này thời điểm tựa hồ quên hắn nghiên kỷ cũng không có rất lớn không phải liền là một cây trùy thủ sao sở hàn ánh mắt đảo qua thanh trùy thủ kia trực tiếp tại trong đầu nhớ kỹ hình dạng chất bước một bước về phía trước ba khí nói ra cứ việc ta còn không có cẩn thận học tập như thế nào luyện khí nhưng là tùy tiện chế tạo một cây truy thủ hay là không có cái gì khó khăn chương tám trăm bảy mươi b ố khoa t r ư ơ n g lần đầu chế tạo không có bất kỳ cái gì độ khó t r ư ơ n g căn đại sư cười lạnh một tiếng trên mặt vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt tiểu tử cơn có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung mặc dù chúng ta luyện khí sư ở địa vị bên trên không kịp luyện đan sư cùng ý sư nhưng cũng không phải ai cũng có thể mở miệng lục nhã t r ư ơ n g căn đại sư lạnh lùng nói tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng ngươi thấy chỉ là đây một cây truy thủ nhưng, là nhưng lại à ngươi nhưng l không biết chế tạo cây truy thủ này cần có trình tự làm việc cái gì cũng không biết thì dám như thế khẩu suất của n ô n ta thật sự là thay nhân sinh của ngươi cảm thấy bi a i thanh niên không ngừng lắc đầu mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra lại là diện tâm tri n ô n muốn nhiếu loạn sở hàn tâm thái nếu là bình thường học đồ có lẽ thật đúng là để bọn hắn nói chúng thế nhưng là đứng ở chỗ này cũng không phải là người bình thường mà là sở hàn sở hàn xác thực sẽ không luyện khí nhưng hắn là một phi thường cường đại luyện đan sư ở một mức độ nào đó tới nói luyện đan sư đối khống hỏa kỹ thuật yêu cầu viễn siêu luyện k h í sư trương căn đại sư ngươi cây trùy thủ này tạo hình nhẹ nhàng tiểu xảo hẳn là cấp nữ sĩ chế tác trùy thủ ta hiện tại còn không hiểu nhiều chọn tài liệu tại điểm ấy còn cần ngươi chỉ điểm một hai sở hàn rất khiêm tốn nói luyện k h í chất liệu lựa chọn cùng lấy lượng tương đương với luyện chế đan dược, dược liệu đan phương có rất chuyên nghiệp khảo cứu hắn còn không có phương diện này kiến thức dự trữ không có phiền thoái như vậy trực tiếp dùng trong lò nung vật liệu là được t r ư ơ n g căn đại sư đối dung lô chép miệng trong lòng cười lạnh tiểu tử này thật đúng là đem mình làm luyện khí sư còn muốn dung luyện sắt đá vật liệu khứ trừ tạp chất mình phối chi a nơi này dung luyện chính là cái gì sở hàn nhìn chằm chằm trong lò luyện chất lỏng từ hắn vừa mới tiến tới thời điểm hắn liền thấy những vật này lúc ấy còn tưởng rằng là yếu luyện chế cái gì cỡ lớn pháp khí đương nhiên là tài liệu luyện chế a tài liệu bên trong này đều theo chiếu tỷ lệ phối trí tốt hoàn toàn có thể luyện chế bất kỳ khí phôi nếu như n g ư ờ i muốn luyện chế ra không dụng công có thể p h á p khí kia là cần tại khí phôi bên trên khảm vào khác biệt p h á p ấn p h á p khí trọng yếu nhất chính là p h á p ấn trương căn đại sư hờ hưng nói ngự khí nghĩa chính ngôn t ử đem đây nói thành chuyện đương nhiên đồng dạng thì ra là thế sở hàn cười lạnh một tiếng thế giới này căn bản không có cái gì vạn năng vật liệu bất quá là vị này trường căn đại sư lười n h ắ c căn cứ khác biệt pháp khí lựa chọn không cần chất liệu thôi đối với pháp khí mà nói pháp ấn rất trọng yếu chất liệu trọng yếu giống vậy thậm chí tại sở hàn trong lòng chất liệu so pháp ấn còn trọng yếu hơn nếu là không có hiếm thấy c ự c phẩm chất liệu cho dù nắm giữ tinh diệu nữa pháp ấn cũng rất khó luyện chế ra siêu việt cực hạn thần khí chất liệu cùng pháp ấn hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được vậy ta thì dùng những tài liệu này chế tạo trùy thủ đi sở hàn lười nhác cùng trương căn đại sư lý luận nhiều như vậy hắn không cần nghĩ đều biết chỉ cần hắn mở miệng cái này trương căn đại sư có một vạn trật tự tồn tại trả lời hắn Tốt! Trương trên mặt một tiêu thanh tứ rất thanh trợ thủ, hết thể thể thành. thoáng phát bốn ra ra rõ ràng, sư hướng bước, căn dung, niên này hắn cùng niên cũng không hắn chính hắn có thể hoàn Khuôn hàn bốn phía nhìn thoáng qua, đều không có phát hiện khuôn không khuôn cho chỉ có có đúc có cái đúc, có đúc. đại đẩy đều đâu? đều sởi lôi kia sau sẽ Sở làm lộ ba phía qua, ở kéo về ý liền không cách nào đổ vào cực nóng vật liệu tiểu tử ngươi muốn làm luyện khí sư phải có mình khuôn đúc nếu như ngay cả khuôn đúc đều không thể giải quyết ngươi lúc trước khoác lắc đều biến thành chê cười trương căn đại sư cười lạnh nói hắn tại lui ra phía sau trước đó đã đem khuôn đúc cùng rèn đúc truy đều thu lại hắn ngược lại là muốn n h ì n thiếu niên này lấy cái gì phách lối không bột đấu gột nên hồ huống chi chỉ là một cái lăng đầu thanh trong lúc nhất thời trương căn đại sư cùng thanh niên nam tử hướng sở hàn ném lấy hờ hưng ánh mắt bọn hắn tất cả đều đang chờ sở hàn số mặt ta hiểu được sở hàn nhàn nhạt gật đầu ngược lại là không có cảm thấy cái gì hắn vốn định lấy luyện khí sư quá trình đến chế tạo cây trùy thủ này nhưng là đã trương căn đại sư d ở trò như vậy cũng đừng trách hắn lấy phương pháp của mình đến giải quyết nếu như ta nhớ không lầm trùy thủ hẳn là cái dạng này sở hàn n â n g lên tay trái một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ hình thành một cây trùy thủ bộ dáng thậm chí đem trùy thủ bên trên hoa văn đều hiện ra xuất hiện Cố chi lực cực cường chí này không gian hành, biện trạng bày kỳ thậm hơi thái. ra mở đây i khỏi đại niên ề đều u này không trường căn cùng thanh nhận ngay thường nhìn làm thấy. thể thì thể cảm mắt sư được, có cả có đ là thứ độ gì t r ư ơ n g căn đại sư nhúng mày hắn vẹn vẹn cái địa huyền cảnh vũ giả khoảng cách thiên huyền cảnh xa không thể chạm cả đời đều không thể đụng chạm thiên huyền cảnh hàng rào lại thêm lâu dài ở vào luyện đan thất bên trong ngăn cách hoàn toàn phân biệt không ra đây là không gian chi lực không biết tựa như là một loại vận dụng linh lực đi thanh niên lắc đầu kiến thức của hắn còn không có t r ư ơ n g căn đại sư nhiều đây bất quá hắn ngự a khí không có quá coi trọng vào trước là chủ quan niệm để hắn nhận định sở hàn chính là một cái học đồ không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới nhưng ta không có cảm giác đến linh lực a ai mặc kệ yên lặng theo dõi k ỳ biến đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này có thể làm ra manh mối gì đến chương căn đại sư không nghĩ ra liền không nghĩ thêm chí ít hắn từ sở hàn nhất cử nhất động nhìn lại tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái ngoài nghề Quân đúc sau k hắn i lại tài liệu, tài liệu nói hoàn thành, hẳn yếu hướng bên trong vào tài liệu, thế nhưng hàn mình nghĩ, h trong vào sao là tài liệu này làm sao làm bên rốt một yếu suy đâu. Sở hàn nói một mình suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm kia d u n g lô trong lòng tại thôi diễn luyện khí trình tự chắc chắn sẽ không là trực tiếp cầm d u n g lô đổ vào nhất định có cái gì phương pháp đưa vào đi được rồi đều không trọng yếu sở hàn lắc đầu tự dễ u cười khổ một tiếng nghĩ nhiều như vậy phương pháp nguyên thủy làm gì coi như biết là thế nào dùng hắn cũng căn bản không dùng được một màn để trương căn đại sư cùng thanh niên trận m ắ t hốc một một màn xuất hiện hai người chỉ gặp sở hàn tay trái cầm kia hơi mở thủy thủ khôn đúc tại bọn hắn nhìn chăm chú xuyên vào đến d u n g lô bên trong lộc cộc lộc cộc cô nóng hổi d u n g lô bước lên cực nóng khí tức bên trong nung đỏ chất lỏng không biết cao bao nhiêu nhiệt độ sở hàn vậy mà trực tiếp đưa tay rôi đi vào cực nóng chất lỏng mặt ngoài không có qua sở hàn cánh tay t trương căn đại sư cùng thanh niên cùng nhau hít sâu một hơi thân thể nhoáng một cái nhịn không được lần nữa hướng lui về phía sau một bước tiểu tử này có m a u bệnh đi không muốn sống đây là nhục thân có thể đụng chạm gì đó sao nhưng mà ngay tại hai người kinh hãi vô cùng coi là sở hàn sẽ mất đi cánh tay thậm chí tử vong thời điểm sở hàn trong tay trong lò luyện đem ra hơi mở khuôn đúc bên trong đầy nung đỏ vật liệu toàn bộ quá trình ngay cả lông mày đều không có n h ữ một cái tựa như là rót một bình thủy nhẹ nhàng như vậy cái này trương căn đại sư cùng thanh niên lập tức không có ngữ ngôn nhìn sở hàn ánh mắt giống nhìn yêu quái len k e n khuôn đúc tiêu tán xích hồng khối sắt rơi vào trên mặt bàn phát ra một đạo giòn vang đây làm lạnh tốc độ hay là thật mau không sai biệt lắm nên tiến hành chế tạo đi sở hàn không biết cụ thể trình tự chỉ là đang bắt t r ư ớ c trương căn đại sư trình tự hắn căn bản l ư ỡ i n h ắ c tìm truy trương căn đại sư đã tồn tại làm khó hắn chắc chắn sẽ không để lại cho hắn dứt khoát tại hai người nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp dương lên n ằ m đấm chương tám trăm bảy mươi lăm thiên tài luyện k h í sư hắn muốn làm gì trương căn đại sư lập tức một cái giật mình toàn thân đều run lên một cái kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn n ằ m đấm trong mắt nổi lên khó có thể tin t h ầ n s á c hắn sẽ không phải là trương căn đại sư bên cạnh thanh niên lông mày cuồng loạn không ngừng hắn coi như là mở rộng tầm mắt vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng sở hàn là cái đồ n h à quê hiện tại mới phát hiện lại là cái điệu thấp cao thủ Bạch nhiên Đột Sở hàn mà nắm vang dơ rơi, cao đấm ẩm x é tại qua một đ o phong lệnh xương thanh, nhất thấu h t ờ làm hai người nuốt ngủm nước bọn, tất cả đều ở vào một loại đờ đẫn trạng đều tất một thái.、Cảnh. Tại hai người cả đờ ở vào loại hai kinh hãi nhìn chăm chú sở hàn nắm đấm trùng điệp nện ở khối kia nung đỏ khí phôi bên trên h ủ dọa một tiếng vang vọng t t r ư ơ n g căn đại sư cùng thanh niên đều là nhịn không được hít sâu một hơi hai người trên mặt biểu lộ trở nên hoảng sợ đây là người làm sự tình sao đầu tiên là dùng tay đi trong lò luyện rót cực nóng dung dịch hiện khí phôi, yếu không khoa trương như vậy. Ngay tại hai người kinh ngạc thời tại lại đi tại người điểm, luyện dùng quyền rèn trương Ngay ngạc truy làm đầu yếu vậy. sở hàn lại là một quyền ném ra. tại hắn ra quyền thời điểm, bàn một ném mặt sắt đất, quyền quyền hắn chân dính sát mặt đất, bắp chân n ra, ra bắp c ù giống eo kéo cơ căng lên, sử dụng chính là thuần túy thân thể lực bắp lên, dụng thuần thân lượng, nét lên là sử thể túy t ạ nung đỏ thủ bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn. Cảnh. Cảnh. Cảnh. Sở hàn g đỏ trùy thủ phát một thật ra i Sở như tìm được gõ cửa bắt đầu liên tục nện quyền m à xuất mỗi một quyền đều nện ở trùy thủ khác biệt vị trí nền đến chủy thủ tia lửa tung tué, hình dạng không ngừng tính xảo. Cái này, thật mạnh Trưng căn đại trùy thủ tué, thật kia Cái lửa xảo. s ư hàn o toàn bị trước mắt một thể thiếu kết màn này này rung động đến, hắn nhìn ra thiếu niên này đánh không bị ra cấp có có cấu gì, chỉ gì, lại à vào là bằng vào ý nghĩ của mình, nhưng dù cho ý của dù d n này, đều ném g đều ra s ê u hiệu quả. cường hắn Cạch, Sở hán lại liên ạ l i tục đánh mấy lần trực tiếp một hơi đem trùy thủ thành hình giờ này khác này trùy thủ toàn thân xích hồng tính chất cứng rắn đều đều ở vào khảm vào phát ấn tuyệt hảo thời gian chỉ bất quá sở hàn cũng sẽ không mấy loại phát ấn coi như là hoàn thành đi sở hàn trở tay đem trùy thủ xuyên vào đến một bên trong thùng nước tôi vào nước lạnh hơi nước bốc hơi xì xì tiếng vang triệt toàn bộ luyện khí thất thấm vào trong đoạn thời gian đợi cho trùy thủ kim loại nội bộ tổ chức đạt tới cân bằng về sau lấy ra nhìn tính chất phi thường không sai hoàn thành t r ư ơ n g căn đại sư yếu ớt thở dài c h ậ t nhìn về phía bên cạnh thanh niên hai người gật gật đầu hết thể hướng về đi đến hai người đi đến sở hàn trước người thời điểm đồng thời đối sở hàn túi người chào ta là thiên nam thành luyện khí sư công hội tam tinh luyện khí sư trương căn vị này là cháu của ta trương bân trước mắt tại làm trợ thủ của ta vừa rồi có nhiều m ạ o phạm còn xin ngài rộng lòng tha thứ trương căn đại sư thành khẩn nói ồ trương căn đại sư ngươi bây giờ không cảm thấy ta là tại khẩu suất của n ô n nhục nhã ngươi rồi sở hàn có nhiều thâm ý hỏi học vô tuần tự đ ặ t giả vi tiên là ta lại kích không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ liền có dạng này thân thể lực lượng đợi một thời gian chắc chắn trở thành mới một cái thần khí sư trương căn đại sư cung duy nói hiện tại không quan tâm ta làm học đồ sao sở hàn hơi hơi hí mắt cái này trương căn đại sư mượn gió bẻ mang bản sự thật đúng là không là bình thường mạnh lúc này mới nói hai câu liền bắt đầu nịnh nọt lôi kéo làm quen nào dám ai ta cho ngươi làm học đồ đều được trương căn đại sư cười làm lành lấy lắc đầu hắn t ử sở hàn thân thủ bên trên nhìn ra sở hàn là cái võ đạo cường giả thế nhưng là không dám thu sở hàn làm học đồ ta nhưng không ngươi dạng này học đồ sở hàn hờ hưng lắc đầu căn bản không có cấp t r ư ờ n g căn lưu nhiệm hà mặt mũi hắn đứng tại d u n g lô chi bên cạnh thật sâu nhìn chăm chú lên d u n g lô bên trong lăn lộn sôi trào chất lỏng nói như vậy trương căn đại sư ngươi phục rồi sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một vòng đường c o n g đây là hắn lần thứ nhất luyện khí có thể chế tạo trở thành cái bộ dáng này mặc dù nằm trong dự đoán của hắn nhưng cũng để hắn kinh ngạc mấy phần ta phục thật phục tâm phục khẩu phục ngươi nói đúng lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có tư cách không đem tam tinh luyện khí sư để ở trong mắt trương căn đại sư luôn miệng nói lần này hắn là thật phục tiểu tử này một đấm s u ố n g dưới ngay cả nấu chín khí phôi đều đánh biến hình chớ nói chi là nhân loại thân thể trương bân ngươi thì sao s ở hàn có chút n g h i ê n g đầu đem ánh mắt rơi vào thanh niên trương bân trên thân trương bân quan sát quá cứng mới luyện khí về sau cả người đều không tốt như vậy p h ủ ta p h ủ trương bân có chút túi đầu xuống biểu đạt ý niệm của mình đã như vậy chúng ta nói chính sự ta lần này đến đây luyện khí sư công hội không phải tìm đến phiền phước mà là học tập luyện khí sở hàn khoát tay áo trực tiếp mở ra kế tiếp chủ đề đúng vậy các ngươi không có nghe lầm ta thật là đến học tập luyện khí ta đối luyện khí một đường dài không nhiều chỉ có vừa rồi những cái kia r a lông Ta m u ố người hoàn chỉnh học lần, n các tập một cũng h hàn chỉ không mình sách nhanh chuẩn thật học khí. ỉ đạo. đại đạo, đi đến Tại trường Ngươi Ngươi sở sư làm căn còn bằng cùng muốn luyện xem xem xác. ra, c đã biết bằng vào điều kiện của n g ư ơ i đi học tập cái khác trước nghiệp thành tựu đều chưa hẳn tại luyện khí phía dưới t r ư ơ n g căn đại sư hít một hơi thật sâu bất quá thoáng qua ở giữa sắc mặt của hắn trở nên mười phần đặc sắc bất quá nếu như ngươi thật học tập luyện khí lấy tư chất của ngươi tuyệt đối coi là thiên tài luyện khí sư trương căn đại sư không chút nào tiếc rẻ khích lệ nói đây cũng không phải hắn quyết đại trong lòng của hắn thật là nghĩ như vậy đối với luyện khí sư tới nói toàn bộ luyện khí quá trình có ba đạo khảm đạo thứ nhất kim thạch dung luyện phối trộn mặc dù đây là lý luận tri thức nhưng lại đủ để đem rất nhiều không đủ thông minh hoặc là không đủ cố gắng thanh thiếu niên cự tuyệt ở ngoài cửa đạo thứ hai chế tạo chế tạo quá trình cần cực mạnh thân thể lực lượng yêu cầu này đỉnh cấp luyện khí sư phải có tuyệt hảo thể phách bởi vì điểm này thường thường cùng tu vi võ đạo móc đ ố i nói như vậy tu vi võ đạo đẳng cấp càng cao tố chất thân thể càng là cường hành thế nhưng là sở hàn lại là một vị thân thể lực lượng n ị c h thiên tồn tại đây một phần cái khác thanh niên không cách nào xứng đôi lực lượng chính là thiên tài luyện khí sư vô liếng đạo thứ ba phát ấn luyện khí thời khắc cuối cùng yếu khảm vào phát ấn đối với pháp tấn lý giải cùng năm g i ữ từ trình độ nhất định quyết định luyện khí sư hạn mức cao nhất thiên tài luyện khí sư sao sở hàn cười nhạt một tiếng hắn ngược lại là rất thích s ư n g hô như vậy bất quá nhưng không có bị người thổi phồng đến mức mù quáng phiêu lên mà là tỉnh táo tiếp tục nói ra như vậy vẫn là chờ ta chính thức học tập luyện khí lấy được thành tiệu về sau lại đến nói đi liên quan tới ngươi nói luyện khí thư tịch trên tay của ta có một hàng tồn đều là ngày bình thường để dành có tới hay không được đến n h ì n Về chương khí c hội tám h ư t ị c trăm bảy mươi sáu phương duy hô hô những sách vở này vừa ra một bên thanh niên t r ư ơ n g bân hít một hơi thật sâu nhìn về phía t r ư ơ n g căn đại sư ánh mắt đều trở nên khác biệt lao thuốc nguyên lai、like、như thế không tầm thường trương bân trong lòng cảm khái hắn mặc dù là trương căn đại sư trợ thủ nhưng là trong lòng cũng không có thật thái coi trọng trương căn đại sư từ hắn làm trợ thủ vừa đến phát hiện trương căn đại sư mỗi thiên đô tái diễn chuyện giống vậy dung luyện kim loại rót vào khí phôi hơi thêm gõ nhanh chóng thành hình giống như là dây chuyền sản xuất cấp thiên nam thành luyện khí sư công hội liên tục không ngừng cung cấp luyện chế tốt binh khí chỉ có đang tiếp thụ một chút định chế thời điểm mới có thể cùng ngày xưa hơi có khác biệt các ngươi rất kinh ngạc trương căn đại sư ánh mắt đảo qua sở hàn về sau rơi vào trương bân trên thân chật trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo luyện khí một đường chính là như vậy có thể hôn suất đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay giống ta loại này cao không được thấp chẳng phải chỉ có thể dựa vào sản xuất hàng loạt duy trì sinh kế cho dù như thế chúng ta luyện khí sư đều là có mơ ước truy mọi người đều muốn tạo suất trong lòng hướng tới thần khí trương căn đại sư hơi có vẻ kích động nói hắn làm sao nghĩ cái dạng này nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ hắn chỉ là một tam tinh luyện khí sư không cách nào luyện chế ra tinh xảo pháp khí cuối cùng chỉ có thể dần dần bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh biến thành mình đã từng chán ghét dáng vẻ ai s ở hắn nhẹ giọng thở dài nếu là không có dấu trong lòng qua mộng tưởng ai sẽ n à o thân tiến vào luyện khí một đường a hắn nhìn qua kia như, như ngọn núi đắp lên thư tịch bên trong không biết hội tụ nhiều ít tâm huyết của người ta trương căn đại sư làm phiền ngươi giúp ta báo danh ba ngày sau nhất tinh luyện khí sư khảo hạch những sách vở này trước cho ta mượn nhìn xem ba ngày sau đó ta lại đến luyện khí sư công hội thời điểm trả lại cho ngươi sở hàn cổ tay khẽ động bàng bạc không gian chi lực đem thư tịch tiểu sơn trực tiếp r ờ i sau đó trong nháy mắt thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong sở hàn đơn giản tính toán một chút xem hết những sách vở này đại khái cần ba ngày tả hữu thời gian nếu là cả người đều lưu tại nơi này khán thư trong lòng của hắn quả thực nhớ thương vạn hào khách sạn tình huống bên kia không có cách nào an tâm khán thư vẫn còn không bằng cầm lại đến vạn hào khách sạn đi xem mặc dù căn cứ suy đoán của hắn thiên nam thành các đại gia tộc tại trong ngắn hạn đều sẽ lấy quan sát làm chủ mà lại hắn lại thả ra hàn quân trần cùng sở hàn như mê quan hệ đây đủ để cho thiên nam thành các đại gia tộc người kiềng kỵ trong đoạn thời gian nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ hắn cũng không muốn cược có thể hay không gia tộc nào liều lĩnh điên cuồng trả thù dù sao hắn giết chết những cái kia thần huyền cảnh cừng giả ngay cả hắn cũng không biết là thân phận gì bên trong sẽ có hay không có cái nào đó trong gia tộc nhân vật trọng yếu có lẽ chỉ có đ ư ờ n g sự gia tộc biết cái kia ta còn không biết làm như thế nào xưng h ô n g ngươi trương căn đại sư cười khổ nói sau khi nói xong lập tức ý thức được lời này tựa hồ có nghĩa khác vội v a n g mở miệng giải thích à ngươi đừng hiểu lầm ta không phải lo lắng những sách này mà là không biết tên của ngươi không có cách nào cho ngươi báo danh hàn quân trần sở hàn nhàn nhạt phun ra ba chữ chợ tại trương căn đại sư cùng trương bân nhìn chăm chú mở ra luyện khí thất đại môn chợ biến mất không thấy gì nữa hàn quân trần cái tên này hảo quen thai a trương căn đại sư ngược lại là không có cảm thấy cái gì ngược lại là trương bân khẽ nhũ mày cảm thấy cái tên này ở nơi nào nghe qua c h ờ một chút hàn quân trần họ hàn hàn gia tuyết lĩnh hàn gia tuyết lĩnh hàn gia hàn quân trần trương bân nói một mình ở giữa con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lập tức đoán được hàn quân trần thân phận trong nháy mắt lánh hãn chạy đầm đ ị a ngươi biết hắn trương căn đại sư nghi hoặc hỏi hắn chính là cái không để ý đến chuyện bên ngoài luyện khí trạch cơ hồ đem tất cả thời gian đều đặt ở luyện khí bên trên mặc dù không có đem tài nghệ của mình đ i ề u khắc cỡ nào thuần t h ủ nhưng lại cẩn trọng cực kỳ ra sức ta đương nhiên biết ta lao thúc hiện tại khả năng chỉ có ngươi dạng này ngăn cách nhân tài không biết hàn quân trần là ai đi trương bân kinh ngạc nói thanh âm hắn gặp được đều để đề cao rất nhiều đừng thưa nước đục thả câu mau nói cho ta biết trương căn đại sư lông mày dựng lên hắn chưa từng có gặp được dạng này người trẻ tuổi không chỉ có hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết còn để hắn cảm thấy người trẻ tuổi này thiên phú dị bẩm nếu là có thể say mê luyện khí một đường có lẽ có thể sáng chế thuận theo t h i ê n địa. tốt ta tốt ta. ta cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện ngươi nghe qua đi chúng ta thiên nam thành vũ văn minh thế nhưng là cầm tên thứ sáu thành tích chính là giới này thí luyện hàn ra thế hệ trẻ tuổi ba người ôm đồm ba hàng đầu thanh thế cực kỳ hiển hách ta trương bân trong mắt nổi lên hướng tới c h i sắc hắn bình thường ngay cả vũ văn minh đều không nhìn thấy chỉ cảm thấy những thiếu niên này thiên tài cùng hắn không thuộc về cùng một cái thế giới lại không nghĩ rằng bây giờ có thể nhìn thấy hàn quân trần mặt ba người này bên trong có hàn quân trần t r ư ơ n g căn đại sư ẩn ẩn đoán được nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi không sai hạng nhất hàn phong tên thứ hai hàn lạc tuyết hạng ba chính là hàn quân trần bất quá theo hiện trường người quan sát nói hàn quân trần thực lực đủ để xếp tại tên thứ hai hắn lưu tại hạng ba là đem hết t h ể khả năng khiêu chiến hàn lạc tuyết người toàn bộ đ ỡ được trương bân nói chuyện thời điểm mặt mũi tràn đầy sùng bái dù cho không có tự mình tiến về đều có thể tưởng tượng đến kia cố một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế nguyên lai hắn lợi hại như vậy trương căn đại sư hít một hơi thật sâu nghĩ đến ngay từ đầu còn tại trào phúng sở hàn trong lòng liền dâng lên một trận xấu hổ cùng xấu hổ đông đông đông ngay lúc này t r u n g điệp tiếng đập cửa vang lên trương căn ta có thể đi vào sao một đạo thâm thúy thanh âm xuyên thấu qua đại môn truyền vào lập tức đem trương căn đại sư cùng trương bân suy nghĩ một lần nữa kéo lại đây là phó hội trưởng thanh âm trương căn đại sư cùng trương bân liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương lúc này phó hội trưởng tới làm gì mời đến trương căn đại sư trên mặt lập tức bịt kín một tầng tiêu d u n g phó hội trưởng phương duy thế nhưng là thiên nam thành luyện k h í sư công hội số lượng không nhiều t ứ tinh luyện k h í sư địa vị cực kỳ tôn quý trương căn ta nghe nói mới tới một cái học đ ồ thì an bài tại ngươi nơi này cố ý tới xem một chút phó hội trưởng phương duy trên mặt mang nụ cười hòa ái bọn hắn luyện khí sư công hội tình cảnh q u ấ n bách tiếp tháng mới có thể tuyển nhận đến một cái học đồ có thể nói là tân nhân khó cầu a pham là có chút thiên phú tất cả đều chạy tới luyện đan sư công hội làm học đồ bởi vậy phương duy biết được tin tức về sau thứ nhất thời gian thì chạy đến thăm hỏi một chút nhất định phải đem cái này mới tới học đồ lưu lại a cái này hắn đã trở về trương căn đại sư cười khổ một tiếng vấn đề này có thể nói đến nói lớn thì ngay cả chính hắn đều không có vớt ư mình bạch đâu trở về rồi không quan hệ tân nhân nha ngày đầu tiên khó tránh khỏi không thích h ứ n g ngươi muốn bao nhiêu cho hắn một chút quan tâm đừng để hắn cảm thấy chúng ta luyện khí sư công hội không bằng luyện đàn sư công hội phương duy nói chuyện thời điểm trong lúc vô tình thấy được trên bệ đá truy thủ không khỏi tiện tay cầm lên đơn giản nhìn thoáng qua cái nhìn này không sao nhất thời làm phương duy trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc trương căn cây thủy thủ này là ngươi chế tạo mặc dù không có khảm vào p h á p ấn nhưng là chế tạo thủ pháp càng thêm lỗ hỏa thuần thanh a phương duy tán dương nói nhất thời làm trương căn trở tay không kịp thầm nghĩ trong lòng nếu là ngươi biết đây là một người mới thử tay nghề chế tạo tác phẩm không biết vẫn sẽ hay không nói ra lỗ hỏa thuần thanh dạng này từ ngữ không sai không sai phương duy liên tục gật đầu lời kế tiếp lại làm cho trương căn run lên trong lòng ngươi gần đây có thể khảo hạch một chút tứ tinh luyện khí sư chờ ngươi thông qua được công hội dạy ngươi một chút cao cấp phát ấn nhường ngươi tại luyện khí tạo nghệ bên trên nâng cao một bước chương 877, phương duy rung động phương duy khiến trương căn cùng trương bân tất cả đều ngây ngẩn cả người hai người hai mặt nhìn nhau đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc phó phó hội trưởng ngươi xác định thứ tinh luyện khí sư trương căn trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái cảm giác giống như bị người nắm chặt liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên đương nhiên a trương căn chúng ta nhận biết rất nhiều năm đi ta về phần tại dạng này sự tình bên trên nói đùa mà ngươi nói ngươi hiện tại rèn đúc thực lực tăng lên nhiều như vậy làm sao đều không nói một tiếng đó cái này thiền tranh thủ thời gian khảo hạch tứ tinh luyện khí sư ta phải nhanh tìm hội trưởng đi chúng ta thiên nam thành luyện khí sư công hội lại nhiều thêm một vị bốn tinh cấp luyện khí sư nhất định phải h à o h à o ăn mừng một chút phương duy vô trương căn bả vai trên mặt tràn đầy vẻ h ân thưởng cái kia ngươi thật xác định Thủ pháp người à y có thể t h ô n qua luyện tứ tinh luyện khí s khảo hạch. Nhịn không hạch. nhịn hỏi thăm một câu, hắn nhận biết hoàn cả toàn Căn được câu, cấp Trương một biết tiếp tung, rung ư lần nữa liên động n g bị đây liên tiếp động cấp vỡ tung, cả người đều cứ ả m giác vượng vượng Trương hồ hồ. ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi thế nào không Căn, có chút nào cao nào? nhìn nào nào hồ hồ. thế thế h Ta n Ngươi g A? cứ việc yên tâm như thế lô hỏa thuần thanh rèn đúc thủ pháp tứ tinh luyện khí sư ngươi nhất định có thể thông qua phương duy cười nhạt một tiếng sắc mặt rất nhẹ nhàng hắn nhìn thấy cây trùy thủ này về sau đối t r ư ơ n g căn tràn ngập lòng tin Lô hỏa thuần thanh. chương căn bờ môi đều run rẩy lên hắn nhưng là chính mắt thấy cây trùy thủ này bị đánh tạo nên toàn bộ quá trình thế này sao lại là lô hỏa thuần thanh hoàn toàn chính là cái gì cũng sẽ không a chương căn ngươi cũng đừng cùng ta trang ta trước kia làm sao không biết ngươi biết đ i ề u như vậy ai đi ngươi nghĩ nhưng ta khen ngươi vậy ta thì khoa khoa ngươi ngươi chế tạo cây trùy thủ này mặc dù chọn tài liệu mà lại không có phát hấn nhưng là rèn luyện lúc lực đạo mạnh mẽ đều đều đem mỗi một tấc mật độ đều hoàn thành phi thường tốt dạng này rèn luyện thực lực còn tại năng lực của ta phía trên nếu như vậy ngươi cũng không phải tứ tinh luyện khí sư vậy ta còn có cái gì mặt mũi làm tứ tinh luyện khí sư cho nên ngươi cứ yên tâm đi nhất định có thể thông qua phương duy lần nữa vô vô trương căn bả vai ra hiệu trương căn không cần khẩn trương nhưng nhưng thế nhưng là trương căn mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ tâm tình phức tạp đến cực hạ không nhưng nhị gì hết ngươi mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận ra đi c ù ngay hội trưởng báo cáo chuẩn bị chuyện、này. Phương duy cười nhạt một tiếng, hắn thấy trương căn chính là thái sợ đầu sợ đôi, chật một cười tiếng, đuôi, trưởng Trương này. Căn báo bị cáo Duy đầu u là sợ sợ q người đi ra ngoài. Chờ đã, chờ đi đã, ra c h ú tại Ngay t phương duy sắp đi ra luyện khí thất thời điểm trương căn mở miệng lần nữa vội vàng đem phương duy gọi lại còn có chuyện gì sao phương duy dừng bước lại mở miệng cười hỏi không thể không nói hắn khi biết trương căn có được tứ tinh luyện khí sư thực lực về sau thái độ rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều cái kia phó hội trưởng ta nghĩ ngươi hiểu lầm cây thủy thủ này không phải ta tạo ra t r ư ơ n g căn thần sắc x i ế t chặt nhưng vẫn là đưa ra giải thích dạng này công lao là hắn tham không được không nói đến ba ngày sau đó hàn quân trần liền sẽ lại đến luyện khí sư công hội chính là thật đến tứ tinh luyện khí sư khảo hạch thời điểm hắn có hay không thực lực này liền trong nháy mắt liếc qua thấy ngay cái gì không phải ngươi chế tạo đó là ai phương duy trên mặt trèo lên một vòng vẻ kinh ngạc chợt đem ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g căn bên cạnh trương bân trên thân thật không dám tin tưởng hỏi chẳng lẽ là ngươi không không không phải ta trương bân liên tục k h o á t tay dạng này trùy thủ ngay cả hắn lao thuốc đều chế tạo không ra thì càng không có khả năng cùng hắn có quan hệ gì trương căn chuyện này rốt cuộc là như thế nào phương duy cho mày ánh mắt tại trương căn cùng trương bân đầy thuốc cháu trên thân hai người vừa đi vừa về lưu chuyển trong lòng lập tức cảm thấy thời điểm giống như không có đơn giản như vậy ai một lời khó nói hết ta nghe ta chầm rãi nói cho ngươi trương căn hít một hơi thật sâu chuyện đã xảy ra để hắn có chút khó mà mở miệng thế nhưng là đến tận sau lúc đó hắn không có cách nào giấu dếm sau đó trương c a n đem hàn quân trần đi vào luyện khí thất giữa bọn hắn đối bạch cùng hàn quân trần bá khí chế tạo quá trình kỹ càng nói một lần cuối cùng vẫn không quên đem hàn quân trần lấy đi thư tịch cũng bàn giao sau ba ngày khảo hạch nhất tinh luyện khí sư sự tình nói ra trương c a n ý của ngươi là nói cây thủy thủ này là ngươi cái kia học đồ chế tạo phương duy chăm chú nhìn trương c a n muốn đem cái sau tất cả biểu lộ động tác thu vào đáy mắt chuyện như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm trù để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nghiêm khắc nói hàn quân trần cũng không phải là ta học đồ hắn là thật rất có luyện khí phương diện thiên phú t r ư n g căn thở dài nói ai ngươi nói hắn kêu cái gì hàn quân trần tuyết lĩnh hàn ra hàn quân trần phương duy gương mặt kinh hãi đến biến hình t r ừ n g t r ừ n g hai mắt gần như sắp yếu rơi ra đến hắn vừa mới còn tại nghị luận hàn quân trần đi vào thiên nam thành sự tình hiện tại thì thời điểm hàn quân trần đi tới luyện khí sư công hội ách hẳn là hắn đi trương căn là một cái tử trạch luyện khí sư hắn kỳ thật căn bản lý giải không được hàn quân trần cái tên này tại bắc vực phân lượng ông trời ơi hàn quân trần vậy mà đi tới chúng ta thiên nam thành luyện khí sư công hội hơn nữa còn là một thiên tài luyện khí sư phương duy trên mặt trấn kinh đến đến tột đỉnh trình độ ngắn ngủi yên lặng về sau hắn lập tức chế trụ trường căn bả vai hai tay cực kỳ dùng s ứ c trương căn ngươi là công hội duy nhất cùng hàn quân trần tiếp xúc qua luyện khí sư ngươi phải tất yếu nghĩ hết tất cả biện pháp đem hàn quân trần lưu tại luyện khí sư công hội hắn muốn cái gì thì cho hắn cái gì cái gì đều cấp hắn liền xem như muốn làm hội trưởng chúng ta đều cho hắn nhất định phải thỏa mãn hắn mọi yêu cầu phương duy kích động vạn phần nói còn kém đem nước mắt cùng nước m u ô i bôi ở trương căn trên thân yếu không khoa trương như vậy trương căn lông mày cuồng loạn không ngừng hắn biết hàn quân trần luyện khí thiên phú rất cao đúng là đáng làm chi tài đợi một thời gian có lẽ có thể trở thành ngũ tinh luyện khí sư có được trở thành thần khí sư khả năng bất quá đây đều chỉ là tiềm lực cũng không phải là thực lực có thể hay không hối đoái còn khó nói đâu khoa trương không có chút nào khoa trương người căn bản không biết hàn quân trần tại bắc vực có dạng gì trọng lượng nếu như thiên nam thành luyện khí sư công hội có thể có được hàn quân trần như vậy liền tương đương với phía sau có tuyết lĩnh hàn r a dạng này thế lực phương duy kích động đến thân thể run rẩy tay chân lạnh bớt bọn hắn luyện khí sư công hội một mực bị luyện đan sư công hội đẻ ép trong đó cố nhiên có luyện khí sư thân phận không có luyện đan sư tôn quý nhưng là càng nhiều một điểm là vũ văn thế g i a ủng hộ luyện đan sư công hội cái này khiến luyện đan sư công hội lực lượng rất đủ nếu như phương duy có chút không dám nghĩ tiếp nếu như luyện khí sư công hội có thể tranh thủ đến tuyết lĩnh hàn g i a ủng hộ chúng ta luyện khí sư công hội rốt cục yếu xoay người phương d u hít một hơi thật sâu t r ậ n chậm rãi phút ra bình phục một chút tâm tình về sau đối chương căn bản giao nói h à n quân trần khảo hạch luyện khí sư khảo thí ngươi đến an bài nhất định phải làm cho hắn thông qua điểm này tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào theo r ư n g cùng c u n hướng. Vạn sạn. g trí t hào khách h thời gian rời đổi đã có một bộ phận người vây quanh rời đi nhưng là lưu lại đám người kia nhiệt tình vẫn như cũ tăng gọn bọn hắn đang đợi mới nhất m á n h liệu trời nắng trang trang sáng rực nhiệt độ cao thời gian dần qua đám người tránh lui đến dưới bóng cây trên mặt hiện lộ ra một chút vẻ mệt mỏi u i các ngươi nói một chút đây đều chuyện gì xảy ra a chúng ta thiên nam thành các đại gia tộc sẽ không thật như thế sợ đi bị người ta sở hàn giết nhiều người như vậy thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái ngay lúc này một đạo hơi có vẻ không nhịn được thanh â m vang lên từ bộ dáng nhìn lại là người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên chính là huyết k h í phương cương thời điểm đừng nói chúng ta thiên nam thành các đại gia tộc bọn hắn tốt xấu biến thành từng cỗ thây khô không ai biết thân phận không cách nào xác định gia tộc coi như nhận sợ không truy cứu ngươi cũng nói không ra cái gì thế nhưng là vũ văn thế g i a chuyện gì xảy ra k i a chết người thế nhưng là trưởng lão của bọn họ vũ văn p h o n g a nói đúng a đường đường vũ văn thế g i a vậy mà sợ thành cái dạng này ta cũng rất tò mò chuyện này bất kể nói thế nào vũ văn thế g i a đều là bắc vực đại gia tộc bị một thiếu niên khi dễ thành dạng này còn không dám lên tiếng đây có chút khó có thể lý giải được à vũ văn thế gia s ắ c thực an tĩnh có chút quá mức đám người ngươi một lời ta một câu trong bất chi bất giác liền đem nói đầu mâu chỉ hướng vũ văn thế gia trong lòng của bọn hắn đều cực kỳ không hiểu ai thật sự là không có ý nghĩa nếu như ta là vũ văn thế gia gia chủ ta nhất định sẽ làm cho sở hàn trả giá đát cái kêu huyết khí phương cương thiếu niên cười lạnh nói hắn hiện tại đúng lúc ở vào nhất xúc động niên kỷ có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái Siêu. sau đó ngay lúc này một thân ảnh xẹt qua chân trời thẳng đến vạn hào khách sạn phi lưu mà tới cường giả vây xem mọi người nhất thời tinh thần vì đó rung một cái trong nháy mắt đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bầu trời lưu quang phía trên ít nhất là thiên huyền cảnh cường giả mà lại hướng về bên này mỗi người đều ngừng thở đáy mắt chỗ sâu nổi lên chờ mong chờ đợi dài như vậy thời gian rốt cục phải có hiệu quả sao là ai nhà kia cường giả mọi người vẻ mặt khẩn trương chờ đợi lấy sắp diễn ra tiếp theo màn cho hay bạch trong hư không thân ảnh lấp lóe mà qua xét qua đạo đạo hư ảnh về sau lăng không hư lập triển lộ ra một đạo bạch lý tung bay thiếu niên thân ảnh tuyết lĩnh hàn r a hàn quân trần t đám người hít sâu một hơi cho dù ai cũng không nghĩ tới bọn hắn đợi đến cũng không phải là tới đối phó sở hàn cường giả mà là cùng sở hàn quan hệ mật thiết hàn quân trần sở hàn l ã o đại quân trần trở về sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong chật bước một từ bước, ra vũ ạ sạn lại, n thủng lách mình hàn thân ảnh biến người đừng động thần kinh một lần nữa bình tĩnh lại, về tới nguyên bản hóng mát địa phương. hào khách lách Hô hô! hít hơi thật mà đám mát Sở sau, sâu, lầu lôi điều đi. mới tới mất một một địa về vừa về v văn thế gia không đến mức cố kỵ hàn quân trần đi tuyết l ĩ n h hàn gia có bản lãnh lớn như vậy sao đây không phải cố kỵ không cố kỵ vấn đề đây quả thực thái sợ a người ta sở hàn bên đường đánh chết vũ văn thế gia trường lão cứ như vậy cùng người không việc gì giống như tiếp tục ở tại nơi này gian khách sạn cái này căn bản liền không có đem vũ văn thế g i a để vào mắt ta chính là a tượng đất còn có ba phần hỏa khí ai vũ văn thế g i a thật sự là đổi mới ta đối bọn hắn ấn tượng không nghĩ ra xem không hiểu chí ít để cho ta dạng này một người đi đường đối vũ văn thế g i a thất vọng cực độ đám người lại bắt đầu lại từ đầu nghị luận vũ văn thế g i a sự tình tại những người này ở trong cơ hồ đạt thành nhất trí đều là nhận định vũ văn thế ra thái sợ thái nhút nhát vạn hào trong khách sạn sở hàn lách mình tiến vào h à n quân trần thân ảnh lóe lên trong nháy mắt cùng sở hàn đối diện mà chiến lập tức xuất hiện một màn kỳ dị hai cái hàn quân trần đứng chung một chỗ thì ngay cả hai đầu lông mày thần thái đều giống nhau như l ú c sở hàn h à n quân trần cắn răng nghiến lợi nói thanh âm của hắn tựa như từ trong hàm r ă n g gặt ra đoạn này thời gian hắn đứng ngồi không yên sợ sở hàn dùng tên của hắn làm cái gì chuyện thương thiên hại lý không đến mức tức giận như vậy đi kỳ thật ta bất quá là dùng danh nghĩa của ngươi hô ta vài tiếng l ã o đại hiện tại thế nào nhìn như là ta đang lợi dụng ngươi thanh thế chờ đến về sau ngươi thì minh bạch ngươi đến cỡ nào đáng giá sở hàn cười nhạt một tiếng trên mặt cơ bắp liên tục biến hóa lần nữa khôi phục đến sở hàn dung mạo dựa theo ngươi nói như vậy ta nhận ngươi làm l ã o đại hay là chiếm ngươi tiện nghi thôi ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi à? hàn quân trần sắc mặt tức giận nói chúng ta đều là lao giao tỉnh cảm tạ cũng không cần nói trong lòng ngươi biết là được rồi s ở h à n lúc nói chuyện cổ tay bỗng nhiên khẽ động đầu ngón tay chiếc nhẫn buộc phát ra một đạo cường quang chật như, như ngọn h ư n núi đắp lên thư tịch xuất hiện trong khách sạn ta đi ngươi bằng vào ta danh nghĩa đi đoạt tàng thư các rồi hàn quân trần bị bất thình lình thư tịch giật này mình hắn cũng coi như là cái thích đọc sách người cho dù là học tập cái gì bí tịch đều chỉ là đi tàng thư các lấy đi mấy quyển còn chưa từng thấy có người như thế hùng vĩ xuất ra một đống sách những sách này là ta mượn ba ngày sau đó ta thì trả lại không có tổn hại thanh danh của ngươi sở hàn thản nhiên nói những sách vở này từ trong giới chỉ ra về sau liền hiện ra một cỗ thư hương chi khí để hắn cảm giác được một trận say mê nhịn không được lật ra đọc sở hàn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cái thân phận n g ư ơ i cái thân phận này có phải hay không là n g ư ơ i bản tôn hàn quân trần nhìn chằm chằm sở hàn một chút do dự sau một lát nhịn không được mở miệng hỏi ta có bao nhiêu cái thân phận cái này không thể toàn nói cho ngươi mà lại ta cũng không muốn lừa gạt ngươi ngươi biết hàn phong cùng sở hàn đều là ta về phần ngươi nói ta sở hàn cái thân phận này có phải hay không bản tôn sở hàn sau khi nói đến đây thanh âm im bặt mà dừng ngẩng đầu đón nhận hàn quân trần ánh mắt kiên định nói ra đây là ta bản tôn ta đợi này chân thật nhất thân phận ta tin tưởng ngươi hàn quân trần gật gật đầu không còn tiếp tục hỏi thăm nữa trong lòng của hắn có một loại không hiểu cảm giác mặc dù hai người bọn họ vẹn vẹn đã gặp mặt hai lần hơn nữa còn là lấy thân phận khác nhau nhưng lại cảm giác có thể tin tưởng đối phương giống như là quen biết đối năm lão bằng hữu hàn quân trần xuất thân tuyết lĩnh hàn gia trước liền triển lộ ra kinh người thiên phú tu luyện cùng thế hệ bên trong cơ hồ không người có thể đưa ra phải tính cách của hắn mặc dù trầm ổn nhưng là trong lòng y nguyên n ạ o khí người đồng lứa rất khó nhập mắt của hắn thanh t ự u như vậy để người trong cùng thế hệ hâm mộ lại làm cho hàn quân trần không có bằng hữu t h ằ n g đến sở hàn lấy hàn phong danh tự giống như như lưu tính bỗng nhiên mà hiện trực tiếp cướp đi hàn quân trần toàn bộ quang hoàn cái này khiến để hàn quân trần rõ ràng cảm giác được một loại cùng trung trí hướng cảm giác ta sử dụng cái khác thân phận cũng là bị bất đắc dĩ đợi ta về sau thực lực mạnh mẽ sẽ chỉ lưu lại sở hàn một cái thân phận sở hàn nhàn nhạt mở miệng giống như là nói một mình lại giống là nói với hàn quân trần hắn sau khi nói xong không có tiếp tục nói chuyện cũng không có nhìn về phía hàn quân trần mà là tự mình lật lên trên đất luyện khí thư tịch trong bất chi bất giác đắm chìm trong tri thức trong hải dương chương 879, kỳ lão chỉ để lại sở hàn một cái thân phận hàn quân trần tái diễn sở hàn hắn khẽ nhớ mày suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa mặc dù sở hàn không có nói rõ nhưng là trong lòng của hắn vững tin sở hàn có được không chỉ một thân phận thế nhưng là còn có cái gì khác thân phận đâu hàn quân trần trong lòng hiếu kỳ nhưng không có hỏi lại ánh mắt của hắn rơi vào sở hàn trên thân gặp sở hàn nghiêm túc đọc lấy thư tịch n hàn quân trần ngay cả những tài liệu này danh tự đều chưa từng nghe qua chớ nói chi là kia từng cái phức tạp công thức hắn cảm giác cái này căn bản liền không phải nhân loại nhìn gì đó ba hàn quân trần khép sách lại tịch định nhãn xem xét bịa viết vài cái chữ to sơ cấp vật liệu luyện khí không phải đâu sở hàn ngươi yếu học tập luyện khí hàn quân trần lông mày nhữ lại trong mắt nổi lên một vòng khó có thể tin tiếp theo nói ra đây không phải phong cách của ngươi à. ngươi dạng này xuất chúng thiên phú không phải hẳn là đem thời gian toàn bộ đặt ở trên việc tu luyện sao học tập luyện khí thuật làm cái gì coi như yếu học một chút cái gì cũng là muốn học tập luyện đan thuật a hàn quân trần rất không minh bạch suy nghĩ của hắn cùng đại chúng là đồng dạng luyện khí sư bên trong chỉ có chút ít mấy vị thần khí sư có thể thu hoạch được thân phận cao quý nếu như không thể luyện chế thần khí cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng hiện tại đại bộ phận trung đ ẳ n g luyện khí sư tất cả đều là tại võ đạo hoặc là luyện đan bên trên không có thiên phú người lúc này mới sẽ đi học tập luyện khí duy trì sinh kế nhưng mà sở hàn cũng không để ý tới hàn côn trần mà là tiếp tục đọc những sách vở này hắn đã đáp ứng chương căn đại sư sau ba ngày trả lại những sách vở này như vậy hắn liền sẽ không tùy tiện lỡ hẹn những sách này bên trong lần chứa chi thức điểm rất phức tạp cần thời gian để tiêu hóa thời gian đối với sở hàn tới nói đầy đủ chân quý sở hàn một bên khán thư một bên lý giải toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào học tập luyện khí bên trong luyện khí một đường là sở hàn hoàn toàn xa lạ lĩnh vực trong này bất luận cái gì khái niệm cùng lý luận với hắn mà nói đều phá lệ mới mẻ để hắn đầy đủ hấp thu trong đó dinh dưỡng thiên nam thành vũ văn thế gia giờ này khắc này nội viện bên ngoài thư phòng một trận thanh âm huyên náo vang lên kỳ lao ra chủ đại nhân đại n gầm a A. tại làm việc, lúc này ngài không thể tiến vào a. Một thủ vệ khóc vừa cười vừa nói. Tên việc, ngài làm lúc khóc này không nói. ngăn giả vào lao cười ra trắng, ra trên đón đã đ vị giả dâu trắng, giả qua tuổi bạc cổ hì, y nếp nhăn, bất quá khí sắc hồng nguận, con ngươi tinh thần cực kỳ sung khí hai thước, bất quá quắc kỳ sắc cực ã n không hiện nửa gián Lăn Kỳ gầm có điểm đi. ra mua. lao vẻ thét một tiếng tiếng gầm quần quận vang vọng nội viện trong nháy mắt hù dọa khí thế khiến cái kia thủ vệ sửng sốt một chút thân thể không bị khống chế bị lui vũ ề phía sắp áp sụp thật không thể đi vào Thủ vệ trên chán hiện đầy mồ hôi, hắn sắp bị áp lực sụp đổ. thân sau kia, A. một mồ trên bước. bị Cái lực ngài đi kỳ lão, là vào đầy đẻ đổ, vệ v văn Thế、Gia、thủ vệ, hắn làm sao có thể hắn Gia sao vệ, làm có kỳ h ô n này. Văn g giả biết trước mặt lão Vũ k vũ văn thế g i a trước đây trường lão mặc dù bây giờ cáo lao từ nhiệm nhưng lại y nguyên c ó rất nặng quyền nói chuyện đương nhiên đó cũng không phải để thủ vệ khẩn trương nhất cái này thủ vệ sở dĩ ngăn đón vũ văn cầu là bởi vì vũ văn cầu là đã chết trưởng lao vũ văn phóng phụ thân tiểu tử ngươi như lại không tránh ra lao phu thì không k h á c h khí vũ văn cầu tức giận quát trên người hắn nổi lên mãnh liệt linh lực ba động cả người hoàn toàn ở vào nổi giận biên giới gần như sắp yêu khống chế không nổi mình kỳ lão thủ vệ mặt mũi tràn đầy khó xử phía trước là vừa mới chịu đựng cuống họng thống khổ kỳ lão đằng sau là vũ văn thế gia gia chủ tùy tiện cái nào đều không phải là hắn cái này tiểu tiểu thủ vệ có thể gác tội để hắn vào đi ngay tại lúc lúc này một đạo thâm thúy thanh âm vang lên chính là vũ văn thế gia gia chủ vũ văn hảo thanh âm nhất thời làm thủ vệ như được đại xá vội vàng thối lui đến một bên hừ vũ văn cầu h ừ lạnh một tiếng cất bước hướng về ra chủ thư phòng đi đến sau khi đi tới cửa t r ù n g điệp gõ vài cái lên cửa đông đông đông kỳ lão vào đi vũ văn hảo thanh âm nhàn nhạt vang lên giờ phút này hắn đang ngồi ở trước bàn sách c h a duyệt thật dày một chồng tư liệu kéo kẹt vũ văn cầu không chút khách khí đẩy cửa vào thẳng đến vũ văn hảo bàn đọc sách đi tới vũ văn hảo người đây coi là có ý tứ gì vũ văn cầu khí thế hung hăng vọt tới trước bàn sách song trưởng đ ỗ n g nhiên đập vào trên bàn sách nhất thời làm bàn đọc sách lay động kịch liệt mấy chồng chất văn kiện trực tiếp rơi trên mặt đất kỳ lao ngài bất giận nghe ta giải thích vũ văn hảo cười làm lành nói hắn khép lại tài liệu trong tay tư liệu bịa thình lình viết hàn quân trần ba chữ to giải thích có cái gì tốt giải thích ngươi phái tiểu thả đi xử lý sở hàn sự tình hiện tại tiểu phương vẫn lạc tại sở hàn trên tay làm sao lại không thấy ngươi đến tiếp sau động t í n h rồi hẳn là ngươi là nhìn thấy sở hàn thực lực về sau sợ rồi ngươi có biết hay không bên ngoài đều là làm sao truyền cho chúng ta vũ văn thế gia đây chính là ngươi thân là gia chủ làm sao vũ văn cầu tiếng nổ quát những lời này trong lòng hắn nhẫn nhịn đã lâu hiện tại một khi b ộ c phát ra chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Lão, ngài hiểu lầm, ngài không có nhận sợ, cũng không có tính như hiểu ta có có sợ, vũ ậ y chuyện bây chỉ có chút phức tạp, mà mọi động thủ ngược lại sẽ để chúng thủ là lại động giờ mọi tạp, ta mà để sẽ v văn t hảo ế ra xa v không chút nào hốt hoảng nói nhiều năm ra chủ lịch luyện sớm đã để hắn trở thành một đầu lao hồ ly phức tạp không phải liền là một đứa bé sao ta không nhìn ra chỗ nào phức tạp vũ văn cầu cái cổ cứng lên bộ kia tư thế hoàn toàn chính là tại cậy g a lên mặt hai đầu lông mày khí thế khinh người hai con ngươi sáng rực tỏa ánh sáng một đứa bé kỳ lao nói đùa con của ngài có dạng gì bản sự ngài hẳn là rất rõ ràng nhưng con của ngài ngay tại trong miệng ngươi tiểu hài t ử trước mặt không hề có lực hoàn thủ v ẫ n lạc vũ văn hảo cười lạnh một tiếng mấy ngày nay hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là vũ văn cầu cái này lao n g o a n cố giảng đạo lý căn bản nghe không vào nhận định vũ văn thế ra không có hành động ha ha ha thật thú vị chúng ta đường đường vũ văn thế ra lại bị một đứa bé dọa sợ lão giả ta cũng không cùng ngươi nói nhảm ngươi thì cho ta một câu lời chắc chắn đến cùng xuất thủ hay không vũ văn cầu sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo trong giọng nói nhiều một vòng uy hiếp ý vị kỳ lão xin ngài cho thêm ta một chút thời gian không còn biết rõ ràng sở hà nội t ì n h trước đó chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ làm vũ văn thế gia gia chủ ta nhất định phải vì đại cục cân nhắc vũ văn hào lắc đầu cự tuyệt nói đại cục ngươi p h ả i thả nhi đối phó sở hàn là vì đưa cho ngươi nhi t ử vũ văn minh đòi lại mặt mũi nhưng là bây giờ thả nhi chết rồi ngươi lại không hề làm gì ta không tin ngươi không có nghe được thanh âm bên ngoài ta không tán đồng ngươi dạng này gia chủ vũ văn cầu quát lạnh một tiếng trên thân nổi lên cường hoành linh lực ba động chật một cước đạp ở trên mặt đất nhất thời làm thanh thạch bản gạch đá chia năm xẻ bảy đã vũ văn gia chủ không chịu xuất thủ như vậy chỉ có ta cái lão nhân này tự thân vì thả nhi báo thủ vũ văn phóng quay người đi ra ngoài hắn trước khi tới liền tâm ý đã quyết vô luận như thế nào đều muốn đối phó sở hàn vì thả nhi báo thủ kỳ lão ta dù sao cũng là vũ văn thế gia gia chủ ta ngươi cứ như vậy ngoảnh mặt làm ngờ sao vũ văn hào sắc mặt âm c h ầ m xuống hắn h i ế p mắt nhìn chằm chằm vũ văn cầu bóng lưng cái này không ngồi yên l ã o đầu chịu có thể sẽ đánh vỡ kế hoạch của hắn hừ vũ văn gia chủ ý thức ta minh bạch từ giờ trở đi lão phu rời khỏi vũ văn thế gia tiếp xuống làm bất luận một cái nào sự tình đều cùng vũ văn thế gia không có quan hệ vũ văn cầu tiếng gầm c u ộ n cuộn thanh âm vang vọng toàn bộ vũ văn thế gia nhất thời làm vũ văn hảo lông mày n h i u chặt sự tình dựa theo hắn không thể nào đoán trước phương hướng phát triển đi qua chương tám trăm tám mươi biến mất bàn long sân mạch thái sơ tử long tộc long vương điện một trận long vương đại hội ngay tại tổ chức lần này long vương đại hội cũng không phải là thái sơ tử long vương triệu khai nhưng lại tại thái sơ tử long vương long vương điện tiến hành là v ì biểu đạt đối hắc long vương lòng phá thiên tôn kính cao trên điện bốn cái ghế đứng sóng vai phía trên phân biệt ngồi bốn đạo thân ảnh ngồi tại bên trái nhất chính là xích huyết hỏa long tộc long san san đoạn này thời gian long san san dần dần tiếp quản xích huyết hỏa long tộc sự vật để nàng phụ vương an tâm dưỡng thương còn lại tam chỗ ngồi trên ghế theo thứ tự ngồi thái sơ tử long vương huyên phong long vương cùng vân vụ long vương chư vị lần này tổ chức long vương đại hội là muốn hướng mọi người tuyên cáo một tin tức h u y ễ n phong long vương manh nhưng đứng dậy chậm rãi mở miệng lập tức đem tụ tập ở bên này các long vương ánh mắt hội tụ ở trên người hắn trải qua ta t r ô n xuống thám tử hồi báo liệp long thẩm ra cùng tây vực liệt ra thông ra bị phá hết chúng ta long tộc lớn nhất lo lắng như vậy tiêu tán h u y ễ n phong long vương ánh mắt đảo qua phía dưới đông đảo long vương hắn vừa ra khỏi miệng lập tức nên đón kịch liệt tiếng hoan hô bọn hắn đoạn này thời gian đều rất thấp thỏm ai cũng không muốn thẩm ra cùng liệt ra thông ra từ đó đối long tộc sinh tồn hoàn cảnh tạo thành ý hiếp càng lớn hơn bất quá chuyện này có chút kỳ quặc thám tử của chúng ta từ đầu tới đôi u đều không có nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới long phá thiên đánh vỡ thẩm ra cùng liệt ra thông ra người kia cũng không phải long phá thiên cho nên ta hiện tại không thể tùy tiện phán định long phá thiên đối với việc này ra mấy p h ầ n lực lớn nhất hoài nghi chính là long phá thiên đến l i ệ p long thẩm ra thời điểm thẩm ra cùng liệt ra thông ra cũng đã vỡ tan hắn liền không có hiện thân thuận nước đẩy thuyền hoàn thành chuyện này h u y ễ n phong long vương nói tiếp hắn nói những lời này thời điểm lông mày chăm chú nhắc lại hắn càng nguyên nhân tin tưởng l o n g phá thiên vì đó bỏ ra cố gắng mà không phải trùng hợp gặp trợ giúp nếu như là l o n g phá thiên làm như vậy hắn vì cái gì không trở lại đâu đúng vậy a l o n g phá thiên bây giờ trở về đến chính là việc nhân đức không nhường ai hắc long vương đúng a l o n g phá thiên vì cái gì lâu như vậy đều chưa có trở về các vị long vương trong lòng nghĩ hoặc tấn lý thuyết chuyện này đã hoàn thành vô luận là chính long phá thiên làm hay là trời cao đối với hắn chiếu cố hắn đều có thể trở về chính thức lên ngôi hắc long vương long phá thiên vẫn chưa về nguyên nhân căn cứ suy đoán của ta có thể là cảm thấy chuyện này còn không có làm xong muốn làm ra một chút động tinh lớn không phải làm sao phù hợp hắc long vương thân phận huống chi trong lòng của các ngươi không phải càng hy vọng hắn về không được sao lúc này một mực không nói gì long san san mở miệng nói ra lạnh nhạt trong giọng nói lộ ra một cái vẻ trâm trọc san san Ta không biết thế trong không khác như người nào, trong lòng của cách ta, ra thay rửa Thiên trở về. Phong Long Vương nghiêm nghị nói, từ Long phá Thiên dứt khoát kiên quyết đáp ứng phá hư trận này thông ra thời điểm bắt Thiên mắt nhất vẫn vọng về. Vương Vậy Long Huyến Phong Long nghiêm nghị nói, Long kiên ứng này hắn liền Long nhìn. liền hắn định là mà hy Phá Phá phá hư Phá đáp điểm đổi đối Long phá Thiên cách nhìn. Vậy liền mắt mà đợi đi, đầu, s ẽ trở về. l o n g s a n San khỏe miệng d ơ lên một vòng tà mị độ cong nàng hiểu rõ vô cùng sở hàn tính cách tại đây bản lòng sơn mạch c u ố n như thế lớn vòng tròn phí sức như thế kinh doanh nếu như không trở lại thu lưới đó cũng không phải là hắn có thể làm ra sự tình thẩm gia trang thái thượng trưởng lão thẩm tinh l a m ngay tại vội vàng thẩm gia trùng kiến lần này hàn phong đối thẩm gia tạo thành rất lớn súng kích để hắn ý thức được gia tộc cao tầng cần đổi một nhóm máu mới giờ này k h ắ c này thẩm tinh l a m ngay tại nghị sự đường tổ chức gia tộc đại hội cùng các vị tân nhiệm gia tộc trưởng lão thảo luận thẩm gia sự phát triển của tương lai thái thượng trưởng lão ngay lúc này một người trung niên nam tử vội vã chạy vào nghị sự đường đi vào thẩm tinh lam trước người sự tình gì như thế hốt hoảng như vậy không phải là liệt ra tin tức thẩm tinh lam sụ mặt hỏi hắn những ngày này một mực nhớ liệt ra sợ liệt ra ở thời điểm này đến đây trả thù hiện tại thẩm ra còn không phải là đối thủ của liệt ra không không không không phải liệt ra tin tức là bàn long sơn mạch tin tức cái kia nam tử trung niên đầu lưới cũng không quá dễ dùng kịch liệt chạy để trên người hắn che kín mồ hôi cả người thở hồng hục l o n g tộc tin tức thẩm tinh lam ánh mắt đảo qua các vị ở tại đây tân nhiệm trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư vang lên hàn phong đã từng nói lời nói trong lòng có chút trầm xuống mau nói thẩm tinh lam mệnh lệnh nói vâng theo chúng ta thẩm ra tại thiên nam thành thám tử báo cáo bàn lòng sơn mạch gần nhất dị thường sinh động từ trong đó truyền tới tin tức chúng ta đạt được một đầu vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng tin tức nam tử trung niên hít một hơi thật sâu trong lòng lặp đi lặp lại nói thẩm lấy cái tin tức này vẹn vẹn suy nghĩ một chút liền để hắn cực kỳ chấn động chớ nói chi là để hắn thuật lại một lần đến cùng là tin tức gì thẩm tinh lam trong lòng không giống dự cảm càng thêm mãnh liệt thì ngay cả sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên những trưởng lão khác nhóm càng là trong lòng hiếu kỳ tất cả ánh mắt đều rơi vào nam tử trung niên trên thân ban long sân mạch có một vị mới hát long vương nam tử trung niên lời này vừa nói ra nhất thời làm toàn trường hít sâu một hơi thì ngay cả thẩm tinh lam đều mắt tối sầm lại kém chút không có ngất đi đến rồi trung quy vẫn là đến rồi thẩm tinh lam trong đầu quanh quẩn trong động quật hàn phong lời nói h ắ n đến nay vẫn nhớ kỹ kia đoạn bị hắc long vương chi phối hắc cám tuế nguyệt tin tức như vậy đơn giản quá mức rung động sở hàn mới hắc long vương có phải hay không gọi sở hàn ngay lúc này một trưởng lão đột nhiên đứng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kêu ra tiếng nếu như người của tạ g i a ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người này chính là tạ bạch nghệ hảo bằng hưu thẩm n ạ o năm đó thẩm nạo liền nhận định sở hàn có thể sẽ trở thành kế tiếp hắc long vương t h á m tử của chúng ta lại là nói một cái sở hàn danh tự đây là cái này sở hàn là theo chân xích huyết hỏa lòng tộc l o n g san san cùng một chỗ tiến vào bản l o n g sơn mạch cũng không phải là bản l o n g sơn mạch tân nhiệm hắc long vương tân nhiệm hắc long vương là thái sơ tử long vương c h i tử long pha thiên nam tử trung niên trầm giọng hồi đáp vậy mà không phải sở hàn thẩm nạo toàn thân sủi l ơ n g ngồi sập xuống đất trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt sợ hai thán phục tại long tộc thực lực mạnh mẽ kinh khủng không biết tân nhiệm hắc long vương sẽ mạnh đến mức nào hôm nay đại hội liền đến nơi này ta còn có những chuyện khác đi trước một bước thẩm tinh lam cảm giác không hiểu tâm hoảng hắn đứng người lên rời đi nghị sự đường trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía sau núi động quật bay đi hắc long vương trở về hắc long vương vậy mà thật trở về thẩm tinh lam tâm thần có chút không tập trung hắn đến nay còn đối hắc long vương uy thế cảm thấy sợ hãi hắn xuyên qua chân núi sơn động tiến vào mảnh này thần kỳ khu vực bên trong giờ này k h ắ c này chỉ có nhìn thấy hắc long vương thi thể mới có thể để cho hắn cảm giác an bình hắc long vương thi thể đâu thẩm tinh lam nghẹn ngào kêu sợ hãi hắn kinh ngạc nhìn qua trống rông động quật bên trong không có cái gì đầu kia nằm ở chỗ này mấy chục năm thân hình khổng lồ chẳng biết lúc nào lạng yên không thấy chương 881 t ă băng nhi tỉnh lại canh một thẩm tinh lam toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy nổi da gạt tại trên da lan tràn thần n hoảng sợ nhìn qua trước mặt trống giống đậu quật, trong lòng vô cùng lộn xộn. Làm sao có thể? h sao sợ qua trước mặt quật, Làm đậu vô h hoàn Lam tinh thể tin được, đây lam o Long nào n nặng đến vạn cân, này mấy chục năm khó mà tùy tiện hướng liền xem như có người đến g không có khả năng không Thi tùy Thi, chiếm chỗ chục khó dịch, hồ dịch kinh động ngoại cư mấy khả có có xê xem Hô hô! chút động hít một hơi thật sâu lại chậm rãi p h u n ra cố gắng bình phục một chút tâm tình về sau sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng sự tình trở nên hơi rắc rối rồi t h ầ m tinh làm ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất nơi này căn bản không có bất luận cái gì xê dịch vết tích loại cảm giác này tựa như là cỗ này long thi mình đi ra đồng dạng ba ngày thời gian thoáng qua liền mất sở hàn khép lại trong tay cuối cùng một quyển sách c h ậ m chậm, chậm dai nhắm mắt lại trong đầu lặp đi lặp lại tiêu hóa lấy vừa mới học tập đến tri thức điểm đối với luyện khí tri thức ta có một ít bước đầu lập tức sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong chật đột nhiên mở to mắt trong mắt một sợi tinh mang chớp tắt mạ qua sở hàn cổ tay k h ẽ động đem đây như, như ngọn h ư n núi nhỏ thư tịch thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong chuẩn bị một hồi còn cho trương căn đại sư sở hàn những sách này ngươi tất cả đều xem hết rồi hàn quân trần nhóc mắt ba ngày này hắn một mực ở vào vận công nhập định trạng thái tại nhìn thấy sở hàn đem thư tịch thu lại về sau lập tức đem lực chú ý đặt ở sở hàn trên thân ừ n đều xem hết sở hàn hơi hợt gật gật đầu lại làm cho hàn quân trần sắc mặt đại biến trong mắt đều là vẻ khó tin nơi này sách không có một n g à n vốn cũng có mấy trăm quyền đi ba ngày thời gian toàn bộ xem hết chơi ạ hàn g quân trần chỉ cảm thấy đau cả đầu nếu như yêu hắn ba ngày xem hết những sách này không đúng không hạn thời gian chỉ cần là để hắn xem hết những sách này thì đều là một loại tra tấn đơn giản so diện bích hối lỗi còn muốn đáng sợ n g ư ờ i tuyệt đối không phải người hàn g quân trần ánh mắt cổ quái lườm sở hàn một chút hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thích xem sách người hắn chỉ cần thấy được kia như ngọn núi nhỏ xách đống sọ não đều đau phát run ừ n hừ ngay tại lúc lúc này thẩm băng nhi trong miệng phát ra một đạo nỉ non chậm chậm d ã i vặn vẹo một chút thân thể đóng chặt mí mắt có chút chấn động một cái băng nhi ngươi đã tỉnh sở hàn con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại thẩm băng nhi giường bên cạnh tay trái nắm chặt thẩm băng nhi cổ tay lập tức một cỗ bàng bạc lôi viêm chi lực tràn vào đến thẩm băng nhi trong kinh mạch khiến thẩm băng nhi thân thể nổi lên một cỗ dòng nước ấ m ừm đâu thẩm băng nhi đáp nhẹ một tiếng chậm rãi mở to mắt đôi mắt này thanh minh như thủy giống như một khối hoàn mỹ bích ngọc cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái người cảm giác thế nào sở hàn ôn nhu d o hỏi hắn lôi viêm chi lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến lưu chuyển tại thẩm băng nhi trong kinh mạch cuối cùng đi đến tái tạo kinh mạch chỗ nơi đó kinh mạch đã dính liền hình thành còn lại chính là ôn dưỡng hào mệ mệt mỏi t h ầ m băng nhi trống cai chán chỉ cảm thấy đầu ưu ám kèm thêm trận trận mê m ộ i cảm giác toàn thân đều không còn chút sức lực nào dứt, cả người trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt thân thể của ngươi ở vào khôi phục trạng thái cảm giác bất lực là bình thường hiện tượng cái này trong bình ngọc có hai văn đan dược thượng thanh đan ngươi mỗi ngày phục d ụ n g một viên liền có thể dần dần bổ khuyết trong cơ thể ngươi đối năng lượng nhu cầu gần nhất nửa tháng không vận chuyển bất luận cái gì linh lực nếu như không có ngoài ý m u ố n nửa tháng sau ngươi thì triệt để khôi phục sở hàn cổ tay khe động một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay chật d a o cho thẩm băng nhi trên mặt của hắn treo nụ cười hài lòng lần này tái tạo kinh mạch rất thành công thẩm băng nhi khôi phục cũng rất bình thường vạn hạnh không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n được thẩm băng nhi nhu thuận gật đầu nàng đối sở hàn tuyệt đúng tín nhiệm không cần suy nghĩ trực tiếp từ trong bình ngọc xuất ra một viên thượng thanh hoàn lập tức ném vào trong miệng đan dược vào miệng tức hóa từng tia từng sợi dược dịch tụ hợp vào toàn thân ôn nhuận nàng mệt mọi thân thể băng nhi ta giới thiệu cho ngươi một chút người này là tuyết lĩnh hàn gia hàn quân trần đoạn này thời gian ta thỉnh thoảng sẽ ra ngoài có chuyện gì cứ việc phiền phức hán sở hàn gặp thẩm băng nhi phục d ụ n g đan dược trên mặt khí sắc khá hơn một chút liền chỉ vào sau lưng một bộ áo trắng hàn quân trần giới thiệu hàn quân trần ngươi là hàn quân trần thẩm băng nhi lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người chỉ một lát sau phản ứng thời gian về sau nàng liền bỗng nhiên chừng to mắt trong mắt đều là kinh hãi nàng biết hàn quân trần danh tự đây chính là bác vực thế hệ trẻ tuổi gần với hàn phong đỉnh cấp thiên tài đương nhiên nàng biết hàn phong chính là sở hàn băng nhi tiểu thư có việc thỏa thích phân phó hàn quân trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn là kiên trì nói hắn lòng tràn đầy nhà ránh bị sở hàn kéo qua làm lao động tay chân nhưng lại cũng không có bỏ xuống hai người bọn họ rời đi phần này phức tạp tâm tình thì ngay cả chính hắn đều không phải là rất lý giải ta thầm băng nhi kinh ngạc ngây ngẩn cả người nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng đến sở hàn trên thân không cần khách khí với hắn đều là người một nhà ta là hắn lao đại sở hàn vừa cười vừa nói căn bản không quản phía sau hàn quân trần kia sắp giết người ánh mắt không đợi hai người phản ứng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trầm t ĩ n h lại hôm nay là ước định thời gian ta còn phải lại đi ra ngoài một chuyến hàn quân trần nơi này thì giao cho ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thẩm băng nhi ta rất nhanh liền trở về sở hàn p â n phò nói ba ngày kỳ hạn đã đến hắn cần phải đi luyện khí sư công hội trả lại thư tịch cũng tham gia nhất tinh luyện khí sư khảo hạch từ đó học tập đến càng nhiều luyện khí chi pháp ngươi yên tâm đi nơi này có ta đây hàn quân trần vỗ ngực một cái nói trải qua ở chung về sau hắn cùng sở hàn quan hệ thân cận rất nhiều đúng vậy a sở hàn ngươi mau đi đi ta chỗ này không có chuyện gì thầm băng nhi cũng nói theo nàng nhiều ít đoán được một chút sở hàn mục đích trước đó sở hàn cũng đã nói muốn đi học tập luyện khí sở hàn cổ tay khẽ động trên tay thêm ra một khối ngọc thạch bài trực tiếp vứt cho thẩm băng nhi trầm giọng nói ra khối này bảng hiệu bên trong có ta linh hồn ấn ký ngươi chỉ cần bóp nát cái này bảng hiệu ta sẽ ở nhanh nhất thời gian gấp trở về không biết vì cái gì sở hàn trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm bất t ư ở n g thế nhưng lại không nghĩ ra dự cảm kia đến từ chỗ nào không phải là ảo giác sở hàn nhẹ nhàng nhữ mày lập tức lắc đầu trên mặt gân cốt đ ỗ n g nhiên phát sinh biến hóa trong nháy mắt biến thành hàn quân trần bộ g á n g Siêu. sở u s hàn bước ra một bước lăng không mà lên từ vạn hào khách sạn vách tường lỗ rách chỗ đẳng không mà lên từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa thầm băng nhi kinh ngạc nhìn qua một màn này làm nàng nhìn thấy sở hàn biến thành hàn quân trần thời điểm trong mắt rõ ràng kinh ngạc một chút bất quá trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh mặc kệ cỡ nào cổ quái sự tình phát sinh ở sở hàn trên thân đều lộ ra bình thường vô cùng vạn hào ngoài khách sạn cách đó không xa trong hư không một đôi thâm thúy giản mùa con ngươi chăm chú nhìn vạn hào khách sạn toàn thân của hắn không có bất kỳ cái gì ba động hoàn toàn cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể để cho người ta khó mà phát giác hàn quân trần rốt cục rời đi lão giả khỏe miệng nết lên một vòng âm lãnh đ ộ cong thân hình giống như quỷ mị chậm rãi tiến lên lão giả này chính là vũ văn phóng phụ thân vũ văn cầu vũ văn cầu ở chỗ này ngồi chờ hai ngày chính là đang chờ đợi hàn quân trần rời đi ngày đó hắn mặc dù đối vũ văn hào tràn đầy khinh thường nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ về sau cũng không dám đắc tội đến tuyết lĩnh hàn gia chương 882 t h i ê n tài luyện khí sư canh hai sở hàn lấy hàn quân trần bộ giáng c h ấ p liên tục mã xuất trong nháy mắt s ẹ t qua hư không hướng về luyện khí sư công hội phương hướng đi đến vừa rồi có gì đó quái lạ sở hàn cho mày hắn đang đọc sách thời điểm cũng cảm giác được một cỗ như có như không yếu ớt khí tức đang thử thăm dò lấy hắn tựa như có người tại xa xôi khoảng cách bên ngoài thăm dò hắn chỉ bất quá đối phương một mực không có bất kỳ động tác gì cái này khiến sở hàn rất khó sở chuẩn thân phận của đối phương cùng vị trí nếu như ta không có đoán sai đối phương cố kỵ có thể là hàn quân trần thân phận hiện tại ta lấy hàn quân trần thân phận rời đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai còn dám đối phó ta sở hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang hắn nghĩ đến đoạn này thời gian có lẽ sẽ có cái nào đó gia tộc ngồi không yên như vậy thì để gia tộc này đ ế m thử hắn lôi đình cổ tay Cũng thiên ố t c ấ n n h ế thiếu biết nếu yếu p phát một muốn thăm dò người có lẽ một mực động tộc. chút toàn chút tại trong xuất thủ. Đã như vậy, liền không có tất yếu thời t cái khác khách cái có có hành nghĩ hàn hoàn như không hiện Hắn như hắn hào không như không chỉ hoan gia giống kia người liền gian. i suy lưu vạn sạn, là Đã gì. Sở sẽ vậy, do lẽ dò nam thành luyện k h í sư công hội giờ này k h ắ c này khí thế rộng rãi trước cửa chính tụ tập hơn mười đạo thân ảnh những người này đều là đám người quen biết gương mặt trong nhóm người này đứng tại trung ương nhất chính là một cái bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên trên người hắn hất lên một kiện nặng nề á o choảng nhìn qua khí vũ hiên ngang chính là thiên nam thành luyện khí sư công hội hội trưởng mạnh tiểu cường mạnh tiểu cường hai bên trái phải phân biệt đứng đấy một nam một nữ hai người đều là luyện khí sư công hội phó hội trưởng phương duy dương lâm đứng tại phương duy bên người chính là trương căn đại sư trương căn đại sư sắc mặt hồng nhuận cực kỳ kích động từ hắn tiến vào luyện khí sư công hội về sau chưa từng có như thế phong quan qua có thể có mặt trường hợp như vậy đồng thời đứng tại phó hội trưởng phương duy bên người khoảng cách công hội hội trưởng mạnh tiểu cường chỉ có một cái thân vị phải biết có thể đứng ở chỗ này nhưng tất cả đều là luyện khí sư công hội trưởng lào a đều là có quyền thế người có thân phận cũng chỉ có hắn là phổ thông luyện khí sư t r ư ơ n g căn đại sư mặc dù tâm tình kích động nhưng là nội tâm lại phá lệ tỉnh táo hắn phi thường rõ ràng hắn có thể có đãi ngộ như vậy hoàn toàn cùng hàn quân trần có quan hệ hắn nhất định phải đem hàn quân trần lưu tại luyện khí sư công hội mới có thể để thừa dịp c ố này thủy triều từng bước cao thăng luyện khí sư công hội cao tầng tất cả đều ra mặt cái khác luyện khí sư làm sao có thể bỏ lỡ trường hợp như vậy bọn hắn tất cả đều tụ tập tại luyện khí sư công hội trước trên quảng trường nhỏ mỗi người đều là trong lòng n g h i hoặc không biết những đại lão này dự định tại đây làm cái gì hàn quân trần sự tình bị luyện khí sư công hội coi là cơ mật tuyệt đối không thể tiết ra ngoài nếu không nếu là luyện đan sư công hội chặt đường như vậy bọn h ắ n luyện k h í sư công hội tuyệt hảo xoay người cơ hội liền không có theo thời gian rời đổi không ít người qua đường phát hiện bên này tình trạng nhao n h a u tham gia náo nhiệt hội tụ tới này sao lại thế này hả không biết ta luyện k h í sư công hội các đại lão đều đi ra xem ra giống như đang chờ người nào người nào có thể để cho những đại lão này chờ đợi hả trong đám người vang lên nói đạo tiếng nghị luận mỗi người đều nghi hoặc không thôi dừng bước lại chờ mong khả năng xuất hiện hình tượng luyện k h í sư công hội ngoài cửa chính bên trái ca các ngươi tại đây đứng đấy làm gì hả một thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng đi hướng luyện k h í sư nhóm vị trí lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt nhất là những năm kia k ỷ không lớn các thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ trong mắt ẩn chứa khó mà che giấu ái mộ thiếu nữ này là thiên nam thành thế hệ trẻ tuổi trong lòng nữ thần khương gia tiểu công chúa khương nghiên khương nghiên trước người đứng đấy một thanh niên nghỉ tại chừng hai mươi lăm tuổi t h a người h niên ơ Khương n hình dáng cùng khương nghiên giống nhau đến phần, n g mặt tám thể thấy có được ư hai đó bảy là huynh mội. Người mội. thanh niên này là thiên nam thành khương gia thiếu gia cũng là luyện khí sư công hội luyện khí sư tên là khương thần nghiên nhi ngươi chạy thế nào đến nơi này khương thần cười khổ một tiếng hán cô mội mội này mỗi ngày chạy loạn khắp nơi thích làm nhất sự tỉnh chính là tham gia náo nhiệt ta đi ngang qua nơi này nhìn luyện đan sư công hội cao tầng tất cả đều ra trong lòng hiếu kỳ vừa vặn trông thấy ca ở chỗ này liền đến hỏi một chút khương nghiên hoạt bát nháy mắt mấy cái nũng nịu giống như dắt lấy khương thần cánh tay vừa g i a o vừa hỏi ca bên này đến cùng đã xảy ra chuyện gì làm sao hưng sư động chúng như vậy ngươi cái này lòng hiếu kỳ a khương thần cưng chiều gõ một cái khương nghiên đầu thật sâu thở dài chở ánh mắt thâm thúy hướng về phía trước nhìn lại kỳ thật ta cũng không biết chuyện gì xảy ra luyện k h í sư công hội cao tầng đối với chuyện này cực kỳ coi trọng giữ bí mật tính làm đặc biệt tốt chỉ bất quá ta từ cái khác luyện khí sư trong miệng biết được khả năng có cái nào đó trọng lượng cấp nhân vật muốn gia nhập chúng ta luyện khí sư công hội khương thần hạ giọng tại khương nghiên bên thai nói trọng lượng cấp nhân vật khương nghiên con ngươi đột nhiên co rụt lại trong lòng lâm vào suy nghĩ tại đây thiên nam thành bên trong còn có ai có thể coi là trọng lượng cấp nhân vật có thể làm cho luyện khí sư công hội hưng ơ sư động chúng như vậy dù là luyện khí sư sự suy thoái nhưng dù sao một kỹ b ằ n g thân địa v ị chỉ là không kịp luyện đan sư cùng y sư tôn quý mà thôi b ạ c h ngay tại lúc lúc này trên bầu trời một thân ảnh t h i ể m lược m à qua trong nháy mắt hấp dẫn mỗi người ánh mắt đến rồi đám người đều là trong lòng căng thẳng nhìn chằm chằm trên bầu trời thân ảnh đáy mắt chỗ sâu đều là chờ mong vê anh đạo thân ảnh này bỗng nhiên hạ xuống giống như lưu hành rơi xuống đất trực tiếp rơi vào luyện khí sư công hội cổng hai chân đập vào trên mặt đất hù dọa một đạo tiếng vang t đám người nhịn không được hít sâu một hơi dạng này hạ lạc phương thức đơn giản chưa từng nghe thấy nếu như không có cường hoành thân thể lực lượng sợ là muốn bị trực tiếp ngã nát một thoáng thời gian vô số đạo ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này trên thân chỉ gặp đây là một cái niên k ỷ tại t r ư ờ n g hai mươi tuổi thiếu niên toàn thân bạch l í tung bay cho dù ai cũng có thể cảm giác được trên người hắn phi phạm khí độ hàn quân trần khương nhiên lên tiếng kinh hô ánh mắt của nàng trợn tròn lên hoàn toàn không thể tin được người này là hàn quân trần nàng trong đầu vừa rồi suy nghĩ vô số cái khả năng thậm chí ngay cả sở hàn đều muốn đi vào lại vẫn cứ không có suy nghĩ hàn quân t r ậ n ca ca của nàng khương thần chính là luyện khí sư nàng rất rõ ràng luyện khí sư tình cảnh đường đường tuyết lĩnh hàn ra đại thiếu gia c ầ n tiến thiên nam thành luyện khí sư công hội vì cái gì dù sao cũng phải có nguyên nhân đi khương nghiên không nghĩ ra làm sao đều không nghĩ ra các ngươi là sở hàn sau khi đứng vững lệnh nhạt ánh mắt đảo qua đứng ở cửa những người này Lập tức phát tức h i ệ ngươi t r o n đó một cái khuôn mặt quen thuộc, t cái chính là cái kia khuôn quen là r n Căn g đ ạ Sư. ư Gặp đ ợ chính Trương Sư, Căn Đại, sư. Gặp được Trương Căn Đại sư, sở à này là đang chờ đợi hắn, chỉ là làm n liền minh những người đang hắn, không phải đạo bọn hắn trong hồ lô muốn ngươi lô đợi phải cái bạch chờ chỉ hồ Ha ha ha, h đạo c gì. là thiên tài luyện khí sư hàn quân trần đi ta là luyện khí sư công hội hội trưởng mạnh tiểu cường nơi này không phải nói chuyện địa phương mau mau mời vào bên trong luyện khí sư công hội hội trưởng mạnh tiểu cường lập tức cất bước má xuất trên mặt mang cực kỳ nhiệt tình tiêu dung lôi kéo sở hàn liền hướng luyện khí sư trong công hội đi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba khảo hạch bắt đầu ba canh sở hàn cũng không nói gì đi theo hội trưởng mạnh tiểu cường đi đến đến luyện khí sư công hội bên trong hai vị phó hội trưởng phương duy cùng dương lâm theo sát phía sau cuối cùng là những cái kia xếp thành một hàng các trưởng lão tất cả đều đi theo đi vào những đại lão này nhóm đi vào vây xem người đi đường đã không thấy được thế nhưng là vừa mới bọn hắn đều nghe được hàn quân trần cái tên này tin tức này đã đầy đủ nổ tung hàn quân trần vừa rồi thiếu niên kia lại là hàn quân trần tuyết lĩnh hàn r a hàn quân trần trước mấy ngày ta liền nghe đến hàn quân trần tại thiên nam thành tin tức chỉ là hàn quân trần một mực tại vạn hào trong khách sạn không hề lộ diện một mực không có duyên thấy một lần hôm nay nhìn liếc qua một chút không hổ là thiếu niên thiên tài quả nhiên không giống bình thường nào chỉ là thiếu niên thiên tài a các ngươi nghe được luyện khí sư công hội hội trưởng mạnh tiểu cường lời nói sao hàn quân trần hay là một thiên tài luyện khí sư a như thế để cho ta rất không minh bạch hàn quân trần vì cái gì lựa chọn luyện khí một đường mà không phải luyện đan một đường chẳng lẽ hắn không có luyện đan thiên phú sao không đến mức đi ngươi không có nghe sao thiên tài luyện khí s ư a có thể tại luyện khí một đường bên trên được xưng là thiên tài nếu như đi học tập luyện đan lời nói làm sao cũng không thể nói là không có luyện đan thiên phú đi chỉ có thể nói đây là vị thiếu niên này thiên tài tự mình lựa chọn con đường ý nghĩ của hắn chỉ có chính hắn biết luyện khí sư công hội cổng trên đại điện trong nháy mắt nhấc lên trận trận tiếng thảo luận hàn quân trần gia nhập luyện khí sư công hội chuyện này không khác một viên quả bom nặng ký tại trong lòng của bọn hắn nổ vang để bọn hắn trở tay không kịp kinh hãi vạn phần Ca, chuyện này rốt cuộc l à như thế nào hả hàn quân trần vì sao lại trở thành thiên tài luyện khí sư hả khương nghiên lông mày nhũ chặt mặt m ũ i tràn đầy không hiểu nhìn chằm chằm thương thần nàng đoạn này thời gian cùng những cái kia vây xem đám người đồng dạng canh giữ ở vạn hào khách sạn bên ngoài không gặp hàn quân trần ra ngoài a làm sao lại trở thành thiên tài luyện khí sư h ả điểm này ta cũng không rõ ràng khương thần lắc đầu ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cửa lớn ánh mắt có chút phức tạp hắn từ nhỏ thích luyện khí bất quá khổ vì không có cái gì luyện khí thiên phú có thể trở thành hiện tại tam tinh luyện khí sư đã bỏ ra người bên ngoài gấp mấy chục lần vất vả cùng cố gắng k ngươi mau trở về nhìn xem a khương nghiên đẩy khương thần t h u ố c giục nói lòng hiếu kỳ của nàng hoàn toàn bị hàn quân trần trở thành luyện khí sư cấp đốt lên không được hiện tại còn không thể trở về hội trưởng đại nhân đã hạ lệnh cấm tại không có đạt được mệnh lệnh của hắn trước đó ai cũng không có khả năng tiến vào luyện khí sư công hội hiện ra tại đó mặt là một vùng cấm địa khương thần bất đắc di d ò ý từ nơi này liền có thể nhìn ra hội trưởng đối hàn quân trần coi trọng cái này khiến trong lòng của hắn rất là hâm mộ thần bí như vậy khương nghiên đôi mắt vừa đi vừa về đổi tới đổi lui không biết đang suy nghĩ gì cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác luyện khí sư công hội bên trong sở hàn đi vào đại sảnh về sau dưng bước lạnh nhạt nhìn qua trước người hội trưởng mạnh tiểu cường chậm rãi mở miệng nói ra hội trưởng đại nhân tự mình nên đón ta thế nhưng là có chuyện gì không vô lợi không dậy sớm mạnh tiểu cường bày ra như thế lớn chiến trận đến tạo thế tất nhiên sẽ có hắn mục đích hàn thiếu ra thế nhưng là chúng ta thiên nam thành luyện khí sư công hội thiên tài luyện khí sư Tự mạnh ì n nên đón ngươi h là hẳn là, là tiểu n luyện khí sư. chuẩn bị thế nào? Mạnh h khí thế sư, bị t i cường trên mặt mỉm cười hãn phi thường rõ ràng hàn quân trần tại bắc vực thế hệ trẻ tuổi bên trong địa vị một khi đem hàn quân trần kéo vào đến thiên nam thành luyện khí sư công hội bên trong tất nhiên sẽ khiến thiên nam thành luyện khí sư công hội nước lên thì thuyền lên trở thành bắc vực nổi danh nhất luyện khí sư công hội một trong chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy bắt đầu sở hàn h ầ nghi nhìn chằm chằm mạnh tiểu cường chẳng lẽ người hội trưởng này thật không có mục đích khác chỉ là đơn thuần muốn đem hắn kéo vào đến luyện khí sư công hội bên trong sao kỳ thật sở hàn ở chỗ này không để ý đến một việc đó chính là hàn quân trần ba chữ này lực ảnh hưởng quá tốt rồi vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi đi đi ta luyện khí thất mạnh tiểu cường đối sở hàn vây vây tay t r ợ ánh mắt rơi vào hai vị phó hội trưởng trên thân phân phó nói phương duy dương lâm hai người các ngươi cũng cùng theo đến còn có trương căn ngươi cũng tới người còn lại t r ô n g coi luyện khí sư công hội đừng cho bất luận kẻ nào quấy dày chúng ta rõ mấy người cùng kêu lên đáp chợt hai đi đường đấy canh giữ ở trước đó ước định cẩn thận địa điểm mạnh tiểu cường đi ở phía trước dẫn đường sở hàn mấy người theo ở phía sau cũng không lâu lắm liền tới đến một gian cổ phát luyện khí thất đây là hội trưởng chuyên dụng luyện khí thất tất cả vào đi mạnh tiểu cường đẩy ra luyện khí thất môn kêu gọi mấy người t i ế n đến t r ư ơ n g căn nện bước nhẹ nhàng bước chân chỉ cảm thấy đây hết thệ đều giống như đang nằm mơ đây là hắn thứ nhất tiến vào hội trưởng luyện khí thất cả người đều lộ ra phá lệ kích động hàn thiếu gia người ngay ở chỗ này tiến hành nhất tinh luyện khí sư khảo hạnh đi luyện khí đ ầ mục chính là cây thủy thủ này mạnh tiểu cường cổ tay k h ẽ động một cây thủy thủ xuất hiện tại lòng bàn tay cây thủy thủ này là nửa thành phẩm không có pháp ấn cũng không có mở lưỡi chỉ bất quá tính chất đều đều chiếu lấp lánh đây không phải ta chế tạo t h à n h thủy thủ kia sao sở hàn khoe miệng có chút dơ lên một vòng đường cong thầm nghĩ trong lòng ngươi đây n h ư ờ n g cũng quá nghiêm trọng trực tiếp xuất ra cây trùy thủ này để cho ta lần nữa chế tạo một lần cây trùy thủ này là ngươi chế tạo sao ta làm sao không biết chuyện này mạnh tiểu cường làm bộ nghi ngờ nhìn một chút phương duy cùng dương lâm c h ậ t liền tiếp theo nói ra đây đều là việc nhỏ chỉ cần ngươi có thể đánh tạo ra dạng này trùy thủ ngươi thì thông qua nhất tinh luyện khí sư khảo hạch chính thức trở thành chúng ta thiên nam thành luyện khí sư công hội luyện khí sư sở hàn tiếp nhận thủy thủ cẩn thận vừa đi vừa về dò xét một phen không thể không nói ba ngày trước đó hắn chế tạo thuật thật là rất tùy ý dạng này thủy thủ đơn giản thái thô giáp hội trường đại nhân cây thủy thủ này ta chế tạo không ra ngoài sở hàn khẽ lắc đầu khoe miệng ý cười càng đậm trong mắt hiện ra một sở ý vị thâm trường ánh mắt không sao phẩm chất tiếp cận cũng có thể mạnh tiểu cường xem thường nói tựa hồ trước đó thì nghĩ đến sở hàn sẽ nói như vậy kỳ thật trong lòng hắn Cho rằng, cây thủ rằng này trùy là sở hàn nhân h p ẩ mỉm đại đối điều, được bạo phát mới chế tạo lại tạo dạng mới với cái mới thái hội rồi. nào. phát tập lặp chế thành như học khí chế thành không thể nào. Vậy được rồi. Sở hàn một muốn m cơ này, là luyện vậy, vừa Vậy Sở cười gật đầu hướng về dung lô đi đến bên kia trên mặt bàn đã đắp lên lấy vật liệu thép vật liệu đá trong đó sở hàn cần dùng kia bộ phận đều đã r ử a theo phối trộn lấy r a đây cũng quá rõ ràng sở hàn thở dài cái này mạnh tiểu cường diễn kỹ quá kém rõ ràng muốn mở cho hắn cửa sau vẫn còn muốn làm ra để hắn bằng thực lực thông qua cảm giác ngoài miệng nói thiên tài luyện khí sư trong lòng sợ là căn bản khinh thường một chú ý đi ta muốn bắt đầu sở hàn trong lúc nói chuyện trong mắt tinh mang đột nhiên l ó a lên trong nháy mắt cả người khí thế đều phát sinh biến hóa cấp mấy người một loại cực kỳ nghiêm túc cảm giác chương tám trăm tám mươi bốn h ư thế luyện khí b ố n canh phương duy người đi cấp hàn thiếu ra đánh cái ra tay mạnh tiểu cường gặp sở hàn đi đến rèn đúc bên bàn bên trên tranh thủ thời gian đối sau lưng phương duy phân phó rõ phương duy ứng hòa một tiếng hướng về sở hàn bên này đi đến đây là trước đó bọn hắn đều thương lượng xong phương duy có thể tại khống hỏa phía trên chợ giúp sở hàn d u n g luyện vật liệu loại bỏ tạp chết để sở hàn lại càng dễ thành công ta không cần trợ thủ sở hàn khoát tay á o hắn nhìn chằm chằm những cái kia vật liệu thép liền nhìn đều không có nhìn phương duy một chút cái này trong lúc nhất thời phương duy xứng sở tại nguyên chỗ tiến cũng không được thối cũng không xong quay đầu hỏi h t ă mạnh nhìn xem m tiểu cường mở miệng giải thích nói không sao ta không cần trợ thủ sở hàn lần nữa k h o á t k h o á t tay trong giọng nói có một c ố không thể nghi ngờ kiên định tốt ta mạnh tiểu cường gặp sở hàn khăng khăng kiên trì cũng không tốt nói thêm cái gì đối phương duy đưa mắt liếc r a ý qua một cái ra hiệu phương duy có thể trở về ai phương duy khe khẽ thở dài quay đầu đi trở về đứng tại dương lâm cùng trường căn bên người trong lòng không khỏi đối trận này khảo hạch lo lắng bọn hắn không sợ hàn quân trần không thể thông qua khảo hạch liền sợ hàn quân trần biết mình bất quá về sau đối luyện khí một đường mất đi lòng tin không còn tiến vào luyện khí sư công hội hai ngày này luyện khí sư công hội họp đạt được một cái chung nhận thức đó chính là bọn họ cũng không trông cậy vào hàn quân trần trở thành cường đại cỡ nào luyện khí sư mà là muốn lấy được hàn quân trần thanh danh nhận chứa vô hình tài nguyên cái này hàn thiếu ra chuyện gì xảy ra thật đúng là đem mình làm thiên tài luyện khí sư a ngay cả trợ thủ đều không xem ra trận này khảo hạch yếu treo đi dương lâm nghiêng người tại phương duy bên thai thấp giọng nói nàng hai con ngươi rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt bên trong lại là hiện ra vẻ t r â m trọng tựa hồ sắp nhìn thấy sở hàn xấu mặt trò cười dương lâm đừng nói lung tung Phương Duy sắc m ặ ta xếp chặt, cầu có hắn hiện tại cầu nguyện Hàn Quân Trần có thể tại Trần nguyện Quân lần n ữ chế chất, thủ phẩm chất, bất quá khi h biết hàn Quân Trần chế tạo trùy bất loại ra kia quá à nơi Quân quá quá sau, Trần trình trong lòng cũng không dám báo kỳ vọng quá lớn. tạo chế h Loại báo dám về kia kỳ p ư n luyện không chắc chắn quá lớn, n g pháp chế, chắc khó quá sự rất ó có phải hay h k ô nào g nghèo gặp ngáp lần nơi n chốt chết, chó ngáp phải rồi một lần chế tạo. mù một chế Ta rồi có nói lung tung vị này hàn thiếu ra ngay cả luyện khí là cái gì cũng không biết lung tung chế tạo một khi bán thành phẩm truy thủ liền muốn khảo hạch nhất tinh luyện khí sư nếu như không phải thanh danh của hắn bên ngoài làm sao lại có nhiều người như vậy bưng lấy hắn dương lâm khinh thường nói nàng là từ nội tâm chỗ sâu xem thường loại quan hệ này hộ những người khác là bằng bản sự thông qua khảo hạch hàn quân trần lại có thể bằng danh khí thông qua cái này khiến nàng cảm thấy rất không công bằng dương lâm không thể nói như thế hàn quân trần là thật có bản lĩnh hắn lần thứ nhất chế tạo thì chế tạo ra dạng này truy thủ thực lực xa xa tại cái khác tân nhân phía trên huống chi hắn còn mượn đi trường căn đại lượng thư tịch chúng ta hẳn là đối với hắn có lòng tin phương duy nhìn c h ầ m c h ầ m dương lâm một chút hắn làm sao không biết dương lâm là thế nào nghĩ trong lòng có chút bất đắc dĩ hai người trong lúc nói chuyện sở hàn đã bắt đầu bắt đầu hành động sở hàn vừa rồi cẩn thận quan sát một chút chế tạo t r ụ y thủ vật liệu những tài liệu này chủng loại cùng hỗn hợp tỷ lệ cùng hắn tại trong thư tịch ghi lại nhất trí lúc này mới cầm sử dụng đây là hắn từ luyện đan bên trên kế thừa tới thói quen chỉ cần là bắt đầu luyện đan như vậy bất luận cái gì một đạo trình tự làm việc đều muốn trải qua tay của hắn cho dù là người khác chuẩn bị cho hắn vật liệu hắn cũng muốn lặp lại xác nhận một lần mới có thể sử dụng nếu không hơi có chút sơ sẩy chính là phí công nhọc sức sở hàn biết mạnh tiểu cường chuẩn bị cho hắn tốt vật liệu không có vấn đề nhưng là hắn cực độ nghiêm túc thái độ không cho phép hắn trực tiếp sử dụng hắn nhất định phải kiểm tra một phen xác nhận không sai mới có thể bắt đầu một mà này cũng không có trốn qua mạnh tiểu cường con mắt nhất thời làm mạnh tiểu cường ánh mắt trở nên nghiêm mặt xem ra hàn quân trần quả thật có chút năng lực sở hàn tâm vật niệm vừa động nghĩ đến các luyện đan sư thường dùng nhóm lựa thủ pháp chặn đối rung lô một trường vỗ xuất cực nóng linh lực gần chứa phần thiên nhiệt lực xí nướng rung lô khiến dung lô dần dần ấm lên cái này ở đây mấy vị luyện khí sư tất cả đều trận tròn mắt lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua dạng này thủ pháp chỉ là luyện khí sư bên trong có rất ít người có thể làm được dạng này đại bộ phận cũng phải cần trợ thủ đi trợ giúp sinh hoạt kéo ấm bế trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là có được dạng này khống hỏa năng lực người đều sẽ lựa chọn gia nhập luyện đan sư công hội trở thành một luyện đan sư mà không phải lưu tại luyện khí sư công hội sở hàn lòng bàn tay hỏa diễm t i ê u đốt sắc mặt hắn ngưng trọng mà nghiêm túc hiện tại hoàn toàn đem kia d u n g lô xem như đan lô đến l u y ệ n chế bàng bạc không gian chi lực cầm vang mà xuất đem trước đó chuẩn bị xong vật liệu vùi đầu vào d u n g lô bên trong một cỗ nhiệt khí buốc hơi mà lên những cái kia đầu nhập d u n g lô vật liệu chậm rãi hòa tan trở thành chất lỏng có lẽ là bởi vì nhiệt độ nguyên nhân loại chất lỏng này nhan sắc dần dần phiếm hỏng b ú c khí c u ầ n c u ộ n bọc khí thật là khủng khiếp khống hỏa năng lực mạnh tiểu cường nhịn không được lên tiếng kinh hô hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thân ảnh trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở hàn vậy mà lại lấy phương thức như vậy luyện khí thật sự là quá mức dọa người rồi hắn dùng thể nội linh lực đem vật liệu thép hòa tan dương lâm trợn mắt hốc mồm nhìn qua kia b ư ớ c lên bọt khí rung lô nếu như không phải tận mắt thấy nàng căn bản sẽ không tin tưởng đây là một người hai mươi tuổi tả hữu thiếu niên làm ra hơn nữa còn dùng phương thức như vậy đến luyện khí đây quả thật là một người mới sao phương duy bờ môi không ngừng run rẩy hắn có nghĩ qua sở hẳn sẽ cho bọn hắn kinh ngạc nhưng là không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy khoa trương tại ba ngày này thời gian bên trong hắn lấy được tiến bộ cực lớn t r ư ơ n g căn thật sâu nuốt n g ụ m nước bọn hồi tưởng lại ba ngày kêu biến thái chế tạo t r a n g diện hiện tại phát sinh hết thể ngược lại không kỳ quái cũng không lâu lắm chế tạo trùy thủ cần thiết vật liệu liền toàn bộ dung luyện hoàn thành hình thành cực nóng vô cùng xích hồng chất lỏng hiện tại bắt đầu ta lần thứ nhất chân chính luyện khí đi sở hàn hơi nết khoẻ môi lên lên một cái hài lòng độ cong hai tay của hắn không ngừng đánh ra các loại thủ ấn tốc độ càng lúc càng nhanh cho người ta một loại hoa mắt cảm giác để vây xem mấy cái luyện khí sư đều nhìn ngây người đây quả thật là luyện khí tân nhân sao mạnh tiểu cường cái chán dần dần hiện đầy mồ hôi dần dần bắt đầu nhìn thẳng vào lên thiếu niên này đến hắn từng chút từng chút cảm thấy sở hàn mắt trần có thể thấy thiên phú chương tám trăm tám mươi lăm hồn viên lục hợp pháp sở hàn trên hai tay thủ ấn càng lúc càng nhanh trong hư không ngưng tụ ra một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực đây một cỗ không gian chi lực hình thành một cái hồn viên như một hình bầu dục không gian tại hình bầu dục trong không gian hình thành một cây truy thủ bộ dáng đây là mạnh tiểu cường mở to hai mắt nhìn trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình hồn viên lục hợp pháp mạnh tiểu cường lên tiếng kinh hô thanh âm của hắn vừa ra ở đây mấy người còn lại tất cả đều trên mặt biến đổi đây lại chính là hồn viên lục hợp pháp t r ư ơ n g căn trong mắt lóe lên một vòng vẽ kinh ngạc hắn cấp cho sở hàn thư tịch bên trong thì có một bản giới thiệu chính là hồn viên lục hợp pháp đây là một loại cực kỳ dựa vào không gian chi lực thủ pháp trong lòng của hắn rất hướng tới nhưng không có năng lực học tập hắn vậy mà học xong hồn viên lục hợp pháp t r ư ơ n g căn hít một hơi thật sâu kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn kia tiêu dao bóng lưng trong lòng tán thưởng không hổ là bắc vực siêu cấp thiên tài lợi hại lợi hại ngay cả hồn viên lục hợp pháp đều lấy ra đây cũng là luyện khí sư công hội trong lịch sử cường hãn nhất nhất tinh khảo hải đi phương duy khắp khuôn mặt là vẻ kích động hàn quân trần quật khởi mạnh mẽ ở một mức độ nào đó ấn chứng ánh mắt của hắn từ hắn nhìn thấy t r ủ y thủ một khắc này thì dám khẳng định hàn quân trần nhất định là thiên tài luyện khí sư h ừ dương lâm hừ lạnh một tiếng nàng mặt ngoài vẫn như cũ đối sở hàn chẳng thèm ngó tới nhưng lại nhưng trong lòng âm thầm ngưng trọng lên ở đây mấy người tại luyện khí một đường bên trong đều rất có kiến thức mỗi người đều hiểu hồn viên lục hợp pháp đến cỡ nào khó khăn s ở h à n ở vào chuyên chú luyện khí bên trong cũng không có chú ý tới mấy người này phản ứng kỳ thật hắn sử dụng hồn viên lục hợp pháp luyện chế khí phôi không phải đang khoe khoang kỹ xảo ngược lại là muốn điệu thấp một khi hắn đọc h i ể u chương căn luyện khí thư tịch về sau học xong ba loại phương pháp luyện khí tại học chút quá trình bên trong hồn viên lục hợp pháp là đơn giản nhất điều này cũng làm cho hắn chuyện đương nhiên cảm thấy hồn viên lục hợp pháp bình thường nhất hồn viên lục hợp pháp rất đặc thù không phải dựa vào linh lực luyện chế khí phôi mà là dùng không gian chi lực loại thủ pháp này bản thân không cần quá nhiều đối luyện khí lý giải mà là cần đối không gian chi lực lý giải đ ố i này sở hàn tới nói phá lệ đơn giản cực dễ bắt đầu thế nhưng là đối cái khác luyện khí sư tới nói thì là độ khó lớn nhất thủ pháp một trong những cái kia cần luyện khí kinh nghiệm cùng kỹ xảo có thể bằng vào thời gian đến chậm rãi quen thuộc mà hồn viên lục hợp pháp bản thân thì có không gian chi lực học tập cánh cửa hơn nữa đối với không gian chi lực phức tạp sử dụng để rất nhiều luyện khí sư không biết làm gì Bạch. ngay tại lúc lúc này sở hàn bàn tay trên d u n g lô đ ỗ n g nhiên vỗ cực nóng dung dịch tầm vang bay là tả ma xuất hội tụ đến trong hư không hồn viên không gian bên trong không chung giống như có vô số hai bàn tay to đem những cái kia dung dịch tụ lại co vào đến hồn viên lục hợp pháp hình thành khí phôi bên trong một khi xích hồng trụy thủ xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt cây trụy thủ này còn không có làm lạnh vẫn như cũ ở vào thiêu nóng chất lòng trạng thái chỉ bất quá bị không gian chi lực trói buộc lại ẩn ẩn bày biện ra lưu động tư thế lợi hại luyện k h í sư công hội hội trưởng mạnh tiểu cường nhịn không được tán thưởng lên tiếng hắn là tứ tinh luyện k h í sư thiên huyền cảnh cấp bậc cừng giả đã nắm giữ không gian chi lực nhưng lại không có cách nào giống sở hàn như vậy tự nhiên vận dụng hoàn toàn dùng không đến hồn viên lục hợp pháp bây giờ thấy sở hàn dạng này tiêu sái sử dụng trong lòng không khỏi một trận hâm mộ xi xi thử một thoáng thời gian truy thủ bên trên toát ra đạo đạo bạch khí nhiệt độ nhanh quay ngược trở lại mà xuống nhanh chóng làm lạnh chậm rãi rơi vào rèn đúc trên đài tiếp xuống sở hàn vừa muốn nắm chặt nằm đấm liền nhìn thấy rèn đúc trên đài rèn đúc truy chật một khi rút ra rèn đúc truy bắp thịt toàn thân căng cứng bày ra một cái kỳ quái tạo hình sở hàn ba ngày này đọc luyện khí phương diện thư tịch minh bạch rèn đúc truy cái này khái niệm rèn đúc truy là luyện khí giới thống nhất quy cách pháp khí bên trong có chế tạo rèn luyện tăng phúc phát lớn Đang đánh tạo bên trên công hiệu muốn hiệu tạo、so、sở o sử dụng cái hàn g mạnh hơn. Trong lá, giác, cây, trong đất, tay r o n người sinh g chốc lát, mỗi đều phải giơ cao rèn đúc truy chỗ cánh tay cơ bắp nâng lên bạo tạc tính chất lực lượng dọc theo quanh thân gân cốt cơ bắp truyền lại đến rèn đúc truy bên trên ông một cỗ đặc thù ba động linh lực thuận cánh tay kinh mạch mãnh liệt mà lên nhất thời làm rèn đúc truy rung động một chút tại rèn đúc truy truy trên mặt lật lên một cái hình khuyên vòng sáng vòng sáng bên trong một cái bay lấy một vòng tròn nếu là có người nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hết thệ có cựu cái vòng sáng đây là mạnh tiểu cường con ngươi đột nhiên co rụt lại trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng thân thể nhoáng một cái nhịn không được lui về phía sau một bước cựu trọng điệp lãng truy mạnh tiểu cường nghẹn nào g cảm thán hắn hai con ngươi chăm chú nhìn kia hiện ra vòng sáng truy vô cùng vững tin đây chính là cựu trọng điệp lãng truy không phải tam trọng không phải lục trọng mà là cao nhất cựu trọng chơi ạ đây quả thật là một cái vừa mới tiếp xúc luyện khí thiếu niên sao mạnh tiểu cường hoàn toàn bị sở hàn rung động đến hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy thiên phú thì ngay cả hắn đều chỉ có thể đem điệp lãng truy điệp ra đến lục trọng bởi vì cánh tay lực lượng hạn chế không cách nào thi triển cựu trọng ta thấy được cái gì phương duy triệt để không bình tĩnh sắc mặt hắn trở nên hoảng sợ yếu ớt cảm thán nói hàn thiếu gia thiên phú đã không phải là chúng ta có tư cách bình phán hắn cách ngũ tinh luyện khí sư khả năng chỉ kém kinh nghiệm cùng tích lũy nếu là có thể hơn trưởng nắm một chút phát lớn ngày khác chưa hẳn sẽ không trở thành thần khí sư hàn thiếu gia đúng là thiên tài luyện khí sư một mực xem thường sở hàn dương lâm thay đổi lúc trước châm trọc khiêu khích sắc mặt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn trên tay rèn đúc truy trong lòng rung động đạt đến tột đỉnh trình độ đinh ngay lúc này sở hàn toàn thân phát lực t r u n g điệp một truy nện ở trùy thủ phôi bên trên phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang đinh đinh đinh sở hàn không có bất kỳ cái gì ngừng một truy về sau tiếp lấy một truy một truy so một truy nhanh một truy so một truy trọng đinh đinh đinh đinh đinh toàn bộ luyện khí thất bên trong tất cả đều bị rèn đúc truy va chạm thanh âm tràn ngập sở hàn động tác nhanh chóng hoàn toàn vượt qua mấy người tưởng tượng mạn thiên truy ảnh lấp lóe chật nhìn giống như là có vô số truy cộng đồng đánh cây truy thủ này lên sở hàn đột nhiên t r ợ t quát một tiếng trong nháy mắt vô số truy ảnh phô thiên cái địa quét sạch m à xuất thanh âm thanh thúy phảng phất huyết dài cơ hồ không có thỉnh thoảng thời gian dạng này trạng thái vẹn vẹn kéo dài một lát sở hàn liền nâng tay phải lên vô số đạo truy ảnh giống như vạn lưu quy tông hội tụ đến rèn đúc truy phía trên toàn bộ chế tạo quá trình im bặt mã rừng ông ông ông trong một c h ư ớ c mắt n ằ m tại rèn đúc trên đài thủy thủ kịch liệt rung động đây là một cỗ từ trong da ngoài rung động tựa như thủy thủ hạch tâm đang run r u dày để mấy người càng thêm kinh ngạc chính là thủy thủ rung động đem không khí chung quanh đều kéo theo một cô gợn sóng vi phong ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu vũ văn cầu xuất thủ lộc cộc đám người nuốt ngụm nước bọn mỗi người đều khẩn trương trong lòng bàn tay che kín mồ hôi hôm nay phát sinh hết thảy đều nằm ngoài ý liệu của bọn họ để bọn hắn vô cùng kinh hãi cỗ này sóng nhiệt là từ trùy thủ nội bộ phát ra điều này nói rõ sở hàn vừa rồi điên cuồng đ ệ p gõ đem trùy thủ tính chất hoàn toàn đánh đều đều đặt đến một loại cực giai phẩm chất dựa theo bình thường luyện chế trình tự nên đi cây trùy thủ này bên trong khảm vào phát ấn mà ta hiện tại đối phát ấn không hiểu rõ lắm một bước này thì tạm thời đến nơi đây sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên kỳ thật hắn hay là nắm giữ mấy loại phát ấn tỉ như ly hỏa phát ấn chỉ là hắn chưa từng có sử dụng qua chỉ có trên lý luận tri thức ở chỗ này tùy tiện sử dụng ngược lại sẽ gây nên phiền thoái không cần thiết hôm nay cấp mấy người này kinh ngạc đủ nhiều rồi không cần thiết một hơi đem tất cả bản sự đều biểu diễn ra sở hàn bàn tay mở ra g e n đúc trên đài trùy thủ xẹt qua một đạo lưu quang rơi vào trên tay của hắn hội trường đại nhân cây trùy thủ này coi là tiếp cận phẩm chất đi sở hàn đem trùy thủ đưa cho luyện khí sư công hội hội trường mạnh tiểu cường trên mặt biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập trờn đương nhiên đương nhiên, mạnh tiểu cường tiếp nhận sở hàn đưa tới truy thủ trên mặt mang một vòng cười khổ này làm sao có thể nói là tiếp cận đó đây phẩm chất so trước đó t h a n h truy thủ kia tốt hơn nhiều nói như vậy ta thông qua khảo hạnh thôi sở hàn cười nhạt một tiếng hắn vừa rồi làm sao không nhìn ra mạnh tiểu cường muốn cho hắn đi cửa sau nhưng là trong lòng của hắn là có tôn nghiêm chuyện như vậy nhất định phải chính hắn để hoàn thành thông qua được từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta thiên nam thành luyện khí sư công hội nhất tinh luyện khí sư nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khảo hạch nhị tinh luyện khí sư tùy thời có thể lấy tiến hành mạnh tiểu cường nhẹ nhàng thở ra hắn đem hàn g quân trần cột vào thiên nam thành luyện khí sư công hội khu trên thuyền về sau sự tình tất cả đều dễ làm không cần có luyện khí sư thân phận là được về phần mấy sao với ta mà nói đều như thế thư danh mà thôi sở hàn lắc đầu nói hắn đối với mấy cái này nhìn rất nhạt dù là hắn chỉ là nhất tinh luyện khí sư hắn về sau vẫn như cũ có thể luyện chế ra thần khí những này hư danh hay là lưu cho muốn người đi hội trường đại nhân ta nghe nói trở thành luyện khí sư về sau liền có thể xem công công sẽ tảng thư cát đây là sự thực đi sở hàn g trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của mình hắn gia nhập luyện khí sư công hội chính là vì học tập luyện k h í thuật những lời này hắn vốn định t r ư ớ c khảo hạch hỏi nhưng là thấy đến họp bộ dạng như thế coi trọng hắn hắn thì không lo lắng tất nhiên sẽ trưởng mạnh tiểu cường để ý như vậy hàn quân trần thân phận như vậy đây tàng thư c á t thì căn bản không phải vấn đề thật đương nhiên là thật từ giờ trở đi công hội tàng thư c á t toàn diện đối ngươi mở ra ngươi muốn học cái gì thì học cái gì không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế đương nhiên hay là có một cái nho nhỏ t i ề n đề đó chính là hàn thiếu gia ngươi không thể rời khỏi chúng ta luyện khí sư công hội a mạnh tiểu cường vừa cười vừa nói mở ra tàng thư c á t đây đều là việc nhỏ lưu lại hàn quân trần mới là đại sự yên tâm đi Ta gia nhập luyện khí sở ư công không liền tiện hội, khỏi. rời sẽ s tùy hàn cười đổi, lạnh người, kinh tất nhìn chầm dám chuyện. trước lùng bàn giao một câu trong nháy mắt h ó a thành lưu quang thiểm diệu mà xuất cả người đằng không mà lên hướng về vạn hào khách sạn phương hướng bay đi ngay tại vừa rồi hắn cảm giác được một cỗ mánh liệt linh hồn cảm ứng là thẩm băng nhi bóp nát lệnh bài trong tay rốt c u ộ c không nhẫn mại được sao sở hàn sắc mặt cực lạnh ám kim sắc trong hai con ngươi sát ý tung hành cả người giống như một tôn sát thần lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay về phía vạn hào khách sạn giờ này k h ắ c này vạn hào khách sạn phảng phất bị đao bổ ra từ giữa đó phá vỡ một cái cự đại khe hở toàn bộ khách sạn một phân thành hai một đạo thân ảnh già nua lăng không hư lập toàn thân tản ra khí thế kinh khủng mênh ngông linh lực tại bốn phía vân quanh thần huyền cảnh thực lực cấp tất cả người vây quanh trong lòng mang đến khó mà hình dung lực uy hiếp s ở hàn hôm nay là tử kỳ của ngươi lao giả xâm nhiên thanh âm tựa như từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng hẹp dài trong hai con ngươi l á n h mang l ớ p lóe cực kỳ doa người hắn chăm chú nhìn khách sạn trong cái khe hàn côn trần khoe miệng n ế t lên một cô âm lãnh đ ộ cong vị lao giả này chính là vũ văn phóng phụ thân vũ văn cầu vũ văn cầu không biết sở hàn cũng không biết hàn quân trần tại sở hàn rời đi thời điểm hắn cũng không dám đem lực chú ý tập trung ở sở hàn trên mặt như thế rất dễ dàng bị sở hàn phát giác được hắn không cần nhìn hắn chỉ cần nghe một chút chung quanh thanh âm liền biết người rời đi là ai hàn quân trần rời đi như vậy còn lại thiếu niên này thì nhất định là sở hàn vũ văn cầu lầm đem hàn quân trần trở thành sở hàn côn bá lấy mạng một kích trực tiếp lực bổ vạn hào khách sạn nếu không phải hàn quân trần phản ứng n h ẹ bén kém chút mệnh tang tại chỗ thả phụ thân cái này báo thù cho ngươi vũ văn cầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một sợi sáng trói linh quang tại đầu ngón tay hình thành tất cả khí cơ tất cả đều khóa chặt tại hàn quân trần trên thân năng lượng kinh khủng cấp tất cả vây xem đám người lấy cường hoành áp bách khu khu hàn quân trần trùng điệp tàng háng một cái phun ra một ngụm máu tươi toàn thân hắn bạch bảo bị máu tươi nhiễm đỏ tại vừa rồi một kích phía dưới đã bị trọng thương hàng quân trần không phải sở hàn cho dù kỳ tài ngút trời nhưng là dù sao chỉ là thiên huyền cảnh tu vi tại thân huyền cảnh cường giả trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ một cỗ gần như cảm giác tuyệt vọng tỏ khắp trong lòng lĩnh giáo các hạ cao chiêu hàng quân trần chống đỡ v á t h tường lung lay đứng người lên thân thể có chút lưng ỡ ngang đem thẩm băng nhi giường bảo hộ ở sau lưng hắn thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện ra kiên quyết chi s á c hắn đáp ứng sở hàn sẽ bảo hộ thẩm băng nhi như vậy thì nhất định nói được thì làm được chỉ cần hắn còn có một hơi liền sẽ không để bộ đây là hắn hàn quân trần hứa hẹn không hàn quân trần ngươi không cần bảo hộ ta ngươi mau rời đi đi thầm băng nhi thanh lâm vội vàng từ hàn quân trần sau lưng vang lên nàng đã bóp nát sở hàn cho hắn thành bài trong nội tâm nàng không ngừng la lên cùng cầu nguyện sở hàn nhất định phải gấp trở về đại trượng phu một thế thà làm ngọc vỡ không làm nói lành ta hàn quân trần sao có thể ở thời điểm này v ứ t xuống một nữ tử mà sống tạm ai hàn quân trần toàn thân nổi lên xôi trào chiến ý thiên huyền cảnh cấp bậc linh lực cầm v a n g b ắ n ra trực tiếp đem khí thế tăng lên tới cực h ạ n đi chết đi ngay lúc này vũ văn cầu quát lạnh một tiếng đầu ngón tay linh quang hóa thành mười trôi k h o á i đao cắt vỡ không khí chung quanh hướng về hàn quân trần bay lượn mà đi mỗi một chiếc k h o á i đao đều đối ứng hàn quân trần trên người một chỗ yếu hại mười trôi k h o á i đao đao đao đậm mệnh chương tám trăm tám mươi bảy nghìn cân treo sợi tóc canh một siêu siêu Siêu. Lăng lệ thập i gió ế n vang mà lên, mạng g xe ẩm mà t i lưới ê lên, trên, n quần cuộn. đao đao bay phía khí khí h vọt sắt t x o a y khoái đao c h ả m hàn g quân trần có chút neo mắt lại trong mắt tinh mang lấp lóe làm tuyết lính hàn r a chân chính thiếu chủ h á n đ u ô i bắc vực các thế lực lớn công pháp chiêu thức đều rất có kiến thức thập x o a y khoái đao c h ả m là địa giai cao cấp vũ kỹ toàn bộ bắc vực chỉ có vũ văn thế gia người có được có thể nói là thân phận tiêu chí loại đao pháp này tốc độ cực nhanh góc độ xảo trá trí mạng liền xem như thực lực gần đều sẽ để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị huống chi là cảnh giới nghiền ép chẳng diện vũ văn cầu căn bản không có muốn đi che giấu tung tích thân phận của hắn cũng căn bản không cần ẩn tàng lớn như vậy thiên nam thành người quen biết hắn quá nhiều rồi hắn chỉ là muốn vì nhi t ử báo thủ nguyên lai、like、là vũ văn thế g i a cao thủ hàn quân trần lập tức thì đã đoán được vũ văn cầu thân phận thuộc về vũ văn thế g i a người trong lòng có cảnh giác nhưng cũng tại nội tâm chỗ sâu hung hăng máng sở hàn dừng lại ngươi không phải nói vũ văn thế ra người sẽ không tới sao lúc này mới mấy ngày a này làm sao nhìn đều không phải là yên lặng theo dõi kỷ biến thái độ đi hàng quân trần trong lòng thầm mắng sở hàn trên tay nhưng căn bản không có nhàn rỗi đối mặt thần huyền cảnh cấp bậc công kích hắn thủ đoạn khẽ động lòng bàn tay hiện hiện một khối bạch ngọc mâm tròn hàng kết giới hàng quân trần trợ quát một tiếng đem b ả n g bạc linh lực rót vào bạch ngọc mâm tròn phía trên nhất thời làm bạch ngọc mâm tròn b ộ c phát ra mãnh liệt màu lam nhạt quan mang Ông. Quang mang cấp tuyết ố c lính hàn gia lấy phong ấn thuật nghe tiếng đây hàn kết giới chính là thủ hộ phong ấn một loại là hàn gia gia chủ tự mình rót vào bạch ngọc mâm tròn bên trong có thể ngăn cản một lần thần huyền cảnh công kích cấp hàn quân trần dùng để phong thân hàn quân trần một mực không có sử dụng hiện tại chính là dùng đến thời cơ tốt nhất hàng kết giới vừa mới hình thành mười trôi k h ó i đao liền phá không mà tới lưới đao bên trên lăng lệ chi khí thần nhân tâm hồn phảng phất có thể cắt chém hết thảy một thoáng thời gian vạn hào ngoài khách sạn mỗi người đều mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn trước mắt một màn này mặc dù bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đứng tại vạn hào khách sạn một bên trên nóc nhà vũ văn cầu cùng một vòng ẩm vang mà lên t ầ n g băng thấy không rõ bên trong cụ thể bộ dáng nhưng là đây không chút nào ảnh hưởng bọn hắn cảm nhận trái tim của mỗi người đều nâng lên cổ họng vênh vênh vênh vênh mười trôi k h ó i đao lần lượt va chạm tại hàn kết giới bên trên mỗi lần va chạm đều tạo thành mánh liệt rung động khiến kết giới trở nên mơ hồ rất nhiều bất quá lại tất cả đều bị hàn kết giới tiếp tục chống đỡ t đám người hít sâu một hơi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc vậy mà chống được đến rồi thân huyền cảnh cường giả dạng này mánh liệt quần bá công kích đều không có phá vỡ đây hàn phòng ngự đây sở hàn đến cùng ra sao phương thần thánh a vũ văn thế gia người dẫn đầu phát động thế công không biết này lại sẽ không trở thành một cái k i ế p nổ để thiên nam thành các đại gia tộc lần lượt đối phó sở hàn nếu nói như vậy sự tình thì trở nên có ý tứ đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm cầm trong tay bạch ngọc mầm tròn hàn quân trần thân hình đột nhiên nhoáng một cái một cái lảo đảo liên tiếp lui ra phía sau hai bước hai chân mềm nhũng kém chút ngồi sập xuống đất mặc dù hàn kết giới cũng không có phá nhưng là hàn quân trần biết không có khả năng vượt qua lần sau công kích hàng quân trần sắc mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi vừa rồi va chạm để nội thương của hắn trở nên nghiêm trọng hơn n g ư ờ i không sao chứ thầm băng nhi lo lắng hỏi nàng nằm tại trên giường toàn thân không có bất kỳ cái gì khí lực không chỉ có không thể giúp lên bất luận cái gì bận h i ệ u hay là một cái chính công vương hữu ta không sao ngươi không cần lo lắng cho ta nói thế nào ta đều là thứ thiệt hàn gia thiếu chủ trên tay nhiều ít vẫn là có chút lá bài tẩy dù là ta không phải thần huyền cảnh cường giả đối thủ nhưng là kéo dài trong đoạn thời gian hay là không có vấn đề hàn quân trần lúc nói chuyện khí tức có vẻ hơi hỗn loạn sắc mặt hắn kiên quyết nội tâm kiên định hắn phi thường biết rõ chỉ cần hắn chống đến sở hàn trở về như vậy hắn thì thắng từ hắn đạt được trong tình báo lấy sở hàn thực lực đối phó cái này vũ văn thế gia l ã o đầu cũng không có vấn đề quá lớn đây là vật gì vũ văn cầu ngần người định nhãn nhìn kỹ một chút hàn quân trần chung quanh hàn kết giới hắn không nghĩ tới hắn khoái đao sẽ bị ngăn trở Trên mặt một ra hiện vũ văn cầu hai tay nâng lên từng đạo lưỡi đao lần nữa thiểm diệu mà lên lãnh quang tràn ngập toàn trường nhất thời làm vạn hào bên ngoài khách sạn người đi đường cảm giác được vô biên áp lực kinh khủng mỗi người đều lần lượt lui ra phía sau sợ bị đầy lưới đao sắc bén lan đến gần bạch bạch mất mạng tốc độ thật nhanh hàng quân trần trong lòng kinh hô một tiếng để hắn đối mặt một vị thần huyền cảnh cường già sung kích khó tránh khỏi sẽ lực bất toàn tâm hắn ngay cả vũ văn cầu k h ó i đao đều nhìn có chút không rõ chớ nói chi là né tránh cùng đối chiêu chỉ có thể bằng vào át chủ bài ngành kháng mười trôi khoái đao không có giống vừa rồi như vậy phân tán đánh rớt mà là đột nhiên ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành một khi đại đao t r u n g điệp chém vào xuống tới vê anh một đạo lanh quang hiện lên trong không khí vang lên mạnh mẽ tiếng xé gió một cô mắt trần có thể thấy khí lạng hướng đ ỗ n g nhiên hướng chung quanh gật ra bá đạo nhất đao xẹt qua hàng kết giới tiểu tử ngươi hẳn là cảm thấy may mắn có thể chết ở ta nơi này bất bại bá đao phía dưới dưới cựu tuyển có thể kiêu n g o vũ văn cầu sắc mặt dữ tợn bá đao những nơi đi qua không gian rung động khoa trương giao động quét sạch đến hàn kết giới phía trên giang r i á c một đạo thanh âm thanh thúy vang lên hàng quân trần trên người hàn kết giới ẩm vàng sụp đổ bất quy tắc băng tinh mảnh vỡ phiêu nhiên rơi xuống đất cả người không có chút nào bảo hộ bại lộ tại vũ văn cầu trước người song hàng quân trần sắc mặt hơi đổi một chút hàn kết giới là hắn duy nhất phòng ngự át chủ bài còn lại át chủ bài ở thời điểm này không phát huy được tác dụng a thần huyền cảnh dù sao cũng là thần huyền cảnh loại cảnh giới này bên trên áp chế cho dù hàn quân trần lưng tựa hàng ra cũng rất khó đối kháng h u n g chi đây là một cái điên cuồng báo thủ thần huyền cảnh cừng giả tiểu tử thiên phú của ngươi cùng thực lực đều rất mạnh nếu là tại cho ngươi mấy năm tu luyện thời gian có lẽ ta thì không phải là đối thủ của ngươi bất quá đáng tiếc thiên tài luôn luôn dễ dàng chết yểu vũ văn cầu băng lành thanh n m vang lên trận đầu ngón tay đột nhiên thông suốt t h n g đạo k h o i đao lần nữa lấp lóe má xuất trong nháy mắt quét sạch vạn hào khách sạn lần này mục tiêu của hắn không chỉ là hàn quân trần còn có hàn quân trần sau l ư n g thẩm băng nhi không thể hàn quân trần con người đột nhiên co rụt lại nếu là đây mười trôi khoái đao đều là chạy h ắ n tới hắn còn sẽ không kinh hoàng như vậy hắn đã đáp ứng sở hàn thẩm băng nhi tuyệt đối không thể có sự tình siêu hàn quân trần thân ảnh cấp tốc lui lại cơ hồ là một nháy mắt liền đến đến thẩm băng nhi giường trước đó dùng thân thể của mình đem thẩm băng nhi chặn lúc này còn xính anh hùng ta liền thành toàn ngươi vũ văn cầu cười lạnh một tiếng mười chuôi khoái đao phương hướng lệ gãy chỉnh tề thẳng đến hàn quân trần mà đi giờ này k h ắ c này mười chuôi khoái đao hàn quân trần thẩm băng nhi ba điểm trên một đường thẳng hàn quân trần ở vào vị trí trung tâm nếu là hàn quân trần tranh né như vậy thẩm băng nhi hẳn phải chết không nghi ngờ suy suy suy tiếng xe gió vang lên mười chuôi khoái đao qua trong d â y lát xuyên qua mảnh này không gian khoảng cách hàn quân trần càng ngày càng gần kết thúc rồi ạ hàn quân trần trong con mắt k h ó i đao càng ngày càng gần tại thời khắc này ngược lại lạnh nhạt trong đầu quanh quẩn cùng nhau đi tới kinh lịch đủ loại trong lòng không khỏi dâng lên một cố giải thoát cảm giác h i u ngay tại hàn quân trần đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm một đạo kinh khủng thân ảnh màu trắng như thiểm điện s ẹ t qua chân trời lấy một loại nịch thiên tốc độ cái sau vượt cái trước đuổi tại mười trôi k h ó i đao trước đó rơi vào đến hàn quân trần trước người đinh đinh đinh đinh, đinh. đinh. từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên đó cũng không phải vũ văn cầu muốn nghe đến xuyên t h ủ n g thanh âm mà là không cách nào đột phá tiếng va chạm thật có l ỗ i ta đã về trễ rồi sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên một chương cùng hàn quân trần khuôn mặt giống nhau như lúc thiếu niên thình lình xuất hiện tại vũ văn cầu trong tầm mắt khiến vũ văn cầu trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc chương 888, kiếm khí trung tiêu canh hai mười trôi khoái đao đâm vào sở hàn trên thân cắt vỡ sở hàn trên người bạch b à o lộ ra trên thân như như trẻ con trắng non tráng kiện cơ bắp lưới đao s ắ c bén chống đỡ tại sở hàn cơ bắp bên trên không cách nào tiến thêm hàng quân trần thì đứng tại sở hàn sau lưng nhìn thấy một màn này lông mày cuồng loạn không ngừng hung hăng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt rung động trong lòng không biết nên như thế nào cho phải ngươi mạnh hàng quân trần hướng phía sở hàn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái hắn biết đợi đến sở hàn trở về liền không có bất kỳ vấn đề gì nhưng là không nghĩ tới sự t ì n h sẽ như vậy khoa trương sở hàn vậy mà dùng thịt rất kháng trụ thập xoáy khoái đao c h ả m cái này khiến hàn quân trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hàn quân trần vừa mới trải nghiệm qua thập xoáy khoái đao c h ả m uy lực đây chính là có thể phá hủy hàn kết giới kinh khủng lực công kích nhưng chính là sức công kích như thế này vậy mà không cách nào phá mở sở hàn làn h ra đây là quái vật đi hàn quân trần đầu một trận mê muội trên giới một lần nữa đánh giá sở hàn đối mặt cái này so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi thiếu niên trong lòng của hắn nổi lên cuộc đời mạnh nhất cảm giác bất lực Ừm. vũ văn cầu t r o mày nhẹ nghi một tiếng hắn căn bản không thể tin được có người có thể dùng thân thể kháng trụ hắn thập xoáy khoái đao c h ạ m g i ố n g nhau như lúc vũ văn cầu kinh hãi nhìn xem sở hàn nhìn nhìn lại hàn quân trần hai người thần thái biểu lộ hoàn toàn nhất trí tựa như là song bào thai nếu là không đứng chung một chỗ hắn tuyệt đối không cách nào phân biệt s u ấ t ai là ai chẳng lẽ là khôi lỗi vũ văn cầu trong lòng nghĩ hoặc thế nhưng là thiếu niên này có máu có thịt có hô hấp đây tuyệt đối không phải khôi lỗi có được đặc thù a chuyện gì xảy ra vũ văn cầu trong nháy mắt có chút mậu bức hắn cũng không biết tướng mạo này là hai cái hàn quân trần mà là coi là đây là hai cái sở hàn trong lúc nhất thời phân biệt không ra cái nào mới là sát hại vũ văn phóng thủ phạm thôi đã dáng dấp giống nhau đó chính là một loại tội hết thể d i ế t đi vũ văn cầu tự nhủ hắn vẹn vẹn kinh ngạc s á t na liền căn bản không đi cân nhắc loại này phức tạp vấn đề tha giết lầm không thể bông tha hai người kia ai cũng đừng nghĩ sống sót giáp băng giáp băng giáp băng ngay tại vũ văn cầu kinh ngạc tự nói thời điểm sở hàn trên mặt g ầ n cốt phát ra đạo đạo giòn vang chật tại vũ văn cầu ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú khôi phục được sở hàn nguyên bản bộ dáng cái này vũ văn cầu dùng sức rủi rủi con mắt lặp đi lặp lại xác nhận mình có hay không nhìn lầm người này mặt làm sao lại phát sinh biến hóa đâu sở hàn lạnh lùng liếc qua vũ văn cầu trận liền cũng không tiếp tục nhìn vũ văn cầu quay người nhìn về phía sau lưng hàn quân trần tạ ơn sở hàn bờ môi khẽ nhúc nhích thiên nôn vạn ngữ cuối cùng hội tụ thành hai chữ ngoại trừ hai chữ này bên ngoài cái khác ngôn ngữ đều lộ ra tái nhật bất lực h à n là hàn quân trần cười gật đầu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra thời khắc nguy cấp nhất đã qua không có chuyện gì là h à n là ngươi phần tình nghĩa này ta sẽ không quên sở hàn trầm giọng nói hắn nhìn c h ầ m c h ầ m hàn quân trần một chút phảng phất mở ra một đạo trong lòng gông xiềng cảm thấy hắn có thể cùng người trước mặt này làm bằng hưu ngươi nói như vậy ta thật là hàn quân trần cười ha ha một tiếng nhất thời làm ngưng trọng bầu không khí trở nên nhẹ nhõm rất nhiều hắn làm sao không muốn cùng sở hàn làm bằng hưu chỉ có lại là thiếu niên thiên tài mới có thể để cho tâm hắn duyệt tâm phục khẩu phục ngươi thụ một chút nội thương trước tiên đem viên đan dược này ăn vào chờ ta xử lý lao đầu này cho ngươi thêm điều trị thương thế sở hàn cổ tay khẽ động một cái bình ngọc xuất hiện trên tay lập tức rất tùy ý v ứ t cho hàn quân trần cái này khiến hàn quân trần gương mặt run lên vội vàng tiếp được bình ngọc không hổ là luyện đan sư xuất thủ chính là xa xỉ hàn quân trần xuyên thấu qua bình ngọc nhìn thấy bên trong từng khỏa sung mãn tam vân đan dược đáy lòng đều đi theo rung động một chút ngươi đi uống thuốc nghỉ ngơi đi nơi này giao cho ta sở hàn v ô vỗ hàn quân trần bả vai chật vòng qua hàn quân trần hướng về phía sau nằm tại trên giường thẩm băng nhi đi qua vũ văn thế ra ngay tại sở hàn gặp thoáng qua thời điểm hàn quân trần nhẹ nói thanh âm của hắn không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển vào sở hàn trong thai ta đã biết sở hàn nhàn nhạt gật đầu hơi nuyết khỏe môi lên lên một cái đường cong hắn ngược lại là không nghĩ tới vũ văn thế ra làm việc như thế táo bạo vậy mà dạng này kìm nén không được băng nhi ngươi không sao chứ sở hàn ôn nhu dò hỏi hắn là thật rất lo lắng thẩm băng nhi an nguy tìm tới một cái có thể kế thừa kinh lôi các c h u y ể n nhân không dễ dàng Băng nhi là hắn n h là đồ đệ duy ấ thầm đây c ú định có không đồng đ không dạng giảng cùng tình hàn, có buộc cảm. Sợ hàn, lao u này k é chút cho chạy. hàn không thể hắn Thầm giết trần, tuyệt đối quân để băng nhi trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt nhân ân chi khí nàng lúc nói chuyện cái mũi còn hơi có chút mọi nhừ nghĩ đến hàn quân trần xả thân bảo hộ nàng nàng liền đối với vũ văn cầu hận thấu xương nếu như hàn quân trần chết rồi nàng nhất định sẽ ấ y n ấ y tự trách yên tâm không chỉ có là lao đầu này vũ văn thế ra người một cái đều chạy không được sở hàn lạnh nhạt thanh â m bên trong sen lẫn một vòng túc sắt chi khí góc cạnh rõ ràng cương nghị trên gương mặt có không thể nghi ngờ kiên định vẹn vẹn một câu liền để thẩm băng nhi kinh hoàng an lòng xuống tới toàn thân tràn ngập cảm giác an toàn ha ha ha ha nguyên lai、like、ngươi là sở hàn a ta nói người này làm sao yếu như vậy một điểm không muốn có được giết chết nhi tử ta thực lực ngươi quả nhiên như truyền ngôn cùng ngạo phết lối bất quá chuyện xưa của ngươi d ừ n g ở đây rồi hôm nay ta muốn giết ngươi tế tử vũ văn cầu cười lạnh thành tiếng hắn lần nữa nâng tay lên chỉ trong nháy mắt linh quang tăng gọn từng t h a n h từng t h a n h cuồng bá khoái đao lần nữa phát hiện trên hư không t vây xem đám người cảm thụ được bàng bạc uy thế nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn vừa lui lại lui tránh né mũi nhọn đã cách vạn hào khách sạn nhất đoạn phi thường khoảng cách xa căn bản nghe không được mấy người bọn họ đối thoại cũng không biết tình huống bên trong bất quá bọn hắn vẫn như cũ đem toàn bộ lực chú ý đều hội tụ ở bên kia m u ố n chứng kiến phát sinh hết thảy đã các ngươi phụ tử ở giữa tình cảm tốt như vậy ta lẽ ra để các ngươi phụ tử đoàn viên sở hàn băng lanh thanh âm bên trong ẩ n chứa khiến lòng run sợ s ắ c ý vũ văn cầu đủ loại cử động đã xúc động ranh giới cuối cùng của hắn mọi thứ khả năng uy hiếp được sở hàn thân nhân tồn tại nguy hiểm hắn đều muốn lấy lôi đỉnh cổ tay xóa bỏ tuyệt không lưu nhiệm hà hậu hoạn thật sao n g ư ơ i hay là t r ư ớ c nếm thử ta đây thập xoáy khoái đao huy lực đi vũ văn cầu dễu cợt một tiếng ngón tay của hắn đột nhiên điểm ra trong nháy mắt khoái đao tàn sát bừa bãi không gian Hướng về sở hàn hung mánh về sở mà Quá đâm đi. cơ h hàn h ậ m Sở i hồ ợ t toàn trôi mắt, trước một tay thành trong mắt một lắp lên đạp đầu, đem đây đao để đó sau hoàn không khói phải chỉ, nháy kinh thiên kiếm mang lên trời không. Bạch. h vào ngay mang sông kiếm kiếm có bước, Cơ mười trời sởi bóp không có bất kỳ cái gì dừng lại sáng trói kiếm mang xé trời m à xuất ở trên bầu trời xẹt qua một đạo bá đạo đường cong những nơi đi qua không gian từng khúc dạn nước hình thành một đạo thâm thúy không gian sụp đổ kiếm mang lăng lệ bá đạo trong nháy mắt đập tới vũ văn cầu thân thể chương tám trăm tám mươi chín vũ văn lăng bà canh